Quy một chương 809, kể vai chiến đấu. Không thích hợp. Chi thức chi thư lẩm bẩm nói, hắn giống như so họ rụt mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Rốt cười nói, lúc trước bởi vì căn bản nguyên gánh chịu vấn đề, họ rụt chỉ kế thừa một bộ phận minh quang chi vương lực lượng, tại thần thánh chi thành trên vương tọa kế thừa lực lượng, cũng không có dung nhập linh hồn của hắn, mà bây giờ tay lơ thu hồi được, là hoàn chỉnh minh quang chi vương truyền thừa. Chi thức chi thư cực nhanh lật qua lại trang sách, không, ta không phải nói cái này Ta cảm giác được, quang chi cự nhân cùng minh quang nguyên luật cũng không có ở trong linh hồn của hắn sinh ra bài xích, tương phản, bọn chúng hình thành một loại đặc thù liên hệ, tựa như ngư du tại nước, rõ thổi lên các. Bốc bê nhẹ nói, một bộ phận minh quang nguyên luật ở trong linh hồn của hắn chuyển hóa thành quang chi cự nhân lực lượng, đây chính là vì cái gì trong linh hồn của hắn sẽ có một phần quang chi cự nhân căn bản nguyên, nếu như ta không có đoán sai, minh quang chi vương toàn bộ di sản, hẳn là mười phần minh quang căn bản nguyên. Rốt lốc mày trầm xuống, ngươi là nói, nguyên luật ở giữa phát sinh chuyển hóa. Chủ nhân, chuyển hóa cũng không hiếm thấy. Chi tức chi thư lật qua lật lại trang sách, trầm ngâm nói, Mộng cảnh liền có thể làm được điểm này. Nguyên đồng hóa là nhóm lượng ngôi sao cơ sở, nhưng là đã hoàn thành, có định lượng nguyên luật, lại rất khó phát sinh chuyển hóa, coi như cùng thuộc tại quang chi lĩnh vực cũng không được. Nguyên luật ở giữa là có khác biệt, mà tay lơ trong linh hồn, hai loại nguyên luật lẫn nhau cuốn quít, lẫn nhau tương dung. Luật pháp lực lượng bên trong xuất hiện một chủng loại như cộng minh trạng thái, đây là ta chưa bao giờ thấy qua. Búp bê nhẹ nói, có lẽ đây là vĩnh hằng chi mộng nguyên nhân. Rốt cũng phát giác được điều này, tay linh hồn cường đại, hồn thể chi hải hòa, đạt tới một loại trước nay chưa từng có trình độ. Ở trong cảm nhận của hắn, đứng ở trước mặt hắn cũng không phải là người mà là ánh sáng. Quang chi tay lơ sao? Nháy mắt sau đó, rốt trước mắt lấp lánh ra to lớn kinh quang, một nhóm ngưng động như thực chất màu vàng vần tự ở trước mắt hắn nổi lên, cứu vớt hy vọng cùng quang thần tính 2.000. Rốt mở to hai mắt, 2.000 thần tính. Chỉ dùng một phần vĩnh hằng chi mộng trợ giúp tay lơ kế thừa mình quang chi vương lực lượng liền cho 2.000 thần tính. Mà thần tính miêu tả vậy mà là cứu vớt hy vọng cùng quang, có ý tứ gì? Tay lơ là hy vọng cùng quang sao? Chi thức chi thư cũng chú ý tới điều này, nó lập tức nhảy dựng lên, trang sách điên của múa hô lớn, hai thần tính. Chúng ta đã làm gì? Vì sao lại có nhiều như vậy thần tính?" Búp Bê trầm giọng nói, xem ra Taylor cũng không phải là một người đơn giản loại chi sinh, quang chi cự nhân bên trong, có lẽ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng. Rốt gật gật đầu, trước kia, hắn chưa hề đang trợ giúp người khác tăng lên lực lượng trong sự kiện thu hoạch được nhiều như vậy thần tính. Cái này trừ cho thấy tác dụng của hắn không thể thay thế bên ngoài, cũng theo mặt bên chứng minh Taylor tiềm lực. Hắn quay đầu, nhìn về phía mộng cảnh mộ bia. Quả nhiên, mộ bia mặt sau hiện ra Taylor danh tự, hắn đã hoàn toàn trở thành mộng cảnh sứ đồ, hắn làm hết thảy, đều sẽ cho rốt mang đến thần tính. Giờ khắc này, rốt chỉ muốn ngửa mặt lên trời cùng thiếu Có cường đại như vậy ngẫm cảnh sứ đồ, còn cần lo lắng về sau thần tính sao? Chỉ cần hắn đột phá giang vực, không còn có cái gì có thể trở ngại hắn tăng lên. Khó trách, ta sẽ có một loại chân chính quang chi tự nhân sinh giả cảm giác. Không hổ là ngươi a, Taylor. Thánh hỏa tế tự trận bên trong, Taylor cũng có cảm giác như vậy, hắn nhìn xem hai tay của hắn, nói khẽ, ta cảm giác, ta bước vào một cái trước nay chưa từng có lĩnh vực, ta giống như đụng chạm đến quang, cảm thấy được quang, biến thân trở thành quang, ta. Hắn dừng lại một chút, nói ra nội tâm của hắn đấy lòng câu nói kia. Ta chính là ánh sáng. Thanh Vũ mỉm cười nói, đứng dậy a. Ta cũng cảm thấy, quang tại trong linh hồn của ngươi nhảy nhót, ngươi chính là quang vương tử. Tay lơ lửng bầm nói, phải không, quang vương tử? Hắn không ngừng mà lặp lại câu nói này, càng ngày càng cảm giác nó cùng linh hồn của mình tương xứng đôi, có một loại không biết giai điệu trong hư không quấn quẩn, cùng hắn linh hồn tần suất cộng hưởng. Thân thể của hắn dần dần trở nên loa mắt, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc lông tóc đều biến thành lấp lánh quang. Chỉ trong phiên khắc, hắn liền biến thành quang chi người, thái la bản có thể vuốt tay, một thanh lấp lánh quang chi kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, siêu cường linh năng bạo phát đi ra, nháy mắt đến cấp mười bảy cực hạ, đồng thời còn tại sao động đúng lúc này, một cái truyền lệnh người xông vào Thánh hỏa tế tự trận, hô lớn, không tốt, bại hạng, Tây tuyến, chúng ta Tây tuyến sụp đổ, Đại Long thành truyền đến tin tức, đến không hết khói đen cộng sinh thể, vượt qua khói đen trưởng thành, ngay tại sung kích nội địa, tất cả tháp canh cứ điểm toàn bộ luôn hãm, chiến đấu tập quần mất đi liên hệ, bọn hắn nguy cơ sập tối. Cùng lúc đó, đến không hết cầu viện đưa tin bay vào Thánh hỏa tế tự trận, thanh vũ nhẹ nhàng điểm một cái, liền biết đều là đến từ Tây tuyến cầu viện tin tức, không cần nuốt nữ, giọt trên thân nháy mắt bị sương mù bao phủ, cười nói, Taylor Minh đệ, xem ra chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu. Taylor mỉm cười, ngáy mắt hóa thành một chùm tia chớp, phá không mà đi. Rốt theo sát phía sau, Taylor tốc độ cực nhanh, cho dù là linh chu cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo. Hai đạo tia chớp như lưu tinh sệt qua trời cao, chỉ trong lúc thoáng qua, hai vị chân vương liền đi tới trên chiến trường. Lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, để rốt hít một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy trên mặt đất đen tối, trải rộng như núi to lớn màu đen ngưng tụ vật, khổng lồ khói đen cộng sinh thể, cơ hồ chiếm cứ trước mắt tất cả ánh mắt. Mấy điểm bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ánh lửa ở trong đó lấp lóe, kia là đang cật lực chống cự chiến sĩ. Hào quan của bọn họ là như thế vô tận. Tựa như vùng hoang vu bên trên ngọn đến, phản phất một giây sau liền sẽ bị cuồng phong thổi tát. "Oen, rốt không có chút gì do dự, lập tức triệu hồi ra cự nhân thần kiếm, tiến vào cự nhân chi thần trạng thái, đồng dạng đạt tới cấp 17 cực hạn linh năng bạo phát đi ra, rung động thiên địa." "Là rốt đại nhân." Mấy sợi kinh hỉ thanh âm từ phương xa truyền đến. "Rốt đại nhân tới cứu viện chúng ta, mọi người đứng vững." Xoát. Cự nhân chi thần tiến đụng vào khói đen cộng sinh thể bên trong, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa. Rầm rầm rầm. Siêu cường linh năng phát sinh va chạm kịch liệt, cường hành nguyên luật lẫn nhau xung kích, cứng rắn mặt đất liền như là như gợn sóng biến hình. Không gian bị cái này lực lượng cường đại xé rách, Nguyên Tri Hải gợn sóng đi tứ tán. Khói đen cộng sinh thể phát ra kịch liệt tiếng rống, cùng cự nhân chi thần đánh nhau. Bọn chúng linh năng phi thường cường đại, phổ biến đều tại 5 triệu ngàn khắc trở lên, đặt tới dội 1 phần 8, lại toàn bộ đều là nguyên sơ linh năng. Nguyên luật cường độ phổ biến tại một phần căn bản nguyên trở lên, nhưng cũng không có tính thực chất hồn thể, hiển nhiên là loại nào đó diễn sinh vật. Bất quá, mặc dù bọn chúng linh năng cường độ cùng dội trên lệnh rất lớn, nhưng cho dội áp lực nhưng lại xa xa vượt qua năm triệu ngàn khắc, đang đối kháng với bên trong, dội kinh ngạc phát hiện, cái vật phản hồi cho hắn cường độ hẳn là tại 10 triệu, thậm chí 15 triệu ngàn khắc trở lên, nguyên luật đối kháng cũng không rơi vào thế hạ phong. Đây là khói đen cường hóa. Chi thức chi thư hô hắc ám lực lượng tăng vọt, cường hóa tất cả hắc ám linh hồn. Bọn chúng uy năng phổ biến được đến trên phạm vi lớn tăng trưởng. Dỗ đã cảm giác được, chiến đấu xa so với trong tưởng tượng phí sức, những này khói đen cộng sinh thể cường độ quá cao, thân thể cũng cực kỳ cứng cỏi, liền xem như dùng cự nhân thần kiếm, cũng muốn dùng ra một kích toàn lực mới có thể đánh xuyên phòng ngự của nó, đem hắn đánh chết. Nhưng những này khói đen cộng sinh thể số lượng quá nhiều, liếc nhìn lại, nói ít cũng có trên trăm cái. Rốt trong nháy mắt liền lâm vào trùng vây bên trong. Đúng lúc này, Cai Lơ gia nhập chiến đấu, Nương theo lấy một tiếng nổ ầm ầm, một cái lớp lánh quang chi cự nhân ở trên bầu trời xuất hiện, hắn mặc quang khôi giáp, tay cầm quang lưới dao, vô tận quang quay trùng quanh ở bên cạnh hắn, để hắn nhìn qua tựa như thiên thần hạ phàm. Ngoan, tựa như phích lịch ở trên bầu trời nổ vang, vô số chiếu sáng triệt chiến trường, đem hắc ám đại địa chiếu lên giống như ban ngày. Dây đặc khói đen bị tia sáng này xuyên thấu, to lớn khói đen cộng sinh thể bị tia sáng này đấm chìm vào. Rốt tại đột nhiên phát hiện, khói đen cộng sinh thể cường độ thẳng tắp hạ xuống, hắn vứt tay một kiếm chém tới mấy cái khói đen cộng sinh thể nháy mắt bị hắn cắt thành hai đoạn. Taylor, rốt vừa mừng vừa sợ, hắn nhận ra được, đây là Minh Quang lực lượng, nó là nhằm vào khói đen cắt tinh, là phá hư khói đen lưới dao, nó bóc ra khói đen đối với khói đen cộng sinh thể cường hóa. Rốt huynh đệ, tại vô tận trong tia sáng, Taylor hóa thân thành quang, tiến vào chiến trường. để chúng ta kể vai chiến đấu đi. cứ như vậy, cự nhân chi thần cùng quang chi cự nhân bắt đầu liên thủ tác chiến. tại trong tia sáng, Taylor tốc độ di chuyển là vô hạn, hắn đáp lấy quan đến, đáp lấy quan đi, không có khói đen cộng sinh thể đuổi được hắn. hắn lưới rao có kinh người lực phá hoại. Không có khói đen cộng sinh thể chống đỡ được hắn một kích. Tại dạng này dưới sự gia trì, quang chi cự nhân tại hắn quang chi quốc bên trong triển khai một trận đổ sát, Mà rốt cũng không cam chịu lả hầu. Hắn mở ra Nguyệt chi xúc, mấy chục cây to lớn xúc tu ở phía sau hắn xuất hiện, tại siêu cường linh năng dưới sự gia trì, không có khói đen cộng sinh thể có thể ngăn cản xúc tu công kích. Chỉ cần bị xúc tu của lấy, đối với linh hồn mảnh liệt tan mòn liền sẽ bắt đầu, nhận minh quang cùng Nguyệt chi xúc song trọng ăn mòn xuống khói đen cộng sinh thể, trở nên vô cùng yếu ớt. Dột tiện tay vung lên, liền có thể đem hắn chém giết. Mà theo chiến đấu tiến hành, Rốt còn khai phát ra càng hiệu suất cao hơn suất phương thức chiến đấu, xúc tu chỉ cần cuốn lấy khói đen cộng sinh thể, liền có thể đưa nó xoa dẹp bóp tròn. Dưới loại tình huống này, liền có thể sử dụng hủy diệt chi cầu, hủy diệt chi nắm, cưỡng ép đem một cái vật thể bóp thành có được tròn chi đặc tính quả cầu. Rốt xuề năm ngón tay, bàn tay vô hình nắm xuống tới, những này khói đen cộng sinh thể liền toàn bộ biến thành cầu. Tái phát động diệt sắt áo, liền có thể đưa chúng nó toàn bộ phá hủy. Hắn đồ sát hiệu suất nhanh chóng, thậm chí vượt qua quang chi Taylor. Tại hai vị chân vương công kích đến, chỉ trong lúc thoáng qua, cái này trên trăm cái khói đen cộng sinh thể liền bị tàn sát trống không. Trên mặt đất đen tối, di động hắc ám quần núi cứ như vậy bị phá hủy. Các chiến sĩ vui đến phát khóc, nhao nhao hô lớn: "Cảm ơn ngươi, rốt đại nhân." Rốt cất cao giọng: "Tất cả mọi người, toàn bộ đến đại long thành bên trong tập hợp." Một cái chiến sĩ hô: "Rốt cất hạ, cuồn cắt tháp canh, nhanh đi cuồn cắt tháp canh, Tất Phong kiếm thánh đại nhân chiến đấu tập quần bị nhốt ở nơi đó." Một cái khác chiến sĩ hô: "Còn có ba lạc tháp canh." Hương thảo thôn phi tuyết đại nhân cũng bị vây ở nơi đó. Cùng lúc đó, rốt trong đầu truyền đến một đạo linh năng đưa tin: "Đây là Thanh Vũ, nàng đem toàn bộ Tây Tuyến khu vực tất cả tình báo, toàn bộ phát cho hắn." Dỗ lập tức đem những tin tình báo này, toàn bộ thuật lại cho Taylor. "No, cái này chỉ ít có trên trăm cái điểm cần cứu viện, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh đi đi." Taylor gật gật đầu, nhưng không có lập tức hành động, mà là hít một hơi thật sâu. Đột nhiên, toàn thân hắn bộc phát ra càng sáng hơn quang, vô tận tia sáng chiếu khắp thiên địa, một mực phóng xạ đến cực xa khu vực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tây tuyến, toàn bộ bị minh quang chiếu sáng. Taylor lúc này mới cười nói, "Dỗ huynh đệ, chúng ta chia ra hành động." Lời còn chưa dứt, hắn liền hóa làm một đạo quang mang, nháy mắt đi xa. Dỗ khiếp sợ nhìn xem hắn đi xa bóng lưng không nghĩ tới ánh sáng này, chi Taylor có thể cường đại đến loại trình độ này. Hừ, ta cũng không kém đâu. Làn khói loang bao phủ toàn thân, rộn mang theo mấy chục cây màu đen súc tu cũng theo đó đi xa. Chiến đấu kế tiếp chính là thuộc về Taylor cùng rộn chuyên trưởng. Taylor có ánh sáng tốc độ di chuyển, chỉ cần tại chiếu sáng sáng trong phạm vi, đến đó đều là thuần lớn gì. Hắn lực phá hoại cũng là cực mạnh, cơ hồ tất cả khói đen cộng sinh thể cũng đỡ không nổi hắn một kích. Mà hắn quang chi quốc đối với quái vật có cường đại tính phá hư, có thể triệt để bóc ra khói đen đối với quái vật cường hóa, để bọn chúng trở về đến nguyên bản cường độ. Dưới loại tình huống này. Hắn đánh giết quái vật tốc độ siêu việt tưởng tượng, nhưng rốt cũng không rơi vào thế hạ phong, thậm chí càng hơn một bậc. Hắn nhiệt chi xúc triệu hồi ra xúc tu, đối với quái vật sát thương là tính hủy diệt. Dưới sự giúp đỡ của nó, hủy diệt chi cầu hiệu xuất quả thực so đổ tệ nhanh hơn. Hủy diệt chi nắm đối với những này bị xúc tu trói lại quái vật, cơ hội là bóp một cái chuẩn. Một đạo diệt sát gợn sóng đi qua, đến không hết khói đen cộng sinh thể liền biến thành cho tàn. Đáng tiếc là những này khói đen cộng sinh thể đều không có linh hồn. Rốt biết, bọn chúng khẳng định cũng là cùng loại cùng kẻ thôn vệ tinh không amid là ô nhiễm đầu nguồn diễn sinh thể. Nhưng là đầu nguồn ở đâu? Rốt từ đầu đến cuối đều không có tìm được. Toàn bộ Tây tuyến bên trong cũng không có cường đại như vậy quái vật thân ảnh. May mắn là quái vật số lượng không phải vô hạn, tại rụt cùng tay lơ đổ sát xuống, một vòng này khói đen cộng sinh thể rất nhanh liền bị tiêu diệt hầu như không còn. Lấy ngàn mà tính chiến sĩ được cứu vớt đi ra, đang bị đếm không hết khói đen cộng sinh thể vây quanh một khắc này, bọn hắn vốn cho là bọn hắn muốn hy sinh ở trong này, không nghĩ tới qua trong giây lát liền bị rụt đại nhân cứu ra. Nhất là mấy vị nhân loại tân tinh thiên tài, Tật Phong, Phi Tuyết, Giả Phong, Di Hệt Ngô bọn người, bọn hắn ôm một chùm sáng tay lơ, không ngừng nói. Ô ô ô rất cảm tạ ngài. Không hổ là màu đen thùng cơm, không có ngài, chúng ta sẽ chết ở trong này. Ngài quả nhiên là nhân loại chúa cứu thế, không phải ngài, ta cứu vớt nhân loại một tưởng, liền muốn phá diệt." Taylor có chút lung tung nói, "Ách, ta là Taylor." "A, ta biết, ai không biết ngươi đây. Cảm ơn ngươi, ruột. Quy 1 chương 810, vĩnh dạ. Theo nguy cơ giải trừ, Taylor danh tự lần thứ nhất vang vọng chỗ dị ẩn, mọi người đều biết, có một người, kế thừa đại chủ giáo họ ruột ý chí, hóa thân trở thành quang, thủ vệ hôi thổ đại lục bên trên duy nhất nhân loại quốc gia. Taylor là chỗ gì ẩn bên trong cái thứ nhất song nguyên luật chân vương, đồng thời có minh quang cùng quang chi cự nhân tất cả đặc tính, cũng ở trên cơ sở này sinh ra năng lực mới được xưng là quang chi quốc phạm vi cực lớn trận vực. Ở trong cái trận vực này, khói đen lại nhận tính phá hư nhằm vào, hết thảy hắc ám đặc tính đều sẽ bị minh quang nơi nhằm vào, hết thảy hắc ám linh hồn đều sẽ bị minh quang chỗ áp chế, nó cùng lựa trận vực có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng ở trên bản chất là hoàn toàn khác biệt, khói đen y nguyên sẽ tồn tại tại quang chi quốc bên trong, chỉ có điều hắn tạo thành hắc ám ảnh hưởng lại nhận khắc chế cùng phá hư. Loại này đối kháng là một mực tiếp tục, một khi Taylor có nửa điểm tư dãn hát ám lực ảnh hưởng liền sẽ ngóc đầu trở lại mà lựa trận vực thì sẽ theo trên căn bản triệt để thanh trừ khói đen nó cùng khói đen là thủy hỏa bất dung như một phương cường đại một phương khác liền không còn tồn tại chính là bởi vì như thế thánh hỏa mới là nhân loại sinh tồn căn cơ quang chi quốc càng giống là chiến đấu kết giới Taylor quang chi quốc phạm vi có thể lớn đến mấy trăm ngàn dặm đầy đủ bao phủ cả một cái chiến tuyến tại quang chi quốc bên trong Taylor không chỉ có thể thuần lớn gì đối với quái vật lực phá hoại cũng nhận được cực mạnh tăng lên hắn quang chi lưới giao quả thực chính là khói đen cộng sinh thể khắc tinh Những này độ cao hữu ma quái vật căn bản ngăn cản không nổi có minh quang tính xuyên thấu ra chỉ lưới dao, cơ hồ đều là nháy mắt bị miểu sát. Trừ rốt tại đồ sát hiệu suất bên trên có thể ép hắn một bậc bên ngoài, không ai có thể vượt qua hắn. Rốt là thật phi thường kinh ngạc, Taylor biểu hiện ra năng lực, toàn phương vị vượt qua trạng thái mạnh nhất họ rốt. Cái này không chỉ là bởi vì kế thừa toàn bộ minh quang chi vương lực lượng, tựa hồ còn có nguyên nhân khác. Đối với này, Taylor vừa cười vừa nói, quang chi cự nhân đặc điểm lớn nhất là ngưng tụ cùng áp xúc, ta có thể đem vô hình vô chất quang tụ thành có hình, có chất kiếm, từ đó đối với quái vật tạo thành kết sù tổn thương, tại có minh quang về sau ta liền có thể sắp sáng chỉ độ cao độ tụ tập, hình thành càng có lực phá hoại vũ khí, mà quang chi quốc kỳ thật chính là cao độ ngưng tụ minh quang, tại nổ tung tản ra về sau tạo thành quang chi trận vực. Đương nhiên, ta bây giờ còn chưa có hoàn toàn nắm giữ ta năng lực, nếu như có thể đi vào một bước gấp xúc minh quang, quang chi quốc tiếp tục thời gian còn đem càng dài. Rốt Tan than nói, không hổ là Quang chi Taylor. Lời này hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, vẻn vẹn cuộc chiến đấu này, Rốt liền thu hoạch được 800 thần tính hắn tự thân 300, Taylor 500. Không có so Taylor càng cường đại mộng cảnh sứ đồ, chỉ cần có hắn tồn tại, rốt có thể đoán được đằng sau liên tục không ngừng thần tính. Taylor nhìn xem hai tay của hắn, ta có thể cảm giác được, ta năng lực còn có rất lớn tăng lên không, gian, nếu như ta có thể có càng mạnh minh quang, nếu như ta có thể có càng mạnh lực ngưng tụ. Rốt gật gật đầu, vừa nghĩ tới như thế tương lai, cũng không nhịn được tâm trí thần yêu. Càng mạnh Taylor, sẽ cùng càng mạnh ngộ cảnh. Trọng yếu nhất chính là, chỉ cần Taylor có thể đứng vững thế cục, hắn liền có thể ra ngoài tìm kiếm ngộ cảnh mạnh vỡ cùng cự nhân Vương Ô Mị. Đợi đến hắn nhóm lửa mới cự tinh thần, chân chính ngộ cảnh liền đem trở về. Đến lúc kia, liền không có cái gì có thể ngăn cản hắn, bất luận là cự các người, ác nghiệm chi ảnh, còn là biến mất đi qua, phong tỏa cấm kỵ coi đen bí ẩn, hết thề đều đem tra ra manh mối. A hệ sơ nhất định phải mau chóng tìm tới quang tri cự nhân tin tức. Rốt ở trong giấc mộng nói, đây đã là hắn lần thứ ba lặp lại câu nói này. A hệ sơ buồn buồn đáp ứng, hắn tiêu hóa rất không thuận lợi, thể nội ác niệm trở nên 10 phần ngoan cố, cự tuyệt hắn đồng hóa. Cái này khiến hắn cảm thấy 10 phần khó chịu, trong linh hồn tựa như nhiều một đống tảng đá, cùng hắn đồng nguyên ác niệm, tại đột nhiên trở nên lạ lẫm. A sơ cũng không có đem chuyện này nói cho chủ nhân, bởi vì hắn cảm thấy này sẽ lộ ra hắn năng lực không đủ, để hắn ở trong giấc mộng địa vị khó giữ được. Ta liền không tin tiêu hóa không được. A sơ lặng lẽ nghĩ. Điều động linh hồn, toàn lực ăn mòn bị hắn thôn phệ ác nghiệm. Dốt cũng không biết tại hệ sở khó khăn gặp phải, quay đầu, nhìn về phía Tương Lai Chi Thư. "A Vung, ta lúc nào có thể đi tìm tự nhân Vương Omi?" Tương Lai Chi Thư mở ra trang sách, chần chờ đáp, tương lai mười phần hỗn độn, có rất nhiều không xác định nhân tố, nhưng là, ta mơ hồ theo cái nào đó một lát nhìn thấy, tựa hồ một ngày này cách chúng ta cũng không xa xôi. Chi thức Chi Thư suy đoán nói, có lẽ, ngày đó chính là tại đêm dài trôi qua về sau, chỗ gì ẩn phòng ngự áp lực giảm nhiều, chủ nhân liền có thể mang lên Taylor, Olivia, Ám Nguyệt bọn người đi thu hồi cuối cùng nửa phần cự nhân chi thần linh hồn, có lẽ vào lúc đó, chủ nhân còn có thể trở lại hồng chi chiến thần hình thức. Rốt gật gật đầu, hắn cũng là nghĩ như vậy, đêm dài tiếp tục 12 đến 30 mức ngày, hiện tại đã qua 7 ngày, nhanh, tiếp qua 5 ngày liền có thể. Không chỉ như vậy, chỉ cần chỗ gì ẩn phòng ngự áp lực giảm bớt, Thăng linh nghi thức, Chân vương nghi thức, dung hợp nghi thức liền có thể đại quy mô tiến hành. Đến lúc đó, chỗ gì ẩn đúng trọng tâm định đem tuân gia không ít vĩ đại quân vương cùng chân vương. Trước mắt mà nói, tất cả tài nguyên đều là đầy đủ bọn hắn theo tạ trả nổ cùng nhân ma chi mộ bên trong thu thập được 55 phần thần hóa nguyên chất vật, nhân ma trong linh hồn còn có 25 phần thần hóa nguyên chất vật, tổng cộng 80 phần thần hóa nguyên chất vật. Dựa theo tỷ suất, chỉ ít lại có thể sinh ra 80 phần bị nhân loại không chế căn bản nguyên. Ma thuần túy tinh nguyên, tinh khiết tinh thủy, quang chi thạch, cái này tam đại thang linh nghi thức nguyên tố cũng mện mỏi tích đến 210 phần nhiều, đồng thời còn tại lấy mỗi tuần 10 đến 15 phần tốc độ tăng trưởng, rốt có khi sẽ còn ở trong giấc ngủ tiến hành tinh nguyên nghi thức, nương tụ ra càng nhiều thuần túy tinh nguyên, dạng này chỗ dị ẩn còn có thể ngoại định mức chế tạo ra tinh nguyên dược thể. Thang linh nghi thức mặc dù trọng yếu, nhưng nó cánh cửa cũng là tương đương chi cao, trừ phi có đặc thù nguyên nhân, ít nhất phải đạt tới quân vương trở lên mới có thể đi vào đi cái nghi thức này. Chưa đạt tới ngưỡng cửa này chiến sĩ, liền cần sử dụng tinh nguyên dược tệ, tinh thủy dược tệ, hoặc quang chi thạch dung môi đến để thăng. Trước mắt, bộ sĩ vạn đã cơ bản sửa sang ra một bộ hành chi hữu hiệu tấn thăng lộ tuyến. Tại lệnh luật giả trở xuống, sử dụng thông thường linh năng dược tệ hoặc linh hồn dược tệ tới tu hành. Tại tới gần lệnh luật giả hoặc đạt tới lệnh luật giả về sau, liền có thể căn cứ tự thân đặc điểm, sử dụng tinh nguyên dược tệ, tinh thủy dược tệ, quang chi thạch dung môi đến để thăng. Tại đạt tới quân vương về sau, cũng có thể tiếp tục sử dụng cái này Tam đại dược tể, thẳng đến bước vào Thăng linh nghi thức cánh cửa. Thăng linh nghi thức tổng cộng là 3 đến 7 vòng, tư chất tốt, 3 vòng hoặc là càng ít, là đủ bước vào Vĩ đại quân vương hoàn cảnh, lại trải qua chân vương nghi thức về sau, liền có thể trở thành chân vương. Số ít đặc thù nhân loại chi sinh, thậm chí không cần chân vương nghi thức, liền có thể trực tiếp bước vào chân vương lĩnh vực. Cái này mới hệ thống tương đương minh xác, bổ sỉ vạn cân nhắc đến các loại tình huống đặc biệt, có kỹ càng cùng chi tiết điều chỉnh, cái này khiến rốt có một loại hảo giác, chỉ cần dựa theo hệ thống từng bước từng bước đến, liền có thể đại lượng sinh ra chân vương trong truyền thuyết chân vương ở trong chỗ di ẩn tựa hồ không phải phi thường trở ngại đương nhiên cái này cũng có thể cũng không phải thật sự là chân vương bởi vì hoàn chỉnh căn bản nguyên là 25 mươi phần bọn hắn có lẽ chỉ là chuẩn chân vương nhưng cho dù như thế đây cũng là một cái tương đương vĩ đại thành tựu chỉ cần vượt qua đêm dài chỗ di ẩn liền sẽ có được một cái vô cùng quang minh tương lai đương nhiên muốn thực hiện dạng này tương lai cũng không đơn giản dồn tính một cái hắn từ trong nhân ma chi mộ tổng cộng thu thập được 97 mươi thần thạch mặc dù thần thạch tiêu hao chỉ có tam đại nguyên tố một nửa nhưng không có chế tác biện pháp khẳng định là không đủ Đây cũng là duy nhất thiếu khuyết tài nguyên. Hy vọng ạ lạn trở về thời điểm có thể mang đến đủ nhiều thần thạch. Đây cũng là bọn hắn lo lắng nhất. Hết lần này tới lần khác là tại ạ lạn viễn trinh thời điểm, đêm dài giáng lâm cũng không biết ạ lạn ở trong hắc ám thế giới có thể hay không chịu ảnh hưởng. Chỉ mong hắn có thể bình an trở về. Mặt khác, bọn hắn còn từ trong nhân ma chi mộ thu thập được 150 phần thần chi huyết đủ. Nó là từ tam đại thăng linh nghi thức nguyên tố cùng một loại không biết nguyên tố tạo thành, chỉ cần đưa nó hoàn nguyên, chỗ gì ẩn còn đem thu hoạch được một số lớn trọng yếu tài nguyên. Nhất là loại kia không biết tài nguyên, có lẽ có thể cho bọn hắn mang đến không tưởng được kinh hỉ rốt tương đương chờ mong ngày đó đến. Chỗ gì ân cường đại, chính là mộng cảnh cường đại. Tựa như lời trước mộng cảnh chi chủ nói tới, có càng rất mạnh hơn lớn đồng bạn, hắn mới có thể cùng khói đen đối kháng. Nhưng là, sự tình phát triển nhưng lại xa xa vượt quá ruột dự đoán, sau năm ngày, đêm dài cũng không có kết thúc, ngược lại trở nên càng thêm nặng nề. Nguyên chi hắc vụ đã gần như đến chỗ gì ẩn biên linh dưới. Vô cùng nồng đậm hắc cám đã đem cái này cô độc hỏa chi vương quốc vây quanh. Dọc theo chỗ gì ẩn biên giới xa xa nhìn ra xa xuống dưới, bọn hắn thật giống như trôi nổi tại bóng tối vô tận trong không gian, lại giống rơi xuống tại vũ trụ trong vực sâu. Đến không hết khói đen cộng sinh thể tử trong bóng tối hiện hiện, giống bọn hắn phát động càng thêm công kích mãnh liệt. Thế cục trở nên nghiêm trọng. Chỗ gì ẩn không thể không đem tất cả lực lượng đều vùi đầu vào trong chiến đấu, hết thể tấn thăng cùng tu luyện đều bỏ dở. Có thể tại hơi ngắn trong thời gian hoàn thành tấn thăng sớm đã hoàn thành, còn lại cũng phải cần thời gian hơi dài, đồng thời cần rột hoặc chân vương hiệp trợ mới có thể hoàn thành tấn thăng rất hiển nhiên, tại dạng này áp lực cực lớn trước là không có loại này dư thông suốt. liền ngay cả thanh vũ cũng không thể không tấp nập gia nhập chiến đấu, hai tuyến tác chiến để thánh hỏa hao tổn cấp tốc tăng lớn. may mắn ruột bạo thực giả có thể thôn vẹn hỏa chi cho tàn, chế tác hỏa chi tuổi mới khiến cho thánh hỏa cường độ không có nhận tổn thất. nhưng tiêu hao như thế quá lớn, đối với chỗ di ẩn tương lai là bất lợi, nhất là thanh vũ còn không có hoàn toàn khống chế thánh hỏa lực lượng hiện tại, nàng sử dụng lực lượng hao tổn quá lớn, vượt xa vương. thời gian, ruột rõ ràng biết, hết thề thời khắc nô chuốt, thanh vũ cần thời gian, hắn cũng cần thời gian, chỗ di ẩn tất cả mọi người cần thời gian nhưng bây giờ vấn đề là bọn hắn không có thời gian đêm dài phía dưới hết thảy khủng bố cùng ô nhiễm đều bị phóng đại vô số lần nếu không có lửa chiếu rọi không có quang chi quốc chiếu rọi ở trong nguyên chi hắc vụ khói đen cộng sinh thể liền như là điên dại trừ rốt cùng số ít người bên ngoài không ai có thể chống lại may mắn tây lơ hoàn thành tấn thăng không phải cục diện bây giờ là không cách nào tưởng tượng dựa vào quang chi quốc chiếu rọi còn có rốt ô li vị ạ, ám nguyệt bọn người lực lượng chỗ gì ẩn miễn cương ổn định tình thế tứ đại thành đều vững như bàn thạch tinh thủy tế đàn phỏng tuyến mặc dù hiệu lực gần như tại không Nhưng Y Nguyên đối với phổ thông quái vật hữu hiệu, bọn hắn chỉ dùng săn giết xuyên qua khói đen trường thành khói đen cộng sinh thể là được. Mặc dù gian nan, nhưng bọn hắn biết, đêm dài cuối cùng đem đi qua, thuộc về chỗ gì ẩn bình minh, cuối cùng cũng đến. Cứ như vậy, bọn hắn lại kiên trì một chín ngày, thời gian rốt cục đi tới ba sau một ngày. Cứ việc ở trong đêm dài không nhìn thấy mặt trời hoặc mặt trăng dâng lên cùng rơi xuống, không nhìn thấy ngôi sao lấp lánh cùng quy tích, nhưng chỗ gì ẩn tính giờ hệ thống Y Nguyên tại phát huy tác dụng, chống thấp tránh những người tiệt trì, bảo đảm thời gian sẽ không xuất hiện một tia sai lầm. Rốt cục, đồng hồ kim đồng hồ Vượt qua đêm lúc, điều này đại biểu một ngày mới đã bắt đầu. Tất cả mọi người mong ngóng, chờ đợi đêm dài đi qua, chờ mong trong bầu trời đêm hiện hiện nguyệt cùng ngôi sao, chờ mong khói đen cường độ hạ xuống, Hắc ám lực lượng suy yếu, ánh lửa trở nên càng thêm sáng tỏ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua. Dây đặc như là không gian bản thân Hắc Ám Y Nguyên đang lan rộng, đến không hết khói đen cộng sinh thể Y Nguyên tại xuất hiện, lửa kia sáng Y Nguyên nhận áp chế, chỉ có thể bao phủ rất nhỏ phạm vi. Trong chiến trường, rốt nhìn về phương xa, lại chỉ thấy bóng tối vô tận. Bên người, Olivia lẩm bẩm nói, "Chuyện gì xảy ra?" ta không có cảm giác được khói đen suy yếu, cái kia trong vô hình cường đại áp chế y nguyên tồn tại. Không, không đúng, nó trở nên mạnh hơn. Ô Lĩ Vi ả ngơ ngác ngẩng đầu, đồng dạng nhìn thấy phương xa bóng tối vô tận, một chút có như thực chất bóng đen, ngay tại theo trong hắc vụ xuất hiện. Đây không phải khói đen cộng sinh thể, mà là loại nào đó càng thêm cường đại quái vật. Hóa thân. Trong một cảnh, chi thức chi thư hô lớn, là khói đen hóa thân. Đêm dài không có kết thúc, nó vẫn còn tiếp tục. Dốt thân sắc trong nháy mắt liền trở nên nghiêm trọng. Vương Thành, Bạch Tháp, Hái dệ tạm một thân một mình đứng tại tinh tự nghi thượng to lớn tinh quỷ v vởn quanh ở bên cạnh hắn chuyển động lực lượng vô hình thẩm thấu tiến vào thế giới tầng dưới chót tại trong linh vụ quyết tán không đây không phải đêm dài. Hải lệ tạ thì thảo nói đây là vĩnh dạng chiến đấu trong nháy mắt triển khai chỗ dị ẩn bốn vị chân vương nháy mắt cùng được xương khói đen hóa thân quái vật chiến lại với nhau nó xa mạnh mẽ hơn khói đen cộng sinh thể cường độ mười phần tiếp cận với cổ thần cùng lúc trước tập kích chỗ dị ẩn ô vế chi huyết thần trên lại không lớn mặc dù không coi ô chi huyết thần thần quốc cùng vô tận nhất triệu nhưng nó linh năng cường độ đột phá cấp mười cực hạn đến năm triệu ngàn khắc Nếu như chỉ có một cái dạng này quái vật cũng không đáng sợ, lấy chỗ gì ẩn hiện tại lực lượng, đánh giết nó cũng không phải là phi thường trở ngại sự tình. Đáng sợ chính là dạng này quái vật là số nhiều. Bọn chúng không ngừng từ trong bóng tối hiện hiện, đối với chỗ gì ẩn triển khai tiến công. Taylor lần nữa triển khai quang chi quốc, nhưng lần này quang chi quốc bên trong có bóng tối, Taylor đối với khói đen hóa thân suy yếu, không giống khói đen cộng sinh thể lớn như vậy, bởi vậy bọn hắn chiến đấu cũng càng thêm gian nan. Tất cả mọi người buộc phát ra toàn lực, dốc dùng ra trừ tế tinh hồn linh bên ngoài tất cả thủ đoạn, tại đại linh triều đại thức tỉnh siêu tinh chi thiểm phục sinh chi ca dưới sự gia trì, Bọn hắn cuối cùng đánh bại những quái vật này. Hoàng Bết chính là, rốt vậy mà không có thu hoạch được linh hồn. Cái này cho thấy, những này khói đen hóa thân chỉ là diễn sinh thể, không phải chân chính khói đen hóa thân. Chân chính khói đen hóa thân ở đâu? Đây là một cái ai cũng không dám suy nghĩ vấn đề. Trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, tất cả mọi người phi thường mệt mỏi, không chịu nổi cường độ cao hơn tập kích. May mắn là, tại đánh giết những khói đen này hóa thân diễn sinh thể về sau, như thủy triều quái vật tập kích tạm thời đình chỉ. Nồng đậm khói đen không có yếu bớt, nhưng cũng không có quái vật xuất hiện. Mặc dù không biết đây là vì cái gì, Nhưng mọi người sẽ không bỏ qua dạng này một cái khó được khe hở, tất cả mọi người trở lại vương thành, chuẩn bị tại thánh hỏa xuống tiến hành ngắn ngủi chỉnh đốn cùng khôi phục. Rốt cũng không ngoại lệ, trong lòng của hắn tràn ngập đối với tương lai lo nghĩ cùng lo lắng, nhưng ngay tại hắn muốn đi thánh hỏa tế tự trận lúc, trong đầu đột nhiên hiện ra một thanh âm. Đến sở nghiên cứu công giới đến. Quy 1 chương 811, chân chính vương giả. Sở nghiên cứu công giới. Rốt chấn động trong lòng, từ khi huyết thần chi chiến đến nay, hắn đã mấy lần ở bên tai nghe tới thanh âm thần bí này. Nó luôn luôn tại thời khắc mấu chốt bảo hắn biết trọng yếu tin tức, để hắn có thể làm ra chính xác phán đoán, nhưng tại nhân ma chi chi lúc, Cái thanh âm kia lại bị ô nhiễm hoặc các nghiệp ảnh hưởng, ý đồ can thiệp hắn làm ra phán đoán sai lầm. May mắn bị nhìn thấu, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lần này, là thật hay là giả? Muốn ta đi Sở Nghiên cứu Công giới, có mục đích gì? Trong lúc đang suy tư, một vị người truyền lệnh chạy tới, đem một phần thư tín đưa cho hắn. "Rốt đại nhân, Sở Nghiên cứu Công giới thư mời." "Rốt triển khai xem xét, phía trên chỉ có một cái địa chỉ. Sở Nghiên cứu Công giới thư số 42 Sở Nghiên cứu." Thêm vào, cái gì cũng không có, không có thời gian, cũng không có ký tên. Rốt một phát bắt được đang muốn rời đi người truyền lệnh, đây là ai cho ngươi? Người truyền lệnh hơi có nghi hoặc mà nhìn xem rốt. Đại nhân, đây là sở nghiên cứu công giới văn phòng chủ quản phát ra công cộng thư tín, có lẽ là đầu trọc đại sư mời ngài đi qua. Ngài chân lý chi môn đối với tác dụng của bọn họ quá lớn, trong khoảng thời gian này có vô số kỹ thuật mới tại chân lý chi môn bên trong sinh ra, bọn hắn nhất định phi thường muốn gặp đến ngài, cùng ngài nghiên cứu thảo luận linh năng kỹ thuật tương lai. Rốt trầm mặc lại, vung tay ra để người truyền lệnh rời đi. Chuyện này phải cùng hắn không quan hệ, người thần bí đã sớm chuẩn bị. Đi, hay là không đi? Rốt chỉ do dự nửa giây liền làm ra quyết định, hắn xoay người, trực tiếp hướng sở nghiên cứu công giới bay đi. Đi, nhất định phải đi. Mặc kệ là thật giả, mặc kệ có âm mưu gì, ta còn không sợ. Ta thế nhưng là chân vương. Rút nắm chặt nắm đấm, cường đại linh năng trong thân thể lưu truyền. Nếu như ác niệm thật có thể ở bên trong vương thành đem hắn đánh giết, cái kia chỗ gì ẩn đã sớm hủy diệt, căn bản không cần chờ đến bây giờ. Nếu như không đi, hắn vĩnh viễn không biết thanh âm này chủ nhân là ai. Rốt trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, có lẽ thanh âm này cùng trong truyền thuyết cực ác người hoặc ác niệm chi ảnh có quan hệ. Có lẽ, bọn hắn căn bản chính là một người cái này suy đoán được đến tri thức chi thư khẳng định, cự giác người hẳn là sớm đã trôn bụi, nhưng hắn tàn niệm có lẽ y nguyên tồn tại từ trong vô hình. Mỗi khi nhân loại có trọng đại chuyển hướng thời điểm, hắn liền sẽ kích thích vận mệnh quy tích, ngăn cản kỳ tích sinh ra. Ả hệ sở đến bây giờ y nguyên không cách nào không chế ác niệm không gian, có lẽ cũng là bởi vì hắn tồn tại. Nếu không không cách nào giải thích tại Ả cờ cùng Ả Ưng đều diệt vong về sau, ai còn có thể không chế ác niệm không gian? bất luận như thế nào, đi chiếu của hắn đều là một chuyện tốt. đột tăng thêm tốc độ, dưới chân linh năng cùng một chỗ, trong chớp mắt liền đi tới sở nghiên cứu công giới. Kẻ thủ vệ vừa thấy được rốt đến, lập tức không người mở ra đại môn. Đây chính là trở thành chỗ gì ẩn chi vương nam nhân. trước mắt hắn danh dự chi cao, uy vọng chi trọng, tại toàn bộ trong vương quốc không ai bằng. Bất kỳ địa phương nào, hắn đều là muốn tới thì tới, không cần thông báo. Rất nhanh, rốt liền đi tới thứ số 42 sở nghiên cứu trước. Kia là một cái nhìn qua hết sức bình thường gian phòng, không có bất cứ gì thường nào chỗ. Ở vào một cái nhỏ hẹp trong hành lang, tại nó tả hữu, đều là dạng này phổ thông gian phòng. Ở bên trong sở nghiên cứu công giới, phòng như vậy khoảng chừng hơn ngàn cái, là cung cấp phổ thông nhà nghiên cứu sử dụng. Cao giai nhà nghiên cứu cùng đại học giả sẽ có được càng cao cấp hơn cỡ lớn sở nghiên cứu. Rốt kẽ như mày tập trung toàn bộ tinh thần nhưng vẫn chưa cảm thấy được bất cứ dị thường nào chỗ. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa, đập vào mi mắt chính là một tấm chất đầy thư tịch bằng dài. Các loại cỡ nhỏ linh năng dụng cụ ở trên bàn vạ táo đầy, hai bên là đồng dạng chất đầy sách giá sách. Bàn dài cuối cùng là một cái bị đẩy ra dài cửa sổ, in hoa màn cửa tại gió nhẹ và táo động. Một vị nhìn qua hết sức bình thường nghiên cứu viên an vị tại dưới cửa. Hắn mang theo mắt kiếng thật dày, ngay tại đọc một bản cổ lao thư tịch, làm cửa bị đẩy ra về sau, hắn dương mắt kính nhìn thấy rột trong nấy mắt khóe miệng của hắn lộ ra một điểm mỉm cười. "Không hổ là ngươi đây, rốt các hạ, ngại quả nhiên đến." Rốt hai mắt nhìn chằm chằm hắn, linh hồn chi nhãn toàn lực vận chuyển, nhưng vẫn không có nhìn ra bất luận cái gì trô đặc thủ. Linh hồn của người này liền cùng một người bình thường không có gì khác nhau, linh năng đẳng cấp nhiều nhất chỉ có cấp 2, hắn chính là thổi một hơi cũng có thể đem hắn giết chết. "Người là ai?" Rốt cảnh sắc hỏi, đồng thời bước vào gian phòng. Phim một tiếng, cửa phòng quan bế. Trong ngọc cảnh, chi thức chi thư hồ, một sức mạnh kỳ dị che đậy mạnh không gian này, nhưng rốt cũng không thèm để ý. Hắn chỉ là nhìn xem cái kia phổ thông nghiên cứu viên, chờ đợi hắn câu nói tiếp theo. Nghiên cứu viên nhìn xem nốt, màn cửa tại hắn gương mặt bên cạnh nhẹ phẩy. nhu hòa gió nhẹ theo ngoài cửa sổ thổi qua, ánh lửa xuyên thấu qua màn cửa chiếu sáng cả phòng. Tại dạng này bình thường mà phổ thông chẳng cảnh bên trong, lại sinh ra một loại khiến rột run dày khí tức. Ta là giỏi gờ. Nghiên cứu viên nhẹ nói, bí ẩn hiền giả giỏi gờ, viễn cổ kỷ nguyên tàn linh, bảy thần đồng minh người lãnh đạo, trôn vùi bí ẩn kẻ ghi chép, hắc ám chi linh kẻ đối kháng. Giờ khắc này, rột trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, người này vậy mà là giỏi từ khi biết được nguyên chi tiên đoán về sau, chỗ gì ẩn một mực đang tìm kiếm hắn, nhưng từ đầu đến cuối không thu hoạch được gì. không nghĩ tới hắn vậy mà liền giấu tại chỗ gì ẩn vương thành, liền giấu ở trong sở nghiên cứu công giới. ngươi, giọt kiệt lực bình phục nội tâm sao động cảm xúc, ngươi chứng minh như thế nào ngươi là giỏi gở? nghiên cứu viên mỉm cười nói, huyết thần chi chiến bên trong, ta nói qua cho ngươi có quan hệ thần nguyên nền móng bí ẩn, vĩnh dạ đến về sau, ta nhắc nhở qua ngươi có quan hệ tương lai chi thư tiên đoán. còn có rất nhiều, nhưng ta tin tưởng, ta cũng không cần đưa chúng nó toàn bộ nói ra. giọt mở to hai mắt, giờ khắc này. Vô số vấn đề trong lòng hắn cuộn cuộn, nhưng đến bên miệng, lại một cái cũng nhả không ra. Rồi gờ nhàn nhạt cười, hắn đứng người lên, đi tới rốt trước mặt, thật sâu không người xuống. đang trả lời ngài hết thể nghi vấn trước đó, ta muốn hướng ngài xin lỗi. Rốt cơ hồ là thoát ra, tại sao phải xin lỗi? Rồi gờ thần sắc trở nên trầm thấp, nhẹ nói, tại quỷ dị thai đương trước, ta nhận định chỗ dị ẩn chắc chắn hủy diện, cho dù là ngày xưa chủ ở trong chỗ dị ẩn trùng sinh, cũng giống như vậy. Trong đầu, tri thức tri thư đột nhiên chấn động, có cái gì cảm thấy được ta. A, ngọc cảnh, mới xưng hô. Cái hình dung này rất chuẩn xác, vô số năm qua này, chúng ta làm hết thấy, tựa như là mộng. Giòi gở thanh âm rất nhẹ, tựa như là mộng du lịch. Mộng cảnh đã vỡ vụn, hết thảy đều quá mượn, cho dù mới chủ đến, chỗ gì ẩn hủy diệt vận mệnh cũng không thể cải biến. Trong đầu, tương lai chi thư đột nhiên hô lớn, cường đại vận mệnh tiên đoán, đây là một cái đã từng, vô cùng cường đại vận mệnh tiên đoán. Giòi gở cười nhạt một tiếng, không sai, đây chính là hai năm trước, ngài sinh ra ở cái thế giới này một khắc này, ta làm tiền đoán. Dị giới Triệu Hoán ý thức, là ta cho những cái kia tận thế giáo đồ, truy tung cái gọi là thiên thần mạnh vỡ nhiệm vụ, cũng là ta xuyên tạc mệnh lệnh tuyên bố cho bọn hắn, giọt con ngươi chấn động, ngươi, là ngươi, sớm đã quên lãng ký ức dần dần hiện hiện, khó trách hắn lúc trước đụng phải tận thế giáo độ như vậy kỳ quái, khó trách lúc trước hồng thạch thôn trong vụ án tràn ngập quỷ dị bí ẩn. giỏi gơ nhẹ giọng đáp, là ta, ta ở trong vận mệnh nhìn thấy cải biến vận mệnh thời cơ, ta dựa theo vận mệnh chỉ dẫn xúc động thời cơ, nhưng vận mệnh lại nói cho ta tương lai không có thay đổi, cố gắng của ta thất bại, có được nguyên thiên thần vương tọa chỗ dị ẩn, cũng không thể thoát khỏi hủy diệt vận mệnh. giờ khắc này, giọt não hải cơ hồ sôi trào lên, vô số nghi vấn đều muốn trôi thủng mà ra, nhưng hắn cố ní lại, chỉ nghe giỏi gơ tiếp tục nói. Ta là vượt qua thời gian tàn linh, ta tồn tại là làm trái luật, hết thảy đối với hiện tại thời gian can thiệp đều sẽ trả giá cái giá tương ứng. Cho nên, sau khi thất bại, ta tiến vào người quan sát trạng thái, chỉ ghi chép cái này vương quốc trước khi hủy diệt cuối cùng giấy rủa, không còn can thiệp nó hết thảy. Nhưng là, ta sai, ta cũng không có tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này, mà ngài, tại cuối cùng sáng tạo kỳ tích, đánh bại nhân ma, kết thúc quỷ dị thai hương. Vào thời khắc ấy, ta rốt cuộc minh bạch, Hắc ám chi linh vì sao lại đem đại bộ phận lực lượng vùi đầu vào chỗ dị ẩn, Cứ các người sớm đã báo trước đến loại khả năng này, nhìn thấy chỗ dị ẩn tồn tại đối với khói đen uy hiếp, năng lực tiên đoán của ta kém xa hắn. Rốt cuộc ra, các người chính là trong bóng tối phá hư chỗ gì ẩn U Linh. Trong một cảnh, chi thức chi thư cơ hồ là nhảy dựng lên, trang sách điên cuồng huy động, biểu hiện nó nội tâm kích động. Ta cứ nói đi, các người chính là cái kia ác niệm U Linh. Rồi cờ nhẹ nói, đây là suy đoán của chúng ta, là có khả năng nhất tình huống. Rốt truy vấn, nó đến cùng là cái gì? Một cái U Linh, một cái hắc ám U Linh, tựa như là loại nào đó vô hình ý chí, cùng ta tồn tại mười phần tiếp cận, chúng ta đem hắn xưng là hắc ám chi linh. Mỗi khi nhân loại xuất hiện to lớn bước ngoặt, nó sẽ xuất hiện dùng đủ loại khó có thể tưởng tượng phương thức bóc chết quật khởi thời cơ. Nó tựa như trong hắc vụ sinh ra loại nào đó ác chi ý chí, cùng viễn cổ ác niệm ở trên bản chất là giống nhau tồn tại, nhưng hắn tồn tại vị thế cao hơn. Chúng ta khó mà ngược dòng tìm hiểu nó đồng nguồn, nhưng cái này ngàn vạn năm đến nay ta căn cứ đủ loại manh mối cho rằng hắn cùng cực các người có quan hệ rất lớn. Trong một cảnh, a hệ sở cũng hô lớn, ta cứ nói đi, các người chính là vô thượng ý chí, vô thượng ý chí chính là hết thảy hai nạn đầu nguồn, chỉ cần đánh giết hắn, tất cả hai nạn đều sẽ kết thúc. Rốt nhìn về phía dõi gờ. Cái sau khẽ lắc đầu, ta không thể bàn bạc hắn, bí ẩn chi xương mụ chống đỡ không nổi. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, trong lúc mơ hồ, hắn có chút tin tưởng ạ hệ sơ nói tới. Rồi gỡ nhìn về phía rốt, nhẹ nói, chủ, ngài tồn tại là siêu việt hết thể hy vọng, rất tiếc nuối, tại nhân ma chi chiến trước, ta cũng không có ý thức được điểm này. Ta đem hy vọng ký thác tại ạt nồn cùng thánh lộ tẩy bên trong, cho rằng hắc cám kỳ nguyên chỉ có thể dựa vào bọn hắn đến kết thúc. Chỗ gì ân tồn tại giá trị là chỉ hoán quỷ dị thái hương. Rốt mở to hai mắt, gấp rút hỏi, hạt nổn cùng thánh lộ tẩy là hỏa chi vương quốc sao? Còn may mắn tồn hỏa chi vương quốc sao? R้อย gơ nhẹ nhàng gật đầu. Tại Hỏa Chi kỷ nguyên kết thúc về sau, năm vị nhân loại anh hùng, Atnổ, Lệ, Lộ Thầy, Trố Gi ẩn, Tắc Ly ạ phân biệt mang theo năm mai thánh hỏa chi chủng, thoát đi chủ đại lục, ở trên biên giới đại lục thành lập năm cái Hỏa Chi vương quốc, Atnổ, Dở Dẻo, Thánh Lộ Thầy, Trố Gi ẩn cùng Phồn Tinh vương quốc. Trong đó, có được mạnh nhất tiềm lực Phồn Tinh vương quốc, tại Hắc Cám chi linh cùng viễn cổ ác niệm phá hư xuống, tại 300 năm sau hủy diệt tại dưới trạng thái đỉnh phong quỷ dị chi ảnh cùng khói đen đại ma, hủy diệt tại không thể tránh né đại tai nạn. Dùng có cao nhất linh tính giờ diệt tại năm 1800 về sau hủy diệt tại cổ thần thức tỉnh cùng quần tinh An món. Nhỏ yếu nhất Trô Dị ẩn, tại giờ nhu hủy diệt không lâu sau, cũng hủy diệt tại nhân ma thức tỉnh, là út tại quỷ dị thai ương xuống. Hy vọng duy nhất chính là có được đại bộ phận chuyển thừa cùng chi thức gạt nồn cùng thánh lộ tẩy, vạn vật kẻ hủy diệt số rồ, diệt người sống cắt lột, nắng sớm chi quan bà rồng, đều là tương lai khả năng thành tựu chân vương, cứu vớt nhân loại ngôi sao hy vọng. Rốt nếu mày lại, nửa trước đoạn mỗi một chữ đều dường như sấm sét tại hắn tâm linh bên trong chớp động, duy trì cuối cùng một đoạn văn để hắn cảm thấy khó có thể tin. Chân vương Bọn hắn còn không có thành tựu chân vương." Giới Vở cười nhạt một tiếng, "Chủ, chỗ gì ẩn chi thức đứt gãy quá lớn, chỉ căn cứ đôi câu vài lời ghi chép cùng truyền thuyết đến suy đoán, liền sẽ sinh ra rất nhiều lỗ hổng cùng sai lầm, trong đó, cũng không thiếu hắc ám chi linh hoặc viễn cổ ác niệm cố ý bẻ cong. Ngài suy nghĩ kỹ một chút, chân vương là trong truyền thuyết có thể cứu vớt nhân loại hy vọng, làm sao lại nhỏ yếu như vậy?" Dột chấn động trong lòng, hắn kỳ thật đã sớm đoán được. "Nắm giữ 25 phần căn bản nguyên, mới có thể trở thành chân chính vương giả, đúng không?" Giới Vở y nguyên duy trì thần bí như vậy mỉm cười, "Chủ, ngài nghĩ đến quá đơn giản." Tại hắc ám cấm tiệt về sau, các cổ thần dùng hết tất cả biện pháp, cũng vô pháp bước vào chân chính thần chi lĩnh vực, trở thành trong truyền thuyết kia chân chính thần. Chi thức chi thư, ngươi hẳn phải biết cái gì là thần. Chi thức chi thư khẽ giật mình, cơ hồ là bản năng đáp, thần là trong vũ trụ vô cùng tồn tại cổ xưa mà cường đại, là siêu việt hết thể tưởng tượng phạm trù bên ngoài, áp đảo hết thể lực lượng phía trên vĩ đại chi vật. Doi gờ thần sắc trở nên nghiêm túc, chậm rãi nói, tại thần chi kỷ nguyên kết thúc về sau, thần con đường không còn tồn tại, hết thể tồn tại đều không thể lại đi đầu này con đường, nhưng con đường vẫn chưa đoạn tuyệt, có được vi đại trí tuệ chúng ta, sáng tạo một đầu con đường mới đó chính là vương con đường, vương chính là nhân loại thần, khí thế cường đại đập vào mặt, ruột khác sâu cảm nhận được ở trong đó có ẩn hàm lực lượng, đó là một loại khiêu chiến thiên địa, không sợ vận mệnh lực lượng. hắn chợt nhớ tới, đã từng họ dọt thường xuyên nói tới một câu chân vương chính là nhân loại thần. hiện tại xem ra, chỗ di ẩn bên trong không có người, có thể xưng là nhân loại thần. khó trách, lúc trước hắn tấn thăng dễ dàng như vậy, thậm chí để ruột có một loại quá tùy tiện cảm giác. roi gờ nhẹ nói, chủ, ngay hẳn là có thể rõ ràng, phương tiêm bia nguyên thăng cấp quy tắc, hai phần nguyên, là một phần hoàn chỉnh nguyên. Nó có thể thông qua phương tiêm địa, thăng cấp vì một phần cường nguyên, mà 25 phần cường nguyên là một phần hoàn chỉnh cường nguyên, có thể thăng cấp vì một phần căn bản nguyên, như vậy, 25 phần căn bản nguyên đâu? Djoy suy nghĩ điên tiềm, cơ hồ là thoát ra, nguyên sơ chi luật. Djoy gơ nhẹ nhàng gật đầu nói, 25 phần căn bản nguyên có thể thăng cấp vì một phần nguyên sơ chi luật, nhưng đây chẳng qua là một khối nguyên sơ chi luật mà vỡ, chỉ có khi ngươi tập hợp đủ 25 phần nguyên sơ chi luật, khống chế một phần hoàn chỉnh nguyên sơ chi luật về sau, mới có thể trở thành chân chính vũ giả. Suy nghĩ bí ẩn trong nháy mắt này tỏa ra. Hắn đã sớm biết, 107 loại nguyên sơ chi luật là cấu thành toàn bộ vũ trụ nguyên sơ phát tắc, đã có thể khống chế nguyên, cường nguyên, căn bản nguyên, vì cái gì không thể khống chế nguyên sơ chi luật đâu. Giờ khắc này, rốt khác sâu lý giải đoạn lời nói kia ý nghĩa. Vương chính là thần, mà thần lại áp đảo hết thể lực lượng phía trên vĩ đại chi vật, cho nên, chân chính vương giả, tất nhiên cũng là áp đảo hết thể lực lượng phía trên vĩ đại chi vật. Thế nhưng là, rốt khó có thể tưởng tượng đáng sợ như vậy, hắn không cách nào tưởng tượng, muốn đốt cháy bao nhiêu khỏa cự tinh thần mới có thể trở thành chân vương. Thật sự có người trở thành chân vương sao? Rõ gở khe lắc đầu. Không ai có thể bước ra một bước này, tất cả nhân loại thiên tài đều đổ vào trở thành chân vương trên đường. Thế nhưng là, không phải truyền thuyết hỏa chi thời đại có 3 vị, thậm chí 5 vị chân vương đồng thời tồn tại sao? Rói Gơ nhẹ nói, bọn hắn là đến gần vô hạn chân vương chuẩn vương, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu nguyên sơ cứng giả, tại đại đa số người xem ra, bọn hắn đã cùng chân vương không có khác nhau, cho nên tại hỏa chi thời đại, bọn hắn cũng được xưng là duy nhất chân vương, duy nhất thánh vương, hoặc kẻ vĩnh hằng, nhưng chỉ cần một bước này không có phóng ra, bọn hắn liền không cách nào khống chế nguyên sơ lực lượng, không phải chân chính vương giả. Hắn dừng lại một chút, Dùng một loại nặng nghề thanh âm nói, "Tất cả mộng cảnh ngôi sao, toàn bộ bắt nguồn từ dạng này chuẩn vương hoặc chuẩn thần." Giờ khắc này, rốt có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Q1 chương 812, chân chính hy vọng. Chương 816, chân chính hy vọng. Cho tới nay, như là mây đen bao phủ tại trên tư duy bí ẩn bị sụp tan, thế giới chân tướng đập vào mặt, hắn giống như đứng tại mấy vạn dặm cao trên ngọn núi, dưới chân là vực sâu vô tận, chỉ cần đạp sai nửa bước, hắn liền sẽ thịt nát xương tan. Thế nhưng là, rốt khó khăn mở to miệng. Nếu như những ngôi sao này đều đến từ những loại vô cùng vĩ đại cường giả, vì cái gì có ngôi sao nhỏ yếu như vậy, có ngôi sao cường đại như thế, giỏi gỡ đáp, linh hồn hoang nguyên là thành lập tại thời gian cùng linh vụ bên trên không gian đặc thù, hết thề vĩ đại tồn tại tàn cho, đều sẽ hội tụ ở trong này, hình thành ngôi sao cho tàn, bọn chúng là đã từng sức mạnh vĩ đại, là không thể xóa nhòa huy hoàng, cho dù chỉ còn lại một sợi còn sót lại, cũng cuối cùng đem giấy lên mới ánh lửa, đây chính là nhóm lửa ngôi sao quá trình, mà tàn cho tụ tập bao nhiêu, liền quyết định ngôi sao cường độ, nhỏ yếu ngôi sao, chỉ là bởi vì tụ tập đến tàn cho càng ít, cường đại ngôi sao, cũng chỉ là bởi vì tụ tập đến tàn cho càng nhiều, bất luận là yếu ngôi sao, đại tinh thần. Cự tinh thần đều chỉ đến từ chuẩn vương hoặc chuẩn thần. Cho tới bây giờ, rốt mũi rốt cục biết được linh hồn hoang nguyên cùng ngôi sao cho tàn đồng ngần, nguyên lai like trên tinh thần miêu tả, thật là những cái kia vĩ đại các cường giả mộ chí minh. Chi thức chi thư vội vàng lật qua lại trang sách, hỏi, vì cái gì? Một vị bước vào vĩnh hằng nguyên sơ cường giả, là có được lực lượng hủy thiên di địa, hắn uy năng đủ để phóng xạ đến tất cả chiều không gian, bất luận là vạn cổ thời gian trường hà, tối tăm hư vô linh mộ, còn là dưới tinh không, trên hư không hết thảy không gian cùng bị thế, đều sẽ bởi vì ảnh hưởng của hắn mà thay đổi, mà những này cả biến, chính là hắn tồn tại tiếng vọng, chính là hắn dư cho coi như thi hài của hắn cùng linh hồn đều tiêu tán, cho dù vĩnh hằng quảng trường cùng thời gian dạo chơi cũng vô pháp tại thời gian trong trường hà tìm tới một kia vết tích, cũng không thể đem hắn lao đi, hắn làm hết thảy vĩ đại hành động vĩ đại cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà biến mất, tinh thần của hắn hồn phách cũng sẽ không bởi vì hắn vẫn lạc mà tiêu tán. Đây chính là nguyên sơ cường giả, tiếp cận nhất chân vương tồn tại, chỉ có dạng này cường giả mới có thể lưu lại dạng này bất diệt vết tích, chuẩn vương trở xuống cường giả đều sẽ theo thời gian mà tiêu tán. Rốt nhìn xem hắn ngôi sao, Nguyên Lai, cho dù là lẫm liệt chi thanh, linh chu yếu như vậy tiểu nhân ngôi sao, đã từng chủ nhân cũng là như thế không thể tưởng tượng vĩ đại cường giả đột nhiên hắn bừng tỉnh đại ngộ khó trách cự thần lực lượng có thể theo đại tinh thần thăng cấp vì cự tinh thần nhất định là bởi vì hắn hấp thu cự nhân chi thần tàn hồn tạo thành thần kiếm mà cái này chính là ngôi sao này tặng cho rồi gỡ rốt trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên vội hỏi ngôi sao có thể thăng cấp sao rồi gỡ lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt không hổ là ngài chủ quả nhiên nghĩ đến điều này ngôi sao đương nhiên có thể thăng cấp tất cả ngôi sao ở trên bản chất đều là cự tinh thần chỉ cần tìm được đối ứng ngôi sao cường giả di cho liền có thể tăng lên ngôi sao vì thế mặt khác, càng thêm cường đại một cảnh, cũng có thể thu tập đến càng nhiều tản cho. khi ngài tìm về sinh chi linh cùng tự chi linh, cái tốc độ này đem càng nhanh. rốt vội hỏi, cự tinh thần phía trên, không có sao? rói gở khẽ lắc đầu, cự tinh thần chính là cực hạn, nguyên sơ chi luật chỉ có thể dựa vào ngài tự thân đến ngưng tụ. chi thức chi thư lẩm bẩm nói, thế nhưng là, nguyên sơ chi luật sớm đã vỡ vụt, hóa thành nguyên chi hải. nó thật có thể ngưng tụ sao? rói gở cười nhạt một tiếng, nguyên sơ chi luật đương nhiên có thể ngưng. viễn cổ kỷ nguyên bên trong, vị thứ nhất bước ra bước này người, chính là hồng chi chi thần, cự nhân chi thần buổi bị át Hắn là vị thứ nhất kẻ vĩnh hằng, mà hỏa chi kỷ nguyên bên trong Vị thứ nhất bước ra bước này người, chính là thần thánh chi vương Họ Sinus, hắn là vị thứ nhất nguyên sơ chi vương Rốt chấn động trong lòng, mặc dù hắn đã sớm biết hồng chi chiến thần Cùng thần thánh chi vương cường đại, nhưng không có nghĩ đến bọn hắn cường đại như vậy Hắn vội vàng hỏi, vậy ta làm như thế nào ngưng tụ đâu Thu hoạch được 25 phần căn bản nguyên là được sao Nhưng vương tiêm bia bên trong nguyên thăng cấp, tựa hồ không có nguyên sơ chi luật Rồi gờ liếc bầu trời một cái. Nhẹ nói, có quan hệ đoàn tụ nguyên sơ chi luật tất cả tin tức, ta không thể đề cập. Nếu không bí ẩn chi xương mụ sẽ lập tức vỡ vụn, ta cuối cùng tàn linh cũng sẽ biến mất. Cuối cùng tàn linh, giật trong lòng giật mình, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là chuyện trong dự liệu, hắn đã sớm biết, vượt qua thời gian tồn tại, chỗ làm ra bất kỳ một chuyện gì, đều sẽ có to lớn phản vệ. Rõi gờ cũng đã nói, hắn bất kỳ can thiệp nào cũng là có đại giới. Rõi gờ có chút gật đầu, ta bình thường cần tụ tập trên trăm năm lực lượng mới có thể đối với hiện thực làm ra rất nhỏ ảnh hưởng, tại tuyệt đại đa số thời điểm, ta đều dùng phần này lực lượng đi đối kháng hắc ám chi linh, tại toàn bộ hỏa chi kỳ nguyên. Ta đều là làm như vậy, nhưng kết quả là nhân loại y nguyên hủy diệt, thế là, tại Hắc Cám Kỷ Nguyên, ta cải biến cách làm, càng nhiều đi trợ giúp nhân loại, tại Ạn Nồn, tại Thánh Lộ Tẩy, Trú Dị Ẩn, đã hủy diệt dở dượ̣c cùng phồn tinh vương quốc, thân. Ảnh của ta đều xuất hiện qua. Rốt mở to hai mắt nhìn, ngài đều xuất hiện qua. Ngài biết vị trí của bọn hắn sao? Rồi gợi lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đương nhiên biết, ta lần này xuất hiện ở trước mặt của ngài, chính là vì nói cho ngài, vượt qua nguy cơ biện pháp duy nhất, chính là tìm kiếm Ạn Nồn cùng Thánh Lộ Tẩy trợ giúp. Giờ khắc này, rốt tâm nhảy lên kịch liệt, bọn hắn rất mạnh sao? còn mạnh hơn dở dọa sao? đáp án đương nhiên là khẳng định. gạt nồn cùng thánh lộ tề có được tương đối hoàn chỉnh truyền thừa cùng tri thức tại nhân ma chi chiến trước, ta vẫn cho rằng bọn hắn mới là hắc ám kỳ nguyên hy vọng, đem tuyệt đại đa số hy vọng ký thác trên người bọn hắn, đi thẳng tại chính xác trên đường bọn hắn đã mười phần tiếp cận hủy diệt trước hỏa chi kỷ nguyên vương quốc loài người. Rốt trong lòng nhất định, hắn đương nhiên biết giỏi gở trong lời nói phân lượng. chỗ gì ẩn đạp lên chính xác con đường vẹn vẹn chỉ làm mấy năm, liền có dạng này bước tiến lớn dài, mà ngay từ đầu liền biết được hoàn chỉnh truyền thừa hệ thống cùng chính xác tri thức gạt nổn cùng thánh lộ tề nên mạnh đến mức nào, là có thể tưởng tượng. nhưng là trong lòng của hắn cũng bởi vậy sinh ra không hiểu, thậm chí một loại mơ hồ bất mãn. vậy ngươi vì cái gì không đem tin tức của bọn hắn nói cho chỗ dị ẩn, nói cho giờ dẻo. đây sẽ không hao phí ngươi quá nhiều lực lượng, chỉ cần bọn hắn biết lẫn nhau tồn tại, những cái kia truyền thừa cùng tri thức, chẳng phải có thể truyền tới sao? rồi ở trong thần sắc lại có loại kia ấy nấy. thật có lỗi, chủ, ta sợ hãi làm như vậy sẽ dẫn đến tai nạn lan tràn cùng mở rộng. trên thực tế, ta thử qua, ngài đến chính là ta thử nghiệm kết quả. nhưng tại ngài đến trong ngay mắt, quỷ dị hai ương liền đã khóa chặt chỗ dị ẩn. nếu như ngài chậm một chút đến, nhân ma có lẽ sẽ không như thế nhanh tức tỉnh. Vận mệnh cải biến tạo thành phản ứng dây chuyền, xa so với ta tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, tại nhân Ma Chi chiến trước, ta vẫn cho rằng bọn hắn mới là hắc ám kỳ nguyên hy vọng, Phồn Tinh Vương quốc hủy diệt là không thể vãn hồi tương đối. Giờ dường cùng chỗ dị ẩn, chỉ là ngăn cản nguy cơ lan tràn vật hy sinh. Huyễn ảnh của ta phân hơn, tại hai cái này trong vương quốc, cơ hội là trường kỳ ở vào trạng thái ngủ say, thẳng đến vài thập niên trước Nguyên Thiên Thần Vương tọa tại chỗ dị ẩn sinh ra, ta mới chú ý tới cái này yếu đuối hỏa chi quốc độ. Nhưng sự thật chứng minh, ta sai. Nhân Ma Chi chiến về sau ta vẫn đang chuẩn bị hôm nay gặp mặt, đây cũng là chúng ta cuối cùng gặp mặt. Rốt vội la lên, cuối cùng gặp mặt. Ngươi lập tức liền muốn biến mất rồi. Rốt gở nhàn nhạt cười nói, đúng vậy à, ta đem tất cả còn sót lại lực lượng tập trung lần này gặp mặt bên trong, bởi vì ngài mới là cái này, đánh vỡ cái này vĩnh hằng hắc ám hy vọng. Không hiểu, rốt cảm thấy một loại ngạt thở cảm giác, liền giống bị vô số đại sơn ngăn chặn. Thế nhưng là, ta như thế nào mới có thể thu hoạch được nhiều như vậy nguyên luật? Một phần nguyên sơ chi luật cần 25 phần căn bản nguyên, 25 phần nguyên sơ chi luật cần mấy trăm phần căn bản nguyên? chúng chi, nhóm lượng ngôi sao là có hại hao tổn, mộng cảnh cướp đoạt nguyên luật là sen vào một loại có định lượng cùng vô lượng hóa ở giữa trạng thái, lấy nó là nhiên liệu, nhóm lượng ngôi sao, chỉ ít sẽ có nhiều hơn một nửa hao tổn, cứ tính toán như thế đến, ta có thể sẽ cần hơn ngàn phần căn bản nguyên. rồi Y Nguyên duy trì nụ cười nhàn nhạt, nhạt, loại kia chắc chắn hy vọng, theo trong ánh mắt của hắn lộ ra đến, lại vô hình cho ruột một chút lòng tin. chủ, ngài cũng không cần lo lắng chuyện này, tại chủ đại lục, tại hỏa chi kỳ nguyên, những cái kia vẫn là chuẩn vương, những cái kia rơi vào hắc ám nguyên sơ cứng giả. Cái kia thập đại đạt tới đỉnh phong hỏa chi vương quốc, bọn hắn nắm trong tay nguyên sơ chi luật, chính là ngài tốt nhất nguyên liệu. Ngài cần chính là càng nhiều thần tính, lực lượng cường đại hơn, cũng càng hoàn chỉnh một cảnh. Rốt mở to hai mắt, hắn không chỉ một lần nghe tới thập đại hỏa chi vương quốc danh hiệu, thế nhưng là hắn lại nghe nói hỏa chi kỷ nguyên bên trong hủy diệt vô số quốc gia. Mặc dù hắn biết đây không phải chủ yếu vấn đề, nhưng ý nguyên vẫn là hỏi lên. Hỏa chi kỷ nguyên bên trong chỉ có 10 cái hỏa chi vương quốc sao? Rồi gờ khẽ lắc đầu, hỏa chi kỷ nguyên đại khái chia làm hai cái giai đoạn, tại thần thánh chi vương vẫn lạc về sau, khói đen lại đến đến không hết nhân loại quốc gia tại giai đoạn này sinh ra lại hủy diệt, thì hải dư cho chất đầy đại địa cùng hồ nước, thẳng đến lại một vị cường giả tuyệt thế sinh ra, hắn dập nguyên sơ chi cảnh, thẳng đến đỉnh phong chuẩn vương, lấy sức một người san bằng qua nhiều bởi vì thần sơn, lại cháy lên sơ hỏa chi lô, ánh lửa chiếu khắp toàn bộ chủ đại lục, khói đen tiêu tán vô tung, sơ lửa dốt cùng chi thức chi thư đồng thời phát ra kinh hô, bọn hắn từng từ giờ dẻo giáo hoàng trong miệng biết được, muốn tụ tập tất cả thánh hỏa chi trùng mới có thể lại cháy lên sơ lửa, bọn hắn trước đó còn tưởng rằng. Hỏa chi kỷ nguyên bên trong vương quốc, bởi vì quá mức phân tán, mà không người biết được sơ lửa bí mật, không nghĩ tới hỏa chi kỷ nguyên vậy mà liền nhóm lửa bàn sơ chi hỏa. Bọn hắn nhóm lửa sơ lửa, vậy làm sao lại hủy diệt? Rõi gờ lần nữa lắc đầu. Sự tình không có ngại tưởng tượng đơn giản như vậy, vị kia chuẩn vương là lấy tự thân vị tuổi, lấy linh hồn vị nhân tố mới giấy lên sơ lửa, tại hắn đốt hết về sau, sơ lửa tùy theo dập tắt, chia ra thành mười viên thánh hỏa chi chủng. Bởi vậy, thập đại hỏa chi vương quốc mới tùy theo sinh ra. Bọn hắn dọt theo vị này vô danh vương giả mở ra con đường, đi thẳng xuống dưới. Thẳng đến đạt tới đã từng khó có thể tưởng tượng đỉnh phong lượn kia sáng chiếu rọi tứ phương, trên mặt đất trải rộng nhân loại thành chấn, dũng cảm chiến sĩ si bốn phía săn giết tiềm ẩn trong bóng đêm ma vẩn, khói đen chỉ có thể chiếm theo cực kỳ xa xôi địa vực cùng một mảnh nhỏ đại lục. Bởi vì bọn họ cường thịnh, đã từng hủy diệt quốc gia không có bất luận cái gì còn sót lại tích chữ, chủ đại lục đã bị bọn hắn hoàn toàn chiếm lĩnh. Năm vị chuẩn vương, năm vị cao nhất cường độ nguyên sơ thánh vương, tại toàn bộ trong lịch sử đều là vô tiền quán hậu. Rọi gờ thần sắc lại trở nên đú ám, kia là một cái vô cùng huy hoàng thời đại, nhân loại đạt tới bọn hắn mong muốn đạt tới cực hạn bọn hắn một trận cho rằng bọn họ chiến thắng khói đen, thẳng đến đại tai nạn đến. Có quan hệ lần kia đại thai nạn tin tức, ta không cách nào nói rõ, ngài sẽ tại về sau biết được. Không hiểu, ruột cảm giác được giỏi gở khí tức trở thành nhạt, một loại vội vàng cảm xúc sông lên đầu. Ngươi muốn biến mất sao? Ta tại về sau sao lại biết? Ngươi một mực đang gọi ta chủ, vì cái gì? Gỏi gở cái kia u ám trong thần sắc lại hiện ra một điểm nụ cười, không cần lo lắng a, chủ, ngậm cảnh có được lực lượng là khó có thể tưởng tượng, chỉ là nó dẫn động tới cực lớn nguyên phản hồi, cho nên ta một mực không dám để cho ngài tùy tiện thôi phụ. Ruột khẽ giật mình, trong lúc đó một phần ký ức sông lên đầu, ta đã từng thấy qua một lần giả tạo nhân ma chi mộ, là người sao? Rõi gơ nhẹ nhàng gật đầu, là ta, che đậy có quan hệ trí nhớ của nó, cũng không phải là khói đen, cũng là ta, ta từng ôm một tia hy vọng, hy vọng ngài tại quỷ dị thai đương đến trước trở lại đỉnh phong, nhưng vận mệnh không thể tránh né, ngài cuối cùng vẫn là đi đến nhân ma chi mộ, mà khi đó, ngài vẹn vẹn vẫn chỉ là khống chế năm phần căn bản nguyên nửa vương, nửa, nửa vương, đúng vậy à, cùng thần chi con đường bán thần, chỉ có nửa bước bước vào vương giả cánh cửa, bởi vậy xưng là nửa vương. hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, mà có được cường nguyên linh hồn thì được xưng là quân, đã quân chi chữ vương, là vương này sinh trạng thái, thu hoạch được cử nguyên, là thụ phong làm quân, bởi vậy lại gọi phong quân. Nhưng tại chính thức khói đen trước mặt, đây đều là kẻ yếu, chỉ có khống chế nguyên sơ chi luật mới có thể bước vào vĩnh hằng, trở thành nguyên sơ cường giả, bởi vậy cũng được xưng là nguyên sơ chi vương, vĩnh hằng chi vương, chí thánh chi vương. Rốt chấn động trong lòng, vội hỏi, cái kia chuẩn vương đâu? Thằng đến có được 20 phần nguyên sơ chi luật trở lên, đến gần vô hạn chân vương mới có thể gọi chuẩn vương. Rõ gở dừng lại một chút, nữa khí trở nên nghiêm trọng. Ngài cần mau chóng khống chế một phần nguyên sơ chi luật, dạng này mới có thể đột phá cấp 17 linh năng, có được đối kháng khói đen lực lượng. Rốt mở to hai mắt nhìn, "Nguyên Lai, đột phá cấp 17 linh năng mấu chốt là khống chế nguyên sơ chi luật." Khó trách bất luận hắn linh năng mạnh bao nhiêu, từ đầu đến cuối đều tại cấp 17. Rồi gở nhàn nhạt cười, thân hình của hắn dần dần trở nên trong suốt, nhưng đôi mắt nhưng dần dần trở nên sáng tỏ. "Vận mệnh không thể tránh né, nhưng có thể đánh tan, đây là ngài nói cho ta." Hắn nâng tay phải lên, đầu ngón tay điểm hướng hư không. Trong lúc bất chợt, vô số bạch khí tràn vào một cảnh. "Tương lai chi thư hết lớn, vận mệnh chi khí, vận mệnh chi khí." thật nhiều vận mệnh chi khí, Chí ít có hai mươi phần. Rõi cơ mỉm cười nói, chủ, hiện tại chi thư, quá khứ chi thư, tương lai chi thư, đã từng là một bản, tên là cuốn sách vĩnh hằng, nó có được cực kỳ cường đại huy năng, có thể giúp ngài thải ra tất cả bí ẩn, bao quát ta không cách nào nói ra, ngài chỉ cần tìm tới mấu chốt hạch tâm vật liền có thể. Xin mau sớm đưa nó phục hồi như cũ. Tương lai chi thư toàn thân đều đang run dậy, trang sách rầm rầm loạn hưởng, lộ ra tâm tình cực kỳ kích động. Tờ tơ ve Co. Rõi cơ ngón tay lần nữa một điểm, một sợi thần quang rơi vào chi thức chi thư bên trong. Rất xin lỗi, bị chải sở, mượn dùng ngươi một điểm trí tuệ, hiện tại ta đưa nó trả lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thật tốt phát huy. Chi thức chi thư toàn thư bao phủ tại kỳ dị thần quang, nó điên cuồng phe phẩy trang sách, hô lớn, "Trí tuệ, trí tuệ trở về, ta không phải thiểu năng, ta không phải ngu ngốc, ha ha ha ha, ta rốt cục không phải là đồ ngốc đồ đần ngu xuẩn." Rọi Gơ nhìn về phía Rốt, thân hình của hắn đã giống như trong suốt một nửa, nhưng tỏa sáng ánh mắt ý nguyên có thể thấy rõ ràng. "Chủ, ta còn có rất rất nhiều lời nói rất muốn nói, nhưng chúng nó liên lụy đều quá lớn, ta còn sót lại lực lượng đảm đương không nổi, đây đã là ta tối ưu lựa chọn." nhưng ngài không cần lo lắng, tại cái này vô số trong tuế nguyệt, ta đã sớm đem bọn chúng khắc vào thời gian trong trường hạ, chỉ cần có cuốn sách vĩnh hằng, liền có thể tìm tới bọn chúng, đưa chúng nó tới ra. Doãn tâm duôn lời bảy, mặc dù hắn cùng dõi gờ chỉ là vừa mới nhận biết, nhưng lại dâng lên một loại cực kỳ không bỏ tình cảm, phản phất bọn hắn là vô số năm lão hiu. Không, ngươi không muốn biến mất, nhất định có biện pháp nào, có biện pháp nào có thể lưu lại thời gian dạo chơi, vĩnh hằng quảng trường, thế. dõi gờ nhàn nhạt cười, không có khả năng, ta tất cả tản trò đều đã hao hết, ta mệt mỏi quá, mệt mỏi quá à, ta chỉ muốn trở lại năm đó buổi chiều gió nhẹ thổi lất phất màn cửa ba ba tại chém tuổi mụ mụ đang bệnh của áo, mà ta tại trên giường nhỏ bình tĩnh chìm vào giấc ngủ thanh âm của hắn dần dần nhạt đi cuối cùng tiêu tán vô tung a hy vọng lần này chúng ta sẽ không thất bại quy một chương 813, cuối cùng gọn sóng. chương 817, cuối cùng gọn sóng. cái kia trong suốt cái bóng tựa như bọt biển tiêu tán ở trong không khí không có để lại mảy may vết tích tựa như chưa từng tồn tại bao phủ tại trong phòng này bình chứa cũng biến mất theo gió nhẹ quét màn cửa lắc lư màu vàng ánh lửa hoàn toàn như trước đây tỏa ra cái không gian này đương theo lấy hắn rời đi còn có một loại làm người sợ hãi rung động, loại kia thâm trầm cùng khủng bố, tựa như là khói đen. Lang nguyên phản hồi gợn sóng, chi thức chi thư đột nhiên nói, toàn thân nó đều bao phủ tại một loại kỳ dị thanh quang bên trong, liền như là hất lên sáng sớm ánh sáng nhạt, không biết vì cái gì, cái này khiến nó nhìn qua tràn ngập trí tuệ, cứ việc sách còn là quyển sách kia, nhưng nó trang địa, hoa của nó văn, trang sách của nó cũng sẽ không tiếp tục có một loại ngu xuẩn ngu ngơ cảm giác. Rồi gờ đã chống đến cực hạn, hắn nếu ngươi không đi, nguyên phản hồi liền sẽ xông phá xương ngũ chi bình trướng, trôn vùi cái này thời gian bên ngoài tồn tại, cũng dẫn phát càng thêm tai họa thật lớn. Hắn lựa chọn ở thời điểm này triệt để tiêu tán, nguyên phản hồi liền mất đi mục tiêu, chỉ có thể theo hắn tiêu tán mà tán đi. Bút B nhẹ nói, chủ nhân, ta có một loại cảm giác, giỏi gờ có thể nói, chỉ có nhiều như vậy, hắn chỉ là càng muốn nhiều cùng chủ nhân đợi một hồi. Rốt cũng có loại cảm giác này, hắn chỉ là không thể nào hiểu được, đây là vì cái gì? Chi thức chi thư nhìn về phía mộng cảnh mộ địa, có lẽ, đây là nào đó một vị mộng cảnh chi chủ di trạch. Rốt khẽ gật đầu, hắn nhớ kỹ, tái sinh máu thịt chi cổ thần cũng gọi hắn là chủ, mà giỏi gờ là bảy thần đồng minh người lãnh đạo, cũng cứ gọi hắn là chủ, rất hiển nhiên, bảy thần đồng minh phía sau còn có một cái càng thêm vĩ đại tồn tại, nếu như không có đoán sai, hẳn là nào đó một nhiệm kỳ mộng cảnh chi chủ. Chính là bởi vì như thế, Dọi Gở mới đối mộng cảnh quen thuộc như thế, thậm chí có thể nghe tới trong mộng cảnh thanh âm, mượn dung mộng cảnh bộ phận lực lượng. Thế nhưng là, giốn lại lâm vào trầm tư. Dọi Gở không có nói cho ta hai nạn đến cùng là cái gì, thần thánh chi vương là làm sao vẫn lạc, viễn cổ kỳ nguyên là như thế nào kết thúc, vô cùng huy hoàng thập đại hỏa chi quốc độ, lại là làm sao hủy diệt. Chúng ta bây giờ gặp phải đại tai nạn, hắn chân chính uy hiếp là cái gì? Thậm chí liền ạt nộn cùng thánh lộ Tây Phương vị cũng không có nói cho ta ta lại làm như thế nào hướng bọn hắn cầu viện đâu. Ngay tại một giây sau, trong động cảnh bỗng nhiên thổi qua một sợi thanh khí, nó vô cùng nhỏ bé, gần như hoàn toàn trong suốt, nếu như không phải rụt cảm giác nhạy cảm, thậm chí không cách nào phát hiện nó. Ừm, đây là cái gì? Rốt nhìn chăm chú nó, nhìn thấy nó bay tới linh hồn tế đàn bên trên, trở thành một cái linh hồn. Bí ẩn hiện giả rọi gở tàn linh, như là bụi bám linh hồn, có được nguyên chất vật bất diệt thần quang. Thời gian chi xuất phần này còn sót lại linh hồn, vạn cổ tuế nguyệt xuống, không có cái gì là vĩnh hằng, liền ngay cả thời gian bản thân cũng đem tiêu vong. Rọi gở linh hồn rợn chấn động trong lòng. Làm sao tới? Ta không có giết chết hắn a. Bất diệt thần quang. Trong linh hồn có bất diệt thần quang, nguyên lai thần chi nhãn nguyên chất vật ở trong này. Thương lai chi thư tiên đoán nguyên lai là ý tứ này. Giọi gở vẫn ở trong vương thành, ngay tại ta xung quanh. Khó trách ta làm sao cũng tìm không thấy. 3. Nương theo lấy một tiếng nhỏ bé ken ken âm thanh, phần này tàn linh vỡ vụt. Bất diệt thần quang rơi ở trên linh hồn tế đàn, nó tựa như một khối biến ảo trùng sáng, đệ rốt có một loại có chút cảm giác mê man. Tàn linh hóa làm mười bặm, bay thấp trên mặt đất. Chi thức chi thư hô to một tiếng, chủ nhân Mau nhìn, rốt cuối đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia hơi mở bùi bậm, vậy mà hình thành từng hàng văn tự. Thật có lỗi, chủ, bất diệt thần quang là ở trên người của ta, ta chậm chễ ngài trưởng thành, nhưng ta nhất định phải nắm giữ bất diệt thần quang, đến triệt tiêu thời gian ăn mòn cùng tuế nguyện sửa đổi, nếu không ta sớm đã cho vui. Ngài nên biết, bảy thần đồng minh chính là bảy vị tổng thần đồng minh, bọn hắn theo thứ tự là, tái sinh máu thịt chi tổng thần hệ dạ ở tổ, vận mệnh chi tổng thần hạt đồn thạt đạn, tà mậu chi tổng thần bị attis, niệm chi tổng thần nạp ký thép chi tổng thần a, lực chi tổng thần cỡ dở ở c, trí chi, chi tổng thần bùi dạng sơ xin nhớ kỹ tên của bọn hắn, bọn hắn vì đối kháng khói đen, trả giá hết thảy. Tinh thủy tế đàn là bọn hắn lớn nhất thành quả, nó có được khó thể tưởng tượng tiềm lực. Mời ngài mau chóng tìm tới thép chi tòng thần át, lực chi tòng thần cờ dở ở sệ, trí chi tòng thần dội sờ hắc ám linh hồn, thu hồi bọn hắn linh hồn vũ khí. Dạng này tinh thủy tế đàn mới có thể khôi phục đến hoàn chỉnh nhất trạng thái. Khói đen trường thành là tạm thời tác pháp, nó cực không đáng tin. Tinh chi bình thường mới thật sự là vĩnh hằng chỗ tránh nạn. Văn tự lấy cực nhanh tốc độ sinh ra cũng tiêu tán, cái kia nửa thấu bụi bặm tự như ở trong cuồng phong bay múa, do hết sức chăm chú mà nhìn chậm chậm vào, không dám lọt mất nữa chứ. Đây là ạt nổ cùng Thánh Lộ Tây Linh năng đưa tin phương trận, dùng thế giới chi trung liền có thể đưa nó đưa ra ngoài, bọn hắn nhất định sẽ tới viện trợ các ngươi, nhưng vĩnh giả phi thường đáng sợ, ban sơ khói đen đem tại cái này dị tượng sinh ra, vô hạn hủ hóa đem bao phủ đại lục, ta cũng không thể xác định các ngươi có thể vượt qua lần này nguy cơ. Nếu như có thể nói, chỗ gì ẩn có thể rời đổ đến ạt nổ vương quốc, lựa luôn luôn hội tụ đến cùng một chỗ mới càng cường đại hơn. Nhưng xin nhớ kỹ, ngài mới là hết thể hy vọng, tại cần thiết dưới tình huống, ngài có thể hy sinh bất luận cái gì tồn tại, đến cam đoan ngài kéo dài, ta có một loại cảm giác, khói đen bản chất mặc dù là hứa loạn nhưng nó cũng là có loại nào đó quy luật, nếu như có thể tìm tới loại quy luật này, có lẽ liền có thể tiêu diệt nó, coi như không được, chí ít cũng có thể tránh thoát tai nạn. rất tiếc muối ta chỉ có thể dùng loại phương thức này đến cùng ngài câu thông, khói đen nguyên phản hồi càng ngày càng mạnh, rất nhiều bí ẩn thủ đoạn đều mất đi hiệu lực, cái này một cái cũng không ngoại lệ, trên thế giới này chỉ có tồn tại cường đại mới có thể nắm giữ cường đại bí ẩn, thời gian ấn ký ta đạo in dấu xuống, cho nên mời ngài mau chóng mà trở nên mạnh mẽ đi. hô, cung phong thổi qua, bùi bạn cũng tiêu tán hầu như không còn, vị này nguyên chi tiên đoán bên trong người cứu vớt, triệt để rời đi thế giới liền một tia vết tích cũng không có để lại. Rốt trong đầu, cũng xuất hiện một đạo từ linh năng tạo thành kỳ dị phương trận, bọn chúng tựa hồ là đặc thù nào đó linh năng đưa tin, cần sử dụng cực kỳ cường đại đưa tin tháp. Mà Trụ Di ẩn vừa vận thành lập một tòa thế giới chi trung, nguyên lai là dùng để lắng nghe thế giới thanh âm, không nghĩ tới lại có thể trở thành bọn hắn mấu chốt đưa tin tháp. Giờ khắc này, rốt nghi ngờ trong lòng tiêu hết, hắn đã biết hắn muốn làm gì. Liên bất diệt thần quang đều không có sử dụng, hắn liền rời đi một cảnh, hướng về thánh hỏa tế tự trận tiến đến. Trong một cảnh, A Đệ Sơ nhắm mắt lại, lại một lần nữa lâm vào ngủ say ngoại giới hết thảy đối với ảnh hưởng của hắn cũng không lớn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc chủ nhân tất nhiên là vô hạn vĩ đại lại tất nhiên là cuối cùng hy vọng cũng chắc chắn thành tiểu chân vương đánh bại vô thượng ý chí kết thúc khói đen rồi gỡ lời nói hắn thấy phần lớn đều là nói nhảm trừ đối với chủ nhân hữu dụng nội dung bên ngoài cái khác đều không có cần thiết nói hắn cũng không quan tâm vị này cổ lao bí ẩn hiền giả chỉ muốn mau chóng tiêu hóa ác niệm sau đó đánh bại hắc cám chi linh đoạt lại ác niệm không gian quyền không chế tốt nhất có thể đem hắc cám chi linh trở thành cao hơn cấp độ ác niệm dạng này hắn liền có thể cách hắn thôn vệ đại tiện chi vương thêm gần một bước chỉ có càn cường đại linh hồn mới có thể khống chế càn cường đại đại tiện, đây mới là vĩnh hằng bất biến chân lý. Một bên khác, Bút bê đứng ở trong linh hồn tế đàn, nhìn chăm chú đùi bẩm tan hết vị trí. Hai nạn. Nó thì thào nói, hai nạn đến cùng là cái gì? Một bên tri thức chi thứ đáp, hai nạn là xuyên qua toàn bộ văn minh lịch sử, mọi người tránh không kịp, vô cùng hoảng hốt, lại không cách nào thoát đi vận rủi, ta cho rằng, giỏi ở cuối cùng một đoạn văn ý tứ là, nếu như chúng ta có thể thấy rõ đi qua lịch sử, nhìn chung toàn bộ văn minh hai nạn, có lẽ liền có thể tìm tới khói đen quy luật, tiến tới phát hiện nó tồn tại bản chất. Phương Tiêm biết trước Tương lai chi thư nhìn chăm chú cái kia chọn vẹn 24 phần vận mệnh chi khí, thèm đến nước bọt đều muốn chảy xuống, nhưng không có chủ nhân cho phép, nó không dám tự tiện thôn phệ. À à à, chờ ta ăn hết những này vận mệnh chi khí, nhất định cũng có thể giống như giỏi gở, siêu thoát tại bên ngoài số mệnh. Hắn sẽ không thể kể rõ bí ẩn khắc cấn tại thời gian trong trường hà thủ đoạn, thật quá mê người. Chi thức chi thư hừ một tiếng, đồ đần, không có vận mệnh giá trị, ngươi chẳng là cái thá gì. Tương lai chi thư bất mãn nói, ngươi sao có thể nói như vậy? Chi thức chi thư quét ngang, đóng đưa trang địa, vỗ trang sách, yêu nhã đi tới, mỗi một cái chậm chủng đều phản phất tràn ngập trí tuệ. A Vung, khi ngươi khống chế hiện tại, quá khứ cùng tương lai, còn có cái gì ở trước mặt ngươi là bí ẩn? Cuốn sách vĩnh hằng mới là nơi trở về của ngươi, có thể chấp trưởng vận mệnh, không phải lực lượng, mà là trí tuệ. Thường Lai chi thư nghi ngờ nói, phải không? Chi thức chi thư kiêu ngạo mà nói, đương nhiên, ngươi muốn bao nhiêu hướng ta học tập, có được cao hơn trí tuệ, mới có thể khống chế lực lượng cường đại hơn. Thường Lai chi thư cái hiểu cái không? Chỉ là ồ một tiếng. Chi Tức chi thư hơi có thất vọng nhưng cũng không thèm để ý, nó tin tưởng, tại một lần nữa thu hoạch được trí tuệ về sau, nó rất nhanh liền sẽ một lần nữa trở thành mộng cảnh nhân vật số 2. mộng cảnh, đem bởi vì ta mà vĩ đại, nó tự hào nghĩ đến, thánh hỏa tế tự trận, cơ hồ tất cả cao tầng đều tụ tập lại với nhau, ngày đó kỳ vượt qua ba mươi ngày mà đêm dài vẫn không có kết thúc một khắc này, tất cả mọi người biết, chân chính tai nạn đã giáng lâm, chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại qua vĩnh dạng chính là nguyên chi tiên đoán bên trong châu báo trước nguy cơ, một bộ áo bào trắng từ trên bầu trời rơi xuống, chính là bạch tháp chi chủ hại dễ tạ, hại dễ tạ các hạ mòn rộ vì a nhịn không được hỏi ngài xác định sao thật là vĩnh dạ không phải càng dài một chút đêm dài giờ dạ bạ cũng hô đêm dài có khả năng hay không vượt qua 31 ngày đi qua lệ cũ không chính xác ca ái dễ tạ khẽ lắc đầu trình sáng đầu chọc tại thánh hỏa tại phản xạ ra ánh sáng vàng kim động lễ đêm dài tiếp tục thời gian cũng không phải là thông qua tổng kết đi qua mà cho ra đây là thông qua tiên đoán quan chắc tính toán ra đến trong tâm giới linh vận chuyển là có quy luật mặt trời nguyệt ngôi sao đều là cố định quy tích cho dù là khói đen cũng không thể vi phạm dạng này quy luật mười đến ba mươi ngày Chính là đêm dài đặc thù phạm chủ, nó đã trải qua vô số lần nghiệm chứng, không, có một lần ngoại lệ. Á lẹ Hàn nhẹ nhàng gật đầu, dùng thanh âm giàn mua nói, "Không sai, một khi vượt qua 30 mức ngày, liền tất nhiên không phải đêm dài, mà là vĩnh dạ." Mòn Dụ Vi A nhịn không được hỏi, "Vĩnh dạ, đem tiếp tục bao lâu?" ai dễ ta nhẹ nói, "Ta không biết, không có ghi chép, ở trong truyền thuyết, phạm là trải qua vĩnh dạ quốc gia, đều đã hủy diệt." Mòn Dụ Vi A hô lớn, "Không có khả năng a, đều đã hủy diệt, ai biết vĩnh dạ tồn tại đâu?" Trên khuôn tọa, Thành Vũ gật gật đầu, cười nói, "Cho nên là truyền thuyết." Á Lệ Hàn tầng hắn một cái. Vẫn đục ánh mắt quét tới, "Bệ hạ, ngài không nên cười." Thanh Vũ nhún nhún vai, vì cái gì không thể cười đâu? Khóc cũng vô dụng thôi. Một bên Bạch Lang nhíu mày, đang muốn nhắc nhở đã từng tiểu thư, hiện tại bệ hạ chú ý nói chuyện hành động lúc, một thanh âm theo ngoài điện truyền vào. "Thanh Vũ nói đúng." Đám người đồng loạt quay đầu, chỉ nghe thanh âm, bọn hắn liền biết là rốt, cũng chỉ có hắn sẽ dùng danh tự đến xưng hô chỗ dị ẩn vương. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì vương tại ngủ say trước đó nói qua, hết thảy phản phệ từ hắn gánh chịu, hết thảy lực lượng từ nàng kế thừa, chính là bởi vì như thế, Thanh Vũ có thể sử dụng tên của nàng. Quả nhiên một cái thân ảnh quen thuộc đi tới trước mặt của bọn hắn. bất luận đứng trước bao lớn nguy cơ, chúng ta đều muốn ở trên tâm linh miệt thị nó, mà có ly tính bên trên coi trọng nó. chỉ có dạng này, chúng ta linh cảm cùng trí tuệ mới sẽ không nhận hạn chế, mới có thể tại trong nguy cơ tận khả năng phát huy ra. Rốt đảo mắt một vòng, cái kia đã tính trước khí thế để bọn hắn cảm giác có một chùm sáng đi tới bên cạnh bọn họ. một cái nhỏ bé thanh âm lẩm bẩm nói, quả nhiên là quang chi rộn. thật quang chi tay lơ cũng cảm nhận được loại khí thế này, hắn vui sướng hỏi, rốt huynh đệ, ngươi tìm tới đối ứng biện pháp sao? đừng đem lại nói quá sớm. bọn rổ a bỗng nhiên kéo một cái tay lơ gõ Nhỏ giọng nói, nếu như rốt huynh đệ nói không nên lời, đây chẳng phải là sẽ để cho hắn mặt mũi mất hết. Tìm tới. Rốt Thanh Âm trong đại sảnh quen quân. Nó cũng không lớn, nhưng trong nháy mắt liền làm cho tất cả mọi người an tĩnh lại. Thánh hỏa tế tự trận bên trong, chỉ còn lại Thánh hỏa thiêu đốt Thanh Âm. Tất cả mọi người mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn xem hắn, chỉ có Thanh Vũ còn mang theo nụ cười, nhìn về phía rốt lấp lánh trong hai con ngươi tràn đầy dịu dàng ý cười. "Còn nhớ rõ đánh bại huyết thần về sau, chúng ta đưa tới khói đen to lớn nhiêu là sao? Nó bị lực lượng vô danh ngăn lại, chúng ta đã từng suy đoán, kia là Hắc ám kỵ nguyên bên trong." Mặt khác may mắn còn sống sót hỏa chi quốc độ. Hiện tại, ta nói cho các ngươi biết, bọn chúng là tồn tại. Chúng ta bên ngoài lửa quốc gia là tồn tại. Giọt dừng lại một chút, thánh hỏa tế tự trận bên trong, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người vào đúng lúc này, đều phản phất hóa thành pho tượng. Hắc nôn cùng thánh lộ tẩy, bọn chúng phân biệt ở vào tận thổ đại lục cùng tử thổ đại lục, cách chúng ta ước chừng có 9 vạn ngàn dặm cùng 11 vạn ngàn dặm, ở thế giới một chỗ khác. Nhưng ta thông qua vô thượng trí tuệ, tìm tới một loại đặc thù linh năng đưa tin phương trận, có thể tinh chuẩn liên hệ đến bọn hắn. Thu hoạch được bọn hắn viện trợ, chính là chúng ta vượt qua nguy cơ biện pháp quy một chương 814, nhân loại vĩnh viễn không diệt. Cực độ yên tĩnh trong không khí, tựa như có vô số hỏa diễm tại nhấp nhô. Cái kia nhìn về phía rụt ánh mắt, cơ hồ đều muốn bốc cháy lên. "Ngươi, ngươi, rốt huynh đệ, ngươi nói chính là thật sao?" Mòn Dụ Vi à nuốt một miệng lớn nước bọt, mới đem câu nói này hoàn chỉnh nói ra. Rốt bình tĩnh nhìn xem hắn, ánh mắt kia tựa như đang hỏi, "Ngươi cảm thấy ta sẽ dùng loại chuyện này nói liệu nói vừa sao?" Giờ dạ bà hai mắt đỏ bừng, thở hồn hiện hỏi, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Rốt còn chưa có trả lời, ái dè ta liền vọt tới trước mặt hắn, hô lớn, "Có phải là linh cảm?" có phải là ngươi linh cảm xúc động rồi? Linh năng đưa tin phương trận, có phải là từ tứ hành tám liệt số lượng tạo thành ma trận? Rốt kinh ngạc nhìn xem hắn, làm sao ngươi biết? Ai dại tạ vội và nói, bởi vì ta gặp qua, ta từng cảm ứng thấy, nó đồng bềnh tại tối tâm linh vụ bên trong, tựa như linh núi hồn, làm ta linh cảm bị xúc động lúc. Cái số này hàng ngũ liền hiện hiện ở trong đầu của ta. Từ khi ngươi nói ra tên của bọn nó, vị trí đại lục, khoảng cách, ta liền đoán được là linh năng ma trận. Tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ có ruột nghe hiểu hãi dại ta. Rồi cho linh năng đưa tin phương trận đúng là từng hàng số lượng mà những chữ số này bên trong bao hàm có lượng lớn tin tức trải qua biến thông minh về sau chi thức chi thư giải mã hắn rất nhanh liền biết được gạt nổi cùng thánh lộ tự cụ thể phương vị rất tốt trong đầu chi thức chi thư cười nói chủ nhân không cần loạn biên lý do giỏi gỡ tồn tại cùng hắn mang đến bí ẩn tốt nhất không muốn đề cập khóa chặt hắn nguyên phản hồi còn ở trong không gian đi loạn vạn nhất lại đem bọn chúng kích thích đến liền không tốt bút bê nói chủ nhân mộng cảnh mới là nguy hiểm nhất mục tiêu ngài trên thân dính dáng nguyên phản hồi mới là nhiều nhất cho nên rất nhiều chuyện ngài không thể nói chỉ có thể làm còn có rất nhiều sự tình, có được tương đối hoàn chỉnh chi thức ạt đồn cùng thánh lộ tể có thể thay người làm. Rốt rất rõ ràng bút bê trong lời nói ý tứ, hắn sợ dĩ lập tức lựa chọn tìm kiếm ạt đồn cùng thánh lộ tể viện trợ, chính là nguyên nhân này. Mà bây giờ, vấn đề duy nhất cũng bị Hải dệ Tạ giải quyết, rốt cũng chỉ dùng mỉm cười liền có thể. Quả nhiên, bao quát Hải dệ Tạ ở bên trong tất cả mọi người đều đã dưới đáy lòng đối với đáp án này tin tưởng không nghi ngờ, Hải dệ Tạ kích động hô, linh năng ma trận là đặc thù nhất đưa tin phương thức. Nó có thể không nhìn không gian khoảng cách cùng khói đen quái nhiêu. Trên lý luận, nó có thể truyền lại đến tam giới bên trong bất luận cái gì một chỗ, liền ngay cả vũ trụ tít ngoài rìa cũng không ngoại lệ. Rốt trong lòng nhất định, hắn biết, kẻ tiên đoán nói tới vũ trụ chính là tầng ngoài cùng hư không cùng nhất tinh không xa xôi, đều là có vô hạn khoảng cách không gian. Nếu như ngay cả vũ trụ biên giới cũng có thể truyền lại, cái tiên chỉ là một mảnh khác đại lục, liền hoàn toàn không là vấn đề. Ta cần thế giới chi trung, sử dụng linh năng ma trận. Vậy còn không mau đi? Mòn rộ vì hạ hô to một tiếng, dẫn đầu nhảy dựng lên, vọt thẳng ra thánh hỏa tế tự trận. Đáng người theo sát phía sau một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới ở vào vương thành hậu phương từ tận sơn mạch đỉnh thế giới chi trung tòa tháp này lầu cao 500 trăm dặm từ hơn 3.000 cây trụ lớn cùng một cái so thánh hỏa tế tự trận còn lớn trung lớn cấu thành kinh lịch thời gian 2 năm rốt cục tại mấy cái tuần lễ trước xây dựng hoàn thành trước mắt còn tại điều chỉnh thử bên trong không có chính thức hắn đưa vào sử dụng phụ trách tòa này tháp trung là sở nghiên cứu công giới cùng kinh chuyên học hội nghiên cứu viên cùng các học giả ngay tại điều chỉnh linh năng đưa vào không nghĩ tới chỉ chớp mắt chỗ gì ẩn đỉnh cao nhất các đại nhân vật như ong vỡ tổ tất cả đều đến tháp trung người phụ trách khiếp sợ hô thanh vũ bệ hạ rồi đại nhân A lệ hẳn các hạ, các ngươi làm sao tới rồi? Thanh vũ mỉm cười nói, mặt thệ, thế giới chi chung điều chỉnh thử đến thế nào rồi? Có thể sử dụng sao? Mặt thệ kích động đáp, linh năng thông lộ cơ bản điều chỉnh hoàn tất, linh năng mạch kín có bốn đầu có thể dùng, nhưng có thể sử dụng chính là độ chính xác khả năng không đủ. Mọn rộ vì ạ trừng hai mắt, độ chính xác không đủ. Các ngươi là làm gì ăn? Thu hai năm còn không thể dùng, ngươi biết ngươi chậm trễ chính là toàn bộ chỗ di ẩn vận mệnh sao? Ngươi, tốt, rồi phát tay đem quần đều đứt mặt thệ đuổi xuống dưới. Mọn rộ vì a không muốn đe dọa hắn chúng ta không cần sử dụng linh năng thủy tinh cung cấp năng lượng từ quân vương nhóm đến cung cấp năng lượng liền có thể. mòn rổ vị a hô lớn như vậy sao được nhất định phải từ thật. rốt cắt được hắn không nghĩ để hắn tùy tiện nói ra cái từ kia tại biết được vương chi con đường chân tướng về sau chân vương đã trở nên xa không thể chạm hồi tưởng lại trước kia tùy tiện nói cùng chân vương hắn chỉ cảm thấy ngây thơ cùng vô chi Liên từ quân cường giả đến mòn rổ vị a không có chú ý tới rốt quái gì dùng từ còn tưởng rằng đây là nhất định phải kích động hô tốt rốt cục có có thể sử dụng ta địa phương giờ ra bạn mỹ xa tớ các ngươi đi theo ta. Hắn một hơi điểm bốn vị cường đại nhất quân vương, đi hướng bốn đầu mạch kín, một người khống chế một đầu. Cái kia ổn định linh năng nháy mắt gióp vào tháp trùng, chúng lớn bên trên tán phát ra mông mông tia sáng. Rút đi ra phía trước, đem tay đặt tại chúng lớn bên trên, lấy linh hồn sờ nhẹ chúng mặt, tiếp quản chúng lớn. Chúng lớn trên thực tế chính là một cái vô cùng phức tạp linh năng máy móc, thông qua đến không hết linh năng cảm ứng thủy tinh hình thành đặc thù cấu tạo, từ đó tiếp thụ lấy cực kỳ nhỏ linh năng ba động. Mà cái này, chính là lắng nghe thế giới thanh âm. Bọn hắn nguyên bản kỳ vọng thông qua loại thủ đoạn này Tìm tới chỗ gì ẩn bên ngoài người sống sót, không nghĩ tới ruột trực tiếp thu hoạch được linh năng ma trận, nó có thể lấy phương thức đặc thù, chấn động những nải linh năng cảm ứng thủy tinh, từ đó phát ra một loại căn cứ vào linh vụ siêu cao tần suất đặc thù linh năng ba động, nó có thể xuyên thấu khói đen quái nhiễu, vượt qua không gian ngăn trở, thẳng tới chỉ định mục tiêu, từ đó thực hiện siêu viễn cự ly đưa tin. Nếu như không có thế giới chi trùng, chỗ gì ẩn bên trong không ai có thể làm được điểm này. Cái này cũng ở trong tính toán của người sao? Ruột nghĩ thầm, hít sâu một hơi, che đậy tạp niệm, hết sức chăm chú khống chế trung lớn, lấy linh năng ma trận đặc biệt tần suất, khu động linh năng. Ông. Sóng gọn vô hình ở trong không khí khuyết tán, hướng về vô hạn xa xôi khu vực bay đi. Giờ khắc này, thế giới chi trung bị gõ vang. Tất cả mọi người an tĩnh lại, đầy cõi lòng mong đợi chờ đợi rột câu thông. Rốt nhắm chặt hai mắt, cảm giác hắn thật giống như hóa thân thành quang, tại vô tận trong hư không xuyên qua, xung quanh hắn đều là chấn động dây cung tuyến, thế giới đều phảng phất là từ cái này từng cây tuyến bệnh mà thành. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái thanh âm xa lạ. A, đây là cái gì? Tốt có quy luật linh dây cùng a, là tự nhiên hình thành sao? Không. Thanh âm của hắn đột nhiên cao 800 độ. Không không, không, không đúng. có thứ tự độ vượt qua chín, điều đó không có khả năng là tự nhiên hình thành. đây là nhân công biến dịch, trời ạ, còn có người sống sót, hắc ám kỷ nguyên bên trong còn có người sống sót. thế giới, thế giới không vắng vẻ, thế giới không tịch mịch, hỏa chi nhân loại, không có diệt tuyệt. Ha, ha ha ha ha ha ha. ta là cái thứ nhất phát hiện, ta là cái thứ nhất phát hiện ạt nổn cùng thánh lộ tẩy bên ngoài nhân loại tồn tại chi thức học giả, truyền thuyết là thật. ha ha ha ha, ha. ta muốn quát hời, lão đang ép ta mười năm, không để ta trở thành linh năng đại quan sát đại trưởng, ta hồ yếu tiểu mẹ phỉ sỉ cũng cách ta đi xa, hiện tại là ta báo thủ thời điểm lão đăng, mau trở lại đến trong ngực của ta đi, tiểu mẹ phịch đi chết đi. hắn sử dụng ngôn ngữ là phi thường điện hình ý sở tăng ngữ, cơ hồ cùng trên cổ tịch giống nhau như lúc, cái này cho thấy truyền thừa của bọn hắn là gần với hoàn chỉnh, không có đứt gãy tồn tại. Rốt còn không có tìm tới cùng hắn trò chuyện biện pháp, liền nghe tới bên kia truyền đến lốp bút tiếng đánh nhau, còn có tiếng thét chói tai, la hét tầm ý âm thanh cùng tiếng quanh minh. hô, hô, hô, mắt con còn muốn là trời. một cái hơi thanh âm trầm thấp xuất hiện ở trong đầu của hắn. ta mới là cái thứ nhất phát hiện lục nhân loại ngoài tri thức học giả ngươi cả một đời đều chỉ có thể bị ta đặt ở dưới thân phi lại là một trận linh năng lưu động âm thanh uy lưu kẽ tổng trưởng sao ta là lão đăng tử ta vừa mới phát hiện một cái có thứ tự độ vượt qua 9 linh năng cỡ sóng đúng đúng căn cứ vào linh vụ phía trên không sai độ cao có thứ tự tuyệt đối không thể nào là tự nhiên hình thành nô no, hẳn không phải là đi qua dư âm linh năng thành giống khí bên trên biểu hiện nó hình thành thời gian ngắn ngủi tốt tốt chúng ta ngải tới vài giây đồng hồ về sau nương theo lấy một tiếng vang thật lớn cùng một tiếng hét thảm một cái lô mảng thanh âm truyền đến ha ha ha ta mới là cái thứ nhất phát hiện học giả, có cái này công tích, sang năm cao giai người kiểm tra vị trí, liền có ta một cái để danh. Rốt ngơ ngác nghe hắn nói thầm các loại che giấu thủ đoạn, tại trong giọng nói của hắn, không cảm giác được nửa điểm thai nạn dáng lâm đáng sợ, vinh giả đến, không có khả năng chỉ bao phủ một cái khu vực, một mảnh đại lục, bọn hắn tất nhiên cũng nhận tác động đến, nhưng là theo trong ngôn ngữ của bọn hắn, chỉ có thể cảm thấy bọn hắn đối với phần vinh dự này khát vọng, không có một tia đối với nhân loại tương lai lo lắng. Qua nhiên là bởi vì bọn hắn quá cường đại sao? Rốt lặng lẽ nghĩ, loại hiện tượng này chỉ có thể phát sinh tại một cái cường thịnh mà ổn định quốc gia bên trong, một cái thời khắc đứng trước sinh tử tồn vong văn minh, là không thể nào để ý như vậy người chức vị cùng phát triển. Không biết vì cái gì, dọt từ đầu đến cuối không cách nào cùng bọn hắn chủ động câu thông, chỉ có thể yên lặng lắng nghe bên kia thanh âm. Như thằn đoán, Lu Ke tổng trưởng cũng không có giữ vững phần này lợi ích, như là lao đăng tử, hắn bị càng lớn ca ăn, mà càng lớn ca cũng đồng thời không có thể thu được đến phần này vinh hạnh đặc biệt. Chuyện giống vậy tại cái linh năng này trong đài quan sát nhiều lần phát sinh, các phương nhân vật nhao nhao đang chẳng, lại lấy phương thức giống nhau rời chuyện. Hắn đấu tranh ngu xuẩn cùng ngây thơ trình độ, để ruột không thể tin được. Hắn thấy những người này trí lực trình độ cùng học sinh tiểu học không có gì khác biệt. Tri thức chi thư đang nghiên cứu sau một lúc lâu xuống có kết luận, linh năng ma trận không có vấn đề, là đối phương thành lập cực mạnh linh năng bình thường, cự tuyệt không biết linh năng hình sóng chạy vào. Rất hiển nhiên, đây là một cái độ cao phát đạt hỏa chi văn minh, bọn hắn khẳng định trải qua ở vào linh vụ linh năng gợn sóng tạo thành ô nhiễm sự kiện. Ruột hơi có buồn bực nói, vậy làm sao bây giờ? Không cách nào câu thông, bọn hắn liền không cách nào biết được chỗ gì ẩn phương vị, cách xa nhau xa như vậy, chỉ là biết chúng ta tồn tại, muốn tìm tới chúng ta cần thật lâu. Búp bê nói, nếu như ngọn cảnh càng thêm hoàn chỉnh, liền có thể trực tiếp đột phá bình trướng, cùng bọn hắn thành lập liên hệ, nếu như không được, chúng ta có thể cưỡng ép đi tìm mảnh vỡ. Chi thức chi thư cười nói, không cần, Averonex bình trướng là có thể mở ra, câu thông rất nhanh liền có thể thành lập. Như nó nói tới, mặc dù cuộc nháo kịch này vẫn không có kết thúc, nhưng tin tức đúng là từng tầng từng tầng truyền đi lên, không biết qua bao lâu, rốt cục đến một cái có thể ngăn chặn chàng tử nhân vật. Đem những này tuần trùng toàn bộ cho ta giam lại. Một cái thanh âm uy nghiêm xuất hiện ở bên tai ruột. Thánh lộ Tây Luân, tất cả đều cho ta quên tiến vào cống thoát nước, nếu như xuất hiện nửa điểm sai lầm, những người này hết thảy cho ta cách trước. Chỉ là cách trước. Rốt bất mang nghĩ, nếu như tại chỗ dị ẩn, kết quả của bọn hắn tuyệt đối là tiêu chết. Nhưng mà, tại một giây sau, cái này thanh âm uy nghiêm liền bộc phát ra giống giận rung trời. Cái gì? Đây là đặc biệt linh năng đưa tin phương trận. Chơi ạ, đây tuyệt đối là nhân loại may mắn còn sống sót, là chỗ dị ẩn, còn là dở dẻo, còn là tà sứ mỹ ạ tinh không. Nhân loại, a, nhân loại Chúng ta có hy vọng mới, có lẽ, Sô Zô đại nhân có thể bởi vậy bước ra bước then chốt kia, thánh lộ thấy bên trong có lẽ liền có thể sinh ra một vị trước nay chưa từng có trí cao chuẩn vương. A a a, đáng ngu ngốc kia, ngu xuẩn, ta muốn đem bọn hắn đều giết. Tuy là nói như vậy, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là cưỡng ép đem bọn hắn tỉnh lại, yêu cầu bọn hắn lập tức thao tác linh năng Đài quan sát, mở ra bình trướng, hắn muốn cùng phần này chân quý linh năng gọn sóng câu thông. Thế là, áp lực lại từng tầng từng tầng truyền lại xuống tới, cuối cùng, còn là vị kia ban sơ bắt con hoàn thành thao tác, mở ra linh năng bình chứng. Ngáy mắt sau đó, Rốt cảm thấy một trận nhỏ xíu chấn động truyền đến, thanh em uy nghiêm tựa như xuất hiện đối diện với hắn. Thanh An, chúng ta là tử thủ đại lục hỏa chi quốc độ thánh lộ tẩy, thánh đế hướng không biết đồng bảo vẫn an, nguyện lửa tia sáng vĩnh viễn không rơi xuống. Rốt chấn động trong lòng, lập tức dùng giống nhau nôn ngữ đáp, Thanh An, chúng ta là hôi thủ đại lục hỏa chi quốc độ chỗ gì ẩn, chỗ gì ẩn chi vương thanh vũ hướng ngài vẫn an, nguyên mặt trời vĩnh viễn chiếu dọi người ta. Thanh em uy nghiêm kia nháy mắt trở nên vô cùng kích động, chỗ gì ẩn? Các ngươi là trong truyền thuyết nhân loại anh hùng chỗ gì thành lập quốc gia, các ngươi không có gì vong, các ngươi đến cùng ở đâu? Hôi thủ đại lục. Hôi thổ đại lục chúng ta đi qua, nhưng không có phát hiện bất luận nhân loại nào tồn tại tung tích, các ngươi đến tụt cùng ở đâu? Tatsni ạ tinh không, còn có giở dẻo, các ngươi biết sao? Rút hít sâu một hơi, dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ, đem Tatsni ạ phồn tinh vương quốc, giở dẻo vương quốc bên trong chuyện xảy ra kể lại một lần, cũng đem chỗ gì ẩn hiện tại khó khăn gặp phải nói rõ, đồng thời cho thấy ý đồ của hắn, hy vọng được đến thánh lộ tẩy viện trợ. Chúng ta viện trợ. Thanh âm uy nghiêm sững sờ, ngữ điệu bên trong tràn ngập kinh hỉ, nhưng cũng có biết mặt khác hai cái hỏa chi vương quốc hự diện tiếng hô đương nhiên đây là không có bất cứ vấn đề gì sự tình tuổi chỉ có tập hợp một chỗ mới có thể dâng lên càng lớn lửa nếu như không có ạt nổ tồn tại thánh lộ thể cũng không có khả năng đạt tới bây giờ trình độ ta sẽ lập tức báo cáo lên cấp trên hỏa chi thành đế lấy thời gian ngắn nhất quyết định đi sứ chỗ dị ẩn công việc xin ngài yên tâm chúng ta sẽ phái ra cường đại nhất chiến sĩ đến hiệp trợ chỗ dị ẩn vượt qua nanga quan Rốt trong lòng nhất định đem chỗ dị ẩn cụ thể phương vị nói cho bọn hắn tử tận xuân bạch đây không phải là tại tử thổ đại lục cùng hôi thổ đại lục chỗ giao giới cám đại bình nguyên cuối cùng a Vậy nhưng thật sự là xa xôi, khó trách chúng ta không có tìm được. Hắn còn muốn nói điều gì, nhưng rột cảm thấy trong tinh thần một trận mỏi mệt, linh năng ma trận như vậy gián đoạn. thanh âm đi xa, nhưng rột trong lòng cảm thấy một trận chưa hề có an bình, hắn quay đầu, đón lấy ánh mắt của mọi người. Kia là vô số mang theo ánh mắt kỳ vọng, bọn chúng đến từ thanh vũ, giờ dạ bạ, mòn rổ vì ạ chờ tất cả mọi người. Giờ khắc này, rột lộ ra nụ cười. Lửa, vĩnh viễn không dập tắt. Quy một chương 815, Th đến từ hỏa chi quốc độ thánh lộ tẩy tin tức, như là một khối ép khoang truyền thạch, để đám người tại cuồng phong trong sóng lớn lắc lư tâm linh rốt của cán ổn xuống tới. Tại cái này hắc ám trên mặt đất, không có cái gì so đồng bảo tin tức càng khiến người ta âm tâm. Rốt cũng rất nhanh biết rõ ràng linh năng ma trận gián đoạn nguyên nhân, cũng không phải là tinh thần của hắn mọi mệt, mà là thế giới chi chung mọi mệt, nó nội bộ linh năng cảm ứng tại cường độ cao linh năng dưới sự va chuyển, xuất hiện linh năng mệt mỏi cùng linh tính hỗn loạn tình trạng, bởi vậy phản hồi đến rốt trong tinh thần chính là cảm giác quải bại. Trải qua kiểm tra cặn kẽ về sau, Các học giả nói cho rốt, thế giới chi chung cần tu chỉnh 8 đến 12 cái giờ chung mới có thể lần nữa khởi động. Không hề nghi ngờ, công việc này được trao cho cao nhất ưu tiên cấp. Vương thành điều động tất cả có thể điều động tài nguyên để hoàn thành thế giới chi chung khôi phục. Chờ đợi thời gian không thể nghi ngờ là dài vô, nhưng may mắn là, tại đầu nhập vào hải lượng tài nguyên cùng nhân thủ về sau, học giả cùng các nghiên cứu viên chỉ dùng 6 cái giờ chung liền hoàn thành thế giới chi chung tu chỉnh. Cơ hội là lập tức, rốt lần nữa khởi động linh năng ma trận, cùng Thánh lộ Tây lấy được liên hệ. Lần này, song phương đều có chuẩn bị. Thánh lộ Tây điều động phi thường cao quy cách giao lưu đoàn đội Nghe nói bọn hắn nói tới, giao lưu trong đoàn đội tất cả mọi người đều là ngọn lửa thần thánh giáo hội bên trong cao nhất giáo đoàn thành viên. Ở trong giao lưu ngắn ngủi, rốt biết được, Thánh lộ tẩy là giống như giờ dẻo chế độ, ngọn lửa thần thánh giáo hội là Thánh lộ tẩy bên trong duy nhất lại cao nhất giáo hội, nó từ trên xuống dưới thống lĩnh hết thảy, Hỏa chi Thánh đế là giáo hội thủ lĩnh, đồng thời cũng là Thánh hỏa thủ hộ giả. Một cái được xưng mục thủ thanh âm nói cho hắn, chuyện này ngay lập tức liền thông qua Hỏa chi Thánh đế đặc biệt thánh tải, cao nhất giáo đoàn đều chưa kịp tiến hành biểu quyết, viện trợ tiên phong đã xuất phát. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem ở trong thời gian rất ngắn đuổi tới chỗ dị ẩn. Vị này tiên phong là thánh lộ tây bên trong một trong những cường giả đỉnh cao, hẳn là có thể tạm thời trợ giúp chỗ gì ẩn ổn định thế cục, mà chính thức viện trợ đội ngũ đem tại làm tốt hết thề chuẩn bị về sau xuất phát. Về sau, Song Vương lại nhắm vào chỗ gì ẩn vị trí cụ thể, kỹ càng toa độ, cùng xung quanh uy hiếp chờ nội dung tiến hành kỹ càng giao lưu, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì đây là trọng yếu nhất. Mê thất tại hắc ám thế giới chỗ sâu là phi thường nguy hiểm, cho dù là bọn hắn cũng không nguyện ý tùy tiện mạo hiểm. Rốt vốn còn nghĩ tiến một bước hỏi thăm, nhưng thế giới chi chung lại đến cực hạn, nương theo lấy một trận anh minh chấn động âm thanh. Một đạo vết rách to lớn xuất hiện tại thế giới chi trùng mặt ngoài. Linh năng ma trận trong nháy mắt đoạn, tứ tán linh năng hỏa hoa trải rộng thế giới chi trùng thân trung. Đại học giả đột gấp hô, "Không tốt, thế giới chi trùng không chịu nổi linh năng xung kích áp lực, vỡ ra." Đầu chọc đại sư ở trên đỉnh trung hồ, một bộ phận linh năng cảm ứng thủy tinh vỡ vụn, nội bộ linh năng mạch kín xuất hiện kết thúc mở hiện tượng, chúng ta kết cấu có vấn đề." Một vị học giả lầu bầu nói, "Điều chỉnh không có hoàn thành liền mạch lên, cái kia có không ra vấn đề." Môn chủ Vi ạ vừa vội vừa tức, còn giảng những lời vô ích này làm gì? "Tranh thủ thời gian cho ta sửa xong." Duột kiểm tra một lát, thân xác trở nên u ám. "Rốt các hạ, mọn rồ vị ạ các hạ, thế giới chi trung nhận tổn thương rất lớn, khả năng trong khoảng thời gian ngắn là không sửa được." Mọn rồ vị ạ cả giận nói, "Vương thành hoa nhiều như vậy tài nguyên, các ngươi liền làm một cái bán thành phẩm đi ra." Rốt phất tay ngắt lời hắn, "Mặc dù thế giới chi trung hư hao, không cách nào lại cùng Thánh Lộ Tẩy bắt được liên lạc là một kiện phi thường đáng tiết sự tình, nhưng mấu chốt tin tức đã truyền ra ngoài, viện trợ đội ngũ ít ngày nữa cũng đem đến. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, coi như nhất thời không cách nào chữa trị, ảnh hưởng cũng không lớn. Các ngươi đem hết toàn lực tu, có cần trực tiếp cùng ta, hoặc là Thanh Vũ nói." Vừa sâu muốn nói, ta biết, ruột các hạ, quay người trở lại bị hỗn loạn linh năng loạn lưu bao khoa thế giới chi trung trước, một lần nữa vùi đầu vào hồi hộp chữa trị công trình bên trong, ruột thì cưỡng ép lôi kéo ngọn rộ vì hạ trở lại thánh hỏa tế tự trận, gia hỏa này tính tình vội vàng sao động, lại không hiểu linh năng kỹ thuật, ở lại nơi đó sẽ chỉ thêm phiền phức. Tiểu ruột, vừa về đến liền nghe tới thanh vũ hơi có sầu muộn thanh âm, phong chi thành lại lọt vào khói đen hóa thân tập kích, ta đã để ổ lì vị hạ cùng ám nguyện bọn hắn đi qua, ruột trong lòng cảm giác nặng nề, biết tại vĩnh giả phía dưới, khói đen hóa thân chỉ có nắm giữ căn bản nguyên nửa vương cấp cường giả mới có thể đối kháng. Quân vương không có căn bản nguyên, không có nguyên sơ linh năng, linh năng mạnh hơn cũng không phải đối thủ. Khói đen hóa thân là vị thế cao hơn khói đen cộng sinh thể. Tại khói đen hủ hóa độ tinh khiết phương diện so khói đen cộng sinh thể càng sâu. Thông thường mà nói, khói đen hóa thân mạnh hơn khói đen cộng sinh thể, có được càng tinh khủng ô nhiễm cùng ngăn mòn năng lực cao hơn linh năng cùng nguyên luận cường độ, cùng loại với không có thần quốc gia chỉ ô huyết chi huyết thần. Nhưng là khói đen cộng sinh thể cũng không phải nhất định liền so khói đen hóa thân yếu hơn một ít đặc thù khói đen cộng sinh thể ngược lại có được lực lượng cường đại hơn, tựa như Ovichi huyết thần, nó mặc dù là cổ thần, nhưng tại khói đen hủ hóa chiều sâu phương diện chỉ có thể coi là khói đen cộng sinh thể, nhưng nó cường độ lại vượt qua đại đa số khói đen cộng sinh thể cùng bình thường khói đen hóa thân. bất quá, đối với từ thuần túy khói đen sinh ra quái vật mà nói, khói đen độ tinh khiết, nồng độ cùng chiều sâu liền quyết định hết thảy, dưới loại tình huống này, khói đen hóa thân liền nhất định mạnh hơn khói đen cộng sinh thể. Đây chính là để dột chuyện lo lắng nhất, trước mắt chỗ gì ẩn đã gặp được đại lượng dạng này từ thuần túy khói đen sinh ra khói đen cộng sinh thể cùng khói đen hóa thân, trước kia, bọn chúng là xưa nay sẽ không xuất hiện tại nhân loại sinh động khu vực, bọn chúng chỉ đàn sinh tại tại dưới khói đen yên lặng vô số khu vực. Cái này khiến hắn có một loại cảm giác, tại hắn không nhìn thấy phương xa, thâm chấm nhất, đen nguyên thủy, kinh khủng nhất khói đen ngay tại hướng chỗ gì ẩn tới gần. Những này yên lặng hàng ngàn hàng vạn năm khói đen ngưng kết vật, cũng theo đó xuất hiện bọn hắn trước mắt. Đáng sợ nhất chính là, hắn cho tới nay không có thu hoạch đến một cái linh hồn, mà hắn rõ ràng nhớ kỹ, tại trước đây thật lâu đánh rất một ít khói đen cộng sinh thể lúc là có thể thu hoạch đến linh hồn. Chi thức chi thư nói cho hắn, diễn sinh vật cùng diễn sinh thể nếu như khoảng cách nguyên thể quá xa, liền sẽ chuyển hóa thành độc lập vốn sinh thể, diễn hóa xuất chân chính linh hồn, dạng này liền sẽ bị chủ nhân thu hoạch, nhưng nếu như nguyên thể tại phụ cận, linh hồn của bọn chúng liền vẫn là hư hóa, tất cả lực lượng đều thụ nguyên thể không chế, dạng này chủ nhân liền không cách nào thu hoạch đến linh hồn của bọn chúng. Rốt lông mày trầm xuống, nếu là như vậy, đây không phải là cho thấy loại nào đó khủng bố khói đen đầu nguồn đã đi tới phụ cận. Liền giống như Amijada. Bất quá, bất luận là kẻ thôn vệ tinh không Amila còn là khói đen đại ma đều đã là nghiêm trọng suy yếu trạng thái đối với uy hiếp của bọn hắn cũng không lớn như vậy sẽ hay không có một ít không có nhận suy yếu đâu vừa nghĩ như thế rốt trong lòng lại khẩn trương lên nhưng là hắn cũng không có đem phần này lo lắng nói ra ngược lại chấn an nói không cần lo lắng thánh lộ tẩy viện trợ sẽ tới rất nhanh chỉ cần bọn hắn có thể trợ giúp chúng ta chống đỡ thế cục chỗ gì ẩn lập tức liền có thể lại lần nữa thu hoạch được tăng lên ngươi biết chúng ta tiềm lực vô cùng to lớn thanh vũ cái kia đẹp mắt mặt mày quanh quanh lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt là đâu tiểu ruột mỗi lần ngươi ăn đuổi đều là như vậy hữu hiệu chỗ gì ẩn may mắn có ngươi. Rốt cười cười, may mắn có chúng ta mỗi người. Thanh vũ nụ cười trở nên vui vẻ, đúng vậy à, đợi đến thế cục hòa hóa lại, chúng ta liền tái tạo một người đi ra. Bạch lang, Ado, mọi rỗ vị ạ đều chỉ là cười, phảng phất đối với câu nói này cảm thấy không thể bình thường hơn được. Chỉ có ruột quấn bách không thôi hắn luôn luôn không quen ở trước công chúng sách cùng sinh con có quan hệ bất cứ chuyện gì. Mặc dù hắn hiện tại tên là Vương Vu, nhưng trên thực tế cùng Thanh vũ hỏa chi điện lễ đều không có thời gian cử hành, cho nên nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn còn là vợ chồng chưa cưới. Từ nhân ma chi chiến về sau. Chố Dĩ Ẩn liền không có hòa hoãn mấy ngày, mọi người thậm chí đều không có thời gian thật tốt lắng đọng, thế cục thực tế quá khẩn trương, nhất là tại Vĩnh Dạ đến về sau. Hiện tại sự tình phiền phức nhất là, vốn có phòng ngự hệ thống dần dần mất đi hiệu lực, khói đen trường thành không thể lại ngăn cản quái vật, tứ đại thành môn hộ hiệu ứng bị trên phạm vi lớn suy yếu, chỗ gì ẩn nội bộ nhiều đều biến thành chiến khu, lực lượng phòng ngự bị lôi kéo phân tán, hiệu suất giảm nhiều. Đây chính là tất cả mọi người cảm thấy bất an nguyên nhân, chỉ cần vòng tiếp theo hắc chiều đến, chỗ gì ẩn lại đem lâm vào to lớn trở ngại bên trong. Trên thực tế, Hải Dạ đã cảnh báo qua Bạch tháp quan chắc đến lượng lớn khói đen cộng sinh thể tại tụ tập. Vòng tiếp theo hất triều rất nhanh liền sắp đến, bọn chúng đem càng thêm cường đại. Hy vọng có thể chống đến thánh lộ chi viện đến. Rốt ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, chỉ cần có thể để ta chỉ hoán một hơi, chỉ thiếu chút nữa, rốt cũng chỉ thiếu kém một bước, hắn liền có thể tiêu hóa cái này hồi lâu đến nay thu hoạch đến linh hồn cùng thần tính. Mộng cảnh to lớn tăng lên đang ở trước mắt, nhưng hắn lại vẫn cứ không cách nào thoát thân. Chỗ gì ẩn cũng giống như vậy, thời gian dài như vậy đến nay, bọn hắn đã tích lũy đến lượng lớn tài nguyên, bất luận là tam đại thăng linh nguyên tố thần chi huyết đủ, thần hóa nguyên chất vật, thần thạch đều đã đến một cái chưa bao giờ có độ cao. các loại tài nguyên cũng là sung túc vô cùng, nhất là linh hoa linh cỏ, mộng cảnh hoa chi hải tại chi thức chi thư tỉ mỉ quản lý xuống, cơ hồ mỗi ngày đều có lượng lớn bội thu. thánh bạch thụ trái cây đã tại hoa chi hải trung tâm lớn lên, trở thành một viên mấy trăm giật cao đại thụ che trời, nồng đậm sinh mệnh khí tức quanh quẩn ở trong rất rộng, làm cho tất cả mọi người trừ a hệ sơ bên ngoài đều cảm thấy tâm thần thanh thản. vấn đề duy nhất là, trừ lệnh luật giả trở xuống phạm nhân. Cơ hồ tất cả có thể được xưng tụng cường giả chiến sĩ đều vùi đầu vào trong chiến đấu, cho dù như thế, cầu viện báo cáo cũng là như là tuyết rơi bay tới, tại bộ quân chiến, mỗi ngày đều phải xử lý hơn ngàn phần dạng này tin tức. Cho dù có thể loại bỏ đến Thanh Vũ trên tay, cũng có mấy chục phần nhiều. Chỗ gì ẩn mỗi ngày được chừng có hơn 100 vị lệnh luật giả sinh ra, bọn hắn cơ hồ vừa mới vừa hoàn thành tấn thăng, liền bị từng cái chiến đoàn hoặc cứ điểm cấp đi, liền một khắc đều lưu không được. Đối với có thể biết được toàn cảnh Thanh Vũ, dạng này lo nghĩ là không cách nào tưởng tượng, nhất là nàng còn muốn gánh chịu thủ vệ thánh hỏa trách nhiệm, trong linh giới, tập kích thánh hỏa hình chiếu khói đen cộng sinh thể Cơ hội một khắc đều không có đình chỉ. May mắn tại Vương Lực lượng dưới sự trợ giúp, Thanh Vũ lưu lại một bộ Hỏa Chi Hóa Thân tại linh giới, nếu không nàng liền nói chuyện với ruột thời gian đều không có. Nhưng Hỏa Chi Hóa Thân lực lượng dù sao cũng có hạn, một khi tình huống nguy cấp, Thanh Vũ liền muốn lập tức trở lại thánh hỏa bên trong, lấy bản thể tiến vào linh giới tác chiến. Lúc này, thủ vệ Vương Thành trách nhiệm liền rơi ở trên người rốt. Vương Thành là chỗ gì ẩn phương Bắc môn hộ, trực tiếp cùng khói đen đại bình nguyên liên nhau, là phương bắt trưởng thành hạch tâm đầu mối, tại Vĩnh Hằng Trỗ tránh nạn kế hoạch sau khi hoàn thành chỗ gì ẩn liền trực tiếp đem vương thành bộ phận sau xây dựng thêm ra, đem thành thể vượt qua tử tận sơn mạch, xây đến vương bắc hắc cám đại bình nguyên phía dưới. dạng này, vương thành liền vượt ngang tử tận sơn mạch, trực tiếp cùng hắc cám đại bình nguyên liền nhau gánh chịu mặt phía bắc phòng ngự đại bộ phận áp lực. mặc dù chỗ gì ẩn chỉnh thể phòng ngự bởi vậy giảm bớt, nhưng phong hiểm cũng biến lớn, vương thành là bất luận như thế nào cũng không thể thất thủ, phải biết vượt qua vương thành phương bắc tường thành, đằng sau chính là thánh hỏa tế tự trợ. cho nên ở thời điểm này, ruột đã không thể rời đi vương thành, trừ phi trong vương thành còn có nửa vương cấp cường giả thủ vệ. ruột không chỉ một lần nghĩ tới. Nếu như chỗ gì ẩn bên trong lại nhiều ba vị khống chế căn bản nguyên nửa vương, hoặc là hai vị, thậm chí nhiều một vị cũng được, hắn liền có thể mạo hiểm xuất hành, đi thu thập ngộ cảnh mạnh vỡ. Chính là bởi vì như thế, hắn nhưng thật ra là chỗ gì ẩn bên trong, hy vọng nhất Thánh Lộ Tử chi viện đến người kia. Cường đại như vậy hỏa chi quốc độ, chi viện cường giả, nhất định không yếu a. Chí ít cũng là có được nhiều phần căn bản nguyên nửa vương cấp a. Rốt lo lắng chờ đợi, vô số lần dùng linh hồn chi nhãn nhìn về phía xa xôi sâu trong bóng tối, mặc dù hắn biết người chi viện không có khả năng nhanh như vậy tới, dù sao, Thánh Lộ Tử khoảng cách chỗ rỉ ẩn vượt qua 11 vạn dặm rồi. Theo lẽ thường để tính, khoảng cách xa như vậy, nói ít cũng phải 7 ngày đi. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn là tại một ngày sau đó, hắn liền thấy một đạo vô cùng cường đại linh năng, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ sẹt qua bầu trời, lọt vào vương thành. Cái này, cái này sao có thể? Giọt cơ hồ không thể tin được ánh mắt của hắn, đạo này linh năng cường đại, vượt xa khỏi cực hạn của hắn, loại này bằng bạc, thâm thúy, không thể địch nổi cảm giác, hắn chỉ ở trên người nhân ma cảm nhận được qua. Bất quá, cũng không có nhân ma khủng bố như vậy không có đột phá cấp 17 giằng buộc, đạt tới trong truyền thuyết cấp 18, nhưng cũng trên lệ không xa, tựa hồ tại cấp 17 giới hạn trạng thái, xen vào cấp 17 cùng cấp 18 ở giữa. Trọng yếu nhất chính là, cái linh năng này, cùng cái vật loại kia băng lãnh, hà ám, hỗn loạn hoàn toàn khác biệt, nó có nhiệt độ, có trật tự, có hào quang, là từ nhân loại linh hồn khống chế linh năng. Đây là tới từ thánh lộ tại cường giả đỉnh cao. Hắn cơ hồ là lập tức theo trên chiến trường bước ra, xông về thánh hỏa tế tự trận hắn thấy rất rõ ràng, bóng người kia là thẳng tắp hướng về thánh hỏa rơi xuống. Lấy tốc độ của hắn, chỉ dùng nửa giây, hắn liền thấy vị kia thần bí cường giả Toàn thân hắn trên dưới đều bao phủ tại một loại như nước gợn linh quang bên trong, một loại đến từ thế giới chỗ sâu khí thế khủng bố từ trên người hắn phát ra, hắn ngay tại đứng thánh hỏa trước, hướng Thanh Vũ có chút không người. Thánh lộ tới thần hỏa giáo hội đệ nhất kỷ sĩ, Bất hủy chi Du Quang, cương hỏa chi vương kiếm, thánh chi dụẩn, hướng chỗ dị ẩn chi vương Vân An. Quy 1 chương 816, sơ chiến. Thanh âm này trầm thấp mà thuần hậu, tràn ngập uy nghiêm, nhưng tại đối mặt dị vực vương lúc, lại lộ ra tương đương thu liễm mà lễ phép. Mã Dột ngay lập tức liền nghe được, đây chính là lần thứ nhất dùng linh năng ma trận lúc, cuối cùng xuất hiện cái kia thanh âm uy nghiêm. Không nghĩ tới vậy mà là hắn. Thành Vũ theo trên vương tọa đứng người lên, ngọn lửa màu vàng vờn quanh tại nàng quanh người, cường đại hỏa chi lực lượng theo trong linh hồn của nàng phóng xạ đi ra, vương khí tức theo trong thánh hỏa rơi xuống, gia trì ở trên người nàng, giờ khắc này, nàng linh năng mặc dù không bằng trước mắt kỵ sĩ cường đại, nhưng nàng khí thế cũng không thua bởi hắn, bởi vì nàng không phải một người. Chút một ngày tốt lành, ta là Trụ di ẩn chi vương, đệ tam giai thánh hỏa thủ hộ giả, Thành Vũ. Thành Vũ lộ ra mỉm cười thản nhiên, lễ phép giơ tay về phía hắn. Nguyên thánh hỏa vĩnh viễn bảo hộ chúng ta. Rui thân sắc nhìn qua có một giây hoảng hốt, nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, thật sâu không người xuống hai tay nắm lại thanh vũ tay, quỳ một chân trên đất, gặp qua chỗ dị ẩn hỏa chi hóa thân, nguyễn tân hỏa tương truyền, nguyễn minh quang bất diệt, thanh vũ lập tức đem hắn đỡ lên, cảm tạ dần các hạ viện trợ, chỗ gì ẩn từ trên xuống dưới đều mười phần chờ đợi ngài đến, du nhẹ nhàng lắc đầu, bệ hạ, viện trợ các người, chính là viện trợ chúng ta, tại dạng này trên mặt đất đen tối, chỉ có càng nhiều càng mạnh nhân loại mới có thể có được càng nhiều càng lớn sinh tồn tỷ lệ, chúng ta cộng đồng đối mặt đều là cái kia bóng tối vô tận, vi đại thánh lộ tẩy đã từng nói, tất cả đều là một thể, nhân loại chẳng lẽ còn phải có ngăn cách sao? hắn đứng người lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, đang trên đường tới. Ta đã chú ý tới, cả khối đại lục khói đen đều tại hướng phương hướng này tụ tập, vô tận thâm trầm hắt ấm, ngay tại theo trong hư không xuyên vào vật chất giới, tinh không ô nhiễm, trên phiến đại lục này càng nghiêm trọng, thậm chí ta còn chứng kiến một chút càng thêm cổ lão mà nguyên thủy khói đen từ dưới đất lan tràn mà ra. Đây là phi thường không rõ dấu hiệu, các ngươi đang đứng ở nguy cơ rất lớn bên trong. Rốt chấn động trong lòng, vội vàng hỏi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Dùn chuyển qua ánh mắt, thanh âm trở nên kinh ngạc, là ngươi, là ngươi sao? Cái thanh âm kia, thanh vũ cười nói, chính là hắn, chỗ gì ẩn đệ nhất tân tình. Trong truyền tuyết hỏa chi ý chí sứ đổ, màu đen thùng căng rụt. Giờ khắc này, rụt trong lòng dâng lên một loại mãnh liệt xúc động, chỉ muốn lập tức dùng thứ gì đem thanh vũ miệng ngăn chặn. Y sợ tạc ngữ là phi thường phổ biến cổ đại ngữ, chỗ gì ẩn bên trong cơ hồ người người đều sẽ một điểm, hắn lại nghĩ giống như rở dẻo độc quyền phiên dịch quyền là không thể nào. Rụt thấy rõ dùn khóe miệng co quắp một chút, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hoang mang, nhưng lễ phép ngăn cản hắn tiến một bước hỏi thăm. Mẹ nó, thánh lộ tây bên trong quả nhiên là người bình thường, không giống chỗ gì ẩn những quái thai này, đem như thế hạ giá danh hiệu làm bình quang khắp nơi nói. Thanh Vũ không có ý thức được điểm này, nàng tiếp tục nói, chính là hắn linh cảm, tại tràn ngập tam giới mênh mông trong linh vụ, tìm tới thánh lộ tẩy linh năng ma trận, dạng này chúng ta mới cùng các ngươi lấy được liên hệ. Dùn trong ánh mắt hiện lên một tia chấn kinh, các ngươi linh năng ma trận là linh cảm cảm thấy được. Thanh Vũ tự hào nói, đúng vậy à, tiểu ruột linh cảm phi thường lợi hại, hắn thường xuyên có thể cảm thấy được rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng, để lúc đầu nguy cấp cục diện, lập tức xoay chuyển. Ruột cảm thấy dùn ánh mắt nhìn về phía hắn thay đổi, đây là khó có thể tin sự tình, linh năng ma trận là độ cao tinh vi số lượng hàng ngũ, hắn nghiêm cẩn trình độ là siêu việt tưởng tượng linh tính cảm ứng, gần như không có khả năng thu hoạch được, chúng ta nguyên lai like tưởng rằng các ngươi là thông qua cửa ngõ nào đó biết được cái số này hàng ngũ. Trong một cảnh, chi thức chi thư sách một tiếng, hằng bét, tựa hồ bị phát giác được, gia hỏa này có chút trí lực à? Rốt cũng nhíu mày, đang nghĩ nên dùng biện pháp gì che giấu đi qua lúc, chỉ nghe thấy hắn nói, bất quá, mặc dù khả năng rất nhỏ, nhưng cũng không phải là không, có khả năng, tràn ngập kỳ tích linh, là không có cái gì là không có khả năng. Xem ra, rốt các hạ cũng có ngài năng khiếu. Chi thức chi thư mở ra trang sách, có chút chí lực, nhưng không nhiều. Ngầm miệng, rốt ở trong lòng quát, Tri thức chi thư từ khi cầm về giỏi gở trí tuệ về sau, bản thân cảm giác liền cực kỳ tốt đẹp. Mỗi ngày nhìn đây là thiểu năng, nhìn cái kia thiểu năng, thật tình không biết chính nó mới là lớn nhất thiểu năng, tùy ý phê bình cường đại như vậy tồn tại, là có khả năng bị phát giác. Tri thức chi thư cười nói, chủ nhân, đừng lo lắng, có ngọn cảnh phòng hộ, hắn còn không có đột phá cái kia giới hạn, không cảm ứng được. Chúng ta bây giờ muốn bằng tốc độ nhanh nhất lợi dụng chiến lực của hắn, ổn định chỗ gì ẩn thế cục, dạng này chủ nhân liền có thể chính thức lên đường. Tương lai chi thư mở ra trang sách, nô no, lại một cái vô cùng cường đại tồn tại, vận mệnh của hắn không thể tùy tiện thăm dò. Nữ khí của nó bên trong hơi có hư phấn, dạng này khiêu chiến mục tiêu là nó yêu thích nhất, có thể đi vào một bước tôi luyện nó đối với vận mệnh không chế, để nó có thể hấp thu càng nhiều vận mệnh chi khí. À hệ sở cũng mở to mắt nhìn lướt qua, bình luận, rất mạnh, không biết hắn đại tiện đến thế nào. Rốt không để ý đến bọn chúng, chỉ là nhìn xem vị này thánh lộ tẩy cường giả. May mắn là, như chi thức chi thư nói tới, dù cũng không có ý thức được có không biết sinh mệnh ngay tại bình luận hắn, trong thần sắc hắn hiện ra rất lớn xấu hổ. Nô! No thật sự là không có ý tứ vậy mà để ngài trông thấy đám kia ngu xuẩn trò hề, thánh lộ tẩy linh năng đài quan sát hệ thống đã vận hành quá lâu quá lâu từ hơn một ngàn năm cung ạt nổn thành lập liên hệ đến nay liền rốt cuộc không có bất kỳ phát hiện nào toàn bộ hệ thống trở nên ngu rốt mà hiệu quả thấp một chút chuẩn trùng ở bên trong bên trên xuyên xuống này đây là chúng ta thất trách cái này cũng không trọng yếu ngược lại nói rõ thánh lộ tẩy chỗ cường đại rốt cười cười ngắn gọn đem hắn suy luận nói cho rùn rùn hai mắt tỏa sáng ngài trí tuệ thật sự là khó có thể tưởng tượng ngài hẳn là chỗ gì ẩn túi khôn cùng đại nào a nếu như ta suy đoán không sai Lời tiên đoán của các ngươi cơ cấu hẳn là bởi ngài phụ trách. Do xương sở, chính không biết giải thích thế nào lúc, Duyên cũng đã chuyển di chủ đề. Xem ra hắn tựa hồ rất không muốn đề cập mấy cái kia tại Dị Quốc trước mặt mất mặt ra hỏa. Bệ hạ, đây là thánh lộ tẩy viện trợ tài nguyên. Hắn hướng về sau đi vài bước, nhẹ nhàng vung tay lên, chỉ nghe một tiếng nổ đùng, mấy trăm cái dương liền xuất hiện tại Thánh hỏa tế tự trận trung tâm, có số lớn chiến đấu vật tư, hy vọng có thể đối với các ngươi hữu dụng. Cách đó không xa, hậu cần vật tư tổng quản hủ lần hòa phong kinh hô một tiếng, không gian dưới chỉ. Ta nhìn thấy, linh năng gợn sóng theo trên tay hắn trên mặt nhận truyền đến, là không gian dưới chỉ. Dù kỳ quái mà nhìn xem bọn hắn lên mắt, đương nhiên là không gian giới chỉ, không có không gian giới chỉ, làm sao mang theo vật tư ra ngoài thăm dò, làm sao thu thập tài nguyên? Hút lần hòa phong vọt tới cái dương trước, khiếp sợ phát hiện trong dương không gian cũng là nhận áp suất. Không, không đúng, trong này còn có một cái dương bên trong, trang mấy trăm cái dương, cái dương thùng đựng hàng tử, cái này có bao nhiêu vật tư a? Trời ạ, để ta xem một chút. Đá mặt trời, nguyệt thạch, tinh thạch, mặt trời kết tinh, tinh huy hoàng bảo thạch, chân ngân. A a a, đây là linh thụ lộ, long linh hoa, thật nhiều, thật nhiều. Còn có oán linh chi bụi, kim cam nước. Danh manh thảo dịch dịch dự tệ, nguyệt tường vi dự tệ, hơn trăm vật tệ, chúng ta không thiếu chiến đấu dự tệ. Nhiều vật tư như vậy, vậy mà có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chuẩn bị hoàn tất, quả thực không thể tin. Đây là cái gì? Tinh thủy, tinh nguyên, quang chi thạch, cái này phát ra ánh trăng chính là cái gì? Dùn hơi có kinh ngạc đáp, nguyệt linh bảo thạch, tứ đại nguyên tố một trong, các ngươi không có sao? Giờ khắc này, rốt rốt cuộc biết thần chi huyết đục bên trong cái cuối cùng nguyên tố là cái gì? Thanh vũ khẽ lắc đầu, bình tĩnh đáp, chúng ta không biết, đây là chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy loại này nguyên tố. Dùn trong giọng nói tràn ngập ngoại ý muốn, không có khả năng. Không có nguyện linh bảo thạch, các ngươi là làm sao hoàn thành linh hồn thăng cấp? Làm sao khống chế căn bản nguyên? Nô, no. Thành vũ bệ hạ, ngài hẳn là vừa mới tấn thăng tân vương a. Có được 10 phần căn bản nguyên, không tính ít. Hắn xoay đầu lại, tràn ngập linh tính ánh mắt quét về phía ruột, nữ khí lập tức trở nên càng thêm khó có thể tin. Ngươi là cái gì? Tinh hỏa? Không, không, không đúng, là linh hỏa sao? Nhưng ngươi sao có thể khống chế nhiều như vậy khác biệt chủng loại nguyên luật? Linh hồn của ngươi không có bởi vì bại sĩ mà nổ tung sao? A, ta rõ ràng, ngươi là nhân loại chi sinh, đúng không? Ruột gật gật đầu. Xem ra Thánh Lộ Tẩy đã sớm rõ ràng nhân loại chi sinh là chuyện gì xảy ra. Dù trong thần sắc kinh ngạc y nguyên không giảm, nhưng dạng này nhân loại chi sinh quá hiếm thấy, ta chưa bao giờ thấy qua kỳ quái như thế tồn tại. Ta có một loại cảm giác, trên người ngươi tựa hồ ẩn giấu rất sâu bí ẩn. Rốt hơi có cười xấu hổ cười, vội vàng chuyển di chủ đề, đem bọn hắn thăng linh nghi thức, nửa vương nghi thức, dung hợp nghi thức, cáo chỉ dùn. Dùn khẽ nhíu mày, có chút kỳ quái. Các ngươi thăng linh nghi thức, tựa hồ là trải qua loại náo đảo cải biến, vậy mà không cần Nguyệt Linh Bạo Thạch, đối với thần thạch nhu cầu cũng chỉ có một nửa, dạng này thăng linh nghi thức thật sự hữu hiệu sao? Hắn dừng lại một chút, bình tĩnh hỏi: "Ta có thể tìm hiểu một chút, các ngươi chiến lược kết cấu sao? Người mạnh nhất, tại Nguyên Sơ giai đoạn gì?" Thanh Vũ khẽ nhíu mày, nàng phát giác được một tia không đúng, nhưng Ý Nguyên mười phần thản nhiên nói: "Ta chính là chỗ gì ẩn người mạnh nhất, dùn các hạ, Nguyên Sơ là có ý gì?" Dụn Thân sắc nháy mắt trở nên nghiêm túc: "Ta biết, Chỗ gì ẩn Văn Minh xuất hiện đứt gãy, đúng không? Các ngươi trải qua diệt vong nguy cơ, truyền thừa cùng tri thức gãy mất, phải không?" Thanh Vũ gật gật đầu, đơn giản đem Chỗ Gi ẩn quá khứ nói cho hắn. Dụn Thân sắc sẽ nghiêm trị túc biến thành cung phụng, nhẹ nói: "Chỗ Gi ẩn thật sự là một cái vô cùng vĩ đại văn minh." Các người ba lần ngã vào vực sâu, ba lần lại theo trong vực sâu bò lên, văn minh tính bền dẻo tại các ngươi nơi này biểu hiện được vô cùng nhuyễn nhuyễn, vào đúng lúc này, ta rốt cục tin tưởng, lửa là bất diệt, cho dù tao ngộ lớn hơn nữa tai nạn, nó cũng đem theo phế tích cùng trọng cho tàn giấy lên. Đúng lúc này, mấy đạo linh năng gợn sóng chuyển đến, Thanh Vũ ngón tay một điểm, mấy phần khẩn cấp cầu viện đưa tin xuất hiện ở trước mặt của nàng. Chỉ nhìn liếc mắt, Thanh Vũ thần sắc liền trở nên trầm thấp xuống, một vòng mới hắc chiều đã tới, đến không hết khói đen cộng sinh thể tập kích đại long thành, tây bộ phòng ngự toàn tuyến sụp đổ, một chút phi thường cường đại khói đen hóa thân xuất hiện tại chúng ta nội địa. Duyên thân sắc cứng lại, trên thân cái kia uy thế kinh khủng lại theo sâu trong linh hồn tỏa ra. Hắn ngự khí bình tĩnh nói: Xem ra nguy cơ trước thời hạn đến. Ngắn ngủi gặp mặt kết thúc, giữa chúng ta còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cái kia hẳn là là tại nguy cơ sau khi giải trừ. Thánh vũ bệ hạ, thánh lộ tề thần hỏa giáo hội đệ nhất kỵ sĩ, bất hủy chi du quang, cương hỏa chi vương kiếm, thánh chi duẩn, thỉnh cầu tác chiến. Ánh lửa ở trên người Thánh vũ lấp lánh, nàng nhẹ nhàng đụng vào duẩn, để cho hắn lửa chúc phúc. Nói khẽ, xuất chiên đi, thánh lộ tề dũng sĩ. Duyễn khẽ không lời, vờn quanh tại hắn quanh người sóng nước hình dáng linh năng tỏa ra, thuần phát buộc phát xuất siêu mạnh linh năng. Cơ hồ là một giây sau, một đạo cực sáng quang liền xông ra thánh hỏa tế tự trận. Hắn không cần vị trí cụ thể, không cần biết địch nhân là cái gì, chỉ cần biết địch nhân phương hướng là được. Trong một cảnh, chi thức chi thư hô lớn, "Chủ nhân, cùng hắn cùng đi." Dột đang có ý này, Sương Ngủ nháy mắt bao phủ toàn thân, chỉ để lại một câu, "Ta đi, Thanh Vũ, đi theo cái kia quang phá không mà đi." Không thể không nói, vị này thần hỏa giáo hội đệ nhất kỵ sĩ phi thường tương đại, hắn toàn lực buộc phát tốc độ vượt xa ruột tưởng tượng, cho dù là linh thú cũng theo không kịp. Hắn tựa như một vệt ánh sáng, nháy mắt vạch phá chỗ rỉ ẩn bầu trời chỉ trong nháy mắt liền vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách, đi tới tây tuyến trên chiến trường. đây chính là lâm chiến lúc buộc phát tốc độ sao. Rốt trong lòng tràn ngập rung động. so hắn chạy đến lúc tốc độ nhanh hơn, linh chu dùng trọn vẹn 300 giây mới đuổi tới chiến trường. khi hắn đi tới linh năng buộc phát khu vực thời điểm, chỉ thấy đầy đất cho tàn, cái kia vô số khói đen cộng sinh thể đã biến mất không thấy gì nữa. tốc độ này, so ở trong quang chi quốc thu hoạch rốt nhanh hơn. với anh, trung thiên linh năng lại ở phía xa bùng phát. cái kia siêu cường linh năng, chỉ trong chớp mắt đã đột phá cấp mười cực hạn. năm triệu ngàn khắc, ruột cảm nhận được rõ ràng cái kia cường độ. Còn tại kéo lên, hắn cấp tốc tới gần, nhìn thấy ngay tại vô tận hắc triều bên trong chiến đấu thánh trì dùn. Sương mù hình dáng linh năng tại hắn quanh người cao tốc xoay tròn, sóng nước hình dáng linh quang đã sôi trào. Tại dạng này quang cùng trong sương mù, rồi một quyền đánh ra. Oen! Một đạo trùng thiên khí sóng tảy mở đại địa, thẳng đánh tới mấy chục vạn giật bên ngoài, ven đường tất cả khói đen cộng sinh thể toàn bộ bị tiêu diệt. Rầm rầm rầm. Vô số khí sóng quét ngang đại địa, đem hết thảy chất bẩn đánh nát. Một giây sau, quang cùng sương mù nháy mắt biến mất, chỉ để lại thật dài vệt đuôi. Hắn lại đi mới chiến trường. Rốt đội vàng đi theo, chỉ thấy đại địa đang chấn động không khí tại gào thét, vô số khí sóng ở trong thiên địa càng quái, đem vô số khói đen cộng sinh thể xé nát. thật mạnh a! ruột trong lòng không khỏi cảm thán. còn có chủ nhân trong một cảnh, chi thức chi thư hô. ruột dương mắt xem xét, chỉ thấy phương xa càng thêm thâm trầm hắc triều đập vào mặt. giờ khắc này thiên địa đều phảng phất bị hắc ám bao phủ. quy một chương 817, trăm chi hỏa hoa. kia là đếm không hết khói đen cộng sinh thể, số lượng nhiều, vừa xa ruột đã từng nhìn thấy cực hạn. cái kia vô thiên cái địa hắc ám, liền phảng phất bao phủ thế giới hắc ám biển cả nhất lên chiều dương. nhưng mà sau một khắc rốt liền kiến thức đến, hắn tại sao gọi là làm cương hỏa chi vương kiếm? Rồi đứng bình tĩnh ở giữa không trung, sương mù hình dáng linh năng giống như thủy chiếu hút vào thể nội, sóng nước hình dáng linh quang hội tụ tại mi tâm của hắn, tựa như một viên lấp lánh đôi mắt. Trong lúc đó, hắn linh năng biến mất, chỉ còn lại một điểm một chút khí tức. Nhưng rột cảm giác được một cách rõ ràng, có một cô vô cùng cường đại lực lượng, chính ẩn nuốt ở dưới hư không, phản phất nhảy nhót núi lửa, lập tức liền muốn phun chào. Hắc ám triều dâng theo phía tây bát phương hướng hắn vọt tới, nhưng hắn lại sừng sững bất động, thẳng đến một cái khói đen cộng sinh thể ma chảo hướng hắn duỗi đến, rồi đột nhiên mở mắt. Trong ngay mắt đó to lớn linh năng nháy mắt theo trong linh hồn của hắn bù phát cường đại linh năng ba động thẳng thông trời đất tám ngàn vạn ngàn khắc linh năng cường độ trong một cảnh chi thức chi thư hồ lớn không còn tại tăng cường một trăm triệu hai trăm triệu tương lai chi thư dung động nói chủ nhân gia chỉ màu đỏ chiến thần trạng thái cũng chỉ có hai trăm triệu người này quả nhiên là bước vào vĩnh hằng cường giả không gian sóng chấn động đập vào mặt ruột cảm giác linh hồn của hắn ngay tại trong mưa to gió lớn chập chập nhưng hắn nhìn trầm trầm vị này thánh lộ từ cường giả đỉnh cao linh hồn chi nhãn một khắc cũng không dám rời đi hắn linh năng tuyệt đại đa số đều hội tụ tại hai tay của hắn bên trên hai tay của hắn đã biến thành vô cùng thuần túy linh năng thái, lượng lớn linh năng ra chỉ, để nó theo trắng loá dần dần trở nên đỏ bừng, tựa như lò luyện thép bên trong vừa mới dung luyện ra đỏ đỏ đồng nước ép. A, duôn quát lên một tiếng lớn, tiếng vang ầm ầm chấn động đến thiên địa đều đang rung động, ẩn chứa lượng lớn linh năng trọng quyền đánh ra. trong nháy mắt đó, trong thế giới phảng phất tránh một tiếng sét đùng đoàng, trước mắt khói đen cộng sinh thể trực tiếp bị chấn thành một phấn, sắt thép hỏa hoa tại quyền của hắn nhọn bút phát, nương theo lấy không gì sánh kịp lực trùng kích, hình thành một đạo hồng quang bắn ra bốn phía, hỏa hoa vang khắp nơi vòi rồng, nháy mắt xuyên thủng hắc triều. một giây sau. Sắt thép hỏa hoa nương theo lấy khó có thể tưởng tượng nhiệt lực tại khói đen cộng sinh thể thủy triều bên trong nổ tung, nổ đỏ nửa bầu trời. Khí tức nóng bỏng đập vào mặt, cho dù rốt ở xa mấy vạn dặm bên ngoài, cũng cảm nhận được cái kia khủng bố mà hủy diệt sóng nhiệt, làm ánh lửa rơi xuống. Rốt lúc này mới trông thấy, chỉ một kích này, trước mắt Hắc Triều liền đã bị nổ rớt một nửa. Khủng bố lực trùng kích đem còn sót lại khói đen cộng sinh thể xông đến liều xiềng, Hắc Ám Thủy Triều trở nên tán loạn. Bọn chúng cấp tốc hội tụ vào một chỗ, theo phía tây bát phương hướng rủi phóng đi. Thép hỏa chi duyện, Thánh Đế Chi Vương kiếm. Âm thanh lớn ở trong thiên địa quanh quẩn, duyện giơ cao hai tay hủy tay bên trong gãy, nghe một tiếng, song quyền tấn công, so vừa rồi càng nhiều, mạnh liệt hơn thép lửa nháy mắt nổ bể ra đến, cái kia tính hủy diệt thép chi hỏa hoa bao phủ dội ánh mắt, chói mắt hồng quang làm cho cả thế giới đều phán phất biến thành một tòa luyện thép trượt. tại cái này khủng bố mà chói lọi, hủy diệt mà mỹ lệ hoa hỏa bên trong, tất cả khói đen cộng sinh thể đều bị thiêu thành cho tàn. cái này không gì sánh kịp chiến lực đem bao quát chi thức chi thư ở bên trong tất cả mọi người nhìn ngốc. cái này quá mạnh đi. chi thức chi thư lẩm bẩm nói, như thế dữ dội mấy năm, ta giống như trước kia cũng chưa từng thấy qua. tương lai chi thư hưng phấn hô ta nhất định phải nhìn thấy vận mệnh của hắn, báo trước đến có quan hệ tương lai của hắn. A hệ sở cũng rất hưng phấn, ta thôn phệ hắn đại tiện, có thể hay không cũng có thể giống như hắn mãnh. Nhưng là nguy cơ cũng không có kết thúc. ở phương xa càng thâm trầm trong bóng tối, lại nhấc lên một vòng mới hất triệu, càng nhiều khói đen cộng sinh thể lần nữa hướng bọn hắn vọt tới. mà lại một vòng này hất triệu bên trong xuất hiện rất nhiều khói đen hóa thân, kia là so khói đen cộng sinh thể càng thâm trầm hất ám quái vật, bọn chúng hình thể càng lớn, không có cố định hình dạng, đang cuộn trào hất triệu bên trong, tựa như nhảy vọt tiềm điện. Rốt là cái thứ nhất tỉnh táo lại. Hắn bén nhạy cảm thấy được một loại lực lượng cực kỳ kinh khủng, kia là cùng nhân ma phi thường cùng loại lực lượng cường đại, nó cực kỳ đặc thù, riêng cung bố là siêu việt linh năng loại này hình thái phía trên cường đại tồn tại. Tại cùng nhân ma trong chiến đấu, nó lấy ma chảo hình thức xuất hiện, không chỉ có có được cường đại lực phá hoại, còn có thể trực tiếp bóp tắt hắn nguyên luật. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước ở trong nhân ma chi mộ, hắn cự nhân chi thần hình thái, chính là bị ma chảo trực tiếp đánh gãy, hết thảy ngôi sao năng lực cũng không thể sử dụng. Nếu như không phải cài thiêu đốt linh hồn, trong khoảnh khắc đó tiến vào viễn cổ thái dương thần trạng thái, bọn hắn căn bản không có khả năng còn sống đi ra mà ở dưới vương thành là cường đại thánh hỏa ước chế loại lực lượng này nếu không liền xem như vương lấy lửa cuối cùng hình thái cũng vô pháp cùng nhân ma chống lại là loại lực lượng này chi thức chi thư cũng lấy lại tinh thần hoàng hốt ký ức để nó run nhẹ nhẹ ta biết nó là cái gì nhưng ta nghĩ không ra trí tuệ của ta trở về nhưng trí nhớ của ta còn không có vì cái gì vì cái gì ở trong khói đen cộng sinh thể cũng sẽ có loại lực lượng này Rốt cảm giác siêu cường rất nhanh phát giác đến trong đó đặc thù là linh tinh bọn chúng giải rác phân bố ở trong hắc triều không phải giống như nhân ma là ngưng tụ tại một cái cường đại trong linh hồn Tương lai chi thư hồ lớn, mau nhìn, chủ nhân. Rốt cũng nhìn thấy, tại cái kia tuân gia mà đến thủy triệu bên trong, một chút to lớn ma chảo chính bay múa tại khói đen hóa thân bên người. Bọn chúng cùng nhân ma chi chiến bên trong xuất hiện ma chảo rất tương tự, mà loại này lực lượng kinh khủng đầu nguồn, cũng chính là đến từ bọn chúng. Đây, đây là chuyện gì xảy ra? Nhân ma một phần lực lượng dung nhập vào khói đen cộng sinh thể bên trong. Rốt cảm thấy khó có thể tin, hắn nhìn thấy liếc mắt nhân ma linh hồn, nói ý nguyên bị phong ấn tại linh hồn tế đàn trong tường thủy tinh, tính cả cái kia hàng trăm triệu hủy hóa nhân tính. Nhưng nhân ma có thể có, càng thêm cường đại khói đen. Không có khả năng không có. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, rốt trong lòng cảm giác nặng nề, hô lớn, "Cẩn thận, rụt các hạ." Phương xa, dùn thần sắc cũng biến thành nghiêm trọng. Cứ việc sớm đã làm cao nhất tâm lý dự tính, nhưng chỗ gì ẩn tao ngộ tai nạn, ý nguyên siêu việt bọn hắn dự tính. "Nguyên Sơ a." Hắn lẩm bẩm nói, "Vì sao lại xuất hiện ở đây, cường đại như vậy khói đen, cái này vượt qua đại mục thủ dự đoán." "Wen." Càng thêm cường đại linh năng lập tức bộc phát, rốt kinh hãi phát hiện, loại kia cùng nhân ma cảm giác tương tự lại xuất hiện. "Bất quá, dù loại lực lượng này" vẫn chưa tới nhân ma loại trình độ kia, tựa hồ chỉ là hướng cái kia lĩnh vực bước ra nửa bước bộ dáng. Nhưng là, dù lực lượng càng thêm hoàn chỉnh mà khổng lồ, hắn linh năng không ngừng tăng lên, đã đột phá 300 triệu, lực lượng kinh khủng kia, để ruột cảm giác hắn vào đúng lúc này phản phất trở thành thế giới trung tâm. Đỏ bừng ánh lửa tại rủ trên thân lan tràn, không chỉ là hai tay, toàn thân hắn đều biến thành hòa tan pháp dịch. Một cái khói đen hóa thân rãy rủa biến ảo thân thể hướng hắn bay tới, một cái khủng bố ma trảo mở ra, hướng hắn bổ xuống. Dụn thân sắc cứng lại, một quyền vung đi, chính chính đâm vào ma trảo bên trong. Oen! Hồng quang bùng lên nóng bỏng thép lửa nổ tung, rung động dữ dội sẽ rách không gian. Thưa không phong bạo gào thét mà đến, nhưng lại bị thoáng qua mà tới lực lượng cường đại hơn bao phủ. Một cỗ trước nay chưa từng có gợn sóng đập vào mặt, kia là tầng cấp cao hơn lực lượng va chạm kết quả. Rầm rầm rầm, vô số hồng quang bộc phát, sắt thép hỏa hoa bao phủ thế giới, xua tan khói đen, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu dội thành đỏ rực một mảnh. Tại cái này khủng bố bị chấn động, vô số khói đen cộng sinh thể bị tiêu thành cho tàn, giải rác hất chảo bị đánh tan, khói đen hóa thân cũng bị đánh tan. Nhưng là rủi tiêu hao cũng mười phần to lớn, to lớn chiến đấu nhiễu loạn. Đem toàn bộ tây tuyến khói đen cộng sinh thể đều tụ tập đi qua, theo chiến đấu tiến hành, hắn dần dần sắp không chống đỡ được nữa, nhưng hắc triều lại là một vòng lại một vòng, phản phất vô cùng vô tận. Tình thế trở nên có chút không ổn, dư linh năng cường độ đã theo đỉnh phong 300 triệu ngạch khắc, xuống đến 200 triệu. Hoàng bét rủ âm thầm thầm nghĩ, ta tại sâu nặng trong hắc vũ cương ép lấy cực cao nhanh đi đường, tiêu hao ta lượng lớn linh năng, không nghĩ tới chỗ gì ẩn gặp phải nguy cơ cường đại như vậy, danh sư mệnh định kẻ tiên đoán đại mục thủ vậy mà cũng tính sai, ai, còn là thời gian quá ngắn, tiên đoán chi thành đều chưa kịp làm ra càng hoàn chỉnh tiên đoán đang do dự có phải là muốn tạm thời rút lui lúc, đung nhiên một cú vô cùng cường đại linh năng ở trong không gian hiện hiện, thế giới tầng dưới chót linh năng chi hải phát sinh nghiêng, vô cùng lượng lớn linh năng nháy mắt tràn vào trong linh hồn của hắn. Đây, đây là cái gì? Linh năng hải dương làm sao lại nghiêng? Không, không đúng, phần này linh năng vẫn là vô cùng đặc thù, chỉ có có thứ tự linh hồn có thể tiếp thu, là ai nguyên luật sao? Dùn kinh ngạc quay đầu đi, nhìn thấy cái kia danh hiệu hết sức kỳ quái người trẻ tuổi hướng hắn hô, dùn các hạ, yên tâm chiến đấu, ta đến bổ sung linh năng. Đây chính là màu đen thùng cơ năng lực. Dùn âm thầm hoảng sợ. Không nghĩ tới cái này bề ngoài không đẹp danh hiệu xuống, vậy mà có được cường đại như vậy mới luật. Dạng này linh năng tốc độ khôi phục là toàn bộ thánh lộ tẩy đều tha thiết ước mơ. Nếu là thả tại thánh lộ tẩy, người này đã sớm trở thành hỏa chi thánh đế con trai trưởng. Lộn xộn suy nghĩ thoáng một cái đã qua, lượng lớn linh năng dưới sự gia trì, dưới lần nữa trở lại đỉnh phong, vô tận kép lửa lần nữa bốc cháy lên, cùng vô tận hắc chiều chính diện và chạm. Rầm rầm rầm, hưng hưng hồng quang chiếu sáng bầu trời, càng đánh xuống dưới, Jun càng là chấn kinh, hắt chiểu chiều sâu rộng, quả thực là siêu việt tưởng tượng, mà màu đen thủng cơm linh năng khôi phục càng là không thể nói lý. Cái kia siêu cường linh năng khôi phục từ đầu tiếp tục đến đuôi, linh năng Hải Dương một mực liền hướng trong linh hồn của hắn cuộn rốt, tối đa cũng chính là ngẫu nhiên gián đoạn một hồi, sau đó thay cái khu vực, lập tức lại bắt đầu. Người này hẳn là nhân loại chi tinh, nhất định phải để cho cực nặng tài nguyên bổ dưỡng. Dù âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm, chỉ chờ chỗ gì ẩn cùng thánh lộ tự thành lập được ổn định liên hệ về sau, liền muốn lên báo cho Hỏa Chi Thánh Đế. Một bên khác, rốt quả thực là nước đắng đều muốn vươn ra, gia hỏa này căn bản chính là một cái động không đáy, đến khu vực cực hạn đại linh triều, hắn chọn vẻ nhanh nhanh bốn vòng, rốt đều hoa 8000 thần tính, gia hỏa này còn không có ăn no rốt cục, tại vòng thứ tư đại linh triều tiếp cận cực hạn về sau, hắc triều cuối cùng kết thúc. phóng tâm mắt nhìn tới, cái kia vô số cho tàn bao phủ đại địa, thế giới phảng phất tại trong liệt hỏa đốt một lần. một trận chiến này, rùi giết chết số chi không rõ khói đen cộng sinh thể, chỉ ít 100 cái khói đen hóa thân, cái này vô số cho tàn, đầy đủ do ăn 100 năm. mà tiêu hao nhiều như vậy linh năng rùi, nhìn qua cũng không có quá lớn mỏi mệt, ngược lại lộ ra tinh thần sáng láng. do tâm thầm liễu lưỡi, cái này cho thấy vị này thánh lộ tự cường giả còn xa không có đến cực hạn, người bình thường coi như linh năng vô hạn cung ứng, linh cùng hồn cũng chịu đựng không được tiêu hao như thế dùn các hạ, ngài trên đường tới là tiêu hao rất nhiều linh năng sao? ruột to mò hỏi. dùn hơi coi ấy này nói, thật có lỗi, dùn các hạ, đây là sai lầm của chúng ta, không có tính toán tốt hành trình cùng chiến đấu phân lượng, chúng ta thực sự hy vọng có thể nhanh chóng đuổi tới chỗ dị ẩn, mà tại nặng nghề trong hấp vụ, lấy dạng này cao tốc phi hành là phi thường nguy hiểm lại trở ngại, vì có thể mau chóng chống đỡ đạn tở la bên trong an, ta linh năng tiêu hao quá nhiều. ruột kinh ngạc hỏi, nặng nghề khói đen. dùn giải thích nói, theo khói đen đại bình nguyên ở xa, đến trời xanh cấm kỵ, chỉ ít có bảy vạn dặm khoảng cách, khói đen nồng độ cực cao, cho dù là ta đường nắm cũng không thể vượt qua 20 giờ, khói đen ăn mòn lực càng là cực mạnh, phải dùng linh năng ra trì hỏa trùng đối kháng, liền xem như bước vào vĩnh hằng cường giả, cũng không biết cái này khu vực lưu lại. cao tốc phi hành càng là cấm kỵ, cao hơn tốc độ mang ý nghĩa trong khoảng thời gian ngắn sẽ tiếp xúc đến càng nặng khói đen, đối lửa cùng linh năng tiêu hao càng lớn, còn có thể sẽ kinh động một chút không biết kinh khủng tồn tại. một khi thất thủ ở bên trong, người mạnh nhất cũng sẽ vỡ lạc. nếu như không phải biết chỗ gì ẩn kĩ càng tọa độ, lại vận dụng tiên đoán thành lực lượng vì ta tìm tới tốt nhất thông hành lộ tuyến, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tới. hạ tử trong lực móc ra mười mai thủ hội chi hỏa hỏa trùng. Lưu lại ánh lửa thỉnh thoảng tại hỏa trùng mặt ngoài sẽ qua, đây là vừa mới dập tắt. Đây là đang đi đường trong quá trình dập tắt lửa. Rốt thế mới biết, vì lần này chi viện, Thánh lộ Tây vậy mà trả giá như thế lớn đại giới, hắn còn tưởng rằng chỉ là rất đơn giản bày tới đâu. Dùn các hạ, ta không biết nên làm sao biểu đạt ta cảm kích." Rút mỉm cười nói, "Ta nói qua, trợ giúp các người, chính là trợ giúp chúng ta, trên thực tế, nếu như không có người, ta cũng vô pháp đối kháng cường đại như vậy hắc triều." "À, thật sự là khó có thể tưởng tượng, ngươi yếu như vậy tiểu nhân linh hồn, vậy mà có thể khiêu động nhiều như thế linh năng, không hổ nhân loại chi sinh." Chúng ta cứu rỗi. Rốt mở to hai mắt, hắn đã thật lâu không có nghe người nói linh hồn của hắn nhỏ yếu, nhịn không được phản bác một câu, "Ta đã có được 5 phần căn bản nguyên, chí ít cũng là nửa vương a." "Chí ít là nửa vương." Dùi lông mày lập tức liền nhíu lại, ta nhớ được, Thanh Vũ bệ hạ nói qua, nàng là chỗ gì ẩn người mạnh nhất, Thánh Hỏa thủ hộ giả, vậy mà không có bước vào vĩnh hằng, đụng vào nguyên sơ, đây là không thể tưởng tượng, nếu như gặp khói đen đại ma, quỷ dị chi ảnh, nên làm cái gì? "Hách, ta giết qua một đầu khói đen đại ma, quỷ dị chi ảnh càng là số lượng không ít." Run thân sắc một chút liền trầm xuống, uy nghiêm khí thế không tự giác bộc lộ mà ra. Không có khả năng, khói đen đại ma là khủng bố đầu nguồn, có được hoàn chỉnh cấp 18 thần lực, không có đụng vào Nguyên Sơ, bước vào Vĩnh Hằng Thánh Giả, là tuyệt đối không có khả năng đánh bại. Dỗn lập tức ý thức được giữa bọn hắn nhận biết xuất hiện sai lầm, liền đem khói đen đại ma, quỷ dị chi ảnh cùng A Mỹn là xuất hiện to lớn suy yếu sự tình nói cho hắn. Dùi khiếp sợ hỏi, "Cái này, làm sao ngươi biết?" Dỗn mập mờ giải thích nói, "Ta có thể thông qua quái vật linh hồn, phát giác được một chút tin tức." Dùi thân sắc trở nên cực kỳ dị dạng, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Dỗn, tựa như đói khát một vạn năm lão màu da nhìn thấy chưa mặc quần áo tuyệt sắc mỹ nữ, ánh mắt kia thấy hắn run rẩy. Rốt các hạ. Không, tôn kính màu đen thùng cơm các hạ, ngài có được nguyên luật, là chúng ta chưa hề tưởng tượng qua, mời ngài nhất định phải đưa chúng nó tiến một bước tăng cường, ta có một loại dự cảm, tại tương lai, nó sẽ có tác dụng cực lớn. Rốt gãi gãi đầu, không có khoa trương như vậy chứ? Dùn nghiêm túc nói, không bao giờ nửa phần khoa trương, ngài giá trị tồn tại đã vượt qua ta. Rốt do dự một giây, hỏi ra hắn sớm đã muốn hỏi vấn đề. Dùn các hạ, ngài hiện tại là cái gì tầng cấp? Ở trong Thánh Lộ Thệ, là cái gì cấp độ? Quy 1 chương 818, tương lai. Dùn gõ gõ ngón tay, một sợi du lịch quang nháy mắt đem bọn hắn ba khóa Rốt các hạ, đang trả lời cái vấn đề này trước đó, các người đối với vương chi con đường hiểu rõ, đến trình độ gì? Vương chi con đường? Rốt hơi sướng sở, lập tức liền kịp phản ứng, giỏi gở cũng đề cập tới cái từ này, nó là tương đối thần chi con đường mà tồn tại, là tại thần con đường sụp đổ về sau, từ nhân loại các cường giả một lần nữa tìm tới con đường mới. Tất cả lấy trở thành chân vương vì cuối cùng mục tiêu con đường, đều có thể quy về vương chi con đường. Rốt chân chờ một chút, còn là đem chỗ gì ẩn trước mắt chủ lưu quan điểm nói ra, mà không có nói thẳng ra có quan hệ giỏi gở chi thức, nhưng tại cuối cùng nói bổ sung, bất quá chúng ta cũng biết chúng ta trước mắt hệ thống là không cho mệt, một chút chi thức nhận ác niệm xuyên tạc cùng vặn mèo, hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta sửa đổi. Dùi khẽ thở dài, thật sự là khó có thể tin, các ngươi liền dựa vào dạng này chi thức cùng truyền thừa đi đến hôm nay một bước này, các ngươi toàn bộ hệ thống bên trong tràn ngập lỗ hổng cùng vặn mèo, lại thiếu thốn phần mấu chốt nhất, nhưng ta không thể ở trong này trần thuật những kiến thức này, bọn chúng đều là thuộc về khói đen cấm kỵ, chỉ cần xúc động, liền sinh ra mãnh liệt nguyên phản hồi. Chờ ta trở lại Thánh Hỏa tế tự trận, sẽ cùng các ngươi tiến hành càng thâm nhập giao lưu." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Ta có một loại trực giác, linh hồn của các ngươi ẩn chứa cực lớn tiềm lực, có to lớn tăng lên không gian, nếu như có thể giúp giúp đỡ bọn ngươi đi trở về chính độ, nhân loại chỉnh thể lực lượng có lẽ sẽ xuất hiện to lớn nhảy lên, tựa như lúc trước Gạt Nồn tìm tới chúng ta đồng dạng." Rốt cả kinh nói, "Ác Nồn tìm được các ngươi." Dùn có chút gật đầu, "Đúng vậy à, ước chừng tại năm 1500 trước, Hắc Ám Kỷ Nguyên mở ra về sau thứ 5326, tại thần bí hiển dạ dẫn dắt xuống." hạt nổ tìm tới chúng ta, cho chúng ta mang đến hoàn chỉnh hỏa chi hệ thống, trợ giúp chúng ta trở lại chính xác con đường. Từ sau lúc đó, chúng ta chiến lược lực lượng đột nhiên tăng mạnh, cũng là bởi vì như thế, chúng ta mới có thể vượt qua về sau vô số lần tai nạn, đi đến hôm nay một bước này. Rốt chấn động trong lòng, không hề nghi ngờ, vị này thần bí hiền giả chính là Giới gỡ, mà cái điểm thời gian này cũng phi thường mẫn cảm. Nếu như không có tính sai, hẳn là phụn Tinh Vương quốc diệt vong trước sau. Trong lúc này có cái gì liên quan đâu? Có phải là bởi vì đại tai nạn Giang Lâm, còn tại xúc tích lực lượng Giới Gở bị ép trước thời hạn thức tỉnh, lựa chọn Thánh Lộ Thầy nhưng lại bởi vậy từ bỏ Phồn Tinh Vương quốc. Hắn nhớ kỹ giỏi gở nói qua, Phồn Tinh Vương quốc từng có được mạnh nhất tiềm lực, mà giờ dạo là có được cao nhất linh tính. Giờ dư cùng chỗ rỉ ẩn lúc ấy khả năng không có bị lan đến gần, hoặc là nhận ảnh hưởng không lớn, nhưng vì cái gì không đi cứu có được cao nhất tiềm lực Phồn Tinh Vương quốc đâu? Là bởi vì vị trí vấn đề sao? Căn cứ hạt nộn linh năng ma trận suy đoán, nó tại tận Trổ Đại Lục, khoảng cách chỗ rỉ ẩn ước chừng có hơn 9 vạn ngàn dặm, so Thánh Lộ thì còn gần một chút, bất quá hai cái này quốc gia ở giữa khoảng cách lại phi thường xa, cách xa nhau hẳn là vượt qua 18 vạn ngàn dặm, một cái tại đông, một cái tại tây. Rốt trước đó sử dụng thế giới chi chung lúc, liền do dự qua lựa chọn Thánh Lộ Tử còn là Ác Nồn. Thánh Lộ Tử khoảng cách mặc dù xa hơn một chút, nhưng linh năng ma trận tương phản đơn giản một chút, Ác Nồn linh năng ma trận nhìn qua 10 phần tối nghĩa, không dùng tốt lắm, cho nên hắn trước hết tuyển Thánh Lộ Tử Nguyên bản định về sau lại cùng Ác Nồn liên hệ, không nghĩ tới thế giới chi chung vậy mà độ. Bất quá, hai nhân loại kia quốc gia ở giữa liên hệ nên là phi thường tấp nhập, Thánh Lộ Tử biết được, Ác Nồn không có khả năng không có biết được. Ác nhất định rất mạnh a. Dốt tràn ngập hy vọng hỏi, rũ lộ ra một cái nụ cười nhà nhạt, phi thường cường đại, sự cường đại của nó nên đã vượt qua hỏa chi kỳ nguyên thời kỳ đỉnh phong thập đại vương quốc, ạt nổn ngay từ đầu liền bảo tồn hoàn chỉnh nhất truyền thừa cùng chi thức, bọn chúng thánh hỏa đến từ chúc phúc thánh thành, ở lý dạ các thần thánh trái tim lộ diện thành, kia là đã từng nhóm lửa sơ hỏa vương thành, cũng là cường đại nhất hỏa chi vương thành, nhân loại vĩ đại anh hùng ạt nổn, đưa nó thánh hỏa chi chủng hoàn chỉnh khu vực đi. Ra, không có nhận bất luận cái gì suy yếu, sau khi lại cháy lên, chính là cấp thứ 7 cường thánh hỏa. Rốt mở to hai mắt, cường thánh hỏa. Dùn có chút gật đầu, có được 7 mai thánh hỏa chi chủng cường thánh hỏa, trong truyền thuyết, chỉ cần tập hợp 10 mai thánh hỏa chi chủng, liền có thể lại cháy lên sơ hỏa. Rốt tâm đống nhiên ngẩng dựng lên. Vậy chúng ta trong Thánh hỏa vừa vẫn có 3 mai Thánh hỏa chi trùng, nếu như tập hợp, đây chẳng phải là có thể giấy lên sơ hỏa rồi? Rốt mỉm cười lắc đầu, không có đơn giản như vậy. Rốt các hạ, Thánh lộ từ trong Vương thành cũng là sáu giai cường Thánh hỏa, nếu như có thể tan, chúng ta đã sớm tan. Thánh hỏa cùng sơ hỏa quan hệ phi thường phức tạp, lại là khói đen đại cấm kỵ, ta không thể ở trong này trần thuật. Rốt cảm giác trái tim của hắn tại mãnh liệt mẽ lên. Xem ra, lại có một sai lầm tri thức bị ôn án. Bọn hắn nghĩ đương nhiên cho rằng Thánh hỏa là sơ hỏa phân tách về sau hình thành chỉ cần đem thánh hỏa chi trùng toàn bộ tụ tập cùng một chỗ liền có thể lại cháy lên sơ hỏa vì thế bọn hắn thậm chí cho rằng hỏa chi kỳ nguyên nhân loại không hiểu cái này chi thức nếu không mười tòa hỏa chi vương thành đã sớm đem thánh hỏa tập hợp nhưng rất hiển nhiên cái này suy đoán là mười phần buồn cười hỏa chi kỳ nguyên nhân loại đồng dạng là tại rách nát bên trong cơ thể trải qua vô số tai nạn bọn hắn không có khả năng không hiểu rõ thánh hỏa tồn tại kỳ thật tại giỏi gơ nói cho hắn hỏa chi kỳ nguyên bên trong người loại đã từng dấy lên qua sơ hỏa hắn nên nghĩ tới chỗ này xem ra lại cháy lên sơ hỏa còn gặp phải loại nào đó cái khác trở ngại rồi nghĩ thầm Cái này hơn 1800 năm qua, Ạt Nổn một mực ý đồ lại cháy lên sơ hỏa, nhưng cho tới nay, bọn hắn cũng chỉ đem thánh hỏa đẩy về phía trước một cấp, cũng chính là tám giai vĩ đại thánh hỏa, khoảng cách sơ hỏa còn có hai cái tầng cấp, nhưng cái cuối cùng này hai bước, bọn hắn vô luận như thế nào cũng đạp không đi ra. Dù trong giọng nói hơi có tiếc nuối, khẽ thở dài một hơi, tiếp tục nói: rốt các hạ, ngươi có thể tưởng tượng, một cái dạng này nhân loại quốc gia, nên mạnh đến mức nào lực lượng? Chúng chi, Ạt Nổn vị trí tận thủ đại lục phi thường ưu việt, bọn hắn có số lượng dự trữ vượt qua ngàn tỉ mỏ đá mặt trời, thuần túy đến cùng quan chi thạch không kém bao nhiêu mặt trời kết tinh quăng." còn có cực lớn quy mô tinh thạch mỏ, tinh thủy mỏ, so thử tận sơn mạnh còn muốn lớn nguyệt thạch mỏ, có được mấy chục cái tràn ngập linh tính thổ những đại bình nguyên, có thể nói ạt nổn, vương thành chính là cường đại nhất vương thành. Rốt nghe được hoa mắt thần mê, tương đối trộn gì ẩn mà nói, ạt nổn quả thực chính là một cái quái vật khổng lồ, dùng hắc cám kỷ nguyên thiên tuyển chi tử đến sương hô cũng không đủ, giỏi gở ngay từ đầu khẳng định là ẩn nút tại ạt nổn bên trong. Nói không chừng ạt nổn cường đại, cũng có giỏi gở một phần công lao, dùn trong ánh mắt cũng là tia sáng lấp lánh. Đáng tiếc là chúng ta cùng ạt nổn ở giữa khoảng cách quá xa. Còn cách nửa cái chủ đại lục, cái kia khủng bố nguyên thủy khói đen, cực độ trở ngại chúng ta liên hệ cùng giao lưu, hắc nổ năm đó vì viện trợ chúng ta, cũng là hao tổn to lớn, may mắn chúng ta cũng rất nhanh vượt khởi, ở trên tử thổ đại lục chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Rốt to mò hỏi, các người thăm dò qua chủ đại lục sao? Dũng thân sắc trở nên nghiêm trọng, đương nhiên thăm dò qua, nhưng chủ đại lục phi thường đáng sợ, nơi đó tụ tập không cách nào tưởng tượng khủng bố khói đen, vô cùng lớn lượng ô nhiễm để bất luận cái gì cường giả đều không thể tới gần, chúng ta nhiều lần liên thủ đi tìm đã từng hỏa chi vương thành, nhưng đều không thành công, cho tới nay chúng ta còn không có xuyên qua bao phụ tại vòng ngoài cùng hấp vực, hấp vực chính là cực kỳ sinh động mạnh khói đen tầng, mạnh có định lượng cùng vô lượng hóa không ngừng tại khu vực kia bên trong tiến hành, ở nơi đó khói đen có khả năng lại đột nhiên biến mất, nhưng cũng có khả năng sẽ theo trong hư không đột nhiên tuôn ra, cái kia khủng bố nguyên thủy khói đen vô cùng nguy hiểm, còn có loại nào đó đáng sợ quỷ dị nguyền rủa ở trong đó quấn quẩn, nếu như gặp phải lửa sẽ nháy mắt dập tắt, linh hồn sẽ nháy mắt ô nhiễm và mèo, chúng ta trước mắt còn không có tìm tới, có thể ổn định xuyên qua nó biện pháp không gian khái niệm tại khu vực kia là mất đi hiệu lực. Rốt chấn động trong lòng, vội hỏi, nguyên thủy khói đen là cái gì? Cường đại nguyên chi hắc vụ sao? Rùi khẽ lắc đầu, các ngươi nói tới nguyên chi hắc vụ chỉ là chân chính, không có trải qua thoái hóa phân giải khói đen, mà nguyên thủy khói đen là tại lúc mới sinh liền tồn tại ban sơ khói đen, chúng ta trải qua một chút hiện tượng biết được, khói đen sẽ theo thời gian trôi qua mà trở nên càng thêm đáng sợ, mà ban sơ khói đen tại vô số năm lắng động xuống, đã biến thành không thể diễn tả khủng bố vận vẹo tồn tại, nó có thể trực tiếp dập tắt thánh hỏa, cường đại hơn nữa linh hồn cũng sẽ ngáy mắt hắc hóa. Giờ khắc này, rụt trong lòng nhắc lên Thao Thiên Cự Lãng, dập tắt thánh hỏa cái này sao có thể? nếu như khói đen cường đại như vậy, chúng ta vì cái gì còn sinh tồn trên thế giới này? nhân loại vì cái gì còn không có toàn diện? duyn thần sắc trở nên lương trọng, rốt các hạ, đây cũng là chúng ta. đối với nguyên nhân này, chúng ta có vô số suy luận, mặc dù còn không có một cái có thể giải thích tất cả hiện tượng kết luận cuối cùng nhất, nhưng cá nhân ta tin tưởng một cái trong đó. hắn dừng lại một chút, hướng về hư không có chút không người. một đời lại một đời nhân loại cường giả, hoặc vẫn lạc, hoặc xa đoạn, hoặc trôi bụi, nhưng bọn hắn linh, bọn hắn đã từng tồn tại quy tích nhưng không có hoàn toàn tiêu diệt ý chí của bọn hắn còn tại chúng ta nhìn không thấy địa phương cho chúng ta chiến đấu cái kia có lẽ là tinh không có lẽ là hư không có lẽ là vực sâu nhưng bất luận là ở nơi đó chính là bởi vì bọn họ thủ hộ chúng ta mới không có hoàn toàn hủy diệt nhân loại mới có thể kéo dài đến nay đột nhiên dọn nghĩ đến giờ dẻo dẻo hoàng hắn không phải liền là tại tinh không đang đối kháng với lớn ô nhiễm sao cho dù đang ngã xuống về sau hắn linh cũng không có đình chỉ chiến đấu thậm chí còn vì bọn họ mang đến quý giá tin tức còn có chỗ gì ẩn vương hắn mặc dù bản thân bị trọng thương không cách nào chiến đấu Nhưng không phải y nguyên ở trong thánh hỏa thủ hộ lấy Thanh Vũ, thủ hộ lấy bọn hắn sao? Tế bên trong, cái kia vô tận vĩ đại ý chí chẳng phải là những lại vĩ đại cường giả cuối cùng tàn dư sao? Dùi đứng người lên, bình tĩnh nói, chỉ cần nhân loại còn tại kéo dài, bọn hắn liền vĩnh viễn sẽ không mất đi, chính là bởi vì như thế, tử vong cũng không đáng sợ, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta cũng sẽ đi đến cái này điểm cuối, cũng sẽ giống như bọn họ, trong hư không thủ vệ nhân loại, đây chính là chúng ta truyền thừa, đây chính là tinh thần của nhân loại. Giờ khắc này, nóng dục khí tại rốt trong trái tim một phát, hắn nắm chặt nắm đấm, linh hồn có chút không lợi, hướng vĩ đại như vậy gửi lời chào. Rôn cười nhạt một tiếng, đến nỗi ta tầng cấp, mặc dù ngươi hiện tại không quá có thể hiểu được, nhưng ta có thể nói cho ngươi, theo tầng cấp đi lên nói, ta ngay tại nửa vương đỉnh phong nhất, có nửa bước đã bước vào vĩnh hằng lĩnh vực, đầu ngón tay đã chạm đến nguyên sơ, nhưng theo chiến lược đến nói, năm trở xuống nguyên sơ cùng giả, đều không phải là đối thủ của ta. Dốt thần sắc hơi có nghi hoặc, rôn miêu tả rất kỳ quái, rất giống vị đại quân vương cùng sơ trưởng căn bản nguyên nửa vương quan hệ trong đó đồng dạng. Tri thức chi thư suy đoán nói, có lẽ, hắn có được 25 phần căn bản nguyên, nhưng không thể ngưng tụ ra một phần nguyên sơ chi luật. Rôn liếc bầu trời một cái, Tựa hồ tại cân nhắc lời kế tiếp có thể hay không nói. "No, những lời này cũng không quan hệ. Rốt các hạ, các ngươi hẳn là biết được hoàn chỉnh khái niệm a?" Rốt gật gật đầu, 25 phần nguyên có thể ngưng tụ thành một loại hoàn chỉnh nguyên, mà cái này một loại hoàn chỉnh nguyên liền có thể thăng cấp vì một phần cao hơn vị thế cơ nguyên, lại tụ hợp tập đến 25 phần về sau, lại có thể ngưng tụ thành hoàn chỉnh nguyên, cũng thăng cấp. Cứ thế mà suy ra, thẳng đến nguyên sơ. Dùn vừa cười vừa nói, "Rốt các hạ, ngươi biết so ta tưởng tượng nhiều. Trong mắt của chúng ta, một loại hoàn chỉnh nguyên tựa như một ngọn đèn, khi ngươi có được phần này hoàn chỉnh nguyên luật" Tựa như nhóm lửa chiếc đèn này, bởi vậy chúng ta đưa nó xưng là một ngọn nguyên luật. mà ta đã nắm giữ hai ngọn căn bản nguyên. Rốt sự sở, ngay sau đó ăn nhiều một cân, hai ngọn căn bản nguyên, vậy không phải nói, hắn đã nắm giữ 50 phần căn bản nguyên. Cái này, cái này sao có thể? Jun cười nhạt một tiếng, tựa hồ đã sớm ngờ tới rột phản ứng. Bởi vì một ít nguyên nhân, mặc dù ta tạm thời không có cách nào thăng cấp cái này hai ngọn căn bản nguyên, không thể khống chế nguyên sơ, ta linh năng, bởi vậy cũng không có cách nào đột phá cấp mười nhưng ta thực tế chiến lược đã vượt qua tuyệt đại đa số một giai nguyên sơ, liền ngay cả hai giai nguyên sơ cũng không dám nói thắng dễ dàng tại ta, chính là bởi vì như thế, ta mới là thần hỏa giáo hội đệ nhất kỳ sĩ. Hắn hỗn ngực, sương mù linh năng tàn ra, cường đại trận vực đập vào mặt. Giờ khắc này, rốt rốt cục thấy rõ linh hồn của hắn, quả nhiên là 50 phần căn bản nguyên. Chi thức chi thư thật to, hắn có được hai loại hoàn toàn khác biệt nguyên luật. Rũm mỉm cười nói, cao nhiệt chi lực, bất hủy chi cương, đây chính là ta hai ngọn căn bản nguyên, đại mục thủ đã từng nói, làm nhiệt lực nhóm lửa cương hỏa, ta liền có được hủy diệt lực lượng, cũng là bởi vì câu nói này, ta điên cuồng tôi luyện chính mình, đến qua vô số người khó có thể tưởng tượng được. Từng mấy chục năm bồi hồi tại tinh thần băng liệt biên giới, nhưng ta cuối cùng gắng gượng qua đến, thế là, Thánh lộ Tây bên trong thứ 9 thuận vị cường giả, thần hỏa giáo hội đệ nhất kỵ sĩ. Bất hủy chi du quang, cương hỏa chi vương kiếm, thánh chi duẫn sinh ra. Khí thế cường đại đập vào mặt, rốt theo linh hồn của hắn chỗ sâu cảm nhận được vượt qua bốn mức linh năng cường độ. Hiển nhiên, chiến đấu mới vừa rồi còn không phải cực hạn của hắn. Khó trách Thánh lộ Tây lại phái hắn tới. Chi tức chi thư sợ hai lần nói, tại vượt qua cực hạn 40 triệu ngàn khắc về sau, mỗi một giọt tăng lên, đều muốn đứng trước mấy lần áp lực, hắn vậy mà có thể siêu việt cực hạn 10 lần trở lên. A hệ sở thở dài, vậy hắn chẳng lẽ có thể tùy tiện đánh giết nhân ma. Tương Lai Chi Thư lật qua lật lại trang sách, trầm ngâm nói, "Không, hẳn là không được, nhân ma mặc dù chỉ có 25 phần căn bản nguyên, nhưng nó trong lúc chiến đấu, hẳn là khống chế chính là nguyên sơ chi thuật, lại có được chính là cấp 18 linh năng cùng không biết lực lượng kinh khủng, trọng yếu nhất chính là, nhân ma không chỉ có không cách nào giết chết, nó chân chính chuẩn bị ở sau còn là triệu hoán quỷ dị thủy tổ huyết ảnh, đơn nhất cái dụn, không, có thánh hỏa gia trì, không, có tế đối. Kháng, không có ám ảnh chi nhãn vận vèo hại tâm, là không thể nào đánh bại nhân ma." A hệ sở cười lạnh nói, "Mặc kệ ngươi nói thế nào, Hắn đều là mạnh nhất, ta nhất định phải ăn vào hắn đại tiện. Rốt tự động che lại à hễ sơ, gia hỏa này tạo thành tinh thần ô nhiễm, không thua gì khói đen. Đầu ngón tay hắn một điểm, trực tiếp xúc động linh chu, mở ra cổng truyền tống. Dù tất hạ, chúng ta tranh thủ thời gian trở lại thánh hỏa tế tự trận bên trong đi. Giờ khắc này, rốt đã không kịp chờ đợi muốn trở lại trong vương thành, vị này thần hỏa giáo hội đệ nhất kỵ sĩ cường đại như thế, chỉ cần sử dụng thỏa đáng, nhất định có thể thay hắn đứng vững chỗ giữ ẩn đại cục. Hắn mang đến hoàn chỉnh chi thức cùng truyền thừa, cũng đem cho chỗ gi ẩn mang đến to lớn tăng lên một vòng 10 tấn thăng rốt cục có thể bắt đầu, mà hắn cũng rốt cục có rảnh có thể tăng lên một chút tự thân lực lượng cùng mộng cảnh hoàn chỉnh. Một ngày này, hắn đã đợi quá lâu. Hắn phải thật tốt sửa sang một chút trong khoảng thời gian này thu hoạch, quy hoạch một đầu hợp lý con đường tương lai. Dù sao, ta thế nhưng làm mộng cảnh chi chủ, giói gở khâm định kẻ tu thế. Dùn kinh dị nhìn xem trước mắt cổng truyền tống, trên mặt đông nhiên trồi lên vẻ tươi cười. Đi thôi, vĩ đại màu đen thùng cơm các hạ, tương lai tại hướng chúng ta vẫy gọi. Quy 1 chương 819, có hy vọng. Cổng truyền tống vượt qua mấy ngàn ngàn dặm khoảng cách, để bọn hắn trong nháy mắt liền trở lại Thánh Hỏa Thế tự trận làm ruột đem Tây tuyến thắng lợi cáo chi thanh vũ về sau nửa cái giờ trung, đại long thành linh năng đưa tin mới đến vương thành. toàn bộ bộ quân chiến cũng vì đó chấn động. đến từ hỏa chi điện đường mấy trăm phần linh năng đưa tin nháy mắt liền đi tới thanh vũ trước mặt. bọn hắn đều chỉ đang hỏi một vấn đề. tiêu diệt Tây tuyến hắc triều cường giả bí ẩn là ai? tận đến giờ phút này, thánh lộ tế chi viện đến tin tức, còn chỉ có số người cực ít biết được, mà duẩn theo bước vào thánh hỏa tế tự trận đến khải hoàn trở về, cũng chỉ chỉ có ba bốn cái giờ trung mà thôi. trong thời gian ngắn như vậy, hắn đã hoàn thành một trận đại thắng, san bằng một lần nguy cơ. theo ruột trong miêu tả, thanh vũ cảm nhận được rõ ràng duẩn tường đại còn có thánh lộ tẩy cường thịnh, đây là chỗ gì ẩn trước mắt chỗ xa xa không thể bằng, có ngươi cùng thánh lộ tẩy viện trợ, chúng ta hẳn là có thể vượt qua nguy cơ lần này. Thanh vũ vui mừng nói, tâm tình tươi đẹp để trên mặt của nàng cũng không chỉ có tràn ra nụ cười, cái kia tuyệt mỹ dung nhan hấp dẫn rùi ánh mắt, hắn hỏi, ngài có hỏa chi bạn lựa sao? Thanh vũ mỉm cười đáp, có a, rùi đáp, đáng tiếc, tuy là nói như vậy, nhưng hắn trong giọng nói cũng không có quá nhiều tiếc nuối, lập tức quay đầu, lại hỏi, rốt các hạ, ngài có hỏa chi bạn lữ sao? rốt kẽ giật mình, rùi thái độ này, tựa như là thẳng đến cái vấn đề này đến. Đang lúc hắn đang do dự thời điểm, Thanh Vũ đã thay hắn đáp, "Có a, chính là ta đây." Dù trong ánh mắt tiếc núi có thể thấy rõ ràng, lẩm bẩm nói, "Quả nhiên đâu? Rốt các hạ quả nhiên là chỗ gì ẩn chi vương nam nhân, ta hẳn là có thể nghĩ tới." Nhưng chỉ trong ngay mắt, phần này tiếc núi liền biến mất không thấy gì nữa, hắn ngẩng đầu, lại cười nói, "Quả nhiên là Hoàn Mỹ bạn nữ, ta tin tưởng, tại ngài cùng rốt các hạ dưới sự thủ hộ, chỗ gì ẩn chắc chắn theo trong rách nát khôi phục, theo trong thai nạn của hồi." Thanh Vũ nụ cười lại nhiều hơn mấy phần vui sướng, "Cảm ơn ngài chúc phúc." Lúc này, lựa tia sáng tại tế tự trận mặt ngoài dâng lên, Dột đã để hỏa tư tế mở ra thánh hỏa tế tự trận phòng hộ, bọn hắn đang không ngừng hướng trong thánh hỏa đầy đủ nguyên tố, lấy duy trì cường đại hỏa chi bình chứng. Thanh Vũ, đem Vương Thành tất cả cao tầng đều triệu tập đến đây đi, còn có Taylor, Ô Lệ vị ạ cùng Á nguyện. Chỗ Di ân là thời điểm muốn hướng trước cất bước. Như Đồng Tâm có linh tê, Thanh Vũ nháy mắt rõ ràng dột ý tứ. Một vòng này Hắc Triều vừa mới bị đánh lui, vòng tiếp theo Hắc Triều còn chưa tới đến, đây là một cái cơ hội khó được. Trô Gi ẩn có từ lâu chi thức hệ thống đã không cách nào giải thích bọn hắn vấn đề gặp phải, vô số nghi vấn chồng chất tại bọn hắn đại thư khố bên trong, mà Thánh Lộ tới đến, không thể nghi ngờ đem cho bọn hắn mang đến giải quyết hết thể nghi vấn kỳ ngộ. Trô Gi ẩn đỉnh trệ thật lâu bộ pháp, nên muốn hướng trước di chuyển. Nàng đầu ngón tay một điểm, tất cả linh năng đưa tin nháy mắt hồi phục, cao cấp nhất lệnh triệu tập đã thông qua hỏa chi ấn ký truyền tống ra ngoài, tất cả trong vương thành cao tầng đều đem lập tức trở lại thánh hỏa thế tự trận. Đầu ngón tay của nàng lại là một điểm, một đạo tin tức mới truyền ra ngoài tất cả ở ngoài vương thành đặc cấp nhân viên chiến đấu. Tại bảo đảm thấp nhất phòng ngự tiêu chuẩn dưới tình huống, mau chóng trở về vương thành, ba vị chỗ gì ẩn người mạnh nhất, vô điều kiện lập tức trở về vương thành. Vô hình ba động bay ra mà đi, rất nhanh, chỗ gì ẩn các cao tầng, nhao nhao bước vào Thánh Hỏa tế Tự Trận, bọn hắn kinh ngạc nhìn qua Thánh Hỏa tế Tự Trận bên trong xuất hiện nam nhân xa lạ, trong lòng dâng lên vô số suy nghĩ, nhưng không có người đặt câu hỏi, cũng không có người nói chuyện. Thánh Hỏa tế Tự Trận bên trong dâng lên cường đại hỏa chi phòng hộ, đã nói rõ hết thảy. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ, ở trong vương thành tất cả cao tầng, liền đã tề tụ Thánh Hỏa Thế Tự Trận. Sau đó, Taylor Olivia lỵ cùng ám Nguyệt cũng bước vào thánh hỏa tế tự trận. Taylor liếc mắt liền thấy Duyễn, hô lớn, ngài là thánh lộ tẩy người chi viện sao? Một tiếng này, như là phích lịch ở trong thánh hỏa tế tự trận vang lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều chuyển qua ánh mắt, trong lòng đều là nhấc lên sóng biển ngập trời. Ngờ vực vô căn cứ, vào đúng lúc này chứng thực. Duyễn bìm cười đáp, đúng vậy, ta đến từ thánh lộ tẩy, thần hỏa giáo hội đệ nhất kỳ sĩ, thánh tri Duyễn. Taylor trong ánh mắt tỏa sáng, hô lớn, ta liền biết, Tây tuyến chiến đấu là ngài đúng không? Cái kia vượt qua thông thường lực lượng, chỉ có thể là thánh lộ tẩy người tri viện, một mình ngài liền đánh tan hắc triều đánh giết vô số khói đen cộng sinh thể, đây quả thực là kỳ tích. Ô lì vị ạ cũng tán dương, ngài chiến đấu hấp dẫn phụ cận toàn bộ khu vực quái vật, cực đại giảm bớt chúng ta phòng ngự áp lực, chính là bởi vì như thế, chúng ta mới có thể buông lòng một hơi, tụ tập ở trong này. Duyên cười giải thích nói, không phải ta một người, ruột các hạ hiệp trợ ta, không có hắn, ta khả năng không cách nào đánh tan cường đại như vậy hắc triều. Ám Nguyệt nhỏ giọng nói, quả nhiên cũng có ruột ca ca, chỗ Di Ân kỳ tích bên trong, sẽ không ít ruột ca ca. Duyên ánh mắt trong nháy mắt liền bị Ám Nguyệt dung mạo tuyệt mỹ hấp dẫn, hắn đẹp là vô cùng đặc biệt, là bình thường nữ nhân không có, bởi vì hắn là nam vị này các hạ, xin hỏi ngài có hỏa chi bạn lữ sao? ám nguyệt khẽ nhíu mày, tựa hồ rất không thích cái vấn đề này, nhưng đối phương dù sao cũng là thánh lộ tẩy người chi viện, hắn còn là nhẹ giọng đáp, không có. duân cười nói, vậy quá tốt, thánh lộ tẩy có một vị có được vô hạn tiềm lực siêu cấp thiên tài, nhưng lại bởi vì không biết quyền rủa mà im lặng. đại mục thủ từng nói qua, cần một vị không nghe thấy chi địa bạn lữ, mới có thể bài trừ người rủa, có lẽ ngài chính hợp. duẩn các hạ, ngài có chuyện gì sao? duẩn lặng lẽ thu hồi kéo hắn tay, dùng ánh mắt ra hiệu hắn đừng nói, nhưng duẩn tựa hồ là có cái gì hiểu lầm, thấp giọng nói, mặc dù ta rõ ràng ngài hảo tâm. Nhưng ngài chính là nam, không thích hợp vị này, mà lại ngài cũng có bạn lữ, hỏa chi bạn lữ chỉ có thể có một cái. Rốt không nói nhìn xem hắn, đành phải dùng đồng dạng thanh âm nói cho hắn, hắn cũng là nam. Dù sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc, hắn không thể tin nhìn chằm chằm Á Nguyệt, không thể tin được dạng này tuyệt thế đại mỹ nhân vậy mà là nam. Nhưng rất nhanh, lông mày của hắn nhíu lại. Nguyệt Chi Linh, cái này sao có thể? Đây là trong truyền thuyết không hiện thế nhân loại chi sinh, làm sao có thể dáng lâm ở trong này? Không, không đúng, chỉ có một nửa, một nửa Nguyệt Chi Linh, vì sao lại dạng này? Dụn thân sắc trở nên vô cùng kinh dị, trong ánh mắt đồng thời tràn ngập chấn kinh cùng hoang mang. Còn có linh hồn của hắn, phi thường kỳ dị, mạnh như vậy hư không là gấn, hắn vậy mà là trong hư không sinh ra, thế nhưng là, chỉ có viễn cổ ác niệm linh hồn sẽ trong hư không thành hình, nhưng viễn cổ ác niệm tuyệt đối không thể nào là nhân loại chi sinh. Rốt cùng Ô Lĩ Vi ạ đều là trong lòng giật mình, không nghĩ tới Dụn liếc mắt liền nhìn ra ám nguyệt bất phàm. Ô Lĩ Vi ạ tiến lên một bước, trầm giọng hỏi, "Dụn tất hạ, xin hỏi, ám nguyệt hắn có cái gì thay hoàn ẩm?" "Thay hoàn ẩm?" "Không có, linh hồn của hắn tương đương hoàn chỉnh, là một cái hoàn toàn tân sinh linh hồn." Nô, no, mặc dù càng giống là kế thừa nhiều vị cường giả tàn hồn, nhưng hồn thể không có vấn đề gì. Khả năng đây là nhân loại chi sinh đặc thù đi. Dùn chuyển qua ánh mắt, nhìn thấy Âu Lệ Vi Âm trong nấy mắt, con người bỗng nhiên có rụt lại. Một nửa khác Nguyệt Chi Linh, các ngươi là song sinh tử. Linh hồn của ngươi giống như hắn, quá đặc thù. Âu Vi Âm liếc nhìn Áng Nguyệt, tại không chế căn bản nguyên, ngẩng lên trở thành chỗ gì ân người mạnh nhất về sau. Áng Nguyệt đã thay đổi rất nhiều, tính cách của hắn dần dần trở nên sáng sủa, người cũng biến thành sóng sóng, không quá kiên kỵ đã từng chuyện cũ. Dùn các hạ, chúng ta sự tình rất đặc thủ. Nàng ngắn gọn đem cấm kỵ nghi thức sự tình thuật lại một lần. Ám Nguyệt cười nhẹ nhàng nghe, cho dù nghe tới hắn là tại trong nghi thức sinh ra quái thai, cũng không có chút nào biến sắc. Dụn thân sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Nói như vậy, các người kế thừa chính là ngươi đệ đệ linh hồn, mà hắn mới là có được Nguyệt Chi linh tuyệt thế thiên tài, hắn quật khởi con đường, bởi vì ác nghiệp âm nhu mà chết yếu. Olivia nhẹ nhàng gật đầu. Đây không phải ác nghiệp. Đang trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, Dụn quả quyết nói, đây là Hắc ám chi linh. Tất cả mọi người bị câu nói này rung động đến, chỉ trừ Dốt Hắn đã sớm từ trong miệng của Giỏi Già biết, ẩn tàng ở trong chỗ dị ẩn là tầng cấp cao hơn áp nghiệm, nó sẽ chỉ ở ảnh hưởng nhân loại quật khởi trọng đại nhất trong sự kiện xuất hiện, phá hư mấu chốt nhất tiết điểm. Chỗ dị ẩn cao tầng kỳ thật sớm có suy đoán, nhưng cho đến giờ phút này mới rõ ràng biết nó tồn tại. Thành Vũ không khỏi lo âu hỏi, chúng ta làm như thế nào đối phó nó? Run châm giọng nói, không có cách nào đối phó, nó yên lặng ở trong vô hình, lấy khí vận cùng mệnh thế vì cảm giác, thường thường ở trong bất tri bất giác, nó liền hoàn thành phá hư, thẳng đến sự tình qua đi thật lâu, chúng ta mới có thể đoán ra ngon nguồn, duy nhất biện pháp nhằm vào nó là Vô cùng cường đại vận mệnh tiên đoán. Bất quá, loại trình độ này tiên đoán lực lượng, cho dù là chúng ta cũng không có khống chế. Đại mục thủ đã từng nói, phòng bị hắc giám chi linh phương pháp tốt nhất là lực lượng cường đại hơn, càng cường thịnh vương quốc càng cường lực hơn thánh hỏa. Hắn quay đầu, lại hỏi, các ngươi có thể bình thường sử dụng nguyệt chi linh lực lượng sao? Tố lỵ vị ạ có chút gật đầu, làm chúng ta toàn lực phát động nguyên luật, linh hồn của chúng ta liền có thể đặt thành một loại đặc thù cộng minh chấn động, trăng sáng cùng ám nguyệt liền có thể hợp hai làm một, hình thành hoàn chỉnh nguyệt chi linh cử nhân. Dưới lộ ra một điểm nụ cười vui mừng. Vậy dạng này quá tốt, Nguyệt Chi Linh là cực kỳ cường đại nhân loại chi sinh, nó từng tại Hỏa Chi Kỳ Nguyên lúc đầu tách ra vô hạn huy hoàng, một khi linh năng ma trận khôi phục, ta liền sẽ lập tức đem chuyện này cáo chi Thánh Lộ tẩy, được sự giúp đỡ của chúng ta, các ngươi nhất định có thể mau chóng bước vào nguyên sơ, trở thành nhân loại ngôi sao hy vọng. Tố lì vị ạ cùng Ám Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng, đây cũng là giấc mộng của bọn hắn. Dù đang nghĩ lại căn dặn vài câu, trong lúc bất chợt, hắn lại nhìn thấy Taylor, trong linh hồn của hắn tản mát ra vô cùng ánh sáng mãnh liệt. Minh Quang, ngươi là Minh Quang chi vương? Không, không đúng, còn có một phần là cái gì? đương đại như vậy lực ứng tụ, khủng bố như vậy sụp đổ cảm giác là quang chi cử nhân, ruồi con ngươi, lại một lần nữa phát sinh địa chấn, cái này sao có thể? ngươi là song nhân loại chi sinh sao? nhưng không có khả năng a, không ai có thể kế thừa hai phần nhân loại chi sinh lực lượng, mà lại ta không nhớ rõ có minh quang truyền thừa, thần thánh chi vương sớm đã vất lạc. rốt tăng hắn một cái, ngắn gọn đem bọn hắn tìm tới thần thánh chi vương di sản, cùng về sau phát sinh một loạt sự tình nói cho hắn, ruồi cả người nhìn qua đều lây người, các ngươi thế mà tìm tới trong truyền thuyết khủng bố bảo, không, cái tên này là khói đen vật mèo. Thần thánh chi vương thần quốc, tên là thần quang chi bảo, nó sớm đã vẫn lạc ở trong vực sâu không biết bao nhiêu năm. Hắn ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, nói ra hắn nhất không thể nào hiểu được. Các ngươi vậy mà đánh bại nhân ma? Tia là trong truyền thuyết chân chính quỷ dị thai dương, khói đen ô nhiễm đầu nguồn một trong. Nếu như ta không có nói sai, nhân ma tuyệt đối là viễn cổ thần tầng cấp, bước vào vĩnh hằng khói đen nguyên thể, trong các ngươi không có người chạm đến nguyên sơ, liền cao vị nửa vương đô không có, làm sao có thể đánh bại nó? Rốt châm giọng nói, dùi các hạ, ngài nói không sai, tại nguyên bản trong vận mệnh. Trỗ Dĩ Ẩn hẳn là hủy diệt tại quỷ dị thái dương bên trong, nhưng chúng ta cải biến vận mệnh, Trỗ Dĩ Ẩn đánh bại nhân ma, lại một lần nữa theo hủy diệt trong nguy cấp đi tới. Tiếng nói vừa ra một khắc này, Thánh Hỏa tế tự trận đều trở nên yên tĩnh. Đám người cúi đầu xuống, vì tất cả ở trong chiến đấu người hy sinh mà niệm. Dũ nhìn xem đột, nhìn xem Thanh Vũ, nhìn xem Trỗ Dĩ Ẩn tiêu đốt thánh hỏa, hắn trong ánh mắt quang, chưa từng có giờ khắc này như thế sáng qua. Trỗ Dĩ Ẩn, là một cái vĩ đại hỏa chi quốc độ. Ta biết. Hắn nhẹ nói, có lẽ, đây chính là nhân loại có thể tại dạng này không thể diễn tả khủng bố xuống tồn tại đến nay môn nhân, kỳ tích cùng mộng tưởng là tồn tại. Duyệt truyền qua ánh mắt, nhìn về phía Taylor. Đây chính là kỳ tích chứng minh, Quang Chi Cự Nhân là cực kỳ vĩ đại nhân loại Chi sinh, Thần Thánh Chi Vương đồng dạng cũng là cực kỳ vĩ đại tồn tại. Hắn là nhân loại vị thứ hai kẻ vĩnh hạng, có được vô cùng cường đại Minh Quang Nguyên Luật, hoành ép một thời đại, hai cái ngàn năm, hắn lực lượng cùng thiên phú đều là hàng cổ không có. Chính là hắn, khai sáng hỏa chi kỳ nguyên, đặt vững hậu thế cơ sở. Mà ngươi, đồng thời có được Quang Chi Cự Nhân cùng Thần Thánh Chi Vương truyền thừa, tương đương với thân phụ hai phần nhân loại Chi Xinh, ngươi tương lai tiền cảnh bất khả hà lượng. Taylor cảm thấy có chút xấu hổ, gãi gãi sau đầu môi, ta có mạnh như vậy sao? Dùi thận trọng gật đầu, không hề nghi ngờ, ngài cũng tương lai nhân loại chi tinh. Không nghĩ tới, xa xôi chỗ Di ẩn bên trong, lại có hai vị cường đại như vậy thiên tài. Không, là ba vị. Rốt trong lòng hơi động, cười nói, dùn các hạ, có lẽ không chỉ ba vị nha. Dùi khẽ lắc đầu, quả quyết nói, không có khả năng lại nhiều, cấp bậc như vậy thiên tài, không phải tùy tiện xuất hiện, bình thường tình huống, hàng ngàn hàng vạn năm mới có thể xuất hiện một vị. Rốt cười mà không nói, hắn đã sớm biết, Chỗ Di ẩn nhân loại chi sinh, số lượng thế nhưng là không biết. Trải qua bộ xỉ vạn nhận chứng siêu cấp thiên tài, càng là nhiều đến dùng sổ trang. Quả nhiên Theo hỏa chi tử nhóm trở về, rùi phát ra một tiếng lại một tiếng kêu sợ hãi. Lôi điện chi vương mị mỉa. Đây là lôi thần nhân loại chi sinh sao? Tốt hoàn chỉnh lực lượng, ta quả thực không thể tin được, lại có như thế hoàn chỉnh nhân loại chi sinh. Lê Quang Thanh Kiếm, ngài thế mà có được Lê Quang Thanh Kiếm. Đây là nguyên khí a. Không gặp được linh hồn thừa nhận là không thể nào sử dụng. Ai ngươi làm sao mắng chửi người a? Ta ngửi được thời gian khí tức, thời gian quay lại người ấm tớ bở lạ. Mặc dù ta không thể xác định đó là cái gì, nhưng ngươi khẳng định là nhân loại chi sinh. Còn có ngươi, Zepiin, ngươi cũng giống vậy. Hoà Pháp sư mỏng Rộ vị ạ, ngươi phá hư chi nguyên rùa lửa phi thường đặc thù, khẳng định cũng là nhân loại chi sinh. Trời ạ, nhiều như vậy nhân loại chi sinh, chỗ gì ẩn bên trong thừa thãi nhân loại chi sinh sao? Rồi cả người đều bị kinh ngạc đến ngây người, mà sau đó đến bổ sỉ vạn càng là nói cho hắn, chỗ gì ẩn còn có rất nhiều cùng loại thiên tài, chỉ là không có thời gian trưởng thành, còn chưa tới nơi rất mạnh hoàn cảnh, bởi vậy không có tới đến Thánh hỏa tế tự trận. Rốt cũng là cười nói, bổ sỉ vạn các hạ nói không sai, ta chiến đoàn bên trong cũng có mấy vị thiên tài, ngài muốn gặp được bọn hắn, nhất định sẽ bị bọn hắn giật mình cực độ chấn kinh để dùn thần sắc có chút hoảng hốt, nhưng chỉ qua mấy giây, hắn ánh mắt liền kiên nghị xuống tới. chỗ gì ân tồn tại là đã đủ, các ngươi có được tiềm lực, viễn siêu tưởng tượng của ta. nhân loại có hy vọng. quy một chương 820, lên đường, ước chừng một cái giờ chung về sau, chỗ gì ẩn tất cả có thể trở về nhân viên cao tầng, toàn bộ đều tụ tập tại thánh hỏa tế tự trận. mỗi người đều chấn kinh tại thánh lộ tế chi viện đến nhanh như vậy, cùng dồn chỗ hiện ra lực lượng cường đại, mà càng khiến người ta khiếp sợ. còn ở phía sau, sau khi nhân viên tập hợp đông đủ, dưới liền bắt đầu giảng thuật nhân loại chân chính truyền thừa, vương chi con đường giờ khắc này toàn bộ thánh hỏa tế tự chợt lặng ngắt như tờ, chỉ có dùng cái kia trầm thấp thuần hậu thanh âm cùng thánh hỏa thiêu đốt thanh âm ở trong đó quen quẩn. cho tới bây giờ chỗ gì hân mới hiểu được chân chính vương giả là cái gì, kia là có thể so với thần linh tồn tại, là nhân loại thần. bọn hắn còn xa xa không có chạm tới cảnh giới này. trên thực tế cả nhân loại trong lịch sử đều không có người chân chính bước vào đến cảnh giới này. tiếp cận nhất chân vương cũng chỉ là có được 25 phần nguyên sơ chi luận trí cao chuẩn vương. tại nhiều chỗ trong cổ tịch bọn hắn từng bị mang theo chân vương danh hiệu, nhưng bọn hắn cũng không phải thật sự là vương giả. Bởi vì bọn hắn không thể phóng ra một bước cuối cùng, đem 25 phần nguyên sơ chi luân ngưng kết thành một ngọn hoàn chỉnh nguyên sơ. Không có bước ra một bước này, bọn hắn không coi là chân chính khống chế nguyên sơ, liền không cách nào chống cự chân chính ban sơ khói đen. Cường đại hơn nữa chuẩn vương, cũng chỉ là chuẩn vương, mà không phải chân chính vương giả. Bởi vì vương chính là thần, tại cổ đại trong truyền thuyết, chân chính thần là khống chế nguyên sơ chi luân linh. Trừ cái đó ra hết thể thần, đều là nguy thần. Thần là trong vũ trụ tồn tại cường đại nhất, là siêu việt hết thảy tưởng tượng phạm trù bên ngoài, áp đảo hết thảy lực lượng phía trên vĩ đại chi vật. Dũ lặp lại chi thức chi tư nói qua câu nói này, cường điệu chân chính vương chính là áp đảo hết thể lực lượng phía trên vĩ đại chi vật là không thể tùy tiện đề cập vĩ đại tồn tại chỗ gì ẩn trước đó nhận biết là mười phần sai lầm hắn còn nói tại ạt nồn cùng thánh lộ tấy bên trong có một loại thuyết pháp chỉ có chân vương mới có thể giấy lên sơ hỏa tại hỏa chi kỳ nguyên thời kỳ chuẩn vương nhóm chỉ là miễn cưỡng giấy lên sơ hỏa làm sơ hỏa tuổi hao hết về sau sơ hỏa cũng theo đó dập tắt khói đen ngóc đầu trở lại cuối cùng hủy diệt hỏa chi kỳ nguyên kết thúc nhân loại thời đại cho tới bây giờ cái này giả thuyết là ạt nôn cùng thánh lộ tự chủ lưu nhất lý luận Tại bọn hắn thu hoạch được vô số trong di tích, còn không có tìm tới lật đổ nó chứng cứ. Bởi vậy, đây khả năng cũng là tiếp cận nhất chân lý giả thuyết. Dưới đây suy luận, tại rất nhiều trong truyền thuyết xa xưa, chỉ có thành tựu chân vương mới có thể cứu vớt nhân loại, những lời này là chính xác. Đương nhiên, muốn bước ra một bước này là vô cùng trở ngại. Như thế nào ngưng kết ra một chén hoàn chỉnh nguyên sơ chi luật là một đạo vô giải nan đề. Nó muốn khiêu chiến chính là toàn bộ thế giới tầng dưới chốt quy tắc, nguyên chi hải tồn tại, chính là từ 107 ngọn nguyên sơ chi luật vỡ vụn mà đến, nặng ngưng nguyên sơ chi luật chính là muốn cướp đoạt 107 phần có một nguyên chi hải đem hắn ngưng hợp tại tự thân trong linh hồn. Đây là một cái vô cùng to lớn công trình, một cái vô tận to lớn mục tiêu, một khi khởi động một bước này, hắn liền đem đứng trước toàn bộ nguyên chi hải phản vệ, không có nhân loại có thể tại dạng này xung kích sống sót, lại Hùng Vi chân vương gánh chịu nghi thức, cũng đem nháy mắt sụp đổ. Căn cứ hạt Nộn cùng Thánh Lộ để thu hoạch được cổ tịch, tại Hỏa Chi Kỳ Nguyên, có bao nhiêu vị trí cao chuẩn vương, liền vẫn lạc tại ngày này duyên một bước cuối cùng. Bất quá, bọn hắn hiện tại cũng còn không cần cân nhắc xa như vậy sự tình. Cả nhân loại trong thế giới chỉ có ác nộn chi vương, được xưng tụng trí cao chuẩn vương, hắn có được 20 phần nguyên sơ chi luật, vừa mới bước vào trí cao lĩnh vực, trước mắt đang lúc bế quan bên trong, chuẩn bị tan ngưng thứ 21 phần nguyên sơ chi luật, nhưng hắn gặp phải lực cản cực lớn, vừa xa lúc trước ngoài dự liệu, đã có 3 năm không có đi ra khỏi thánh hỏa tế tự trận. Mà thánh lộ tới hỏa chi thánh đế, chỉ có được 15 phần nguyên sơ chi luật, vừa mới bước vào giai đoạn thứ tư thánh giả hoàn cảnh, khoảng cách trí cao còn rất xa một khoảng cách. Dù nói cho bọn hắn, tại vương chi con đường bên trong, chỉ có nắm giữ quy luật, mới có thể coi là thoát khỏi phàm nhân thân phận, chính thức đạp lên vương chi đạo đường, là vì lệnh luật ra. Khống chế cơ nguyên mới có thể thụ phong làm quân, tức là quân chi chữ vương. Khống chế căn bản nguyên về sau đã là nửa vương. Mà tại nắm giữ nguyên sơ chi luật về sau, liền bước vào vĩnh hằng, trở thành nguyên sơ cường giả. Tại viện Cổ Kỳ Nguyên, nó được xưng là kẻ vĩnh hằng, có được đã ngoài ngàn năm tuổi thọ, cùng sắp xỉ tại chân thần quyền uy. Tại Hỏa Chi Kỳ Nguyên, nó được xưng là thánh giả, nguyên sơ cường giả, hoặc cái nào đó giai đoạn chuẩn vương. Dù nói, tại cái này tầng cấp, năm phần nguyên sơ chi luật chính là một cái giai đoạn. Có được năm phần trở xuống nguyên sơ chi luật, chính là giai đoạn thứ nhất yếu chuẩn vương, tại ạt nồn cùng thánh lộ tẩy, cũng được xưng là thánh giả có được 5 phần trở lên nguyên sơ chi luật thì là giai đoạn thứ 2 mạnh chuẩn vương, có được 10 phần trở lên nguyên sơ chi luật thì là giai đoạn thứ 3 vĩ đại chuẩn vương, có được 15 phần trở lên nguyên sơ chi luật, liền có thể được xưng là thánh vương. Vốn có 20 phần trở lên nguyên sơ chi luật về sau, liền bước vào cuối cùng trí cao hoàn cảnh. Kia là vương chi con đường bên trên cái cuối cùng giai đoạn, là đến gần vô hạn chân vương giai đoạn. Mỗi qua một cái giai đoạn, ta ngưng mới nguyên sơ chi luật độ khó liền sẽ tăng vọt. Nhất là trí cao giai đoạn này, dung hợp mới nguyên luật gặp được nguyên chi hải lực cản, trở nên cực kỳ đáng sợ, khói đen nan mọn, càng là đến một cái trình độ khủng bố muốn đứng tại chuẩn vương đỉnh phong là một kiện vô cùng trở ngại sự tình. Bất quá, đối với Trụ Di ẩn đến nói, đây là kế tiếp giai đoạn sự tình. Toàn bộ Trụ Di ẩn bên trong, chỉ có nửa vương, không có một vị chạm đến nguyên sơ chuẩn vương, bọn hắn hiện tại không cần cân nhắc chạm đến nguyên sơ về sau bất cứ chuyện gì, chỉ dùng cân nhắc nửa vương giai đoạn sự tình. May mắn là, tại giai đoạn này, thánh lộ tẩy đã hết sức quen thuộc, tất cả tu hành chi tiết đều gần như hoàn mỹ. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, Trụ Gi ẩn liền đem có thể cấp tốc tăng lên. Đặc biệt là ở trong Trụ Gi ẩn có như thế nhiều thiên tài dưới tình huống, bọn hắn tăng lên không gian vô hạn to lớn. Đối với bọn hắn đến nói, duy nhất độ khó chính là khống chế 25 phần căn bản nguyên về sau, như thế nào ngưng tụ ra thứ nhất phần nguyên sơ chi luật. Đây là bước vào vĩnh hằng, chạm đến nguyên sơ lớn nhất trở ngại, là người trở thành thần cái thứ nhất là trời. Về sau, dù kỹ càng kể lại nửa vương giai đoạn tất cả hạng mục công việc, cùng tăng lên quá trình cần thiết tài nguyên cùng nghi thức. Chỗ gì ẩn thăng linh nghi thức là phi thường hoàn mỹ, nhưng nó chỉ thích hợp với nửa vương trở xuống giai đoạn, đối với khống chế căn bản nguyên nửa vương đến nói, tăng lên không lớn. Mà cao giai thăng linh nghi thức, liền cần sử dụng hoàn chỉnh linh chi nguyên tố quang chi thạch, đại biểu mặt trời, nguyệt linh bảo thạch, đại biểu mặt trăng. Tinh tuệ cùng tinh nguyên, đại biểu trong tinh không vô hạn ngôi sao, lại lấy thần thạch làm cơ sở, liền có thể tăng lên linh vị thế, tiến tới cường hóa hồn thể, khai quật linh hồn tiềm lực. Cùng quân vương thăng linh nghi thức, cao giai thăng linh nghi thức đồng dạng là phân vòng đến được, vòng thứ nhất cần thiết vật tư là 2 phần quang chi thạch, 2 phần nguyệt linh bảo thạch, 2 phần thuần túy tinh tuệ cùng 2 phần tinh khiết tinh nguyên, lại thêm 2 khỏa thần thạch. Về sau mỗi một vòng, chỗ nhu cầu vật tư đều sẽ gấp bội, nhiều nhất đến 7 vòng. So sánh quân vương thăng linh nghi thức mà nói, chỉ nhiều 2 phần nguyệt linh bảo thạch cùng 1 khỏa thần thạch. Nhưng thông thường mà nói, quân vương thăng linh nghi thức sẽ không vượt qua 4 vòng. Trừ phi tư chất kém vô cùng, nhưng liền xem như một con lợn, trải qua 7 vòng thăng linh mi thức, cũng có thể trở thành vĩ đại quân vương. Nhưng nửa vương không giống, thông thường mà nói, trừ phi tuyệt thế thiên tài, đều cần trải qua 7 vòng cao dài thăng linh mi thức, còn nhiều hơn 5 khổ tu cùng tôi luyện, mới có thể khống chế đến 25 phần căn bản nguyên, trở thành vĩ đại nửa vương. Tại nửa vương cùng quân vương lĩnh vực, lực lượng chinh lệnh không có lớn như vậy, ta ngưng khống chế mới căn bản nguyên độ khó chinh lệnh không có rõ ràng như vậy, bởi vậy chỉ có 3 loại giai đoạn: yếu, mạnh cùng vĩ đại. 10 phần căn bản nguyên trở xuống đều là yếu nửa vương, 20 phần căn bản nguyên trở xuống đều là mạnh nửa vương, 20 phần trở lên mới có thể xưng là vĩ đại. Mà tại quân vương lĩnh vực, bởi vì nguyên luật nhỏ yếu, linh năng mới là tính quyết định lực lượng. Tại giai đoạn này, thậm chí không cần 25 phần cường nguyên, liền có thể cưỡng ép ngưng kết căn bản nguyên, trực tiếp bước vào nửa vương lĩnh vực. Cho nên, bất luận là ạt nổn cùng thánh lộ tẩy, đối với quân vương lĩnh vực nghiên cứu, ngược lại không có chỗ gì ẩn cùng giờ dẻo như thế tinh tế, nhất là bọn hắn sử dụng cái kia thiên tài quân vương giai đoạn thăng linh nghi thức, công hiệu quả mạnh, có thể cực đại rút ngắn thiên tài tại quân vương lĩnh vực lưu lại thời gian, đền bù ạt nổn cùng thánh lộ tại tại quân vương giai đoạn trống không. Đây cũng là một cọc thu hoạch ngoài ý liệu. Như là dọt đoán trước như thế, thánh lộ tây đến, trợ giúp chỗ gì ẩn mở ra thế giới mới đại môn, tựa như một cái có được hoàn chỉnh truyền thừa cùng tri thức văn minh thế giới, đi tới còn tại mãng hoang thời đại bộ lạc, cho bọn hắn mang đến văn minh hỏa trùng. Tin tưởng tại tương lai không xa, chỗ gì ẩn các thiên tài, đem chân chính cách ra vô tận quan huy. Ta cũng giống vậy. Dọt ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, rồi gỡ lời nói từ đầu đến cuối ở trong đầu hắn quanh quẩn, hắn biết rõ tất cả những thứ này đều là bí ẩn hiền giả mang đến, mà bây giờ mới vừa vặn bước ra bước đầu tiên, chủ nhân. Chi thức chi thư thanh âm trong đầu vang lên, cường đại như vậy ạt nổ cùng thánh lộ tẩy, ở trong lòng giỏi gở cũng không thể cùng khói đen đối kháng. Có thể nghĩ chúng ta chỗ gặp phải nguy cơ lớn bao nhiêu, thời gian không đợi người, chúng ta phải nhanh một chút hành động. Rốt có chút gật đầu, hắn chờ chính là giờ khắc này. Tại Thánh hỏa tế tự trận hội nghị kết thúc về sau, tất cả mọi người linh hồn đều phảng phất dực dơ hẳn lên, bọn hắn rốt cục kiến thức thế giới toàn cảnh, có một cái hoàn toàn mới nhận biết, tiếp nhận tự thân ý nguyên tương đương nhỏ yếu sự thật. Nhưng không có người cảm thấy nụ trí, tương phản tất cả mọi người sĩ khí tăng vọt, trong lòng tràn ngập kích động cùng nhiệt huyết, mỗi người đều không kiềm chờ đợi muốn bước vào lĩnh vực mới trở nên càng thêm cường đại. Mà đây cũng là bọn hắn muốn làm chuyện làm thứ nhất. Tại dùn chỉ đã xuống, Rốt cùng bồ xỉ vạn cấp tốc nắm giữ cao dài thăng linh nghi thức không cùng sử dụng phương thức, nó cùng quân vương thăng linh nghi thức trên lệch không lớn, tại tầng dưới chót không cùng trên nguyên lý cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc. Rốt có một loại cảm giác, bọn hắn theo dở dẻo giáo hoàng bên trong thu hoạch được thăng linh nghi thức, chính là nó rút lại bản. Hẳn là thiên tài giáo hoàng, thông qua hắn linh tính cảm giác, thông qua trí tuệ của hắn thu hoạch đến, thích hợp bọn hắn nghi thức. Cái này cũng có thể chính là cái gọi là cao nhất linh tính. Rốt không khỏi nhìn về phía tinh không, giáo hoàng tản linh rất có thể Y Nguyên còn ở trên Hôi thổ Đại Lục chống cự tinh không lớn ô nhiễm, mà càng nhiều không biết cường giả tàn linh, thì tại chống cự toàn bộ Đại Lục ô nhiễm. Nếu không có bọn hắn, nhân loại có lẽ đã sớm bị khói đen bao phủ. Ta nhất định phải mau chóng mạnh lên. Rốt nghĩ thầm, làm ta trở thành chân vương về sau, nhất định có thể dơ cao ngọn đuốc, xua tan tất cả những thứ này hắc ám. Tại nắm giữ cao dài thăng linh nghi thức tạo dựng cùng sử dụng phương thức về sau, Rốt cùng bổ sỉ vạn liền nhanh chóng bắt đầu tạo dựng cái thứ nhất cao dài thăng linh nghi thức, cái thứ nhất người sử dụng nó tuyển, tự nhiên là chỗ gì ẩn vương thánh vũ. Dựa theo Rùn nói tới, thánh hỏa thủ hộ giả. Hỏa chi quốc độ vương nhất định phải là toàn bộ quốc gia bên trong người mạnh nhất, bởi vì hắn gặp phải lớn nhất áp lực, toàn bộ quốc gia nguyên phản hồi, cuối cùng đều sẽ tụ tập ở trên người hắn. Nếu như vương lực lượng cũng mạnh, vậy hắn liền không cách nào bảo vệ thánh hỏa. Một khi thánh hỏa dập tắt, tất cả mọi người sẽ chết rơi, vương quốc liền đem hủy diệt. Cho nên thẳng đến chân vương trước đó, hắn đều hẳn là cái quốc gia này người mạnh nhất, mượn nhờ thánh hỏa lực lượng cũng được. Càng mấu chốt chính là căn cứ ạt nôn cùng thánh lộ tẩy nghiên cứu cho thấy, tới một mức độ nào đó, vương cường độ cũng sẽ ảnh hưởng thánh hỏa cường độ. Nếu như vương cường độ không đủ, thánh hỏa liền không cách nào dung hợp càng nhiều thánh hỏa chi chủng. Nếu như vương cường độ trưởng kỳ thấp hơn thánh hỏa cường độ, cường đại thánh hỏa cũng sẽ dần dần suy yếu, theo cao giai rơi xuống. Đây khả năng chính là phồn tinh vương quốc thánh hỏa cường độ rất thấp một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là khói đen trường kỳ ăn mòn, hoặc quái vật dưới sự ảnh hưởng, thánh hỏa chi chủng cũng sẽ trở nên suy yếu, dần dần ngã về ban sơ trạng thái. Đối với này, ruột cảm thấy mười phần hoang mang, cái kia dung hợp thánh hỏa chi chủng đâu, biến mất sao? Dùi đáp, ruột cất hạ, ngay phải hiểu, thánh hỏa chi chủng vĩnh viễn chỉ có một cái, dung hợp là để nó trở nên tàng mệnh, mà không phải có được hai viên thánh hỏa chi chủng khi nó suy yếu về sau, cái kia phần lực lượng liền sẽ tiêu tán, trở lại trong tâm giới. Rốt cao mày nói, đây không phải là thiếu một khỏa thánh hỏa chi trùng, duyn thần sắc trở nên ngưng trọng. Rốt các hạ, thánh hỏa chi trùng là một loại chúng ta bây giờ còn không cách nào hoàn toàn lý giải tồn tại, nó rất nhiều tính chất, đều cùng nguyên chất vật cùng loại, chúng ta có thể đem nó coi là một loại lưỡng nguyên luật, dựa theo nguyên luật quy tắc, nguyên chất vật là bất hủy bất diệt, tiêu tán về sau, nó sẽ một lần nữa ngưng tụ ở trong vũ trụ tùy ý một chỗ, chỉ là lại nghĩ tìm kiếm nó, liền phi thường trở ngại. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá. Đây chỉ là một loại suy luận, trước mắt chúng ta không có quan chắc đến loại này hiện tượng. Rốt lại hỏi, Thánh Lộ Tẩy Thánh Hỏa, ngay từ đầu cứ như vậy cường đại sao? Rùi khẽ lắc đầu, căn cứ chúng ta trước mắt không chế tin tức, lúc trước trừ ạt nổn bên ngoài, tất cả thoát đi nhân loại anh hùng đều chỉ thu hoạch được một mai thánh hỏa chi trùng, chúng ta cũng là tại ạt nổn dưới sự trợ giúp, thánh hỏa mới dần dần trở nên cường đại. Chính là bởi vì như thế, thánh hỏa thủ hộ giả mới nhất định phải là người cường đại nhất. Rốt trong lòng có chút trầm xuống, trước mắt mà nói, Thanh Vũ mặc dù xem như người mạnh nhất, nhưng chênh lệch cũng không lớn không chỉ có Taylor cùng nàng mười phần tiếp cận, hắn cũng chẳng mấy chốc sẽ phát bên trong. đến lúc đó, thanh vũ chẳng phải là trở thành hắn hạn chế. không cần lo lắng, chủ nhân. chi thức chi thư đột nhiên trong đầu nói. vương hạn chế, chỉ giới hạn ở theo trong thánh hỏa thu hoạch được lực lượng kẻ giữ lửa, bọn hắn nguyên phản hồi mới có thể hội tụ đến thanh vũ trên thân. mà chủ nhân, là mộng cảnh chủ nhân, ngài tất cả nguyên phản hồi đều là từ mộng cảnh gánh chịu. rốt trong lòng lập tức vừa tỉnh, cười nói, nói không sai, sách ta hiện tại xác định, ngươi xác thực không còn là thiểu năng. Tri thức chi thư mở ra trang sách, khẽ nói, trí tuệ của ta vô cùng vô tận, mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, cùng sau một khắc ta so sánh, một khắc trước ta chính là thiểu năng. Rốt cười một tiếng, cái này sách nát còn là như thế tự đại, hy vọng nó không muốn lại lật xe. Bất quá, tri thức chi thư lời nói cũng nhắc nhở Rốt, nếu như không phải trong thánh hỏa thu hoạch được lực lượng người, không nhận nguyên phản hồi hạn chế, như vậy, sở nghiên cứu công giới máy móc con đường, khác hự quái vật con đường, cấm kỵ vũ trang cộng mình con đường, có phải là cũng giống vậy? Chẳng lẽ, đây chính là lúc trước hệ ghé ổn chỗ nói cho hắn, hắn cần tìm tới con đường mới ý tứ? Rốt càng nghĩ càng thấy phải có loại khả năng này. Xem ra, tại thăng linh nghi thức tăng lên sau khi, hắn còn muốn tận khả năng chú ý một chút bọn hắn. Có lẽ có một ngày, máy móc đại quân thật có thể nghiền ép khói đen đâu. Đương nhiên, không phải hiện tại. Sau khi hết thề đi hướng quý đạo, Rốt đem hết thề có quan hệ tấn thăng cùng tu hành sự vụ đều giao cho bộ sĩ si vạn. Không có người so hắn càng thích hợp công việc này. Nhiều nhất đang quyết định thanh vũ về sau nhân tuyệt lúc, dùng tương lai chi thư đến tiên đoán một chút. Đây là một chuyện nhỏ, tương lai chi thư cũng phi thường vui lòng. Mà hết thề có quan hệ phòng ngự sự vụ, Rốt thì giao cho bút bê cùng bộ quân chiến. Hắn tin tưởng, vị này tiền nhân loại liên quân quan chỉ huy, nhất định có thể tận khả năng phát huy ra dù chiến lực, chống lại vòng tiếp theo Hát Triều. Đến tận đây, tất cả vấn đề đều đã giải quyết, hết thảy nỗi lo về sau đều đã tiêu trừ, hắn rốt cục có thể lên đường. Quy một chương 821, ta cuối cùng sẽ thành chân vương. Trước khi đi xa, rốt trước bay về một cảnh. Hắn làm chuyện làm thứ nhất, chính là cho Tương Lai Chi thư Truy vận mệnh chi khí. Dã hỏa này sớm đã bụng đói kêu vang, một ngụm liền nuốt vào. Màu vang khí tức tại trong linh hồn của nó tản ra, bằng nhanh nhất tốc độ tàn dạ tại linh thể của nó bên trong. Tương Lai Chi Tư linh thể là một đoàn không tính đậm đặc xương trắng, hồn thể phi thường yếu kém, gần như trong suốt, vận mệnh nguyên luật tại linh thể của nó bên trong, tựa như một viên hoàng kim cổ thụ, tại dung nhập lực lượng mới về sau, viên này hoàng kim cổ thụ trở nên càng thêm rõ ràng, ánh sáng vàng kim lộng lẫy tại nhánh cây ở giữa lưu chuyển lấp lánh, liền phảng phất tiêu đốt. Cơ hồ là trong nháy mắt, tương lai chi thư liền tiêu hóa phần này vận mệnh chi khí. Rốt kinh hỉ nói, "Không tệ a, a vung, ngươi trong khoảng thời gian này cố gắng không có tổn phí." Tương lai chi thư vui vẻ ra mặt, hô lớn, "Còn muốn, chủ nhân, ta còn muốn." Rút lại huy một phần vận mệnh chi khí Tương lai chi thư trang sách hợp lại, cũng là trong nháy mắt liền đem phần này vận mệnh chi khí tiêu hóa, dung nhập trong linh hồn của nó. Bàng bạc mà thần bí vận mệnh lực lượng đập vào mặt, rốt cảm giác được một cách rõ ràng, tương lai chi thư vận mệnh nguyên luật đặt tới căn bản nguyên trình độ, mà nguyên chi hải nhưng không có tóe lên nửa điểm gợn sóng. Đây là nó trực tiếp tiêu hóa nguyên chất vật thu hoạch được nguyên luật, cũng không có từ trong nguyên chi hải cướp đoạt nguyên luật. Một bên chi thức chi thư trầm ngâm nói, cho nên, nó nguyên thang cấp không có gặp được bất luận cái gì lực cản, chỉ cần vận mệnh nguyên luật đầy đủ, liền tự nhiên tăng lên. Rốt trong lòng mừng rỡ, Tương lai chi thư tấn thăng phương thức là đặc thủ nhất, chính là ăn cũng tiêu hóa vận mệnh chi khí, ăn đến càng nhiều, nó liền càng mạnh. Đương nhiên, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, ăn hết tiêu hóa không được liền không thể lại ăn. Mà tiêu hóa vận mệnh chi khí là cần đi qua tôi luyện, tương lai chi thư cần không ngừng khiêu chiến không thể đụng vào tiền đoán, tham dò nó không thể thăm dò tồn tại, thậm chí vì thế trả giá chia năm xẻ bảy đại giới. Tương lai chi thư có thể nháy mắt tiêu hóa là bởi vì nó trước đó đã vì thế trả giá vô số đại giới. Chỉ là khi đó khuyết thiếu vận mệnh chi khí, về sau lại bởi vì thánh lộ tự sự tình chậm trễ một trận, mới một mực không có ăn uống gì. Mà bây giờ là thu hoạch thời điểm, rồi đem giỏi gỡ lưu lại vận mệnh chi khí một phần lại một phần đút cho tương lai chi thư. Tương lai chi thư một phần lại một phần ăn, màu vàng khí tức tại linh thể của nó bên trong quyết tán. Hoàng kim cổ thụ đang nhanh chóng trưởng thành. Đây cũng là nó chỗ đặc thù, vận mệnh nguyên luật là khắc cấn tại linh thể của nó bên trong, mà tuyệt đại đa số nguyên luật đều là khắc cấn tại hồn thể bên trong. Tương lai chi thư không có cái gì hồn thể, bởi vậy cũng không có cái gì linh năng, nhưng nó lại có thể không trở ngại chút nào sử dụng vận mệnh lực lượng. Đối với này, chi thức chi thư giải thích là, tương lai chi thư là ngọn cảnh đặc thù tạo vận sách bản thể gánh chịu một bộ phận hồn thể tác dụng, bản thân liền có tiên đoán tương lai năng lực, có thể nói là hồn thân một thể, bởi vậy, nó đối với vận mệnh không chế, mới như vậy thành thạo, nó tấn thăng mới như vậy không giống bình thường. Rốt không có để ý tri thức chi thư, hắn chỉ biết, Giỏi Gơ nói cho hắn, tương lai chi thư con đường phía trước, là dung hợp quá khứ chi thư, hiện tại chi thư trở thành cuốn sách vĩnh hằng, kia là có được cực lớn uy năng mộng cảnh tồn tại, đối với hắn cùng mộng cảnh có tác dụng cực lớn. Mà muốn dung hợp quá khứ chi thư, hiện tại chi thư, nó liền cần khống chế càng cường đại vận mệnh lực lượng. Dù sao hắn cũng không biết dung hợp mấu chốt muốn trở thành quân sách vĩnh hằng phải dựa vào nó chính mình chủ nhân ta còn muốn ta còn muốn tương lai chi thư kích động phe phẩy trang sách một ngụm lại một ngụm ăn vận mệnh chi khí một giây cũng không dừng được dục vọng của ta vô cùng vô tận ta cảm giác ta còn có thể ăn một trăm cái tuy là nói như vậy nhưng ruột đút tới thứ mười ba cái lúc tương lai chi thư còn là ngừng lại nô no, ta phải ngủ một giấc chủ nhân chờ ta tỉnh lại lại ăn nấc một câu không nói xong tương lai chi thư liền ngã sụn dưới để ruột tương đương thất vọng còn chuẩn bị để nó báo trước một chút tương lai vận mệnh được rồi chờ nó tỉnh về sau lại báo trước cũng được. Rốt phất phất tay để chi thức chi thư đem nó sách về bên trong, sau đó đi tới phương Tiêm Bia trước, cầm lấy bất diệt thần quang, vùi đầu vào thần chi nhãn bên trong, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt liền bao phủ một cảnh. Viên này sớm một chút nhất đốt cự tinh thần, rốt cục vào đúng lúc này bắt đầu có định lượng. Nguyên Chi Hải gợn sóng ở trong không gian quyết tán, tại kịch liệt chấn động trong âm thanh, Phương Tiêm Bia lại một lần lên cao không ít, làm kia sáng rơi xuống, một nhóm văn tự mới hiển hiện ở trước mặt của Rốt. Thần chi nhãn, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế linh rồi phía trên, tinh năng, thần chi nhãn cường độ 500 triệu nguyên 200. miêu tả thi thể của ta chính là nhóm lửa tân hỏa cái thứ nhất tuổi giật kinh ngạc phát hiện thần chi nhãn ngôi sao này vậy mà có được 200 phần nguyên năng mà lúc trước nhóm lửa nó chỉ dùng một phần căn bản nguyên sách cái này còn có gia tăng ngươi không phải nói ta thu hoạch đến nguyên là tồn tại đặc thù chỉ là dùng cho nhóm lửa ngôi sao nhiên liệu một khi là có hao tổn sao Chi thức chi thư cũng rất vui vẻ cười đáp chủ nhân ý của ta là nhóm lửa ngôi sao cần thiết nguyên cùng ngôi sao vốn có nguyên không có tuyệt đối liên hệ ngôi sao có được lực lượng thụ nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng nhóm lửa điều kiện thấp, liền cho thấy tại cái khác giai đoạn sẽ phi thường trở ngại, ta cho rằng, bất diệt thần quang chính là cái này trở ngại nhân, nó là duy nhất nguyên chất vật, rất khó thu hoạch, nếu như không phải giỏi gơ, rất có thể chúng ta phải bỏ ra rất lớn đại giới mới có thể tìm được. Dừng lại mấy giây, nó lại bổ sung một câu. Đương nhiên, tuyệt đại đa số dưới tình huống, nhiên liệu hao tổn so đều là số dương, nhóm lượng ngôi sao chỗ tiêu hao nguyên luật đều là cao hơn ngôi sao vừa có. Rốt gật gật đầu, cũng không có để ý, đi tới ngôi sao tháp cao trước, chuẩn bị tỉnh lại nó. Xách, ta tỉnh lại thần chi nhãn, có khó khăn sao? Tri thức chi thư lật qua lật lại trang sách, sau một lát đáp, có nhất định độ khó, chủ nhân, nhưng cũng không lớn. Rốt trong lòng nhất định, lập tức nhảy lên ngôi sao tháp cao, hắn đã thật lâu không có tỉnh lại ngôi sao, cơ hồ đều quên cái loại cảm giác này. Tỉnh lại ngôi sao tháp cao, cần 100 thần tính. Ngón tay khẽ chạm trúng mặt, một nhóm văn tự xuất hiện ở trước mắt, rốt suy nghĩ khẽ động, 100 thần tính liền tiến vào ngôi sao trong tháp cao. Tỉnh lại cự tinh thần, cần 3600 thần tính. Rốt hừ một tiếng, hắn biết, nếu như không có đặc thù nhu cầu, tỉnh lại cự tinh thần cần thiết thần tính, phổ biến đều tại 3000 đến 4000 ở giữa. Nhưng đối với hiện tại hắn đến nói, 3600 thần tính đã không tính là không thể thừa nhận khoản tiền lớn. Suy nghĩ khẽ động, một đạo màu vàng lưu quang liền tiến vào ngôi sao tháp cao. Tỉnh lại bắt đầu. Rốt trước mắt tối sầm lại, lập tức sáng lên, ngay sau đó vạn đạo kim quang sẽ xuyên qua đôi mắt, cho dù hắn dùng tay che chắn cũng vô dụng. Không biết qua bao lâu, hắn mới thích hứng kim quang. Mở to mắt, nhìn thấy chính là một đoàn vô cùng sáng tỏ, vô cùng lóa mắt kim sắc hỏa diễm, nó chí ít có một vạn rất rộng, mấy chục vạn giờ cao, to lớn kim hỏa sông thẳng tới chân trời, khổng lồ nhiệt lực càn quét tứ phương. Cái này, là thánh hỏa. Rốt mở to hai mắt Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này thánh hỏa, nó cùng thánh hỏa tế tự trận bên trong thánh hỏa hoàn toàn không giống, lộ ra càng thêm cùng dã, tràn ngập sinh mệnh sức sống. Là thời điểm, một cái thanh âm trầm thấp từ trên không trung truyền đến, rốt dương mắt nhìn lại, chỉ thấy ba cái mơ hồ bóng người đứng ở giữa không trung, bên cạnh bọn họ không gian đều là vật mèo, một loại không biết đáng sợ lực lượng bao phủ bọn hắn. Làm sơ hỏa dâng lên, khói đen liền sẽ kết thúc. Xin nhờ, được, ai? Nói xong cái thân ảnh kia liền vùi đầu vào thánh hỏa bên trong, ngọn lửa màu vàng trở nên mãnh liệt, càng thêm sao động lực lượng ở trong đó lật qua lật lại, nhưng rồi tẩn ẩn cảm giác được, trong ngọn lửa tựa hồ tràn ngập một loại yêu thương khí tức. tại hắn còn không có biết rõ ràng sẽ ra chuyện gì thời điểm, đột nhiên bầu trời bị xé nứt, lộ ra đen nhánh vực sâu, khủng bố hắc ám từ trên trời giáng xuống, một cái cự đại hắc ám cự nhân hướng bọn hắn vọt tới, chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu, lực lượng kinh khủng càn quét toàn bộ không gian, tất cả ánh mắt đều bị bóc mẽo, rồi thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì, hắn rõ ràng cảm giác được một loại kỳ quái cách ngăn, tựa hồ huyết cảnh đến loại nào đó cực hạn, không cách nào tái hiện tình huống ban đầu rất nhanh, chiến đấu liền kết thúc, cái kia màu đen cự nhân từ trời rơi xuống, nện ở bên người của rốt. đây không phải khói đen đại ma sao? rốt con ngươi co rụt lại, cái này hình tượng, hắn tuyệt đối sẽ không quên. tập kích bọn họ là, là khói đen đại ma. không, không đúng, trên người nó hắc ám hoàn toàn ngưng thực, hình thể cũng so ta gặp phải phải lớn rất nhiều, đây cũng là đỉnh phong thời kỳ khói đen đại ma. cái này khủng bố quái vật liền ngã ở trước người hắn, ngực bị đánh xuyên một cái hang lớn, màu đen ô nhiễm vật không ngừng mà tại thánh hỏa xuống bước hơi, hẳn là muốn xong. nhưng mà, coi như rốt nghĩ như vậy thời điểm, khói đen đại ma bỗng nhiên trượt bổ nhào về phía trước xông vào thánh hỏa bên trong, vô tận khói đen nháy mắt theo nó hang lớn bên trong bùng phát, tách ra ngọn lửa màu vàng bao phủ thánh hỏa hải tông. hắn dám lấy ngàn vạn lần tốc độ giáng lâm, ngọn lửa màu vàng trước mắt dập tắt, rốt trước mắt cũng lâm vào đen kịt một màu. Thẳng đến qua mấy giây, hắn mới hiểu được, hắn thất bại. Nguyên nhân là thánh hỏa bị dập tắt sao? Rốt rơi vào trầm tư. Nếu như hắn không có đoán sai, một màn trước mắt rất có thể là hỏa chi kỷ nguyên bên trong, trí cao chuẩn vương lại cháy lên sơ hỏa một khắc này. Ba cái kia thân ảnh, hẳn là ba vị trí cao chuẩn vương, trong đó một vị lấy tự thân vị tuổi đốt lửa sơ hỏa. Nhưng mà ở trong quá trình này lại nhận khói đen đại ma tập kích. Mặc dù hai vị trí cao chuẩn vương đánh bại khói đen đại ma, nhưng lại không biết vì cái gì lại bị nó dập tắt thánh hỏa. Huyễn cảnh hẳn là bị vặn mẹo. Dưới tình huống bình thường, đây là không có khả năng xuất hiện sự tình. Nhưng bất kể như thế nào, ta việc cần phải làm liền rất đơn giản. Rốt kiên nhẫn chờ đợi, làm kim quang lại một lần nữa xuyên thấu ánh mắt lúc, Hắn biết, mới một vòng lại bắt đầu lại từ đầu. Rất nhanh, khói đen đại ma lại một lần nữa đổ vào bên cạnh hắn, rốt bay người lên trước, tay phải xuyên thẳng nó linh hồn trong rỗng, nắm nó linh hồn dây cung tuyến. Đây cũng quá đơn giản đi, hoàn toàn không có độ khó. Bảnh. Rốt đỗng nhiên sơ mó, trước mắt nháy mắt tối sầm lại, gám lại một lần nữa bao phủ xung quanh người hắn, hắn lại trở lại cái kia hư vô trong không gian, bắt đầu một vòng mới chờ đợi. Ta chết rồi. Rốt mở to hai mắt nhìn, qua mấy giây mới hiểu được xảy ra chuyện gì. Hắn cùng trạng thái đỉnh phong khói đen đại ma trên lệnh quá lớn, linh hồn bạo kích không có phá hủy khói đen đại ma linh hồn, ngược lại đem hắn linh hồn kéo bạo. Tại sao có thể như vậy? Trạng thái đỉnh phong khói đen đại ma, vậy mà mạnh như vậy. Rốt trong lòng lập tức chầm xuống, hắn biết, sự tình không dễ làm. Nếu như trên lệnh lớn đến loại trình độ này. Vậy hắn làm sao giết chết cái này khói đen đại ma? Quả nhiên, tại về sau mấy lần trong thử nghiệm, hắn dùng hết tất cả biện pháp đều không thể ngăn cản khói đen đại ma dập tắt thánh hỏa, mà trên bầu trời hai vị trí cao chuẩn vương, không biết vì cái gì từ đầu đến cuối không núp đích. Vân mạo tia sáng cơ hồ đem toàn bộ bầu trời che đậy, cũng thấy không rõ tình trạng của bọn họ. Làm sao bây giờ? Rột rơi vào trầm tư, ngôi sao tháp cao thời gian đã sắp qua đi, hắn chỉ còn lại một lần cuối cùng thử nghiệm cơ hội. Nếu như không thể tỉnh lại, lần tiếp theo tỉnh lại, y nguyên cần tiêu hao 3600 lại thêm 100 thần tính. Vô luận như thế nào, Dốt cũng không nguyện ý lại hoa phần này thần tính. Hắn thử tạm dừng huyễn cảnh, theo ngôi sao tháp cao ra ngoài, nhưng lại không thể thành công. Rốt trong lòng đống nhiên trầm xuống, huyễn cảnh khẳng định là bị bóp méo, nếu không, hắn là có thể tạm dừng. Làm trước mắt kim quang sáng lên, hắn biết, hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Rốt hít sâu một hơi, bài trừ tâm niệm, lặng lặng chờ đợi. Làng khói đen đại ma lại một lần nữa đổ vào trước người hắn lúc, hắn không chút do dự nâng tay phải lên, nhắm ngay nó, xúc động trong linh hồn môi sao. Chính nghĩa chớ hành, chớ cuối. Vô hình giai điệu lập tức ở trong không khí quanh quẩn, sắc phạt tâm điệu tựa như lao phủ thủ lưới dao, chém về phía khói đen đại ma linh hồn. Nương theo lấy một tiếng quái dị xé rách không thanh, khói đen đại ma linh hồn bị xé nứt, nó phát ra khủng bố kêu rên, vô tận hắc khí ngút trời mà ngậy, nhưng đều bị thánh hỏa kim quang sô tan. Thành công. Rốt nắm chặt nắm đấm, quả nhiên, tại cái này mở giây, khói đen đại ma là nhận phong ấn cùng áp chế, cho nên, chương cuối mới có thể hành hình. Bị bóc méo hướng cảnh, hẳn là chỉ là xuyên tạc một sự thật, đem khói đen đại ma phong ấn giải trừ, cho nên nó mới có thể đột nhiên bật lên, nào về phía thánh hỏa xông vào hải tâm, đem ngay tại ở vào trạng thái đặc thù thánh hỏa dập tắt. Rốt vui mừng nhìn xem trước mắt huyễn cảnh tiêu tán, ngôi sao tia sáng trong linh hồn sáng lên. Vào đúng lúc này, thần chi nhãn đã trở thành hắn bản năng, tựa như hắn cây thứ sáu ngón tay, cái chân thứ ba đồng dạng. Một nhóm văn tự mới ở trước mắt hiện hiện. Thần chi nhãn, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, linh rồi phía trên, tinh năng, cao giai thần chi nhãn, tinh hồn, bất diệt thần quang, cường độ, hai tỷ, nguyên, hai Miêu tả, thi thể của ta chính là nhóm lửa tân hỏa cái thứ nhất tuổi. Cao giai thần chi nhãn. Tinh chế hết thể nguyên luật cải biến cùng diễn sinh ảnh hưởng, cách giải hết thể không phải bản nguyên tạo vật, không nhìn không gian ngăn trở, xuyên thấu vị thế hằng giáo. Bất diệt thần quang, tập trung ngươi linh, theo cặp mắt của ngươi ở giữa phóng xạ ra bất diệt thần quang, sẽ rách hết thể bị ngươi chiếu xạ đến hồn thể. Giờ khắc này, rốt biết hắn hướng vô địch trên đường, đại đại phóng ra một bước. Cao giai thần chi nhãn uy lực không cần phải nói, nó có thể khắc chế hết thể nguyên luật, nhưng bất diệt thần quang mới là đáng sợ nhất, chỉ cần nó sẽ rách hồn thể, chẳng khác nào tại quái vật trên linh hồn chế tạo một sơ hở, rốt liền có thể sử dụng linh hồn bảo kích chỉ cần không phải trên lệch cực lớn quái vật đều không thể cùng hắn chính diện chống lại tốt Rốt nắm chặt nắm đấm cảm giác được cường đại linh năng trong linh hồn trào lên coi như gánh vác lấy nhỏ yếu như vậy chỗ dị ẩn ta cũng cuối cùng sẽ thành chân vương quy một trương 822, ngày mai tốt đẹp mộng cảnh thời gian đã qua thật lâu ngôi sao tháp cao kia sáng gần như đều muốn dập tắt thần chi nhãn tỉnh lại lại vẫn chưa hoàn thành đây là trước kia chưa bao giờ có tri thức chi thư cơ hồ đều coi là chủ nhân muốn thất bại không nghĩ tới lại tại một khắc cuối cùng nhìn thấy chủ nhân theo ngôi sao tháp trung bên trong đi ra Thần chi nhãn tia sáng ở trong giấc ngọc lớp lõe, nó đã bị hoàn toàn tỉnh lại. Đây là chủ nhân tỉnh lại viên thứ 3 cự tinh thần. Theo giờ khắc này bắt đầu, chủ nhân đã có được 7 phần căn bản nguyên cường độ. Chủ nhân, ngươi rốt cục đi ra, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thất bại. Ngài gặp được cái gì? Vì sao lại lâu như vậy? Chi thức chi thư kích động lật qua lật lại trang sách, nhảy lên ruột bả vai, không ngừng dùng trang sách đụng vào gương mặt của hắn, lấy này xác định ngôi sao lực lượng tại chủ nhân trong linh hồn chấn động. Rốt cây cầm lên gãy sách đưa nó lấy ra. Xuất hiện một điểm nhỏ ngoài ý muốn, nhưng ta dùng không gì sánh kịp trí tuệ giải quyết nó, không cần lo lắng. Tuy là nói như vậy nhưng hắn còn là đem trong ngưỡng cảnh gặp được sự tình kỹ càng nói cho chi thức chi thư nhất là trong huyễn cảnh cái kia kỳ quái cách ngăn cảm giác Chi thức chi thư nhảy xuống tới dựa vào tại ruột bên chân vô ý thức lật qua lại trang sách chủ nhân ngôi sao tháp trung huyễn cảnh là phi thường đặc thù không thể đơn giản đưa nó coi là một loại hảo giác nó là thời không mảnh vỡ thuế nguyệt vết tàn đã từng ý chí vô tận tiếng vọng có lẽ chính là bởi vì như thế ngôi sao tháp trung không cách nào hoàn chỉnh tái hiện trí cao chuẩn vương cùng nhất cường thánh hỏa lực lượng bọn hắn lực lượng quá cường đại đã đến gần vô hạn tại thần cho nên ngài mới có loại kỳ quái cảm giác khó chịu giật gật cơn đầu cũng không có để ý, chỉ cần có thể tỉnh lại ngôi sao là được. Chi thức chi thư dừng lại một chút, còn nói thêm, đến nỗi nguyễn cảnh và mẹo, ta có một loại cảm giác, đây là khói đen loại nào đó chuyển biến xấu, nó ý đồ ảnh hưởng toàn bộ thời gian trường hạ, đem hết thể nhân loại thắng lợi mặt về phía thất bại, đem vốn di dần hơi lửa, kéo hướng vực sâu. Rốt trong lòng cảm giác nặng nghề, trong bất tri bất giác, hắn lại có một loại kỳ dị cảm giác cấp bách, ta phải nhanh đi thu hồi mộng cảnh mạnh mẽ. Rốt nghĩ thầm, đợi đến chỗ gì ẩn bên trong lại sinh ra mấy vị nửa vương cấp trở lên cường giả, ta liền có thể đi một chỗ khác thủy tổ mộ địa, tìm cự nhân vương ôm mi suy nghĩ nhất định, hắn liền trực tiếp rời đi một cảnh. Vương Thành. làm rốt lại lần nữa khi mở mắt ra, thời gian đã qua 12 cái giờ trung. hắn đã theo ngày đầu tiên buổi trưa, đi tới ngày thứ 2 giờ sáng. Thời gian này khoảng cách chiều dài, đầy đủ chỗ gì ẩn phòng tuyến sụp đổ 3 lần, chính là bởi vì như thế, hắn mới không có ngay lập tức tỉnh lại thần chi nhãn, mà là lựa chọn tìm kiếm thánh lộ tẩy viện trợ. Không hề nghi ngờ, cái này lựa chọn là vô cùng chính xác. Ha ha, trí tuệ của ta tựa hồ cũng theo lực lượng của tam mà trưởng thành. Rốt đứng người lên, ra khỏi phòng, đang muốn rời đi Vương Thịnh lúc đối diện lại gặp. Dũng. Quay trung quanh ở bên cạnh hắn xong nước hình dáng linh năng đã tăng hẳn ra. Hắn rõ ràng nhìn thấy mặt mũi của hắn, kia là một tấm hơi có tang thương nhưng y nguyên tràn ngập bụi khí mặt, lông mi như kiếm, gương mặt như gọn, có một đầu kỳ dị tung bay tóc xám, người mặc màu trắng nhà táo giáp, không có vũ khí, nhưng hai tay của hắn bên trên giáp tay lại cực kỳ dữ tận mà dễ thấy. Đây chính là hắn linh hồn vũ khí. Rốt nghĩ thầm, chú ý tới tay của hắn khải bên trên nhàn nhạt linh hồn gợn sóng. Búp bê ở trong giấc mộng nói, chủ nhân, hắn mới vừa từ Đông Tuyến trở về, tại ngài tỉnh lại ngôi sao lúc, chỗ gì ẩn lại kinh lịch ba lượn tập kích, phân biệt đến từ đông, đông nam, cùng tây nam. Tổng cộng vượt qua một vạn khói đen cộng sinh thể cùng 32 đầu khói đen hóa thân tập kích chúng ta, rũ một người độc thủ hai tuyến, Taylor, Olivia, Ám Nguyệt cùng rất nhiều quân vương giữ vững một cái khác tuyến. Tại rốt trở lại trong động cánh trước, hắn sớm đã triệu hồi ra huấn ảnh để bút bê bám thân trên đó, hiệp trợ vương thành bộ quân chiến chỉ huy. Ở trong nhân ma chi chiến, linh cùng bộ quân chiến đám người, đã biết rốt huấn ảnh có được vô cùng cường hãn năng lực chỉ huy cùng làm bọn hắn theo không kịp trí tuệ, còn có nhạy cảm đến đáng sợ trực giác, cho nên mỗi người đều phi thường tin nhiệm nó, tất cả tình hình chiến đấu đều giao cho nó xử lý, bọn hắn chỉ làm hợp tác cùng công việc phụ trợ. Loại phương thức này cực kỳ tiện lợi, Búp Bê không chỉ có thể phát huy ra toàn bộ nó năng lực, rốt còn có thể tức thời biết được toàn bộ thế cục, thuận tiện hắn làm ra bước kế tiếp phán đoán. "Dụn các hạ." "Rốt lễ phép hạ thấp người hành lễ." "Thật sự là hạnh khổ ngài, Chô Di ẩn quyết sẽ không quên ngài vinh quang." Dụn thân sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn xem rốt, sau một lát mới lên tiếng, "Rốt các hạ, ngươi mạnh lên." "Rốt kinh ngạc hỏi, ngài phát giác được rồi?" Dụn có chút gật đầu, "Ta vừa về đến liền cảm thấy được trong vương thành xuất hiện mối nhiễu loạn, ngay tại vừa rồi, đi tới nhìn một chút, quả nhiên là ngươi." Chỉ là thời gian một ngày, ngươi khống chế căn bản nguyên, theo 5 phần bạo tăng đến 7 phần, ngài căn bản linh năng cường độ, theo 15 triệu ngàn khắc, bạo tăng đến tiếp cận 20 triệu ngàn khắc, dạng này tốc độ phát triển, ở trong Thánh Lộ tẩy cũng là hiếm thấy. Rốt cười nói, nhân loại chi sinh chính là như vậy, ta thường xuyên sẽ đang ngủ một giấc về sau đột nhiên mạnh lên, có lẽ, ta năng lực chính là ngủ có thể mạnh lên. Run cười nhà cười, thân sắc của hắn nhìn qua có chút ý vị sâu xa. Rốt các hạ, ta nghe Thanh Vũ bệ hạ nói, ngài muốn đi xa. Rốt gật gật đầu, hắn đã sớm đem chuyện này nói cho Thanh Vũ, trừ bút bệ nguyên ảnh bên ngoài, hắn còn lưu lại mấy cái nguyên ảnh tại Vương thành nếu như phát sinh tình huống ngoài ý muốn, hắn lại không tiện trở về, có thể đem lực lượng phát xạ những này huyễn ảnh bên trong, không thể không nói, phong chi huyễn ảnh năng lực này thực tế là quá dùng tốt. rốt trước kia luôn luôn muốn dùng đa trọng ảnh phân thân phương thức chiến đấu, đây là hoàn toàn chỗ nhầm lẫn, huyễn ảnh cần bản thân hắn thao túng, cũng cần linh hồn của hắn đến trèo chống linh năng tiêu hao, dạng này phân tâm phía dưới, phát huy ra chiến lực còn không bằng một người. đem huyễn ảnh coi như dáng lâm vật chứa, mới là chính xác sử dụng phương thức. rốt hỏi, vì cái gì? tại vĩnh dạ bên trong xâm nhập hắc cám là chuyện vô cùng nguy hiểm. rốt châm giọng nói, cái này quan hệ đến ta tấn thăng. Ta cần trong bóng đêm tìm về ta thất lạc. Ách, lực lượng. Dùn trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, khẽ thở dài, thật sự là khó có thể tưởng tượng, ngươi thật sự là quá đặc thù. So với chúng ta đi qua tất cả gặp qua nhân loại chi sinh đều muốn đặc thù, có lẽ đây chính là ngươi được xưng là màu đen thủng cơm nguyên nhân. Rốt hơi nhíu lên lông mày, hắn cảm giác được, dù lời nói không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, tựa hồ có ý riêng. Dùn trên mặt lại lộ ra loại kia mỉm cười thản nhiên, nụ cười kia để hắn sắc bén trở nên nu hòa, loại cảm giác này để hắn nhớ tới một người khác, chỗ gì ẩn đệ nhất kỵ sĩ hạ lãng. Tại nhân Ma Chi chiến trước, A Làn sớm đã xuất phát đi tìm Thần Thạch cùng thông hướng chủ đại lục con đường. Tại mấy tháng trước kia liền cùng chỗ gì ẩn gián đoạn liên hệ, một mực không có khôi phục. Hiện tại vĩnh dạ đã giáng lâm, A Làn tình cảnh trở nên cực kỳ nguy hiểm, nhưng chỗ gì ẩn dùng hết tất cả thủ đoạn cũng không có tìm được cả làn. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cứu viện đã không có khả năng, bọn hắn duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện bọn hắn đệ nhất kỵ sĩ có thể bình an trở về. Rốt các hạ, Duy Thanh em mừng tỉnh lâm vào trầm tư rốt. Tại không lâu sau đó, thánh lộ tài chính thức viện trợ liền sắp đến, ta tin tưởng vào lúc đó. Chỗ gì ẩn liền đem triệt để thoát khỏi vĩnh rạp uy hiếp, đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể làm chỗ gì ẩn đại biểu, theo ta trở về Thánh Lộ Tẩy. Rốt hơi kinh hãi, hắn còn không có nghĩ đến xa như vậy, dù đề nghị tại ngoài dự liệu của hắn. Nhưng nghĩ lại, hắn lại phát hiện đề nghị này là vô cùng hợp lý. Chỉ cần hắn đến Thánh Lộ Tẩy, liền có thể tiếp xúc một cái khác thánh hỏa, như vậy, hắn Linh Chu cổng truyền tống, chẳng phải có thể tại hai cái thánh hỏa tế tự trận ở giữa sử dụng rồi. Có cộng truyền tống, cái này vượt qua 11 vạn ngàn dặm xa xôi khoảng cách, liền không còn là bọn hắn trở ngại, cái kia vô cùng kinh khủng hắc vực, cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn. Hai cái vương quốc ở giữa, có thể không trở ngại giao lưu, Thánh Lộ thật có thể không cần lại bước lên nguy hiểm to lớn, trực tiếp liền có thể chi viện chỗ dị ẩn. Dù đã từng nói cho hắn, Thánh Lộ tại cùng chỗ dị ẩn ở giữa trở ngại là phi thường đáng sợ. Một mảnh tràn ngập ban sơ khói đen to lớn hấp vực chặt đứt bọn hắn thông lộ, đó là ngay cả Nguyên Sơ cường giả cũng không nguyện ý tùy tiện tiến vào khu vực, hắn đến, là trả giá to lớn đại giới, lời tiên đoán của bọn hắn chi thành, thậm chí vì thế gián đoạn lớn tiên đoán, chính là vì cho hắn tìm tới một đầu an toàn con đường. Mà đầu này trong dự luôn con đường cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Hấp vực hoàn cảnh thay đổi trong nháy mắt, đã từng an toàn đường rất có thể sau một khắc liền trở nên vô cùng nguy hiểm, mà nếu như muốn vòng qua h vực, cái kia khoảng cách liền xa nhiều, rất có thể muốn vượt qua 200.000 ngàn ngàn dặm. Phải biết, 11 vạn ngàn dặm, chỉ là hai điểm ở giữa thẳng tắc khoảng cách. Dưới loại tình huống này, cổng truyền tống ý nghĩa liền lộ ra vô cùng trọng yếu. Thánh lộ đời người chi viện không chỉ có thể lập tức đến, vật liệu của bọn họ cũng có thể không còn nhận không gian cùng khoảng cách hạn chế, vô hạn hướng chỗ gi ẩn bên trong nghiêng. Tại loại này viện trợ cường độ xuống, chỗ gi ẩn quật khởi đem mạnh hơn càng nhanh. Không chỉ như này, Rốt thậm chí còn có thể thành lập cùng ạt nổi liên hệ. Phải biết, ạt nổi khoảng cách chỗ dị ẩn cũng có tiếp cận một trăm ngàn lần giật. Cùng thánh lộ ở giữa khoảng cách, càng là vượt qua hai trăm không ngàn lần giật. Nghe tới rốt ý nghĩ về sau, rốt mỉm cười nói, rốt các hạ, trí tuệ của ngươi thật sự là không gì sánh kịp. Nhưng ngươi tính sai một điểm, chúng ta cùng ạt nổi khoảng cách xa so với ngươi tưởng tượng càng xa xôi, Chúng ta cùng chỗ dị ẩn ở giữa, chỉ cách một bộ phận hất vực. Chúng ta cùng ạt nổi ở giữa, lại cách nửa cái chủ lại lục. Nếu như bình thường hành cậu, ạt nổi cần vây quanh bốn ngàn giật khoảng cách mới có thể đến thánh lộ tẩy. Dạng này xa xôi khoảng cách, khiến cho chúng ta cùng ạt nổ mỗi một lần liên hệ, đều muốn trả một cái giá thật lớn, ban sơ khói đen, hoàn toàn cơ hóa linh năng đưa tin, bởi vậy, chúng ta một năm mới có thể có một lần liên hệ, dưới tình huống đặc thù, thậm chí 2 đến 3 năm mới có một lần liên hệ. Nhưng có người liền không giống, tại vượt qua cổng chuyển tạm lúc, ta cảm giác được, đây là một loại vượt qua lẽ thường không gian vượt qua, mặc dù chỉ là 3000 ngàn dặm khoảng cách, nhưng nó không nhìn hết thể trở ngại, không nhận khói đen ảnh hưởng, là chân chính trên ý nghĩa không gian rời vỏ, ta quả thực không cách nào tưởng tượng, cường đại như vậy năng lực, cũng chỉ là ngươi rất nhiều nguyên luật bên trong một phần. Rốt mỉm cười. Hắn biết, mặc dù linh chu chỉ là phổ thông ngôi sao, nhưng nó cũng cự tinh thần, đồng dạng đến từ những cái kia chí cao cường giả. Nó linh năng mặc dù nhỏ yếu, nhưng nó năng lực lại một chút cũng không nhỏ yếu. Thẳng tới bến bờ vũ trụ, có lẽ không chỉ vẹn vẹn là linh chu bên trong một câu miêu tả. Ta biết, ta rất chờ mong ngày đó." Rốt cười nói, dù trong mắt cũng tràn ngập chờ mong tia sáng. Với hắn mà nói, trừ đối với ạt nổn chi vương chờ mong, hắn rất ít có dạng này chờ mong. Có lẽ, đây chính là nhân loại ngày mai. Lấy rốt vì mối quan hệ. Rốt khắc hạ. Dùn ánh mắt nhìn hắn, tựa như nhìn xem dâng lên mặt trời. Ở trong quá trình tìm kiếm, ngươi cần trợ giúp gì sao?" Rốt mỉm cười nói, "Nếu có cần, ta sẽ cùng ngươi nói." Dùi vươn tay, một lời đã định, một lời đã định. Hai cánh tay chăm chú giữ tại cùng một chỗ, tựa như hai cái văn minh ôm nhau. Chúng ta đều có ngày mai tốt đẹp. Giờ khắc này, hai người trong đầu hiện ra ý tưởng giống nhau. Mộng cảnh mảnh vỡ vị trí cũng không tính xa. Căn cứ thiên cầu chi trung biểu hiện, nó hẳn là ngay tại Hắc ám Đại Bình Nguyên chỗ sâu, một chỗ bị nồng đậm khói đen che đậy sa mạc bên trong. Thang cách khoảng cách trước chừng tại 1000 vạn dật tà hữu. Đương nhiên đối với trước kia chỗ gì ẩn đến nói đây là một cái mười phần xa xôi khoảng cách là thuộc về hắc ám thế giới nơi cực sâu nhưng tại lấy được cùng thánh lộ tới liên hệ về sau hắn nghe tới kể rõ đều là mấy chục vạn ngàn giật dưới loại so sánh này một ngàn vạn giật lộ ra cũng không xa xôi trên thực tế nếu như không có khói đen trở ngại rốt dựng lên linh chu toàn lực đi đường nhiều nhất nửa cái giờ trung hắn liền có thể đuổi tới nhưng là khói đen đối với tốc độ trở ngại là cực kỳ to lớn càng dày đặc nặng khói đen càng là như thế bởi vì tốc độ càng nhanh va chạm khói đen thì càng nhiều nhận ăn mòn vượt qua nhất định hạn độ liền lửa cũng sẽ giặc cắt, cho nên quyết định một vị cường giả ở trong hắc vụ tốc độ di chuyển, nhưng thật ra là tự thân phòng hộ cường độ. Cũng không trách duần theo thánh lộ tẩy đuổi tới chỗ dị ẩn, hao phí hắn tuyệt đại đa số linh năng. Tại tỉnh lại tiên hồng chi lệ về sau, rốt liền có được có thể trực tiếp phòng hộ khói đen ăn mòn năng lực, nó lấy linh năng vì chảo chống, đưa vào linh năng càng lớn, phòng hộ hiệu quả càng mạnh. Cho nên, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, rốt đi xa, đã không mang màu đỏ lệ thạch, cũng không mang đèn lồng hoặc thủ hộ chi hỏa. Nhưng lần này không giống, vì cẩn thận lý do, rốt còn là mang lên một chén chứa thủ hộ chi hỏa để lồng. Quả nhiên, tại hắn xâm nhập Hắc ám đại bình nguyên về sau, khói đen nồng độ kịch liệt lên cao, rất nhanh liền đến đến nguyên chi hắc vụ trình độ, mà đây cũng không phải điểm cuối, nguyên chi hắc vụ ở giữa cường độ cũng có khác biệt to lớn. Căn cứ dù nói tới, càng cổ lao khói đen càng cường đại, ban sơ khói đen thậm chí có thể dập tắt thánh hỏa, liền ngay cả nguyên sơ cường giả bước vào trong đó cũng sẽ vật lạc. Rốt mặc dù không có gặp được khủng bố như vậy khói đen, nhưng hắn cũng rõ ràng cảm giác được bên người không gian đang từ từ trở nên càng thêm thâm trầm, càng thêm hắc ám. Chân chính, không có pha loãng qua khói đen, chính là như là không gian hắc ám. Bọn chúng quy tán, tựa như ở trong không gian tụ xuống một khối đem hắn đun đen. Mà giờ khắc này, rốt liền như là phi hành tại vũ trụ chỗ sâu, hắc ám không gian hoàn toàn bao phủ lại hắn, một loại cực kỳ khủng bố vặn vẹo lực lượng ngay tại không ngừng ăn mòn hắn phòng hộ hường quang. Rất nhanh, rốt liền phát hiện tiên hồng chi lệ sắp gánh không được. Hắn nhất định phải rót vào toàn bộ linh năng mới có thể ngăn cản khói đen ăn mòn, nhưng cứ như vậy, hắn liền không có cách nào phi hành. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể theo trong lộng cảnh cầm ra chứa thủ hộ chi hỏa để lồng. Tại ánh lửa chiếu sáng hắn trong nay mắt, rốt cảm giác được cái kia vô tận áp lực nháy mắt biến mất. Mặc dù ánh lửa không cách nào lan tràn ra hắn bên ngoài thân nửa phần, nhưng được sự gia trì của nó. Thiên Hồng Chi Lệ Hồng Quang trên phạm vi lớn tăng cường, Rốt cảm giác hắn chỉ cần một phần mười linh năng, liền có thể đứng vững khói đen ăn mòn. Đây chính là lửa sao? Rốt lần thứ nhất sâu như vậy khắc nhận thức đến ý nghĩa tồn tại của nó. Tất cả đối kháng khói đen thủ đoạn đều không có nó một phần mười hữu hiệu. Chi thức chi thư nhẹ nói, có lẽ đây chính là hỏa chi kỳ nguyên thay thế viễn cổ kỳ nguyên nguyên nhân đi. Rốt gật gật đầu, đem đèn lồng treo tại bên hông. Tại thủ hộ chi hỏa cùng Thiên Hồng Chi Lệ phòng hộ xuống, hắn lần nữa để cao tốc độ hướng mục tiêu tiến đến. Sau một ngày, Rốt Rốt cục đi tới Thiên Cầu Chi Trung biểu hiện toa độ, đảo mắt một vòng. Linh hồn Chi nhãn đường ngắm không đến 100 trăm dặm, bóng tối vô tận bao phủ hết thảy, nhưng lại cũng không thể ngăn chặn hắn cùng Mộng Cảnh Mảnh vỡ liên hệ. Ngay ở chỗ này, Chi thức Chi thư hô lớn, trừ đặc thù che đậy, không có đồ vật có thể ngăn cản Mộng Cảnh cùng Mộng Cảnh Mảnh vỡ ở giữa cảm ứng. Rốt cảm thụ được trong linh hồn kêu gọi, hướng cái hướng kia đi đến. Quy 1 chương 823, lịch sử người chứng kiến. Vực sâu hám đập vào mặt, khủng bố vặn vẹo lực lượng giống như núi đặt ở linh hồn của hắn bên trên, để hắn linh năng vận chuyển không gian, nguyên luật trở nên nặng nề trầm trọng. Đây là rốt cho tới nay gặp được trầm trọng nhất áp lực, trước kia khói đen chưa từng có đả cho hắn áp lực lớn như vậy. Giờ khắc này, Dột bỗng nhiên minh ngộ. Khó trách nhiều năm như vậy, Thánh Lộ Tậy cũng không tìm tới chỗ gì ẩn tồn tại. Cho dù nguyên sơ cường giả một ngày liền có thể bay qua 11 vạn ngàn dặm, nhưng nếu không có mục tiêu rõ rệt, hắn cũng chỉ có thể mê thất ở trong hư vụ. Dột cũng giống như vậy, nếu không có thiên cầu chi trung tọa độ, nếu không có trong linh hồn kêu gọi, hắn tuyệt đối sẽ không đi tới nơi này. Chủ nhân cẩn thận. Trong một cảnh, chi thức chi thư khẩn trương nhắc nhở, ta cảm thấy nguy hiểm, cường đại như vậy nguyên chi hấp vụ tất nhiên sẽ sinh ra càng thêm cường đại quái vật thôn phệ cái này mộng cảnh mảnh vỡ quái vật quyết sẽ không nhỏ yếu rốt gật gật đầu toàn bộ linh hồn đều sôi trào lên cường đại linh năng tại hắn hồn thể bên trong bay nhanh chuyển động ngôi sao tia sáng tại hắn hồn thể bên trong lấp lánh mộng cảnh tiếng kêu càng ngày càng gần hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị mấy chục giây sau một đoàn tĩnh mịch ngưng kết vật ánh vào linh hồn chi nhãn trong tầm mắt nó có mấy trăm dã cao giống một tòa không cao gò núi nhưng là rốt rõ ràng phát giác được tại cái kia thật dậy tĩnh mịch ngưng kết vật xuống có kỳ dị ánh quang đang lóe lên kia là hắc ám ánh sáng linh hồn mang đây là một đầu ngay tại yên lặng quái vật nó đối với rồi đến, không có bất luận cái gì cảm ứng, mà mộng cảnh mảnh vỡ tiếng kêu liền đến từ nó trong linh hồn. Cơ hội, rốt trong nháy mắt liền ý thức được, cái này một cái cơ hội tốt vô cùng. hắn im lặng triệu hồi ra cự nhân thần kiếm, nhưng cũng không có giải phóng lực lượng của nó, chấp động bạch quang giữ tại trong tay hắn, ẩn chứa khí tức hủy diệt. giơ hai tay lên, nhấc lên tất cả linh năng, toàn lực chém xuống. chân lý tự động phát động, thần chi nhất kích lấy hiệu suất cao nhất suất chuyển hóa linh năng, cự nhân thần kiếm lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ chém xuống. tại chém chúng quái vật trong nháy mắt, rốt trực tiếp giải phóng cự nhân lực lượng, đem cự nhân thần kiếm tất cả lực lượng bạo phát đi ra. Vện, trùng thiên linh năng tại cái này không đẫy trong bóng tối dâng lên, đại địa đều bị chém rách, không gian đều bị xé ra, to lớn kiếm mang trực tiếp đem quái vật chém thành hai đoạn, tính mịch ngưng kết vật nổ đầy trời đều lạ. Nhưng Dột cũng không có lộ ra đủ cười, bởi vì hắn không có thu hoạch được linh hồn, quái vật này tuyệt đối không phải là diễn sinh thể, không có diễn sinh thể năng gánh chịu ngộng cảnh mảnh vỡ dạng này cao linh tính vật chất. Quả nhiên, đầy trời ngưng kết vật đều hóa thành từng đoàn từng đoàn đen nhánh lũ vụ, cùng nguyên chi hắc vụ xen lẫn trong cùng một chỗ, căn bản phân biệt không rõ. Dột trong lòng có chút trầm xuống. Quái vật không có phát động tiến công, chỉ là đang điên cuồng phóng thích ô nhiễm, vô hình vặn vẹo ô nhiễm ngáy mắt bao phủ phiến khu vực này, khói đen cường độ còn đang lên cao, hắn nhận áp chế cũng tại kịch liệt tăng lớn. Chủ nhân. A Đế Sở đột nhiên mở to mắt, gấp hô. Chủ nhân, ta nhận ra, đây là nguyên sơ cựu nhật chúa tể, hỗn độn chi quỷ, nó nắm giữ lấy khí vụ nguyên luật, am hiểu nhất hóa thành vô hình, lấy ô nhiễm ăn mòn linh hồn, tại Hỏa Chi Kỳ Nguyên, nó giết chết qua rất nhiều cường giả, nhân loại đã từng nhiều lần tổ chức đối với nó vây quét, nhưng đều không thành công, nó ở trong hắc vụ nhất là cường đại, linh hồn khí vụ theo khói đen vi diệu căn bản là không, có cách đánh giết, chúng ta trước rút đi." Rốt lông mày chầm xuống, "A hễ sở, ngươi nói những này tĩnh mịch khí vụ, là nói nguyên luật. Thân thể của nó, không phải vốn chính là dạng này." "Dĩ nhiên không phải, bản thể của nó chính là một đoàn ghê tẩm thi thối, chúng ta ác niệm đã từng nhiều lần lợi dụng qua nó, đối với nó hiểu rõ rất sâu, muốn đánh giết nó, nhất định phải ở ngoài sáng rượu ánh lửa phía dưới, dạng này nó mới không chỗ có thể ẩn lấp." Nói còn chưa dứt lời, Rốt liền đã mở ra thần chi nhãn, vô hình xạ tuyến theo hắn trong hai mắt bắn nhanh mà đi, trước mắt nồng đậm hắc ám nháy mắt bị thanh trừ ra. Tựa như có một đôi trong suốt tay dùng của tẩy, lao đi trong không gian hắc ám. Cường đại nguyên chi hắc vụ cũng bị thần chi nhãn bài xích ra, một đạo sạch sẽ hình mũi khoan hướng về phía trước thẳng mở ra đến, tất cả vật mẹo, ô nhiễm, hủ hóa, nguyên rùa đều bị nó đẩy ra. Đây chính là hoàn toàn hình thái thần chi nhãn, uy năng của nó vượt xa lúc trước. Rốt trong lòng mừng rỡ, không hổ là cự tinh thần, không ngờ công hắn tìm kiếm lâu như vậy. Giới gở tồn tại, tước chừng cũng là cần rựa vào bất diệt thần quang, nếu không sớm đã đem cái này nguyên chất vật cho hắn. Chi tức chi thư hô to một tiếng, ta biết, cái này nguyên chất vật hẳn là cũng có thần chi nhãn bộ phận uy năng. Rồi cơ hẳn là dùng nó để chống đỡ thời gian ăn mòn, đúng a? Thời gian cũng là nguyên luật. Giờ khắc này, thế giới mới đại môn ở trước mắt ruột triển hai, hắn biết thần chi nhãn còn có vô số tác dụng không có khai phát đi ra, tương lai nó cũng sẽ củng cự thần lực lượng trở thành hắn trụ cột. Nhưng bây giờ ruột còn không thể phân tâm, thần chi nhãn mặc dù xua tan khói đen, nhưng hắn ánh mắt cũng giống như bị hóa đá khó mà xê dịch, tựa như một cây côn thép cắm vào ngọn núi, tắm vào càng sâu, côn thép liền càng khó hướng hai bên di động. Đống nhiên ruột cảm giác được trước mắt nhất trọng, một đạo lực lượng khổng lồ thuận hắn ánh mắt truyền lại đến tinh thần của hắn bên trong. Hắn biết, hắn đụng phải Hỗn Độn Chi Quỷ. Trong chớp mắt này, hắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng, đem tất cả linh năng đều tụ tập tại Thần Chi Nhãn bên trong. Tâm mắt chùm kia sáng lập tức trở nên thanh tịnh, mơ hồ lóe ra nguyên luật thanh quang, trong không gian xuất hiện to lớn vật mẹo, một đại đoàn tinh mịch vật chất màu đen theo trong không khí nổi lên. Kia là Hỗn Độn Chi Quỷ bản thể, nó nguyên luật bị tinh chế, Thần Chi Nhãn cưỡng ép hoàn nguyên nó tạo thành ảnh hưởng, đưa nó bản thể theo khí vụ trạng thái kéo lại. Dột liếc mắt liền nhìn ra, tinh mịch vật chất chỉ là Hỗn Độn Chi Quỷ từ ngoài, bản thể của nó núp ở bên trong, hiện màu vàng ngược lại hình mũi khoan, hình khuyên răng tại đỉnh chóp mở ra tựa như một đầu quái dị nhúc nhục. Nó kịch liệt giãy rủa, tựa hồ đối với thần chi nhãn cưỡng chế phi thường bất mãn, bỗng nhiên, nó miệng rộng nhắm ngay rụt, răng tầng tầng mở ra, linh quang ở trong đó lấp loé. "Chủ nhân, cẩn thận." A Hệ sở vừa vội hô. Hỗn độn chi quỷ còn có được cường đại nguyên rủa năng lực, nó có thể đưa nó linh hồn cùng mục tiêu linh hồn kết nối cùng một chỗ, tựa như ác nghiệm, một khi hoàn thành nguyên rủa, nó liền sẽ tiếp tục không ngừng mã thôn phệ linh hồn của ngươi, phi thường đáng sợ, chúng ta nhất định phải dùng ánh lượng ngăn cản nguyên rủa, tránh cho bị nó linh hồn kết nối, đồng thời gọi sạch nó tầng ngoài hồn thể. Những cái kia tính mịch vật chất là phòng ngự của nó sát ngoài, phi thường kiên cố, đồng thời ở trong, hắc vụ còn có thể cấp tốc chữa trị, đây là một trận mười phần dài dàng giặc chiến đấu. À, hệ sờ liễu lo không ngừng ở bên tai nói, nhưng dột từng chiếc vốn không có để ý tới nó, suy nghĩ khẽ động, lần nữa xúc động thần chi nhãn. Bất diệt thần quang, vô hình dưới tầm mắt, hai đạo lấp lánh thanh quang nháy mắt đánh vào nó trên hồn thể, một giây sau, vô hình phong bạo ở trong không gian nổi lên, bén nhọn lực lượng nháy mắt xé ra hỗn độn tri quỷ phòng ngự. Vaĩnh, một tiếng phảng phát đến từ trong hư không chấm độ. Dột tay phải đã móc đi vào Cầm nó linh hồn chi dây cùng, đông nhiên hướng ngoại kéo một cái, nháy mắt phá hủy nó linh hồn. Bén nhọn tiếng hí lập tức vang vọng thiên địa, tính mịch vật chất theo gió tán đi, màu vàng nhuyễn trùng trùng điệp té lăn trên đất, cũng rất nhanh chia năm xẻ bảy, dâng lên bụi đen bao phủ ở trong hắc vụ, hỗn độn chi quỷ tùy theo hóa thành cho tàn. Một đạo to lớn khí xám xuyên vào rốt thân thể. Hỗn độn chi quỷ bệ ẹn giờ tuồn linh hồn, thần linh hồn. Có được 5 phần căn bản nguyên, có được mộng cảnh mấy bữa, có được 1100 phần ác mộng nhiên liệu. Ác mộng đầu nguồn, ban sơ cựu nhận chủ thể chưa từng trải qua phân cách bọn chúng, từng cùng thần tranh đoạt thế giới chúa thể quyền, nhưng cuối cùng thất bại, không cam lòng bị khói đen ăn mòn bọn chúng, làm ra liều chết ngăn cản, linh hồn bởi vậy nhận to lớn hao tổn, một bộ phận phân cách, một bộ phận trầm luân, phân cách về sau nhỏ yếu cựu nhận chúa thể, từ đầu đến cuối đang tìm kiếm siêu việt trên đó tập hợp, kia là bọn chúng khởi nguyên, cũng là bọn chúng kết thúc. Rốt cục lại thu hồi một khối mộng cảnh mảnh vỡ. Rốt trong lòng mừng rỡ, cái này không đơn thuần là một khối mộng cảnh mảnh vỡ, mà là vừa mới bắt đầu, mộng cảnh phục hồi như cũng bắt đầu. Hắn tin tưởng, tại không lâu sau đó, hắn liền đem tìm về tất cả mộng cảnh mảnh vỡ tái hiện mộng cảnh chi chủ huy hoàng, nhưng bây giờ việc hắn muốn làm chính là mau chóng rời đi nơi này, ruột không để ý tới nghiên cứu cái linh hồn này, theo trong cho tàn vứt ra hỗn độn chi quỷ cho cốt, Quay người liền hướng vương thành phương hướng bay đi, mà phía sau hắn càng thêm cường đại nguyên chi hấp vụ ngay tại mãnh liệt mà đến, thoáng qua liền bao phủ bọn hắn chiến đấu khu vực, nhưng ruột đã đi xa, hắn biết rõ ở sâu trong bóng tối chiến đấu tạo thành nhiễu loạn sẽ chỉ dẫn tới càng thêm đáng sợ tồn tại, mau rời khỏi mới là chính xác tác pháp, đường trở về liền so lúc đến phải nhanh nhiều, ruột chỉ dùng nửa ngày tà hữu liền trở lại vương thành, không kịp đi tìm thanh vũ hắn trực tiếp trước quay về một cảnh hỗn độn chi quỷ bệ ẹn dỡ tuôn linh hồn so dột dự đoán phải cường đại hơn nhiều mặc dù nó không phải cổ thần không có thần tính thần quốc thần hỏa cùng thần nguyên nên võng nhưng nó trọn vẹn có được 5 phần căn bản nguyên mà lại nó linh hồn miêu tả rất là ý vị sâu xa dột chú ý tới trong miêu tả dùng dạng này một cái từ nói ban sơ cựu nhật chúa tể từng cùng thần tranh đoạt thế giới chúa tể quyền sách cái này thần chỉ là khói đen xuất hiện trước đó khống chế một chén hoàn chỉnh nguyên sơ chi luật thần sao chi thức chi thư cũng rơi vào trầm tư sau một hồi lâu đáp chủ nhân hẳn là cựu nhật chúa tể nguyên lai cường đại như vậy a Rốt hơi có kinh ngạc, mặc dù hắn biết cựu nhật chúa tể đã từng rất mạnh, nhưng không nghĩ tới mạnh đến loại trình độ này, mà hắn đã từng gặp được cựu nhật chúa tể, so với bình thường quái vật cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Theo cái này trong miêu tả xem ra, rất hiển nhiên, những cái kia cựu nhật chúa tể hoặc là phân cách về sau, hoặc là đang bị hủy hóa trong quá trình linh hồn bị hao tổn. Nhưng hắn cũng không phải là rất để ý, cái này ban sơ cựu nhật chúa tể cũng không có mạnh tới đâu, tùy tiện liền bị hắn đánh giết. 1100 phần ác mộng nhiên liệu, chỉ tương đương với một cái tương đối cường đại nguyên thủy khói đen cộng sinh thể mà thôi. Bất quá, rốt rất nhanh lại chú ý tới một vấn đề, sách Rõ ràng không phải nói qua, vương chính là thần sao? Nhưng tại mộng cảnh linh hồn trong miêu tả, vương linh hồn xa xa yếu tại thần linh hồn. Chi thức chi thứ đáp, chủ nhân, mộng cảnh ký ức là viễn cổ hệ thống, ở trong viễn cổ kỷ nguyên, vương cấp quái vật cũng chỉ là có uy hiếp quái vật mà thôi. Thần đương nhiên là đứng ở thế giới đỉnh, nhưng tại hỏa chi kỷ nguyên mở ra về sau, tại có thứ tự trong thế giới, vương sẽ cùng tại thần. đương nhiên, đối với quái vật mà nói, là không có biến hóa. Ở trong hắc ám thế giới, cổ thần ý nguyên xa xa mạnh hơn vương cấp quái vật. Rốt gần gần đầu đi tới hỗn độn chi quỷ linh hồn bên cạnh, đem mộng cảnh mảnh vỡ theo nó trong linh hồn bóc ra nó bay lên rột ngu bàn tay trong né mắt, lại bay ra ngoài, lọt vào thần chi ốc bên trong, là thần chi ốc mảnh vỡ. Chi thức chi thư hương phấn hô, đây là trọng yếu nhất một trong những mảnh vỡ. Khí sám rất nhanh tán đi, rột đi vào thần chi ốc bên trong, chỉ gặp một lần trên vách tượng, nhiều một cái cự đại vô cùng mỹ hoạ. Bích họa lấy thuần trắng làm chủ, xương mù lờ lờ, nhưng cũng không có thực chất nội dung. Là thủ hộ chi linh. Chi thức chi thư đột nhiên hô lớn, thủ hộ chi linh rốt cục khôi phục. Chúng ta không còn sợ sâm lớn. Một nhóm tin tức ở trong đầu của rột hiện hiện. Thủ hộ chi linh, thủ hộ mộng cảnh linh, nó có thể là mộng cảnh sứ đồ, có thể là vĩnh hằng pho tượng, có thể là vẫn lạc nhưng chưa tiêu tán vĩ đại chi linh, nó đem cùng mộng cảnh sóng vai chiến đấu, cộng đồng chống, cự khói đen sầm lẫn. Trong chốc lớn này, rốt chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí bay thẳng đỉnh đầu, mừng như điên cảm xúc ở trong lòng dâng lên. Hắn biết, theo giờ khắc này bắt đầu, hắn sẽ không lại một mình thủ vệ mộng cảnh, những cái kia cường đại minh hữu, rốt cục có thể tại mộng cảnh xâm lấn trung hòa hắn kệ vai chiến đấu. Nhưng là, rốt rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề, nếu như bọn hắn linh tiến vào mộng cảnh, mộng cảnh kia không phải bại lộ sao? Tri thức chi thư trầm giọng nói, "Chủ nhân, mộng cảnh cũng không phải là loại nào đó không thể công bố bí ẩn tồn tại, làm mộng cảnh khôi phục hoàn chỉnh về sau, chúng ta liền rốt cuộc không cần sợ hãi mộng cảnh tạo thành nguyên phản hồi, mộng cảnh tồn tại, liền có thể vì mọi người biết được, trên thực tế, tại quá khứ, một thời đại những người mạnh nhất đều là biết được mộng cảnh chi chủ tồn tại." Rốt gật gật đầu, hắn mười phần chờ mong ngày đó đến. "Ha ha ha, đến lúc kia, bọn hắn cũng không còn có thể gọi ta màu đen thùng cơm." Rốt tâm tình vô cùng tốt, hắn đi tới thiên cầu chi trung trước, chuẩn bị báo trước kế tiếp mộng cảnh mạnh vỡ vị trí. Đúng lúc này, thanh vũ thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên. Rốt, ngươi trở về rồi. Nhanh đến thánh hỏa tế tự trận đến, chúng ta muốn chuẩn bị tiến hành lần thứ nhất cao dài thăng linh nghi thức. Rốt trong lòng run lên, đây cũng là chuyện trọng yếu phi thường. Thân hình khẽ động, hắn lập tức liền đổi tới thánh hỏa tế tự trận. Chỉ thấy một cái cự đại, cực kỳ phức tạp nghi thức đã khắc ấn tại thánh hỏa tế tự trận trung ương. Ruyển, Taylor, Olivia, Á Nguyệt, bổ sĩ vạn bọn người đứng ở một bên. Nhìn thấy Rốt đến, Ruyển trong giọng nói tràn ngập chờ mong. Rốt các hạ, ngươi tới được vừa vặn, đây là lần thứ nhất cao giai thăng linh nghi thức, các ngươi nhất định phải hoàn toàn khống chế nó ta hy vọng có thể mau chóng đem chỗ gì ẩn chi vương lực lượng tăng lên tới nửa vương cực hạ dạng này liền có thể bắt đầu nặng ngưng nguyên sơ khống chế một phần lượng nguyên sơ chi luật, đối với một cái quốc gia đến nói phi thường trọng yếu hắn đảo mắt một vòng trong giọng nói hưng phấn đã đè nén không được tại hoàn thành thanh vũ bệ hạ tấn thăng về sau các ngươi những thiên tài này liền có thể bắt đầu vòng thứ hai tấn thăng à quang chi cự nhân cùng minh quang Taylor, nguyệt chi linh ổ lì vị hạ cùng ám nguyện chú pháp mỏn rổ vị hạ lôi mị sa thời gian tơ bợ là cũng rất quỳnh nham thạch chi chủ dở giả bạ còn có rất nhiều rất nhiều khi bọn hắn trưởng thành thời điểm nhân loại cách cục xếp bởi vậy cải biến chúng ta đem có thể thu được càng lớn không gian nhiều tài nguyên hơn càng mạnh vận thế tựa như mòn rỗ vì hạ các hạ nói tới đây là nhân loại ngã xuống đáy vực bắn ngược, là kỷ nguyên mới bắt đầu dấu hiệu ta tin tưởng nếu như hết thảy thuận lợi tại tương lai không xa chúng ta đều chính là lịch sử người chứng kiến ta mười phần chờ mong giờ khắc này đến quy một chương 824, cách xa một bước tại rùn chỉ đã xuống chỗ di ẩn lần thứ nhất cao dài thăng linh nghi thức chính thức bắt đầu thanh vũ đứng tại nghi thức chính giữa chờ đợi tiếp nhận linh tẩy lễ duy đứng tại góc đông là nghi thức chủ yếu người không chế rốt cùng bổ sĩ Vạn Vân biệt đứng tại Tây Nam hai sừng, là nghi thức thứ yếu người khống chế. Cùng đê giai thăng linh nghi thức, cao giai thăng linh nghi thức người khống chế, đối với nghi thức hiệu quả thực tế ảnh hưởng cực lớn, tại Thánh Lộ Thầy, cụ thể thao tác đều là từ chuyên nghiệp tế tự tới làm. Dù mặc dù không phải chuyên nghiệp nghi thức tế tự, nhưng hắn trải qua nhiều lần, đã từng làm qua phụ tá, đối với nghi thức thao túng rất có tâm đắc. Rốt các hạ, bổ sĩ Vạn các hạ, tiếp xuống mời các ngươi nhất định phải gấp chằm chằm ta mỗi một hạng thao tác. Rốt gật gật đầu, hắn cùng bổ sĩ Vạn đã một mực ghi nhớ cao giai thăng linh nghi thức mỗi một cái yếu điểm nó cùng đê giai thăng linh nghi thức khác biệt cũng không lớn tin tưởng chỉ cần qua một đến hai lượt hẳn là có thể nắm giữ duỗi ngón tay một điểm linh năng nháy mắt rót vào nghi thức cường quang lập tức dấy lên rộng lớn linh quang phóng lên tận trời đem thanh vũ bao phủ quang chi thạch nguyệt linh bảo thạch thuần túy tinh nguyên tinh khiết tinh thủy đồng thời bắt đầu giải phóng thuộc về mặt trời nguyệt ngôi sao lực lượng bắt đầu tụ tập thông qua đặc thù của mình tại nghi thức dẫn dắt xuống hình thành một loại cực cao vị thế linh xông vào thành vũ trong linh hồn linh hồn tẩy lễ như vậy bắt đầu thăng linh nghi thức bản chất chính là sinh ra những nẻ cực cao vị thế linh theo dùn nói tới nhân loại bản chất nhưng thật ra là linh, linh cường độ, quyết định linh hồn hạn mức cao nhất, không có cường đại linh, liền sẽ không có cường đại hồn, cái này định luật đối với hết thể sinh linh đều hữu hiệu, chứ khôi lỗi cùng quái vật. mà trong nghi thức sinh ra linh, là cực kỳ tinh khiết, cực kỳ hoàn mỹ, cực kỳ cường đại linh, là từ dựa tội người linh hồn cộng mình sinh ra đặc thù chi linh, nó cùng dựa tội người linh hồn có cùng nguồn gốc, nhưng không có bất luận cái gì ý chí, là chống không, chỉ cần hấp thu những này linh, liền đem nhanh chóng tăng lên linh thể vị thế cùng tiềm lực, so thông qua chậm chạp tu luyện cùng mình tưởng đến để thăng phái nhanh rất nhiều. nhưng là ở trong quá trình này, thanh vũ có thể lưu lại bao nhiêu? có thể đồng hóa bao nhiêu, đều xem nàng tự thân năng lực. Không có đủ lực lượng, cũng là không cách nào gánh chịu cao giai thăng linh nghi thức. Điểm này cùng đê giai thăng linh nghi thức có cực lớn khác nhau, chỉ cần chịu trồng tài nguyên, liền xem như heo cũng có thể hoàn thành cải tiến qua đê giai thăng linh nghi thức, nhưng không phải chân chính thiên tài, không có được cực lớn nghị lực, cực mạnh ý chí, cực cao thiên tư, cực cao trí tuệ, liền không khả năng tiếp xúc đến cao giai thăng linh nghi thức. Trên thực tế, tại thánh lộ tẩy, chỉ có một phần một triệu kẻ dữ lửa có thể chạm tới thăng linh nghị thức, bởi vì bọn hắn cũng không có đê giai thăng linh nghị thức. Đối với thiên tài chân chính đến nói, khó khăn nhất ngược lại là quân vương giai đoạn. Một khi vượt qua quân vương đến nửa vương ở trời, bọn hắn tăng lên tốc độ ngược lại càng nhanh. Dùn hơi có tiếc nối phát hiện, Thanh Vũ Tư chất mặc dù là thiên tài, mà lại tại từng cái phương diện đều tính được đứng đầu nhất thiên tài, nhưng không phải nhân loại chi sinh, cũng không có siêu tuyệt tiềm lực hoặc tài tình, đối với một vị vương đến nói, chỉ có thể coi là bình thường. Lấy nàng trước mắt tăng cấp, ước chừng chỉ có thể làm một lần cao giai thăng linh nghi thức. Ca. Dùn nghĩ thầm, muốn hoàn thành 7 lần cao giai thăng linh nghi thức, bước vào nửa vương đỉnh phong, khả năng cần 20 năm hoặc là càng lâu. Tập nghiệm chỉ là thoáng một cái đã qua, dùn chuyên tâm vùi đầu vào nghi thức thao túng bên trong. Mỗi một lần cao giai thăng linh nghi thức đều muốn hao phí rất nhiều nhân lực cùng vật lực, đối với cao giai tài nguyên tiêu hao là cực kỳ đáng sợ, bất kỳ lần nào sơ hở, theo thánh lộ tẩy, đều là đối với nhân loại phạm tội. Nhất là tại dạng này thời khắc mấu chốt. Mang theo loại này tín nghiệm, dù lần này phát huy vô cùng hoàn mỹ, mức độ lớn nhất đem nghi thức lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ, thu hoạch được nhiều nhất linh, cũng đưa chúng nó chuẩn xác cọ giữa bên trên thanh vũ linh hồn. Mà bổ sĩ vạn cùng rốt phối hợp cũng tương đương hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không giống như là lần thứ nhất tiến hành thăng linh nghi thức người. Một cái giờ chung về sau, nghi thức thuận lợi hoàn thành. Đây là hoàn mỹ nhất thời gian. Quá sớm lời nói nhất định sẽ có sơ hở, một phần lực lượng lãng phí. Nếu như quá muộn, thì cho thấy nghi thức tiến hành đến không thuận lợi. Linh hồn cộng mình cùng nghi thức chuyển hóa xuất hiện vấn đề, này sẽ làm rửa tội người tinh thần xuất hiện vỡ đái, tiến tới trên phạm vi lớn giảm xuống hiệu suất. Bình thường mà nói, cao giai thăng linh nghi thức muốn không chế tại 6 cái giờ trung trong vòng, không cao hơn 6 cái giờ trung, coi như thành công. Nhưng tại tuyệt đại đa số dưới tình huống, rất khó làm được điểm này. Thánh lộ tây bảy thành trở lên cao giai thăng linh nghi thức tại hai ngày tả hữu, trong đó có hai thành vượt qua một tuần lễ, đối với rửa tội người cùng người không chế đều là thử thách to lớn chỉ có không đến nửa thành tiến vào sáu cái giờ chuông, mà tại một cái giờ chuông trong vòng chỉ có một phần trăm. Dù lúc đầu đã làm tốt trường kỳ tác chiến chuẩn bị, tại quá khứ trong vài ngày bọn hắn chủ động dẫn phát mấy lần hất chiều tập kích, thẳng đến phủ cận khói đen đều phai nhạt đi, xác định tại tương lai mấy ngày đều là an toàn về sau, mới trở lại vương thành tiến hành cao giai thăng linh nghi thức. lại không nghĩ rằng một cái giờ chuông liền hoàn thành. nương theo lấy mãnh liệt tia chớp, toàn bộ cao giai thăng linh ý thức thả ra cuối cùng một tia lực lượng biến thành cho tàn. quang chi thạch nguyệt linh bảo thạch tinh nguyên cùng tinh thủy đều bốc hơi hầu như không còn, thần thạch chia năm sẻ bảy. Tại cái này đầy đất tàn cho bên trong, Thanh Vũ chậm rãi đứng lên. Lực lượng cường đại tại trong linh hồn của nàng phun trào, Nguyên Chi Hải gợn sóng vẩn quanh tại quanh người nàng, Thánh hỏa quang huy ở bên người nàng lấp lánh, phảng phất đang ăn mừng nó cộng minh người trở nên mạnh hơn. Một ba phần căn bản nguyên, Rui mở to hai mắt, khó có thể tin hô, nhanh như vậy liền hấp thu cao giai thăng linh nghi thức lực lượng, chứng minh tiềm năng của ngươi vượt xa giai đoạn này, có thể lập tức tiến hành vòng tiếp theo cao giai thăng linh ni thức. Thanh Vũ nhìn xem nàng mạnh khành hai tay, mỉm cười nói, vất vả các ngươi, Rui một chút cũng không có cảm thấy vất vả, hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem cho tàn quét ra cùng đám người cùng nhau bố trí tốt vòng thứ 2 cao giai thăng linh nghi thức. Lần này tiêu hao tài nguyên trực tiếp gấp bội, bởi vì nghi thức cùng linh hồn cộng minh là có quy đại, số lần càng nhiều, cộng minh độ khó càng lớn, đây cũng là vì cái gì mỗi vòng nghi thức về sau tiêu hao đều sẽ gấp bội. Tại cộng minh 7 lần về sau liền đến đến cực hạn, lại cưỡng ép tiến hành thăng linh nghi thức, nghi thức lực lượng căn bản là không có cách ngưng tụ, cộng minh trình độ là không, coi như cưỡng ép ngưng tụ, linh cũng cùng linh hồn không liên hệ chút nào, cưỡng ép dung hợp sẽ chỉ sinh ra phản hiệu quả. Cho nên nói, cao giai thăng linh nghi thức tuyệt đối không chấp nhận bình thường, có được vô hạn tiềm lực nhân loại chi sinh, mới là tốt nhất đối tượng rất nhanh, vòng thứ hai nghi thức bố trí xong, nhưng đang tiến hành trước đó, ruột lại đột nhiên nói, ruột các hạ, lần này nghi thức ta đến chủ trì đi. ruột kinh ngạc nhìn xem hắn, ruột các hạ, ngài xác định sao? ruột gật gật đầu, ta xác định, ruột các hạ, ta trước đó liền từng nhiều lần chủ điều khiển quá thấp giai thăng linh nghi thức, nó cùng cao giai thăng linh nghi thức đang thao túng bên trên không có bản chất khác nhau, khác biệt duy nhất là, đây giai thăng linh nghi thức là tịnh hóa, mà cao giai thăng linh nghi thức là hấp thụ, ta đã xác định giữa bọn hắn khác nhau. ruột gật đầu, thanh vũ bệ hạ thăng linh tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì chỗ sơ suất, cái này quan hệ đến thánh hỏa cùng chỗ gì ẩn an nguy. Dỗ đã đâm chìm tại vừa rồi thao túng bên trong, không có đặc biệt chú ý lời hắn nói. "Đúng vậy à, dù các hạ, ngài có bao nhiêu lần điều khiển xuất hiện nhỏ bé sai lầm, ước chừng có 3% linh tổn thất, còn có 1% linh không thể chạm tới thanh vũ bệ hạ linh hồn, ta cần tiến hành càng tinh xác thao tác, bảo đảm hiệu quả đạt tới 100." Dỗn mở to hai mắt, cơ hồ hoài nghi hắn nghe lầm. Hắn tự nhận là phát huy đến tuyệt đối hoàn mỹ, liền ngay cả thánh lộ tự thủ tịch thăng linh tế tự đến, cũng không thể lấy ra ma bệnh. Ngươi vẹn vẹn chỉ là nhìn qua một lần, liền dám nói ta xuất hiện sai lầm. đương nhiên, dùng tuyệt đối hoàn mỹ góc độ đến xem, hắn xác thực không đủ hoàn mỹ, nhưng loại trình độ kia chỉ xuất hiện ở trên lý luận. Cao giai thăng linh nghi thức chủ điều khiển, cần làm sự tính rất nhiều, liền xem như thần cũng không có khả năng đem hiệu suất tăng lên tới 100%. trăm tăng thêm nữ khí, một lần cuối cùng hỏi, rốt các hạ, ngài xác định sao? Rốt gật gật đầu, không chút do dự đi tới góc đông, đứng lên chủ điều khiển vị. Thanh vũ đồng dạng không có nửa giây chờ chờ, bình tĩnh đi đến trong ni thức. Sự tinh đến một bước này, đã không có khả năng cải biến rồi chỉ có thể cùng bộ sỉ vạn đi tới nghi thức Tây Nam hai sừng. Thanh Vũ, bắt đầu." Dỗn Lệnh nhạt nói. Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhắm mắt tiến vào minh tượng. Một giây sau, nghi thức khởi động, trùng thiên linh quang lại một lần nữa bao phủ chỗ dị ẩn. Vô cùng tinh khiết linh theo bốn phương tám hướng tụ đến, hướng về Thanh Vũ trong linh hồn bay đi. Nghi thức vừa mới bắt đầu, rồi liền chú ý tới khác biệt. Toàn bộ quá trình quá mức thông thuận, quá mức mượt mà, như đồng hành mây như nước chảy, liền phảng phất đây là vũ trụ vận chuyển chân lý, tự sáng thế chi sơ liền tồn tại quy tắc. Cái này, cái này sao có thể?" Dỗn mở to hai mắt nhìn. Đối với chủ điều khiển thao tác, hắn lại hiểu rõ bất quá, đối với một vị chủ điều khiển tốt xấu, hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra, mà rốt thao tác, tuyệt đối tính được đứng đầu nhất Thăng Linh tế tự. Không, không thôi. Phần này trầm ổn, phần khí thế này, phần này tại ngàn vạn đầu mỗi bên trong chân định, hắn chỉ ở trên người một người gặp qua. Đã từng cấp cao nhất Thăng Linh tế tự, cũng là thánh lộ tẩy bên trong, ngoại trừ Hỏa chi thánh đế người mạnh nhất. Vạn vật kẻ hủy diệt, Sozo. Hắn là một cái duy nhất đạt tới hơn trăm phần có 100 lít linh hiệu suất người, nhưng từ khi hắn bước vào Nguyên Sơ về sau, đã thật lâu không có chủ trì qua Thăng Linh nghi thức. Cái này sao có thể rồi không cách nào tin, linh nghi thức đều là tràn đầy ngoại ý muốn cùng ngẫu nhiên, trừ phi có người có thể dự đoán tương lai, nếu không không thể nào làm được 100%. Sozo có thể làm đến, là bởi vì hắn có thể ngắn ngủi tiên đoán được tương lai, phần này năng lực hưởng ứng tốc độ nhanh chóng, thậm chí vượt qua tiên đoán thành. Đương nhiên, làm thánh lộ tẩy con mắt, tiên đoán thành cũng không truy cầu tiên đoán tốc độ, coi như vận dụng toàn bộ tiên đoán thành lực lượng đến tiến hành một lần thăng linh nghi thức, cũng vô pháp đạt tới 100%. Thế nhưng là, rốt là làm sao làm được? Hắn có tiên đoán năng lực sao? Dù trăm bề không được hắn tỉ, chỉ có thể đổ cho ruột có được siêu cường, lại vô hạn phát động linh cảm. Hắn không dám đặt câu hỏi, sợ hai quái gì đến ruột. Nếu là gián đoạn linh cảm, chuyện kia coi như hỏng bét. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, ruột quả thực không nên quá nhẹ nhóm. Cao giai thăng linh nghi thức thao tác cùng đê giai thăng linh nghi thức cơ hồ không có khác nhau, duy nhất khác biệt chính là một bước cuối cùng, đối với hắn cũng không hề khó khăn. Càng quan trọng chính là, tương lai chi thư tỉnh, một hơi thôn vẹn mười mấy phần vận mệnh chi khí nó, nắm trong tay vận mệnh lực lượng một hơi liền đạp lên mấy cái bậc thang, dựa theo nó đến nói, nó đã so với quá khứ mệnh định chi thư thời đoạn càng cường đại. Đúng lúc Rộn muốn tiến hành Thăng Linh Nghi Thức, tương lai Chi Thư không kiềm chờ đợi liền muốn thử một chút phần này lực lượng mới. Quả nhiên, tại lời tiên đoán của nó chỉ dẫn phía dưới, Rộn không chế đạt tới tuyệt đối hoàn mỹ trình độ, mỗi một phần nghi thức lực lượng đều tinh chuẩn ngưng kết thành thanh vũ linh, mỗi một phần linh đều tinh chuẩn đưa vào thanh vũ trong linh hồn, toàn bộ nghi thức hiệu quả đã đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Nếu như không phải cân nhắc đến thanh vũ trạng thái, hắn có thể tại nửa cái giờ trung có thể hoàn thành nghi thức, mà thanh vũ trạng thái cũng cực kỳ tốt, tại nghi thức sau khi hoàn thành, Rộn không thể tin phát hiện, nàng nguyên luận cường độ đã bạo tăng đến mười phần căn bản nguyên trình độ so sánh với một vòng thăng linh nghi thức, tăng lên còn nhiều. Cái này sao có thể? Dùi Khiếp sợ hô, căn bản nguyên càng cao, thu hoạch được độ khó càng lớn, vòng thứ hai hẳn là chỉ có thể thu hoạch được hai phần, làm sao có thể nhiều như vậy? Thanh Vũ liếc nhìn rốt, cái tia sáng rỡ trong đôi mắt rõ ràng hiện lên một phần sóng nước, tuyệt mỹ trên gương mặt lộ ra một điểm mỉm cười thản nhiên, có lẽ là rốt chủ trì, để tình trạng của ta tốt hơn rồi. Dùi cả người nhìn qua đều muốn bị sét đánh, hô lớn, cái này sao có thể? Tuyệt đối hoàn mỹ thăng linh mi thức, tuyệt đối hoàn mỹ giữa tội người, đây là không có khả năng xuất hiện, còn có Còn có, ngài vì cái gì lại trực tiếp hấp thu thăng linh nghi thức lực lượng? Chẳng lẽ, chẳng lẽ to lớn chấn kinh để linh hồn của hắn đều trở nên chết lặng, hắn đột nhiên phát hiện, toàn bộ sự kiện đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn bên ngoài. Rốt cây nói, Thanh Vũ, tiềm lực của ngươi siêu việt tưởng tượng a. Thanh Vũ trầm ngâm nói, có lẽ, là Hỏa Chi bạn lữ để cho ta ngoài định mức gia trì, sức mạnh của tình yêu để ta thu hoạch được tân sinh. Câu nói này vừa nôn trình độ, để rốt dạng này tên giảo hoạt cũng không chịu nổi, dù càng là xấu hổ đến đều quên đi chấn kinh. Dưới loại tình huống này, vong thứ 3 cao giai thăng linh nghi thức cũng bắt đầu chuẩn bị không thể không nói, đến trình độ này, tài nguyên tiêu hao đã siêu việt tưởng tượng, tám phần quang chi thạch, nguyệt linh bảo thạch, tinh nguyên, tinh tụ cùng thần thạch, đã tính được một phần con số không nhỏ. Một vòng này, còn có thể như thế hoàn mỹ sao? Tại nghi thức bắt đầu trước, Duẫn lặng lẽ nghĩ, đến cùng có phải hay không ngẫu nhiên, liền nhìn một vòng này kết quả. Một cái giờ chung về sau, lại một lần tuyệt đối hoàn mỹ thăng linh nghi thức tại dựng trước mắt sinh ra, để hắn cơ hồ đều có chút phát điên. Bất quá, cao giai đoạn nguyên luật lực cản cũng xuất hiện, cho dù tại tuyệt đối hoàn mỹ dưới tình huống, thanh vũ cũng chỉ tăng lên 2 phần căn bản nguyên, đạt tới 19 phần căn bản nguyên trình độ. Không Điều đó không có khả năng. Cái hiện tượng này để dùn khiếp sợ không gì sánh nổi, tại Thánh Lộ Tây, ngoại trừ Hỏa Chi Thánh Đế, không ai có thể một hơi tiến hành ba lượt trở lên cao dài thăng linh nghi thức, bọn hắn cần lâu dài lắng động mới có thể tiêu hóa phần này tiềm lực, đưa nó chuyển hóa thành thực tế lực lượng, lại trải qua lâu dài tu luyện về sau, mới có thể đạt tới tiến hành lần tiếp theo thăng linh nghi thức trình độ. Thành Vũ bệ hạ, không có khả năng a, cái này sao có thể? Hắn lẩm bẩm tái diễn như vậy, phảng phất tinh thần đã mất khống chế. Ma Dật đã phát hiện nguyên nhân, hắn mơ hồ chú ý tới, vượng lực lượng theo trong Thánh Hỏa lan tràn đi ra, gia chỉ tại Thành Vũ trên linh hồn giờ khắc này, thanh vũ không phải một người, phía sau của nàng còn đứng một vị chỗ di ẩn trong lịch sử, vi đại nhất vương. thế là tiếp xuống phát sinh sự tình, triệt để chấn vỡ ruyễn tam quan. tại ruột dưới sự chủ trì, thanh vũ trực tiếp hoàn thành thứ tư, năm, sáu, bảy vòng thăng linh nghi thức, khống chế 25 phần căn bản nguyên, một hơi bước vào nửa vương đình phong, khoảng cách nguyên sơ cưỡng giả, chỉ thiếu chút nữa xa. quy một chương 825, tuổi cháy lửa truyền. vòng thứ bảy cao giai thăng linh nghi thức kết thúc về sau, còn sót lại cho tàn đã chất đầy thánh hỏa tế tự trận. 128 phần nguyên tố, 128 khỏa thần thạch, chết xuất mà thành mảnh vỡ, phủ kín một chỗ. Vì treo chống bọn chúng mà tạo dựng đến vô cùng phức tạp nghi thức chủ thể, càng là hoàn toàn đốt hết, hóa thành vô số cho bụi. Để gần đây tràn ngập kim quang thánh hỏa tế tự trận, cũng biến thành tối tăm mở mịt. Thanh vũ theo trong cho tàn đứng lên, 25 phần căn bản nguyên cực đại tăng lên nàng linh năng hạn mức cao nhất, 40 triệu ngàn khắc cực hạn trong nháy mắt liền bị đột phá, xôi trào màu vàng thánh hỏa tản mát ra to lớn nhiệt lực, hội tụ đến thanh vũ trong linh hồn. Đồng thời, nguyên chi hải bên trong nhấc lên to lớn gợn sóng, dứt cảm ứng được, toàn bộ không gian linh năng đều tại khuấy động. Linh năng hải dương tại quanh người nàng hình thành vòng xoáy, hướng trong linh hồn của nàng hội tụ, nàng linh năng cấp tốc tràn đầy, rất nhanh liền đột phá 100 triệu, đồng thời vẫn còn tiếp tục dâng lên. Tất cả mọi người chấn kinh kỳ tích sinh ra, nhất là Dụn. Chỉ có Dụn cùng Thanh Vũ thần sắc bình tĩnh. Bọn hắn biết, đây cũng không phải kỳ tích. Từ khi Vương Trọng Thương về sau, đã yên lặng ở trong thánh hỏa thật lâu, trong khoảng thời gian này, bất luận Thanh Vũ làm sao kêu gọi, Vương Đô không có tỉnh lại, nhưng là, Vương lực lượng lại dung nhập thánh hỏa bên trong, tại vô số lần để cho Thanh Vũ trợ giúp. Cái này khiến nàng tại trong mơ hồ có một loại ảo giác, Vương Phảng Phật trở thành thánh hỏa. Chính là bởi vì nguyên nhân này, khi hiểu được Dụn không có bất luận cái gì trị liệu cùng khôi phục phương diện năng lực về sau, nàng liền không có rất nhanh đem chuyện này nói cho Dụn. Vốn định là tại cùng Thánh Lộ thành lập ổn định liên hệ, có toàn diện hiểu rõ về sau, lại thỉnh cầu bọn hắn phái ra cao giai trị liệu nhân viên, đến giúp đỡ Vương theo trong yên lặng khôi phục, lại không nghĩ rằng, ở trong quá trình thăng cấp, lại thu hoạch được Vương gia chỉ, để nàng một hơi đến đến nửa vương điểm cuối. Thanh Vũ đem ánh mắt nhìn về phía Dụn, ánh mắt giao hội trong nháy mắt, trong lòng liền có đáp án. Dụn tất hạ. Vô hình gió thổi mờ cho tàn, Thanh Vũ đạp tận mà đến, rơi tại Dụn trước mặt, nhẹ nói: "Có một chuyện." ta muốn nói cho ngươi, Dù nâng lên đôi mắt, hoang mang mà nhìn xem thanh vũ, không rõ chỗ gì ẩn chi vương có lời gì muốn tại bây giờ nói. Thế là, ở sau đó một cái giờ trôi bên trong, hắn liền biết được một vị tại nhân loại đám kia tinh dực rỡ vạn cổ trường hà bên trong cũng có thể có thể xưng chuyển kỳ chỗ gì ẩn chi vương. Giờ khắc này, Duy nhãn cầu cơ hồ muốn thoát ly hốc mắt chói buộc, không chỉ là nhãn cầu, trên người hắn tất cả quả cầu đều phải rời thân thể của hắn, đến phát ra cuồng dã thét lên, để tỏ rõ hắn cái kia không thể tưởng tượng nổi chấn kinh. Ngươi lai, like, nhỏ yếu như vậy chỗ gì ẩn, tại mấy năm trước càng thêm nhỏ yếu, toàn bộ quốc gia bên trong ngoại trừ vương người, không có quân vương cấp trở lên cứng giả, đến mức lệnh luật giả đều ở nơi này trở thành đỉnh tiêm chiến lực, vượt qua phàm nhân cánh cửa, đạp lên siêu phàm con đường, bị bọn hắn cho rằng là vô địch bắt đầu, nhỏ yếu vương cấp quái vật, theo bọn hắn nghĩ là không thể chống cự kinh khủng tồn tại. dạng này một cái suy yếu chỗ gì ẩn, dạng này một cái không quan trọng nhân loại quốc gia, vậy mà tại đáng sợ trong bóng tối, dãy rùa 1,8005. bất quá, tại chỗ gì ẩn đi qua trong lịch sử, bọn hắn cũng không phải là một mực nhỏ yếu như vậy, bọn hắn đã từng có huy hoàng, nhưng ba trận đại diệt tuyệt gián đoạn bọn hắn cuộc đời, đánh gãy sống lưng của bọn họ đem bọn hắn vững vàng đặt tại tử tận sơn mạnh cái này nhỏ hẹp trong khe núi, để bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, nguyệt nguyệt cho bụi cùng bùn đất kéo dài hơi tàn. 200 năm, bọn hắn chọn vẹn ở trong nhỏ bé yên lặng 200 năm, thẳng đến một cái cường giả sinh ra. Đó chính là đời trước chỗ di ẩn chi vương. Hắn dốc hết tâm huyết, phí hết tâm tư, đem chỗ di ẩn theo vũng bùn bên trong kéo, lại san bằng hết thể bên trong hao tổn, tụ tập hết thể lực lượng, đem hết toàn lực liều chết đánh cược một lần, viên pháo tinh không thành đoạt lại phồn tinh vương quốc thánh hỏa. Từ đó, chỗ di ẩn huy hoàng bắt đầu, toàn bộ vương quốc đột nhiên tăng mạnh, chiến lược liên tiếp lên cao cũng sau đó đánh khôi phục cổ thần thu nhận hủy diệt giờ dẻo vương quốc di dân tại đỉnh phong nhất thời kỳ thậm chí một trận chiếm cứ một phần hai trở lên hôi thổ đại lục nhưng tất cả những thứ này bỏ dở tại quỷ dị thai dương công bố nhân ma tại tuyết nguyệt phía dưới khôi phục tuân theo mệnh định quy tích hướng về vương thành mà đến hủy diệt trung tăng như vậy gõ vàng chỗ dị ẩn vận mệnh vốn hẳn nên đến điểm cuối nhưng ngay lúc này vương lần nữa đứng lên hắn chính diện ngăn lại nhân ma vì chỗ di ẩn cấp cường giả tranh thủ phản kích cơ hội cuối cùng sửa vận mệnh vì chỗ di ẩn nên đón một chút hy vọng sống thế nhưng là vương cũng bởi vậy thân chịu trọng thương không thể không yên lặng tại thánh hỏa bên trong mà đối đại lần sau khôi phục, đây chính là chỗ gì ẩn đời trước vương lịch trình, trừ hỏa chi kỷ nguyên truyền kỳ, dù tại quá khứ 1.800 phẩy năm, đều chưa từng nghe qua vĩ đại như vậy kỳ tích, hắn sáng tạo truyền thuyết, rất có thể chỉ có những cái tia thượng cổ tiên hiển có thể so sánh, mà vương sở dĩ có thể nghịch mệnh chuyển vận, đổi quỹ biến dấu vết, trừ có được cường đại ý chí cùng trí tuệ bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nhất mấu chốt, hắn là nhân loại chi sinh, là nhân loại cứu vui cùng quan huy, là thượng cổ dư ba cùng tàn sóng gợn, hắn là nguyên thiên thần vương tọa người sở hữu, nghe tới giờ khắc này thời điểm, dùn trái tim gần như đồng thời muốn từ trên người hắn tất cả trong lỗ thủng này ra. Trong truyền thuyết nguyên thiên thần vương tọa, vậy mà liền tại chỗ di ẩn. Phải biết, đây là tất cả kỳ tích đỉnh điểm, là tất cả không thể tưởng tượng nổi truyền thuyết trung cực. Nó chưa hề xuất thế, nhưng nó truyền thuyết, một mực lưu truyền tại trong nhân loại, chưa hề gián đoạn. Thánh lộ tề đã từng bắt được qua hoàn chỉnh ác niệm linh hồn, thông qua phá hủy thức siêu hồn, bọn hắn đã sớm biết được viên cổ ác niệm khắc cấn trong linh hồn đệ nhất việt quan trọng, chính là hủy diệt nguyên thiên thần vương tọa. Dạng này một cái kỳ tích, vậy mà liền tại chỗ di ẩn. Nhưng hắn vậy mà trọng thương, yên lặng tại thánh hỏa bên trong rốt nói cho hắn, nếu như suy đoán của bọn hắn không sai, trọng thương vương hẳn là nhân ma người chế tạo, hết thảy quỷ dị thai hướng cuối cùng đồng ngần, được xưng là quỷ dị thủy tổ cường đại tồn tại. Tại bọn hắn trọng thương nhân ma về sau, quỷ dị thủy tổ hình chiếu xuất hiện ở trên bầu trời, chỉ một chốc, liền gần như dập tắt thánh hỏa cũng bị thương nặng vương, nếu như không phải rốt vận dụng thủ đoạn đặc tụ, chỗ gì ân từ lâu hủy diệt. Rút mở to hai mắt, lấy một loại hoàn toàn mới ánh mắt nhìn về phía rốt. Trong lý giải của hắn, quỷ dị thủy tổ tuyệt đối là chân chính thần, là siêu việt viễn cổ thần tồn tại, cho dù là hắn vẫn ảnh, cũng là vô tận cường đại, rốt vậy mà có thể có thủ đoạn đối kháng loại này cũng bố tồn tại. Nếu như ruột là nguyên sơ cường giả, cái kia cũng được rồi, nhưng hắn chỉ là một nửa vương, ở trong thánh lộ tẩy, không vào nguyên sơ, cũng không thể xem như cường giả đứng đầu. đương nhiên, có được hai ngọn hoàn chỉnh căn bản nguyên hắn ngoại lệ. Nếu như là giai đoạn thứ ba nửa vương, cái kia cũng được rồi, nhưng ruột trước mắt còn không có bước ra giai đoạn thứ nhất, liền mọi phần căn bản nguyên đều không có khống chế, hắn làm sao có thể đánh lui một vị chân thần huyết ảnh? Ruột tăng hắn một cái, giải thích nói, đây là ta một cái hỏa trùng năng lượng, nó cách mỗi một năm chỉ có thể sử dụng một lần. Một ngàn năm, trong bất chi bất giác. Dùi thanh âm đều trở nên hàn rộng. Năng lực này đến cùng là cái gì? Vì cái gì chúng ta chưa từng nghe nói qua. Thánh lộ tẩy ghi chép hơn trăm vạn loại nguyên luật cùng nguyên luật mảnh vỡ tạo ra năng lực, nhưng chưa bao giờ có dạng này một loại năng lực. Rốt đương nhiên không thể nói ra thế danh tự, chỉ có thể hàm hồ nói, ta cũng không biết, nhưng nó cho ta linh cảm chính là như vậy. Sau khi sử dụng nó liền dập tắt. Dùi thân sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Rốt năng lực này, cho dù là Thánh lộ tẩy, cũng là cực kỳ khát vọng. Nếu như bọn hắn có thể sớm một chút tìm tới chỗ gì ẩn liên tốt, nhân ma mặc dù là nguyên sơ cấp viện cổ thần, nhưng đối với Thánh lộ tẩy đến nói, cũng không chí mạng coi như cái kia đáng sợ nhất với ảnh, nếu như thánh đế cùng sổ dội các hạ đồng loạn xuất thủ, cũng chưa chắc không thể ngăn lại. Rốt nhìn ra rùn trong ánh mắt tiên đỗi, nhưng có mấy lời hắn không thể nói ra được. Tại giỏi gở trong dự ngôn, nhân ma đối với thánh lộ tẩy cũng là tính hủy diệt, nó không chỉ có không cách nào giết chết, trong linh hồn còn ẩn chứa khủng bố ô nhiễm. Nếu như không có tế, không có ám ảnh chi nhãn, không có vĩnh hạng pho tượng, không có vĩnh hạng chi mộng cùng hồng chi chiến thần cho cốt, không có đại chủ giáo hy sinh cùng chỗ gì ẩn vô số cấp cường giả liều chết chiến đấu, bọn hắn cũng vô pháp đánh bại nhân ma. Trong ngục cảnh, chi thức chi thư bông nhiên nói, tại giỏi gở trong phán đoán. Nhân ma đối với thánh lộ tử cùng ạt nổn trí mạng uy hiếp được ngọn nguồn là cái gì? Nhân ma lực lượng bản thân, mặc dù cường đại, nhưng hẳn là không đủ để uy hiếp được bọn hắn, chân chính trí chí mạng là quỷ dị chi ảnh hình chiếu, còn là nhân ma bất diệt hạch tâm, hoặc là cái kia không thể tịnh hóa mục nát nhân tính. Cái vấn đề này trừ giỏi gở bản thân, không ai có thể trả lời, cho nên rốt chỉ có thể suy đoán. Có lẽ, là mục nát nhân tính đi, ngươi nhìn, nhân ma trong linh hồn có vượt qua 9000 nước phần mục nát nhân tính, nếu như không phải kẻ thôn phệ hắc ám thu hoạch nó linh hồn, nhiều như vậy ô nhiễm nếu như bạo phát đi ra, chỉ sợ toàn bộ quốc gia đều sẽ bị bao phủ. Tri thức tri thư mở ra trang sách, đồng ý nói, chủ nhân, ngài nói không sai, ngài quả nhiên giống như ta, là có được cao tuyệt trí tuệ linh hồn, ta cũng là nghĩ như vậy, có lẽ đây chính là giỏi gở cho rằng chủ nhân mới là cứu vớt thế giới duy nhất hy vọng nguyên nhân. Rốt trong lòng lập tức vừa tỉnh, đúng vậy à, hắn có phải là dưới đây mới cải biến ý nghĩ, ngược lại áp chú đến chỗ gì ẩn phía trên? Nhưng hắn không có thời gian nghĩ sâu, bất luận như thế nào, giỏi gở đều đã mất đi, hắn cũng tại mộng cảnh trên đường chạy như điên, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là giữ vững chỗ dị ẩn, giữ vững thánh hỏa, chờ đợi thánh lộ tẩy chi viện, nhìn bọn hắn có hay không biện pháp cứu vớt vương. Rồi đang trầm mặt hồi lâu sau, cuối cùng tiếp nhận sự thật này, khẽ thở dài, ta thật sự là không nghĩ tới, chỗ gì ẩn có thể cho tại ta như vậy to lớn kinh hỉ, đây là một cái tràn ngập kỳ tích quốc gia, đánh vỡ hắc ám, tinh hóa khói đen, tái hiện nhân loại huy hoàng, có lẽ liền theo chúng ta linh năng ma trận kết nối một khắp này bắt đầu, bánh răng vận mệnh phát sinh chuyển động, kỷ nguyên mới có lẽ liền sẽ sinh ra. Hắn đảo mắt một vòng, quả nhiên theo thanh vũ cùng thánh hỏa bên trong cảm nhận được không tầm thường lực lượng, kia là đến gần vô hạn tại lửa lực lượng, nhưng còn có nhỏ bé khác biệt, một loại siêu nhân linh áp đảo tất cả mọi người phía trên, cùng thánh hỏa độ cao phù hợp. Kỳ thật tại vừa tới đến chỗ dị ẩn bên trong lúc, hắn liền đã cảm ứng được cố lực lượng này, nhưng lúc đó không có để ý, chỉ là tưởng rằng chỗ dị ẩn thánh hỏa có nhỏ bé khác biệt, nhưng hiện tại xem ra, nó hẳn là đời trước vương lực lượng, là nguyên thiên thần vương tọa lực lượng. Bất luận như thế nào, đều muốn bảo vệ nguyên thiên thần vương tọa. Dù ở trong lòng hạ quyết tâm, không biết tại sao, hắn ánh mắt lại chuyển qua rụt trên thân, ở trong lòng lại bổ sung một câu. Còn có rụt. Từ giờ trở đi, ta sẽ vận dụng ta một phần lực lượng, tại trong linh vụ lập loé, chế tạo ra nhỏ bé linh chi mạch sùng, tiên đoán thành nhất định đang chăm chú ta, nhất định đang chăm chú chỗ dị ẩn, dạng này Bọn hắn liền rất có thể phát hiện cái này lấp lánh linh chi mạch xung, ta sẽ dựa theo nhất định tần suất lấp lóe mạch xung, ở trong thánh lộ tủy, điều này đại biểu khẩn cấp, nhu cầu cấp bách cứu viện, nhu cầu cấp bách trị liệu, tại lâm vào hắc vực bên trong lúc, chúng ta thường dùng loại. Phương thức này truyền lại tin tức, hiệu suất rất thấp, rất không ổn định, nhưng không có đồ vật có thể ngăn trở, ban sơ khói đen cũng không được. Dùng nâng tay phải lên, đầu ngón tay một điểm, rốt liền cảm giác được, chí ít có vượt qua 6000 vạn ngàn khắc linh năng cắm vào hư không, biến mất tại trong vô hình. Hắn biết, những này linh năng là rót vào tràn ngập tam giới linh vụ. Kia là linh giới tầng dưới chớp nháy ở vào linh giới cùng nguyên chi hải chỗ giao giới, nghe nói là hết thảy linh sinh ra khởi nguyên, cùng vận mệnh chặt chẽ tương liên, tất cả sinh linh đều không thể rời đi nó, nó cũng là hết thảy linh cảm, cảm giác cùng trực giác nơi phát ra. Tốt. Rùi thả tay xuống. Linh chi mạch xung đã sáng lên, nếu như Thánh lộ tử có thể quan sát đến, bọn hắn đem tăng lớn đội ngũ chi viên quy mô, điều động tầng cấp cao hơn kẻ trị liệu, nếu như kẻ đoạt hồn Ka Semi rồi trước thời hạn trở lại Thánh lộ tẩy, hắn nhất định sẽ gia nhập đội ngũ chi viên bên trong, như vậy, hết thảy liền không có vấn đề. Nghe tới hắn, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một tia hy vọng, nếu như Vương có thể khôi phục Cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất cục diện, chỗ gì ẩn sẽ nên đón xưa nay chưa từng có song vương thời đại. Kẻ đoạt hồn Camizo, Monzo Vạ hưng phấn hỏi, hắn rất mạnh sao? Dù có chút gật đầu, mạnh phi thường, ở trong thánh lộ tẩy, có một cái thuyết pháp ở trước mặt Camizo, không, có người chết, hắn trị liệu thủ đoạn, không gì sánh kịp, hắn đoạt hồn chi liêm, thậm chí có thể đem đã tiêu tán linh hồn câu về, cho nên, hắn mới có một cái kẻ đoạt hồn danh hiệu. Bất quá, hắn tại 3 năm trước đây đi hướng Hà Nồn, trợ giúp bọn hắn trị liệu tại sa đọa thuyền cứu nạn bên trong thương binh, dựa theo ngày, hắn hẳn là tại đoạn thời gian gần nhất trở về. Thanh vũ trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng không biết vì cái gì, rốt phát giác được nàng cảm xúc không cao, là có cái gì ngoài ý muốn phát sinh sao? Rốt trong lòng hơi có nghi hoặc, nhưng không có lập tức hỏi ra lời. Ngoại trừ thanh vũ, chỗ gì ẩn tất cả mọi người tràn ngập vui sướng. Thanh vũ như kỳ tích hoàn thành bảy vòng cao dài thăng linh nghi thức, vương cũng có khôi phục hy vọng. Tất cả những thứ này dấu hiệu cho thấy, chỗ gì ẩn ngay tại tốt phương hướng chuyển biến, chỉ cần tiếp tục như vậy xuống dưới, bọn hắn một lần nữa có thể, chỉ là vấn đề thời gian. Duyên cũng cho rằng như thế, lửa lại cháy lên cùng một lần nữa nhân loại huy hoàng, là tất cả mọi người trong lòng sâu nhất ảo tưởng hắn cũng không ngoại lệ, thậm chí càng thêm cuồng nhiệt, hắn không thể lập tức liền đem chỗ gì ẩn bên trong tất cả mọi người cao dài thăng linh nghi thức, toàn bộ làm xong. rất nhiều người cũng có hắn đồng dạng ý nghĩ, muốn không ngừng cố gắng, một hơi đem tất cả mọi người tăng lên tới cực hạn. nhưng là thanh vũ bảy vòng cao dài thăng linh nghi thức tiêu hao lượng cực kỳ lớn tài nguyên, bọn hắn chỗ góp nhặt linh hồn nguyên tố, lại thêm thánh lộ tẩy mang đến vật tư, đều đã thấy đấy. dọn tính toán liền biết, bảy vòng nghi thức, tổng cộng dùng hai phần quan chi thạch, nguyệt linh bảo thạch, thuần ý tinh nguyên, thuần tịnh tinh tụy cùng thần thạch, nhất là thần thạch, dùng đến chỉ còn lại một viên. Nếu như không phải Thánh Lộ Tẩy mang đến rất nhiều thần thạch, cái này bảy vòng cao giai thăng linh mi thức còn không cách nào toàn bộ cử hành xong. Ngoại trừ thần thạch, Nguyệt Linh bảo thạch cũng còn thừa không có mấy, chỗ gì ẩn không có chế tạo nó biện pháp, Thánh Lộ Tẩy mang đến Nguyệt Linh bảo thạch còn chưa đủ, vì có thể hoàn thành cái này bảy vòng thăng linh mi thức, đặng người đem tất cả thần chi huyết nục đều phá. Dù cung cấp phá giải thần chi huyết nục biện pháp, hắn đối với dạng này bảo tồn linh hồn nguyên tố thủ đoạn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, mặc dù Thánh Lộ Tẩy bên trong không có hạng ký thuần này, nhưng hắn dù sao kiến thức rộng dãi, tại trải qua kỳ càng dò xét về sau, rất mau tìm đến thần chi huyết nục hợp thành cùng phá giải biện pháp không thể không nói, cái này lại là một hạng khó được thu hoạch. Lần này văn minh giao lưu, không chỉ cho chỗ gì ẩn mang đến đông đảo, thánh lộ tẩy cũng có không cạn đích lợi. Hiện tại, cao giai thăng linh nghi thức đã không cách nào tiến hành, thần thạch là không thể chế tạo, duy nhất thu hoạch biện pháp là thu thập hỏa chi kỷ nguyên di vật. Mà nguyệt linh bảo thạch là tất cả linh hồn nguyên tố bên trong khó khăn nhất ngưng tụ, nó cần thành lập cực cao nguyệt chi tháp, chỉ có tại gần nguyệt điểm trăng tròn dưới tình huống mới có thể ngưng tụ cái này quý giá nguyệt chi tinh hoa. Bất quá, duyn nói cho đám người. Chỉ cần tối lý vị ạ cùng Ám Nguyệt tiến thêm một bước khống chế Nguyệt chi linh lực lượng, bọn hắn cũng có thể tại tương đối rộng rãi dưới hoàn cảnh chế tạo Nguyệt linh bảo thạch. Nhưng tiến một bước khống chế Nguyệt chi linh lực lượng điều kiện tiên quyết là bọn hắn cần tăng thêm một bước, mà đã có được năm phần căn bản nguyên bọn hắn, nhanh nhất tăng lên biện pháp chính là thăng linh nhị thức. Quốn một vòng, lại trở lại nguyên điểm. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Thánh Lộ tẩy viện trợ đến, dù dạng này khẩn cấp chi viện, đều có thể mang theo nhiều vật tư như vậy, chính thức viện trợ đội ngũ, lại nên mang theo bao nhiêu đầu? Trong lòng mọi người đều là tràn ngập chờ mong hiện tại bọn hắn có thể làm sự tình chính là tận khả năng mà tăng lên quân vương cấp trở xuống các chiến sĩ lực lượng mặc dù không có thần thạch, đê giai thăng linh nghi thức cũng vô pháp tiến hành nhưng tinh nguyên dược tề quang chi thạch treo dịch tinh thủy dược tề cũng có thể chế tạo những này định tiêm linh hồn nguyên tố dược tề có thể cực lớn biên độ mà tăng lên quân vương cấp trở xuống chiến sĩ lực lượng đối với mạnh quân vương trở xuống cường giả cũng có tác dụng càng nhiều cường giả đối với nhân loại đến nói luôn luôn tốt hơn nhân loại cường đại ngay tại ở dạng này tân sinh lực lượng luôn luôn liên tục không ngừng cho dù cũng một đời đã tan lụi mới trồi non tiểu gì cũng sẽ theo trong trò tàn phá đất mà lên tại tất cả mọi người rời đi thánh hỏa tế tự trận về sau, rốt chuyên lưu lại. thanh vũ nghiêng dựa vào trên vương tọa, thần sắc bất định, tinh thần không thuộc. quả nhiên có tâm sự. rốt nghĩ thầm, trong một cảnh, a hề sở cười hắt hơi nói, gia hỏa này xem ra cũng là một cái có dạ tâm chủ, nàng đang lo lắng vương trở về về sau, phân nàng quyền, chủ nhân, ngươi cũng muốn cẩn thận, ngươi ở trước mắt nàng, cũng thuộc về phân quyền cây đinh. ngâm miệng, rốt quát, hắn biết rõ, thanh vũ cũng không phải là dạng người này nàng đối với quyền lực không có gì khát vọng, đối với lực lượng cũng không khát vọng. Nếu như không phải sứ mệnh cùng chức trách đem nàng đẩy đến vị trí này, nàng thậm chí không muốn trở thành chỗ gì ẩn chi vương. Chi thức chi thư mở ra trang sách, nó biết chủ nhân đang suy nghĩ gì, nhắc nhở chủ nhân, bằng vào ta đối với nhân loại hiểu rõ, không có dục vọng nhân loại kỳ thật tẩn giấu đi to lớn dục vọng, ngươi phải cẩn thận. Rốt không nói gì, đi tới vương tọa trước đó. Thanh vũ bị tiếng bước chân của hắn bừng tỉnh, nâng lên đôi mắt, nhìn thấy hắn trong nấy mắt, trên mặt lại lộ ra một điểm mỉm cười. Là tiểu rốt ngươi có chuyện sao? Đúng rồi, đi nói cho ta. Vết ảnh của ngươi quả thực được xưng tụng là trước nay chưa từng có thiên tài quan chỉ huy, hắn cho rằng ngươi không có khả năng có được dạng này trí tuệ cùng kinh nghiệm, để ta hỏi thăm ngươi, đây có phải hay không là ngươi năng lực? Ta bác bỏ hắn, tiểu rốt làm sao có thể là ngốc tử đâu?" Rốt ra mặt giật một cái, mặc dù Thanh Vũ không có nói rõ, nhưng rất hiển nhiên, Điền Nguyên thoại đúng trọng tâm nhất định có rốt là ngốc tử dạng này lời nói. "Tốt, ta ghi nhớ ngươi. Chờ ta về sau cứu vớt thế giới, liền tuyên bố điển cái này từ đơn thống nhất phiên dịch thành ngốc tử." Rốt điều chỉnh một chút tâm tình, trầm giọng hỏi, "Thanh Vũ, ta phát hiện ngươi có lo lắng, là vì cái gì?" Ngươi có thể nói cho ta sao? Thanh vũ thần sắc lập tức lại trở nên hậm đạm, nàng trầm mặc sau một lát mới lên tiếng, Tiểu Rốt, đã ngươi phát giác được, ta liền nói cho ngươi biết đi. Vương, khả năng đã vỡ lạc. Rốt trong lòng chấn động mạnh một cái, ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Vương không phải nói hắn yên lặng ở trong Thánh hỏa khôi phục sao? Chờ hắn khôi phục tốt, Châu Di Ân liền sẽ nên đón xưa nay chưa từng có song vương. Thanh vũ nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc cô đơn. Tiểu Rốt, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, điều này có thể sao? Thánh hỏa chỉ có thể có một cái cậu minh người, không có khả năng đồng thời cùng hai người cậu mình. Từ xưa đến nay. Thánh hỏa từ trước chỉ có một cái thủ hộ giả, chưa hề đồng thời xuất hiện qua hai vị thủ hộ giả. Nếu như vương thật sự có dạng này kinh thiên phát hiện, chúng ta hẳn là rất sớm đã có thể nghe tới tiếng gió. Nhưng là chúng ta không có nhìn thấy một chút điểm dấu vết để lại. Vương là đột nhiên liền nói cho chúng ta biết, có thể có song vương tồn tại. Rốt thân sắc toàn bộ đều tối xuống. Thanh vũ lời nói không sai. Bây giờ nghĩ lại, vương trước khi đi, rất giống là loại nào đó ăn bụi. Nhưng hắn không nguyện ý tin tưởng kết quả này. Hỏi ngược lại, làm sao ngươi biết? Thanh vũ nhẹ nói, kỳ thật rất sớm trước đó, ta liền phát giác được, vương lực lượng hoàn toàn dung hợp tại thánh hỏa bên trong, liền ngay cả nguyên thiên thần vương tọa cũng ký thác tại thánh hỏa phía trên không chỉ như này vương nguyên luật vương tiềm năng vương linh vương hồn đều dung nhập thánh hỏa bên trong bọn chúng đang chậm rãi hướng ta tới gần dần dần làm việc cho ta nếu như nói nhân loại chi sinh là kế thừa cổ đại linh hồn của cường giả gợn sóng như vậy ta liền kế thừa vương gợn sóng cho đến giờ phút này ruột mới nghĩ rõ ràng vì cái gì thanh vũ có thể liên tục hoàn thành bảy vòng cao dài thăng linh ni thức nếu như nói là vương gia trì cái này rất khó lý giải vương có thể cấp cho thanh vũ lực lượng chẳng lẽ còn có thể cấp cho thanh vũ tiềm lực nguyên lai like, vương sớm đã hóa thành hỏa chi tuổi Đốt hết cuối cùng một tia linh hồn, đem tất cả lực lượng đều chuyển di cho Thanh Vũ. Rất hiển nhiên, quỷ dị thủy tổ một kích, để Vương đã sắp gặp tử vong, lại không một chút sinh cơ, vì không để mọi người lo lắng, hắn mới dùng yên lặng cùng Song Vương thuyết pháp, lừa qua mọi người. Nhưng trên thực tế, hắn lại phí hết tâm tư, đem hắn lực lượng bảo tồn lại, tận khả năng chuyển di cho đời tiếp theo Vương. Tùy cháy lửa truyền. Giờ khắc này, rốt tâm đống nhiên trở nên vô cùng có chút đau đớn. Hắn khó mà tiếp nhận, dạng này một cái cùng loại phụ thân nam nhân, liền cách bọn họ đi xa. Hắn khó mà tiếp nhận, bọn hắn thậm chí ngay cả cuối cùng cáo biệt đều không có. Không Đúng lúc này, bức bê thanh âm đột nhiên trong đầu xuất hiện. Có lẽ còn có cơ hội. Vương có lẽ có thể ở trong giấc mộng trùng sinh. Cho dù không có bất luận cái gì lưu lại, Vĩnh Hằng quảng trường cũng có thể ngưng kết hắn quy tích, nhưng đặc thù pho tượng sinh ra, hắn cũng liền có một chút hy vọng sống. Ta nhớ được, hoàn chỉnh mộng cảnh, có thể dùng Vĩnh Hằng chi mộng, ở trên Vĩnh Hằng quảng trường, chiết để phục sinh một cái pho tượng. Nó đại giới rất cao, nhưng cũng không phải là không thể nào tiếp thu được. Chủ nhân, chỉ cần mộng cảnh khôi phục hoàn chỉnh, Trỗ Gi ẩn sông vương, có lẽ cũng không phải là một câu hoang ngôn. Quy 1 chương 826, hành trình Bốp bê lời nói tựa như một đạo phích lịch ở trong đầu rột nổ tung. Hắn vội vàng hỏi: Ngươi nói chính là thật sao? Ta làm sao không biết có loại năng lực này? Sách làm sao chưa từng có nhắc qua? Chi thức chi thư nhìn qua cũng mười phần chấn kinh. Ảm phật ôi, làm sao ngươi biết? Vì cái gì ta nghĩ không ra rồi. Bốp bê bình tĩnh nói: Bị chạy sờ, Đây là một cái phi thường năng lực đặc thù, chỉ có một vị ngậm cảnh chi chủ. Ở trước đó cực kỳ lâu dùng qua, mà linh hồn của ngươi bị ma diệt quá nhiều, chờ ngươi tìm về tất cả linh hồn mảnh vỡ, có lẽ có thể tại ký ức lưu lại bên trong phát hiện nó còn sót lại vết tích. Chi thức chi thư vội vàng sao động lật qua lại trang sách. Hoàn toàn phục sinh là một cái phi thường đáng sợ năng lực, loại này trọng yếu công năng, nó vậy mà không biết, cái này khiến tự khoe là mộng cảnh người quản lý nó, cảm thấy phi thường lợi hại. Linh hồn của ta cơ bản đã phục hồi như cũ, chỉ có không đến 5% không cho bệnh, vậy mà bỏ sót chuyện trọng yếu như vậy, chủ nhân, mau đưa ta linh hồn thu thập xong đi, ta chịu không được dạng này vô tri trạng thái. Mà giờ khắc này, rốt trong lòng cũng dấy lên lửa cháy hừng hực, thu thập mộng cảnh mảnh vỡưu tiên cấp, vào đúng lúc này đã vô hạn tất cao. Bất luận trả cái giá lớn đến đâu, ta nhất định phải làm cho mộng cảnh mau chóng phục hồi như cũ. Rốt ở trong lòng yên lặng hạ quyết tâm, hắn quay đầu Nhìn về phía Thanh Vũ, dùng một loại bình tĩnh nhưng thanh âm kiên định nói, "Vương không có chết." Thanh Vũ nâng lên đôi mắt, nghi hoặc mà nhìn xem rốt. Rốt không có giải thích, chỉ là đi tới Thánh Hỏa trước, nhìn xem cái này cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm. Tại hắn cung cấp hỏa chi tuổi dưới sự gia trì, bây giờ chỗ gì ẩn Thánh Hỏa, đã đạt tới đệ tam giai cực hạn, nhưng tại trong mơ hồ, nó vượt qua cực hạn này, bởi vì có một cái tên là Vương tuổi ở trong đó thiêu đốt. Xuyên thấu qua Thánh Hỏa, rốt đã thấy. Kia là một đoàn kỳ dị kim sắc hỏa diễm, nó nhìn qua cùng Thánh Hỏa không hề có sự khác biệt, nhưng nếu dùng tâm cảm nhận, liền có thể phát hiện khác nhau. Nó cùng thánh hỏa có rõ ràng biên giới cảm giác, nhưng lại lẫn nhau cảm minh. Quen thuộc linh năng gợn sóng tại hỏa diễm tản ra, kia là Vương Vân Ký, Nguyên thiên Thần Vương tỏa cái kia đặc thủ khí tức quanh quẩn ở trong đó, kia là Vương Di Sản. Giờ khắc này, Dỗ Biết, vương mặc dù đã vất lạc, nhưng hắn y nguyên tồn tại, lấy một loại khác phương thức, thủ hộ lấy chỗ dị ẩn. Hắn có thể cảm giác được, đoàn kia trong ngọn lửa, gánh chịu lấy một loại cường đại phản hồi, đó là một loại áp lực vô hình, đồng thời, nó không ngừng mà hướng trong thánh hỏa phản hồi lực lượng, đem tự thân lửa, một chút xíu dung nhập thánh hỏa bên trong, lại từ thánh hỏa cảm minh, ra chỉ tại thành vũ trong linh hồn. Dỗt trong lòng Minh Ngộ, Có lẽ, đây chính là vì cái gì Thanh Vũ có thể sử dụng bản danh nguyên nhân, tựa như Vương nói tới, hắn chưa mất đi, hết thảy Vương phản vệ đều để cho hắn gánh chịu, hết thảy đại lực lượng đều để cho Thanh Vũ kế thừa. Vương không có chết. Rốt chỉ là như vậy lập lại, không có giải thích cái gì. Thanh Vũ liền lộ ra nụ cười, ưm. Trầm mặc lại một lần nữa bao phủ Thánh Hỏa Tế tự trận, nhưng một cái nhận thức chung, một cái khái niệm đã khắp nơi trong lòng bọn họ đã thành. Vương Y Nguyên thủ hộ lấy bọn hắn, thẳng đến ánh lựa chiếu sáng thế giới. Giời đi Thánh Hỏa Tế tự trận về sau, rốt trực tiếp trở lại một cảnh. Đi tới Thiên Cầu Chi trước. Đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, to lớn cầu chung liền bắt đầu xoay tròn, rất nhanh, lại một phần mộng cảnh mảnh vỡ vị trí liền hiện ra. Chi thức chi thư chỉ nhìn liếc mắt, liền hô, đây không phải là cự nhân vương Ổ mỉ còn sót lại tọa độ sao? Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, hắn cũng chú ý tới, thiên cầu chi trung bên trên biểu hiện tọa độ, cùng cự nhân vương Ổ mỉ còn sót lại cho hắn tọa độ, không kém bao nhiêu. Nói như vậy, ở trong cự nhân một điểm, không chỉ có cự nhân thần kiếm một nửa khác, còn có một phần mộng cảnh mảnh vỡ. Tri thức chi thư còn hì nói, đây không phải chuyện tốt sao? Một lần giải quyết hai vấn đề. Dẫn nhưng không có cao hứng như vậy. Lúc trước tại cự nhân chi thần quan tài trong mộ, cự nhân vương ổ mì tàn ảnh liền nói cho hắn, cự nhân mộ địa bên trong có bản thể của hắn, vô cùng nguy hiểm, không nên tùy tiện tiến về. Mặc dù hắn hiện tại muốn so lúc trước cường đại hơn nhiều, nhưng cũng không có trên bảng chất biến hóa. Quả nhiên, tương lai chi thư cho ra một cái cực kỳ nguy hiểm kết quả. Cùng lúc trước nó trô báo trước hình ảnh, không có bất kỳ thay đổi nào. Hoàng bét, chi thức chi thư ngữ khí có vẻ hơi sốt ruột. Lần trước ở trong nhân ma chi mộ ngậm cảnh mảnh vỡ thể bọn hắn quá lâu, để nó hiện tại còn có chút bóng tối. Chúng ta sẽ không lại kẹt ở chỗ này đi tương lai chi thư trầm ngâm nói cự nhân vương ổ mì mạnh như vậy sao vị thứ nhất hỏa chi con đường chuẩn vương không phải thần thánh chi vương sao rốt liếp nhìn chi thức chi thư hắn đã phát hiện gia hỏa này tâm lý tố chất cực kém một khi nó bắt đầu gấp trí lực liền kịch liệt hạ xuống ta nhớ được lúc trước tại cự thần lực lượng cái kia bị bóp méo qua trong huyết cảnh cự nhân vương ổ mì tựa hồ cũng chỉ là nửa vương tuyệt đối không có khả năng tương lai chi thư lập tức phủ định nói loại tia cường đại vận bệnh trọng lực loại tia khủng bố vạn vẻ ô nhiễm ta chỉ tại một cái tồn tại trên thân gặp qua đó chính là nhân ma cự nhân vương ổ mì mặc dù không có nhân ma khủng bố như vậy nhưng cũng là cùng một tầng cấp, rất hiển nhiên, cự nhân vương ô omi là nắm giữ nguyên sơ cường giả. tri thức chi thư lật qua lật lại trang sách, có lẽ chúng ta có thể chờ đợi thánh lộ tẩy viện trợ, chỉ cần bọn hắn đến, chỗ gì ẩn liền có được tuyệt đối đầy đủ lực lượng phòng vệ, rồi liền có thể theo chúng ta cùng nhau đi hướng cự nhân mộ địa. chiến lực của hắn mười phần cứng hãn, y nguyên đầy đủ đánh bại cự nhân vương ô omi. Rốt cười nói, sách, ngươi trí lực cuối cùng trở về một điểm, ngươi đừng quên, ta không phải một người. tri thức chi thư bất mãn nói, ta vừa rồi chỉ là không cẩn thận quên đi. nhưng thánh lộ tẩy đội ngũ chi viên không biết lúc nào đến, chúng ta lại chỉ có thể chờ đợi. Rốt kẽ lắc đầu, hắn cũng không muốn cứ làm như vậy chờ lấy. Sách, ngươi thật hẳn là từ bộ tật xấu này, đừng quên, chỗ gì ẩn vừa mới sinh ra một vị cường giả. Chi thức chi thư lập tức tỉnh ngộ lại, ngươi là nói thanh vũ. Chuyện mới vừa phát sinh, ta vì sao lại xem nhẹ? Linh hồn của ta bên trên đều là lỗ thủng sao? Rốt cây nói, xem ra, rồi giờ cũng không có đem toàn bộ trí lực trả lại cho ngươi. Chi thức chi thư huy động tranh sách, đối với nó không quá thông minh biểu hiện cảm thấy rất không cao hứng, nhưng tỉnh ngộ lại nó rất nhanh khôi phục bình thường trí lực trình độ. Thanh Vũ vừa mới khống chế 25 phần căn bản nguyên, nàng cần một chút thời gian để tiêu hóa phần này lực lượng. căn cứ trong khoảng thời gian này phòng ngự áp lực, làm nàng linh năng hoàn toàn khôi phục về sau là có thể tại trong thời gian nhất định ngăn cản xâm lấn. Dạng này chúng ta liền có thể để rùn theo chúng ta đi thu hồi mộng cảnh mảnh vỡ cùng cự nhân chi thần lực lượng. Ha ha ha, không có trở ngại. Mộng cảnh quốc khởi, không thể ngăn cản. Tương lai chi thư lo hỏi, Thanh Vũ là Thánh hỏa thủ hộ giả đi, nàng không thể rời đi Thánh hỏa phạm vi, làm sao thủ vệ toàn bộ vương quốc? Chi thức chi thư nội giận nói, ngớ ngẩn, ngươi quên bọn hắn tại Tam Đại Thành bên trong tạo dựng hỏa chi giáng lâm nghi thức sao? Thành Vũ hỏa chi hình chiếu, có thể hoàn chỉnh phát xạ đến Đại Long Thành, Phong Chi Thành, Lợi Kiếm Pháo Đài, lấy Tam Đại Thành vì điểm tựa, thủ vệ phòng tuyến, có thể cực đại giảm xuống áp lực của bọn hắn, lại thêm bản thể vị trí vững thành, cơ bản có thể triệt tiêu dùn không có ở đầy chỗ trống. Bitcher nói không sai. Bục bê thanh âm cũng ở trong giấc mộng vang lên. Căn cứ tính toán của ta, chỉ cần hắc chiều quy mô không cao hơn hạ độ, là hoàn toàn có thời gian này. Rốt gật gật đầu, chuyện này liền vất vào ngươi, à Pho đó. Bục B cũng tính đáp vì ngài phục vụ chủ nhân của ta. Rốt cười nói, sách, ngươi xem một chút, đây mới là mộng cảnh tạo vật nên có thái độ. Chi thức chi thư hừ một tiếng, không có trả lời. Rốt cũng không có để ý, cấp tốc rời đi mộng cảnh, tìm tới ngay tại Minh Tồn Duy. Khi hắn nghe tới Rốt thỉnh cầu, trong ánh mắt lập tức tràn ngập ánh sáng. Tiết thật là quá tốt, ta tùy thời nguyện ý cống hiến sức lực. Mặc dù Rốt không có nói thẳng, chỉ nói là hắn phát hiện một chỗ di tích, đối với bọn hắn có cực lớn tác dụng, muốn cùng Duy cùng nhau đi tới thăm dò, nhưng Duy hiển nhiên nghe ra ý tại ngôn ngoại. Hắn cũng biết, có chút nhân loại chi sinh là cấm kỵ, không thể tùy ý kể rõ. Tựa như nguyên thiên thần vun toạn, nếu như không phải nó đã xúc động nhiễu loạn, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra tên của nó. Nhưng là chỗ Di Ân phòng Ngự không có vấn đề sao? Duy lo âu hỏi. Thanh vũ bệ hạ là thánh hỏa thủ hộ giả, hành động bất tiện, nàng có thể ứng phó qua được tới sao? Rốt liền đem hỏa chi dáng lâm nghi thực sự tình nói cho hắn. Duy lập tức mở to hai mắt, sợ hãi than nói, thật sự là khó có thể tin, các ngươi lại có loại kỹ thuật này, vương vậy mà có thể tại thánh hỏa bên ngoài trong lửa lấy hỏa chi hình chiếu hình thức xuất hiện. Rốt cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, các ngươi không có sao? Duy lắc đầu đây là tại thánh lộ tịch ạt nổn bên trong chưa từng nghe nói qua vương chỉ có thể ở trong phạm vi vương thành hành động tuyệt không thể rời đi thánh hỏa trực tiếp phá vi dọn nhiễu mày truyền thừa được gãy chi thức không chọn vẹn chỗ gì ẩn vậy mà nắm giữ có được hoàn chỉnh truyền thừa cùng chi thức quốc gia cũng không biết kỹ thuật này làm sao nghĩ đều làm trái lẽ thường trong một cảnh chi thức chi thư trầm ngâm nói có lẽ đây là nguyên thiên thần vương tọa bên trong mang đến cấm kỵ chi thức chỉ có vương thông qua mỗi loại phương thức biết được tựa như hắn yên lặng tại thánh hỏa bên trong đem hắn lực lượng đại bộ phận chuyển di ra ngoài trước kia vương là không làm được đến mức này bọn hắn có thể còn xuất lại cho đời tiếp theo vương cũng không có nhiều như vậy. ruột trong lòng lập tức tình ngộ, bình thường chi thức chi thư, quả nhiên rất có trí tuệ. hắn đem lời giải thích này nói cho duyện, cái sau lập tức mặt mày lớn hở, phần này cổ lao bi pháp, đem cho hạt nổn cùng thánh lộ tới hai cái hỏa chi quốc độ mang đến cải biến cực lớn. từ trong chỗ di ẩn thu hoạch, vừa xa khỏi hắn ban sơ tưởng tượng. ta biết. duyện vừa cười vừa nói, chờ thanh vũ bệ hạ ổn định lại, chúng ta liền có thể xuất phát. coi như gặp được loại nào đó nguy cơ, còn có vi đại ruột các hạ, cái tiếc như kỳ tích cổ truyền tống, hoàn toàn không cần lo lắng. ruột gật gật đầu, duyện nói không sai coi như chỗ gì ẩn gặp phải nguy cơ, bọn hắn lập tức liền có thể trở về thánh hỏa tế tự trận. Chuyện kế tiếp chính là chờ đợi thanh vũ ổn định. Một hơi vượt qua nhiều như vậy tầng cấp thanh vũ, hiện tại linh hồn 10 phần không ổn định, nàng tại tuyệt đại đa số thời điểm đều tại độ sâu trong minh tưởng. Vì có thể làm cho nàng mau chóng khôi phục, chi thức chi thư nói cho rốt, có thể đối với thanh vũ sử dụng nhiều màu chi mộng. Cái phương thức này 10 phần hữu hiệu, rốt chỉ dùng 2 đến 3 phần nhiều màu chi mộng, thanh vũ linh hồn liền nhanh chóng ổn định lại, cường đại căn bản nguyên lắng động tại nàng hồn thể bên trong, cùng nàng linh năng hòa lẫn. Mà thanh vũ linh năng cường độ cũng bạo tăng đến 200 triệu ngàn khắc tà hưu, đây là tại thông thường dưới trạng thái cực hạn lực lượng, nếu như Thanh Vũ vận dụng thánh hỏa lực lượng, nàng linh năng còn đem tăng gọn. Lúc này nàng đã có thể gánh chịu càng cường đại thánh hỏa. Dụn Sợ Hai Than nói, Thanh Vũ bệ hạ đã có được không kém hơn sức chiến đấu của ta, hoàn toàn có thể thủ vệ hắc chiều tập kích, ngài quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Thanh Vũ nhàn nhạt cười nói, đây là vương lực lượng, ta chỉ là gánh chịu hắn hy vọng. Dụn thân sắc trở nên nghiêm túc, đối với dạng này một vị vĩ nhân, hắn theo đáy lòng cũng là mười phần kính ngưỡng. Thánh Lộ Tậy, nhất định sẽ không tiếp cùng bất cứ giá nào, đem hắn cứu trở về. Trong một cảnh Tương Lai Chi Thư đột nhiên hồ, "Chủ nhân, ta giống như nhìn thấy một điểm khả năng, Thánh Lộ Tẩy, bọn hắn, kẻ đoạt hồn, giống như cũng có khả năng cứu trở về vương." Rốt trong lòng hơi kinh hãi, ngay sau đó lại là một điểm vui sướng dâng lên. "Kia thật là quá tốt, vương phục sinh khả năng lại tăng thêm." Chi thức Chi Thư lại có chút không cao hứng, "Một phàm nhân, sao có thể có được vĩ đại mộng cảnh năng lực?" Tương Lai Chi Thư lật qua lật lại trang sách, lẩm bẩm nói: "Vị kia kẻ đoạt hồn, có chút không tầm thường." Rốt gật gật đầu, cũng không có quá để ý. Bất luận kẻ đoạt hồn có hay không năng lực này, đều không trọng yếu, hắn sẽ không đem hy vọng toàn bộ ký thác ở trên người hắn. Khôi phục mộng cảnh hoàn chỉnh mới là vĩnh viễn không dao động hàng đầu mục tiêu. Đang cáo biệt thanh vũ về sau, ruột liền cùng ruột xuất phát. Cự nhân mộ địa ngay tại cự nhân chi thần quan tài mộ phía tây nam cũng chính là tử tận sơn mạch cuối cùng xa một chút, thẳng thấp khoảng cách trước trường tại một vạn một ngàn ngàn giật tà hưu. Mặc dù chỉ có chỗ gì ẩn đến thánh lộ ở giữa khoảng cách một phần mười, nhưng bọn hắn lại dùng ba ngày thời gian mới đến mục tiêu. Khói đen cường độ còn đang lên cao, ruột hơi có lo âu nói, tại khoảng cách thánh hỏa gần như vậy địa phương cường độ đã tới trình độ này. Một đường tới, ruột đã tắt hai cái chứa thủ hộ chi hỏa linh đăng. Phần này tiêu hao thực tế là có chút lớn, nhưng làm hắn vô cùng kinh ngạc chính là, lực lượng kém xa hắn rất, thậm chí ngay cả một cái linh đăng đều không có giáp cắt, trên người hắn nổi lên hồng quang, để hắn nhìn qua tựa như một khối đại hào màu đỏ lệ thạch. "Rốt các hạ, ngươi năng lực thật là khiến người ta ước." Rốt cười cười, mộng cảnh tiêu gọi ở trong linh hồn của hắn vang lên, hắn đã cách mục tiêu địa điểm tương đương gần. Nồng đậm trong hắc vụ, hắn đường ngắm rất ngắn, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ, đây là một mạng lưới hình khuyên khên đuôi. Trong khên đuôi, khắp nơi đều là to lớn màu đen cái bóng, theo hình dạng bên trên nhìn, đó phải là cự nhân phân mộ. Bọn hắn đã đi tới cự nhân mộ địa. Cự nhân Vương Hồ Mị ngay ở chỗ này. Có lẽ, thời ra viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ bí ẩn, biết được cự nhân hủy diệt nguyên nhân, ngay một khắc này. Quy 1 chương 827, cự nhân mộ địa chi chiến. Đây chính là cự nhân mộ địa sao? Dụn Sợ Hai than nói, viễn cổ kỷ nguyên bên trong, cự nhân nhất tộc hủy diệt là dẫn đến kỷ nguyên kết thúc nguyên nhân trực tiếp, chúng ta học giả cho rằng, cự nhân Vương đỉnh chi chiến kết thúc về sau, kỷ nguyên liền đã trên thực tế kết thúc, thánh thụ chi chiến cùng sao băng chi chiến đều chỉ là tuyệt vọng xuống dãi rủa. Dỗn Nhi nói, chúng ta Vương Thành chính là cự nhân Vương Thành, Đại Long Thành chính là cự nhân vương đỉnh chi chiến phát sinh địa điểm. Dù cả kinh nói, ngươi nói chính là thật. Đã từng cự nhân vương thành chính là chỗ di ẩn vương thành. Các ngươi phía dưới, có phải là chấn áp một cái vực sâu cửa vào? Rốt nhẹ nhàng gật đầu. Chúng ta dùng một cái cự đại bạch ngân chi hoàn, phong bế nó. Dù thần sắc nhìn qua lại là kinh ngạc, lại là rung động. Ta thật sự là khó có thể tin, chúng ta tìm kiếm cự nhân di tích đã rất nhiều rất nhiều năm, chúng ta học giả phí hết tâm tư, muốn tìm được cái kia đoạn thất lạc lịch sử, vì thế chúng ta trả giá to lớn cố gắng, lại không nghĩ rằng phương hướng của chúng ta ngay từ đầu liền sai. Cự nhân Vương đỉnh thế mà tại Hôi thổ đại lục tử tận sơn mạch bên trên, mà chúng ta đi hướng băng thổ đại lục phương hướng tìm kiếm, thậm chí vì thế vượt qua vô tận chi hải, khó trách từ đầu đến cuối không có thu hoạch. Gì? Ngõ cảnh mảnh vỡ kêu gọi đã gần ngay trước mắt, rốt bộ pháp trở nên chậm, cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, đồng thời hỏi: Các ngươi vì cái gì để ý như vậy cự nhân di tích? Dũng thần sắc nghiêm túc đáp: Bởi vì chúng ta phát hiện, cự nhân nhất tộc diệt vong, quan hệ đến rất nhiều trọng đại bí ẩn, đại mục thủ đã từng nói cho chúng ta biết, chỉ cần có thể tìm tới cự nhân nhất tộc tung tích, liền có thể tìm tới diệt vong nguyên nhân. Diệt vong nguyên nhân Rốt trong lòng run lên, đang nghĩ mở miệng hỏi thăm lúc, đột nhiên trong linh hồn tiếng kêu kịch liệt tăng cường. Hắn lập tức ý thức được một cái tồn tại cường đại, ngay tại hướng bọn hắn kịch liệt tới gần. Cẩn thận, quái vật đến, đến rồi. Rung thân sắc cứng lại, nháy mắt nổi lên linh năng, cường đại cảm giác trong nháy mắt đảo qua quanh người khu vực, nhưng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào. Ở đâu? Ta không có. Lời còn chưa dứt, kim châm cảm giác nguy cơ bay thẳng nhập não. Dù nhiều năm bản năng chiến đấu để hắn trong nháy mắt đem toàn bộ linh năng ngưng kết ở xung quanh người. Phanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Một đạo to lớn sóng xung kích xé ra rùi linh năng phòng ngự, đánh xuyên hắn thép chi hồn thể. Nhưng ngay tại cái này trí mạng thời khắc, hắn hóa thành một sợi du lịch ánh sáng. Sóng xung kích nháy mắt phá không mà đi, xuyên mà vào, thẳng đến mấy giây về sau mới tại đại địa xuống nổ tung, mặt đất như là như gợn sóng chập trùng, vết rách to lớn ở dưới chân rùi xé ra. Cái kia trầm muộn tiếng quanh mình, làm cho cả thế giới đều phảng phất đang run rẩy. Du lịch quang lói lên, dù nháy mắt khôi phục, hô lớn, cẩn thận, quái vật là ẩn hình. Rõ sớm đã mở ra linh hồn chi nhãn, nhưng vẫn không có nhìn thấy. Rõ ràng linh hồn tiếng kêu cách hắn gần như vậy, trong tầm mắt lại giống tuyết. Chủ nhân, chi thức chi thư hồ lớn, là cao đẳng không gian ẩn hình. Bản thể của hắn ẩn nút ở dưới nguyên chi hải, là vô lượng hóa hình thái. Rốt giật nảy cả mình, ngươi nói cái gì? Vô lượng hóa quái vật, làm sao có thể tồn tại? Trừ vô hình vô chất nguyên luật, thực thể vật chất làm sao có thể vô lượng hóa? Chi thức chi thư trầm giọng nói, chủ nhân, đây là một loại phi thường cường đại năng lực, nó có thể đem một cái thực thể khái niệm, lấy nguyên luật tình thế, tồn tại tại nguyên chi hải bên trong, đồng thời can thiệp vật chất giới. Nếu như ta đoán không lầm, nó hẳn là cự nhân vương ô mỹ bản thể tương lai chi thư lật qua lật lại trang sách cường đại vận mệnh kia sáng tại nó linh hồn thoát hiện nó trong nháy mắt liền xác nhận sự thật này hô lớn chính là nó chính là nó nó chính là cự nhân vương ô mì bản thể nhanh giết nó chủ nhân ta nhìn thấy nó cùng ngài có thiên ti vạn lũ quan hệ đánh giết nó về sau ngài đem có thể thu được lực lượng cường đại rốt trong lòng cảm giác nặng nề hắn đương nhiên biết điều này nhưng bây giờ vấn đề là như thế nào mới có thể đánh giết nó vội hỏi sách vậy chúng ta nên làm cái gì chi thức chi thư chậm rãi lật qua lật lại trang sách rơi vào trầm tư cách đó không xa rồi đã cùng cái kia vô lượng hóa u linh triển khai chiến đấu kịch liệt, toàn thân hắn lại lấp lánh ra loại kia sóng nước hình dáng linh năng, ánh sáng mãnh liệt khí vờn quanh tại hắn quanh người, to lớn linh năng ở trong linh hồn của hắn lấp lánh, để thân thể của hắn trở nên đỏ bừng đó chính là dùn bất hủy chi cương, nghe nói đến cái này nguyên luật đến cực hạn, tại vật lý phương diện bên trên chính là bất tử bất diệt tồn tại. Dù mặc dù còn chưa tới nơi tình trạng kia, nhưng cường độ cũng là tương đương chi cao. Hắn ý đồ dùng loại phương thức này để chống đỡ công kích, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, quái vật năng lực phá hoại vượt qua hắn gánh chịu hạn mức cao nhất, cho dù hắn hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng, cũng vô pháp ngăn lại. Thế là Hắn trong nháy mắt lại hóa thành vô hình du lịch quang, đây là bắt nguồn từ hắn cao nhiệt chi lực khai phát đi ra năng lực, là thánh lộ tẩy một vị không được coi trọng, bị cho rằng là cường nhân học giả đề nghị, tại loại này hình thái xuống, hắn sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, còn có thể sinh ra lượng lớn nhiệt độ cao, vấn đề duy nhất chính là tiêu hao linh năng cực lớn, cho nên chỉ có thể ngắn ngủi sử dụng. Vô hình du lịch quang trong nháy mắt tiêu tán, dùn xuất hiện tại cách đó không xa. Chính là bởi vì năng lực này, để hắn tại vô số lần trong chiến đấu biến nguy thành an, cuối cùng mới có thành tựu của ngày hôm nay. Bất quá, chỉ có năng lực này cũng không được dù tìm không thấy địch nhân, chỉ có thể bị động bị đánh, tiếp tục như vậy, lại nhiều linh năng cũng có tiêu hao hết một ngày. May mắn là, chỉ trong chốc lát về sau, chi thức chi thư liền nghĩ đến biện pháp. Chủ nhân có định lượng, Rốt xứ sở có định lượng, không sai, đối phó vô lượng hóa chỉ có thể có định lượng. ngài còn nhớ do kẻ giữ lửa là làm sao bước vào lệnh luật giả sao? Rốt khẽ như mày, hắn mặc dù không có trải qua, nhưng lý luận là biết được, kẻ giữ lửa trong linh hồn khắc ấn, chính là nguyên luật vết tích, kẻ giữ lửa lấy truy bản tối nguyên, neo định nguyên luật, cưỡng ép tiến hành có định lượng, liền có thể từ trong nguyên chi hải đoạt lại cái này một phần nguyên. Quá trình này khá phức tạp, nhưng tổng thể quá trình chính là dạng này. Nhưng là, cái này cùng Ô Mị có quan hệ gì đâu? Chi thức chi thư hồ lớn, chủ nhân, cự thần lực lượng cùng Ô Mị là đồng nguyên lực lượng, bọn chúng đều đến từ cự nhân chi thần, coi đây là neo, có lẽ liền có thể khóa chặt Ô Mị, chúng ta dùng cùng kẻ giữ lửa đồng dạng biện pháp, cưỡng ép tiến hành có định lượng, có lẽ liền có thể ép buộc hắn tại chỗ. Rốt trong lòng vừa tỉnh, mặc dù hắn tình thế cùng sắp tấn thăng lệnh luật giả kẻ giữ lửa một trời một vực, nhưng hắn cũng không cần hoàn toàn sao chép tất cả trình tự, chỉ cần hoàn thành neo định cũng có định lượng, cái này hai hạng là được. Nhưng vấn đề là Hắn không có một tia dạng này kinh nghiệm. Ở phương diện này hắn hoàn toàn là tân thủ, không nhất định có thể thành công. Có cái khác biện pháp sao? Rốt chân chờ một giây đồng hồ, hỏi. Chi thức chi thư lắc đầu, không có. Chỉ ít ta bây giờ nghĩ không ra. Tương lai chi thư thử lật qua lật lại trang sách, nhưng vận mệnh không có cho nó bất luận cái gì nhắc nhở, nó về phải nói, ta cũng tìm không thấy. Rốt biết hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hắn ngồi xuống, dựa theo trong trí nhớ chi thức, ở trong tinh thần mình tưởng đối ứng linh hồn tập tĩnh. Cự thần lực lượng sớm đã là cự tinh thần, cường đại nguyên luật so huyễn ảnh nửa đặc tính muốn ngưng thực rất nhiều, nháy mắt liền xuất hiện ở trong đầu của ruột. Ruột hít sâu một hơi, làm bộ nó là đặc tính, dựa theo trình tự đem tinh thần tàng ra, xâm nhập nguyên chi hải bên trong truy tìm nó đầu nguồn. Cơ hội trong nháy mắt, ruột tinh thần liền kết nối bên trên một cái kỳ dị tồn tại, nó cùng cự thần lực lượng độ cao tương tự, tại vô hình vô hạn nguyên chi hải cấp tốc chảy xiết. Ruột vạn vạn không nghĩ tới thuận lợi như vậy, hắn quả quyết bắt đầu có định lượng, đem toàn bộ linh năng đều tập trung tại trong tinh thần. Cơ hồ là một giây sau, một cái màu trắng linh thể liền xuất hiện tại rốn trước người nó dơ cao lên tay phải, vượt qua 200 triệu ngàn khắc linh năng tụ tập ở trên tay của nó, theo nắm đấm rơi xuống, một đạo to lớn sóng xung kích phá không mà đến. Nhưng lần này, rủi cơ hồ là nháy mắt liền né tránh nó, thân hình thoát một cái ở giữa, liền tới đến linh thể trước đó, đỏ bừng xong quyền đập ầm ầm xuống, kích sóng đụng nhau ở giữa, cương hỏa đã đang nhấp nháy. Với anh, đây trời cương hỏa đem toàn bộ cự nhân mộ địa chiếu sáng, siêu cường lực trùng kích, đem cái này vô cùng nồng đậm khói đen đều tan, hồng quang chiếu sáng phiến khu vực này, rốt rốt cục thấy rõ quanh người của bọn họ là cái gì vô số cự nhân lăng mộ, chỉ ít có hơn vạn toàn nhiều mỗi một cái trong lăng mộ đều phá một cái độc lớn, bên trong hải cốt không còn. Ta biết, ta biết. trong một cảnh, chi thức chi thư đột nhiên hô lớn. Cự thần lực lượng không phải bắt nguồn từ cự nhân chi thần, mà là bắt nguồn từ cự nhân vương ô ômỉ. Rốt cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Chi thức chi thư điên cuồng gào thét nói, không sai, là cự nhân vương ô ômỉ tặng cho. Tại trải qua vô số tuế nguyện về sau, hội tụ đến linh hồn trong hoang nguyên, hình thành ngôi sao này, nó không phải trực tiếp tới bắt nguồn từ cự nhân chi thần, nhưng mà khởi nguồn tại cự nhân chi thần hóa thân cự nhân vương ômỉ. Tất cả mới có thể nhanh như vậy neo định nó tồn tại, cho nên mới có thể thuận lợi như vậy ép buộc nó tại chỗ. Giờ khắc này, rốt trong lòng đống nhiên có chỗ minh ngộ, nếu như không phải như vậy, cùng một thời đại tái sinh máu thịt chi thần, lại thế nào chuyên môn vượt qua vô số tuyết nguyệt, đưa tới cho hắn cự thần lực lượng nguyên chất vật đâu. Phần này nguyên chất vật, rất có thể tại Ô Mị sau khi chết liền hình thành, vận mệnh chi thần báo trước kết quả này, bọn hắn có lẽ cho rằng, Ô Mị lực lượng đem tại vô số năm xuất hiện lần nữa, mới phí hết tâm tư an bài tất cả những thứ này. A, cái kia không thể để cho các ngươi thất vọng a. Rốt triệu hồi ra cự nhân thần kiếm giải phóng ra toàn bộ nó lực lượng, cường đại linh năng phóng lên tận trời. Cự nhân chi thần xuất hiện ở trong cự nhân mộ địa. Cùng thời khắc đó, cự nhân vương ô mỉ cũng theo trong thân thể rút ra một thanh khác cự nhân thần kiếm, đồng dạng giải phóng lực lượng của nó. Một cái khác cự nhân chi thần cũng theo đó xuất hiện. Chiến đấu chân chính vào đúng lúc này khai hỏa. Duy không hề nghi ngờ là trận chiến đấu này tuyệt đối chủ lực, hắn lấy cương hỏa chi hình thái chính diện cùng cự nhân chi thần đối chiến, khủng bố linh năng ba động đem không gian xé rách, to lớn lực trùng kích đem vô số cự nhân chi mộ đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Đại địa đang rung động, bầu trời đang rung động, toàn bộ thế giới đều phảng phất đang rung lên dậy rốt cuối cùng rõ ràng vì cái gì ô Omi nhiều lần cường điệu, muốn hắn đang mạnh lên về sau lại đến tìm hắn, bản thể của hắn tuyệt đối là viễn cổ thần một cấp tồn tại, cái kia vô cùng lực lượng mạnh mẽ, cùng nhân ma giống nhau như lúc. rất hiển nhiên, hắn cũng là bước vào nguyên sơ, nắm giữ cấp 18 linh năng cường giả. dù ở trên vị thế kém nửa cấp, nhưng hắn linh năng càng cường đại, đỉnh phong buộc phát dưới trạng thái đột phá 500 triệu, mà lại hắn thực tế chiến lực cực kỳ cường hành, từ cao nhiệt chi lực cùng bất hủy chi cương tạo thành cương hỏa, hắn lực phá hoại vượt xa khỏi dự tính. Omi mặc dù tại lực lượng mạnh hắn nửa phần, nhưng cũng không thể ngăn chặn hắn. Hắn tự nhân chi thần hình thái cùng rốt cũng không có quá lớn phân biệt, chỉ là lực lượng càng mạnh, chiến đấu kỹ nghệ càng thêm tinh xảo. Bất quá, hắn tự thân lực phòng ngự rất yếu, rốt nhiều lần nhìn thấy cương hỏa xuyên thấu thân thể của hắn, đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Nhưng là ô bị cự nhân thần kiếm lực phá hoại càng mạnh, đại đa số cương hỏa đều bị hắn chặn diện, liền dùn cũng muốn tránh né mũi nhọn, thậm chí hắn du lịch quang hình thái cũng sẽ nhận hắn ảnh hưởng. Đang quan sát sau một lát, rốt rất nhanh liền phát hiện, chính là bởi vì cự nhân thần kiếm tồn tại, mới khiến cho ruyện đa số công kích không có lấy được hiệu quả. Nếu như không có nó, ruyện chiến lực hẳn là tại ốm bị tàn linh phía trên biết rõ ràng điểm này về sau rốt liên lặng lặng chờ đợi thời cơ làm giùn lại một lần nữa phát động công kích về sau hắn quả quyết bắt đầu dùng thần chi nhãn xóa gợn vô hình phá không mà đi nháy mắt đánh vào cự nhân thần kiếm bên trên cách giảng hòa tính trệ hiệu quả tùy theo sinh ra ô bị cự nhân thần kiếm biến mất trong nháy mắt chính là trong nháy mắt đó duyện cương hỏa chi quyền nặng nghề màn điện tại ô bị tàn linh phía trên cái kia vô số cương hỏa chi hoa tại trong thân thể của nó nở rộ đọa bừng tia sáng nổ tung đi ra đem toàn bộ linh năng thể nổ tung cùng lúc đó rốt chỉ cảm thấy một trận to lớn lực phản bay thẳng mà đến cái chán như là bị khối sắt đánh trúng tinh thần chia năm sẻ bảy thần chi nhãn tùy theo bỏ dợ nhưng phảng phất bản năng tay phải của hắn đã đưa ra ngoài linh chu mang theo thân hình của hắn đi tới cự nhân vương trước người để tay của hắn móc tiến vào hắn bị xé ra trong linh thể Bành! rốt đống nhiên kéo một cái nương theo lấy một tiếng đến từ trong hư không trần đủ ổ bị tàn linh chán nặng ngã xuống đất cự nhân chi thần hình thái ầm vang sụp đổ vỡ vụn mảnh vỡ tư tán vẩy ra một đạo to lớn bạch quang cắm vào thân thể của hắn cự nhân vương ổ mị linh hồn vỡ nát vĩ đại thần hồn có được hai phần căn bản nguyên có được hai phần thần hóa nguyên chất vật có được một thần tính Có được ngộng cảnh mấy nữa. Có được cự nhân thần kiếm, một nữa. Miêu tả, cấm kỵ. Giờ khắc này, rốt nụ cười trên mặt kềm nén không được nữa. Hắn biết, chế thức hắn thật lâu hạn chế, rốt cục muốn bị hắn đánh nát. Hắn dương mắt, đang nghĩ hướng dần nói lời cảm tạ, lại đột nhiên phát hiện, toàn bộ cự nhân mộ địa khói đen đều biến mất không thấy. Tất cả cự nhân lăng mộ, toàn bộ ầm vang sụp đổ. Vô số điểm linh quang, theo bốn phương tám hướng dâng lên, hướng trong linh hồn của hắn tụ đến. Đồng thời, tại sụp đổ trong phế tích, xuất hiện một cái cự đại đầu lâu. Nó trống rỗng trong hốc mắt sáng lên một điểm ánh sáng nhạn, trầm thấp mà vặn vẹo thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong mộ địa. Người rốt cuộc đến. Quy 1 chương 828, cự nhân thời đại. Rốt trong lòng giật mình, hắn cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình từ một loại nào đó cổ lao trong phong ấn phong thích, đem khiến khu vực này bao phủ, vạn vật đều lâm vào trầm tĩnh. Nhưng là, trong linh hồn của hắn lại không cảm ứng được bất luận cái gì tồn tại, chỉ có một mảnh hư vô. Ruồn phản ứng cực nhanh, hắn trong nháy mắt liền tiến vào đến trạng thái chiến đấu, sương mù hình dáng linh năng sóng nước nháy mắt tản ra, cường đại nguyên luật lực lượng ở trong không khí chấn động. Cẩn thận Dùi tiến lên một bước, cản tại ruột trước người, hắn không phải là không có gặp qua nói chuyện quái vật, bọn chúng hoặc là viễn cổ bên trong lưu lại ý chí, hoặc là cường đại năng lực đưa tới hào giác, nhưng bất luận là cái kia một loại, đều không phải bình thường quái vật. Dựa theo lẽ thường, nó càng có trật tự, lực lượng của nó liền càng cường đại. Mà trước mắt cái quái vật này, không chỉ có cho hắn một loại cực độ tỉnh táo cảm giác, hơn nữa còn che lậy hắn cảm ứng. Đây tuyệt đối không phải bình thường vạn mẹo hủ hóa mà hình thành hắc ám linh hồn, nhưng là tại một giây sau, ruột lại ngăn lại hắn. Chờ một chút. Dùi kinh ngạc chuyển qua ánh mắt, nhìn thấy vô số điểm sáng cắm vào ruột trong linh hồn. Đây tuyệt đối không phải loại nào đó hủ hóa, loại nào đó an mòn, loại nào đó tổn thương, mà là loại nào đó thuần vệ, loại nào đó dung hợp. Linh hồn của hắn hấp thu những điểm sáng này. Mà giờ khắc này, rốt trước mắt không ngừng hiện ra từng hàng màu xám vạn tự. Cự nhân chiến tướng ổ tàn tạ linh hồn, cự nhân liệt hồn chặt bạ tàn tạ linh hồn, cự nhân phá thành bạ cạ dị tàn tạ linh hồn, cự nhân hủy diệt chiến sĩ giờ dị tàn tạ linh hồn. Vô số linh hồn bay vào trong mộng cảnh, khôi phục lại linh hồn tế đàn phía trên. Những linh hồn này mặc dù đã tàn tạ không chịu nổi, không có còn lại bao nhiêu lực lượng, nhưng mỗi một phần trong linh hồn đều có một phần vận mệnh chi khí tương lai chi thư tại cái này vô số đạo linh hồn quỹ tích bên trong của vũ điên cuồng gào thét nói thật nhiều thật nhiều à ta muốn phát ta ha ha ha ha, ha. nhiều như vậy vận mệnh chi khí ta muốn vô địch chủ nhân ngài biết ta muốn vô địch ta muốn cái này trong tam giới không còn có đồ vật có thể che khuất cặp mắt của ta ta muốn vũ trụ này bên trong không còn có bụi bẩn có thể che đậy tâm linh của ta ta muốn cái này vận mệnh thần phục ở dưới chân của ta ha ha ha ha ta chính là vĩnh hằng mệnh định chi thư trong ngay mắt này ruột liên biết nó tuyệt đối không phải quái vật hắn ngâm lên ánh mắt nhìn về phía viên kia khủng bố đầu lâu Nó ước chừng có nửa tòa thành trấn lớn như vậy, chủ thể cơ hồ đã hoàn toàn nổ nát, màu xám xương cốt mang con treo thưa thất màu đen hủ chất vật, nửa phần dưới thiếu thốn, hai cái to lớn hốc mắt chống rông phải có chút doa người. Có thể nói, cái này liền chỉ là một cái xương sọ. So. Trung một ngày tốt lành, vĩ đại tồn tại, ta là rốt. Rốt cẩn thận lựa chọn một cái phi thường lễ phép chào hỏi, nhưng quái vật nhưng không có để ý tới hắn, đen ngòm trong hốc mắt, cái kia một điểm ánh sáng nhạt nhẹ nhàng khẽ động, tựa hồ chuyển qua ánh mắt. À, thép cùng lửa cường giả à, mời ngài tạm thời che đợi linh cùng cảm giác, rời đi nơi này, cấm kỵ ngôn ngữ, mỗi nhiều xúc động một vị linh. Phòng hộ đại giới liền sẽ tăng lên gấp bội. Dùn trong lòng chấn động mạnh một cái, trong trước mắt này, trong đầu của hắn hiện ra vô số khả năng, xấu nhất chính là, đây là một loại cao gia ảo giác, rất nhiều quái vật sẽ lợi dụng bọn hắn tự thân ký ức, lập ra phù hợp với cảnh, tiến tới đạt tới phá hư mục đích. Nếu như đây là cái nào đó cường đại viễn cổ tồn tại, vậy hắn tùy tiện rời đi, chính là đưa ruột vào chỗ chết. Che đậy linh cùng cảm giác, vậy hắn hoàn toàn chẳng khác nào một cái mù loà. Nhưng tại hạ trong nấy mắt, hắn lý tính cùng logic liền lật đổ loại khả năng này, không hề nghi ngờ, đây là ruột kỳ ngộ, là thuộc về hắn nhân loại chi sinh châu đặc thủ, nếu không hắn vì sao lại thẳng đến nơi này? có lẽ trên thân tràn ngập bí ẩn ruột các hạng là một vị nào đó cường đại viễn cổ tồn tại chuyện sinh đâu nghĩ rõ ràng điểm này về sau duyn liền không còn hoài nghi hướng ruột khẽ gật đầu phong bế tự thân linh cùng cảm giác thân thể hóa thành vô hình du lệ quang rời đi cự nhân mộ địa rất nhanh to lớn một mảnh trong mộ địa chỉ còn lại ruột cùng cái kia to lớn khô lâu sơn sọ Rốt chú ý tới vị trí của nó vừa vặn ở vào cự nhân mộ địa trung tâm hãng tại một cái đường kính vượt qua ba ngàn to lớn cái hố bên trong phong ấn đây là một cái đặc thù phong ấn trong ngục cảnh chi thức chi thư lẩm bẩm nói toàn bộ cự nhân mộ địa đều là vì cái phong ấn này mà tồn tại. Đây là độc thuộc về cự nhân nhất tộc đặc thù phong ấn, cự nhân vương ô mì tàn linh chính là vì thủ hộ cái phong ấn này mà tồn tại. Không, tất cả cự nhân tàn linh đều là vì nó mà tồn tại. Rốt chấn động trong lòng, hắn tại trong lúc mơ hồ đã đoán được cái này tàn linh là cái gì, chỉ là nhất thời không dám xác định. Tiên tính áp bách mà nghĩ, lực lượng vô hình đem phiến khu vực này khói đen đều xua tan lấy đi, nhưng toàn bộ cự nhân mộ địa y nguyên bao phủ trong bóng đêm, bất quá rốt rõ ràng cảm ứng được, đây cũng không phải nguồn gốc từ khói đen khủng bố hám, mà là một loại tự nhiên bình tĩnh mà ôn hòa hám ại loại hoàn cảnh này, cự nhân xương sọ rốt cục mở miệng lần nữa. À, vượt qua vô số tuyết nguyệt, trải qua vô số ngàn năm, ta rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy ngươi." "Hủy ám chi chủ." Trong chốc lát này, rốt lập tức liền liên tưởng đến kẻ thôn vệ Hắc Ám, nó tinh năng chính là hủy ám. "Cái này hủy ám chi chủ, chính là trước đời trước ngộng cảnh chi chủ sao?" Rốt chần chờ một giây, vẫn là hỏi, "Ngươi là ai?" "Hủy ám chi chủ là chỉ ta sao?" Cự nhân xương sọ nhìn xem hắn, trong hốc mắt ánh sáng nhạt đang lóe lên, phản phất đang đánh giá linh hồn của hắn, sau một lát, mới chậm rãi đáp, "Ta là Hồng Tri chi chiến thần Goiás bị Atlet cũng chính là các ngươi nói tới cự nhân chi thần. Quả nhiên, rốt nắm chặt nắm đấm, chứ cự nhân chi thần, còn có ai có thể lấy toàn bộ cự nhân mộ địa làm đại giá, duy trì phong ấn tồn tại. Thế nhưng là, trong lòng cũng của hắn tràn ngập nghi hoặc, cự nhân chi thần, Hồng chi chiến thần bối bị Atlant không phải sớm tại Viễn Cổ Kỳ Nguyên lúc đầu liền vẫn là sao? Hắn đem hắn đại bộ phận linh hồn chế thành cự nhân thần kiếm, lại sẽ rách một bộ phận hồn thể, lưu lại linh hồn vận sóng, vì cái gì còn có thể có tàn linh tồn tại? Ta rất tức giối. Cự nhân sương sợ cái tiếng lột ngạt mà chóng rống thanh âm tại trong mộ địa quân quân. Ta lần nữa nhìn thấy ngươi thời điểm, đã qua ngàn vạn năm khói đen đã thống trị lục địa, hải dương, bầu trời, linh giới, tinh không cùng vực sâu. Ta không cách nào lại giống lúc trước nhận phan thẩm ta chăn chứng dạng, vì ngươi mang đến thắng lợi thời cơ. Rốt đồng tử chấn động mạnh một cái, trong lòng nhấc lên ngập trời sóng thần cơ hồ đem hắn tư duy bao phủ. Ngươi nói cái gì? Cái gì thắng lợi thời cơ? Cự nhân xương sọ cái kia trống giống trong đôi mắt ánh sáng nhạt đang lóe lên. À, xem ra ngươi từ lâu vẫn lạc. Ngươi bây giờ chỉ là một cái tàn ảnh, một cái dư âm, một cái quanh quẩn giai điệu, một phần đi qua tiếng vọng. Giống như ta. Rốt vội la lên, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? đã từng ta đương nhiên đã vẫn lạc, ngươi tại sao biết hắn lời hứa của ngươi là cái gì thắng lợi thời cơ là cái gì cự nhân xương sọ thanh âm trở nên càng thêm hư vô nghe tựa như là đang bị lãng quên vô số năm trong huyệt mộ đồng bệnh dùng mình tiếng vang những vấn đề này liền để ốm mi đến nói cho ngươi đi thời gian của ta không nhiều một loại kỳ dị gợn sóng theo cự nhân xương sọ trung tâm phong thích nó phảng phất đã xúc tích quá lâu quá lâu đến mức sóng gợn vô hình bên trong đều mang theo mục nát cùng cổ xưa khí tức cự linh nghi thức đột nhiên chi thức chi thư trong đầu hô là trong truyền thuyết cự linh nghi thức lấy chuẩn thần linh hồn vì hiến tế mới có thể tạo dựng mà thành cường đại nghi thức. Nhưng ruột đã nghe không được, vô hình phong bạo bao phủ toàn bộ mộ địa, quang cùng ảnh ở trong không gian lấp lóe, một loại siêu thoát tại căn bản nguyên cường đại trận vực ở trong này mở ra, như lôi đỉnh thanh âm quán triệt hai lô thai của hắn. A, hai nạn, hai nạn đã đến, diệt vong đã tới gần, hủy diệt trương tự đang ngã xuống chư thần dưới sự chứng kiến kéo ra, hỗn loạn cùng hỗn loạn sẽ kết thúc vạn vật, hết thể kỳ tích đều sắp tắt, hết thể sinh linh đều đem phá bại, vũ trụ mặt tối đen tại tam giới bên trong xoay chuyển, hắc ám luật pháp đem chúa thể hỗn độn cùng đục sâu. A, cái này trung cực mênh đùa, nguồn gốc vong hoạ mời thống trị cái này ngàn tỷ vị giới đi, không, không, còn có hy vọng, sinh linh không có diệt vong, quan cùng có thứ tự không có diệt vong, kỳ tích không có diệt vong, trốn, trốn chết, dùng các ngươi máu cùng linh kiến tạo chân chính vĩnh hằng chỗ tránh nạn, rời đi vật chất vị diện, trốn vào hư không, vĩnh viễn trong hư không phiêu lưu, tinh thủy tế đàn, tinh thủy tế đàn là gánh chịu máu chốt, tìm tới lực chi tổng thần cỡ giờ ở sẽ, trí chi, chi tổng thần bạo sơ, thép chi tổng thần hạ sa đoạ linh hồn, bọn chúng, bọn chúng tại sa đoạ chi chu, đánh giết bọn chúng, đoạt lại còn lại tinh thủy chi chìa, tái tạo tinh thủy không gian. Hoàn thành chúng ta nguyện vọng. Rốt mở to hai mắt, hắn phảng phất đi tới một mảnh khác không gian, quang cùng ảnh phong bạo tại hắn quanh người càng quái, thiểm điện tấu lên như lôi đỉnh tiếng oanh minh, hình thành mỗi một chữ âm điệu, đã hắn đã sớm không phải phàm nhân, nhưng hai lô thai ý nguyên oanh minh rung động. Đột nhiên, thiểm điện trở nên dày đặc, phong bạo trở nên hỗn loạn, lôi đỉnh bên trong cũng pha tạp vô số tạp âm. Không, không, còn có, còn có. Khẳng định còn có chôn chết bên ngoài con đường. Vĩnh Dạ. Vĩnh Dạ là đại tai nạn mộng mạn, viễn cổ kỉ nguyên hai lần đều hủy diệt tại Vĩnh Dạ. Nhất định phải kết thúc Vĩnh Dạ, các ngươi các ngươi nhất định phải đánh giết dẫn phát vĩnh giả khói đen nguyên thể, nếu không vĩnh giả mãi mãi cũng sẽ không kết thúc. lôi đỉnh tiếng oanh minh trở nên càng thêm vật mèo, nguyên bản hùng vĩ trong thanh âm, nhiều vô số nhỏ vụn tiếng ma sát, xoa xoa xoa xoa tiếng vang kỳ quái quấn quanh tại mỗi một cái âm điệu bên trong, để ruột không rét mà run. khói đen, tiêu diệt khói đen con đường. a a a, tìm tới nguyên sơ, lăng mộ, khói đen đầu nguồn. qua nhiều bởi vì thần sơn, nguyên sơ chi địa, tiêu diệt hắc ám, hắc ám cấm kỵ. a a a bén nhọn tạm tâm ở bên thay ruột bùng phát dữ tận mà vận vẻo thanh âm để tinh thần của hắn nhận trọng thương nhân tính điên cuồng giảm xuống trong linh hồn xuất hiện mảng lớn hắc ám chủ nhân chi thức chi thư hồn lớn không muốn lắng nghe đây là khinh nhẫn ô nhiễm nữ điệu linh hồn của ngươi đã bị ô nhiễm ngậm cảnh ngậm cảnh cũng nhận ô nhiễm nhưng tại dạng này thời khắc mấu chốt rốt làm sao cam tâm từ bỏ hắn tập trung toàn bộ tinh thần ý đồ tại cái này phát cuồng trong thanh âm tìm tới một tia tin tức hữu dụng không bố đao nhọn trực tiếp theo hai lỗ hai của hắn tiến vào trong đầu góc của hắn điên cuồng quái động suy nghĩ của hắn tại cái này cũng bạo phá hư bên trong đã loạn thành một bầy nhưng hắn y nguyên lấy cuối cùng một tia thanh minh thần trí theo trong thanh âm phân biệt ra được cuối cùng hai cái âm điệu sơ hỏa chi lô thần một giây sau kịch liệt nổ tung ở trong đầu của hắn nổ tung ruột cảm giác suy nghĩ của hắn bị nổ thành mảnh vỡ linh hồn của hắn trong hư không vỡ nát mỗi một tia ý chí đều biến thành cho tàn không biết qua bao lâu hắn mới lấy lại tinh thần trước mắt dị tượng đã biến mất không thấy gì nữa hắn y nguyên đứng ở trên cự nhân mộ địa cái tia to lớn xương sọ y nguyên bên trong cự nhân mộ địa nhưng là xương sọ bên trong ánh sáng nhạt đã tiêu tán Ba phủ cự nhân mộ địa vô hình trận vực cấp tốc đổ sụp, nồng đậm khói đen đang nhanh chóng hướng hắn áp xuống tới. Đồng thời, Rốt cảm thấy trong linh hồn xuất hiện dị dạng thì thầm, tiếng ồn cùng tào âm thanh ghé vào lỗ thay hắn quen quẩn, hắn cảm giác tinh thần của hắn hơi không khống chế được. Chủ nhân, chi thức chi thư hồ lớn, nhanh ăn nhân tính chi hoa, ngài linh hồn nhận nghiêm trọng hủ hóa. Rốt lập tức ăn một phần nhân tính chi hoa, quái dị tạm âm cách hắn đi xa một điểm, nhưng không có hoàn toàn biến mất, hắn lại liên tiếp ăn mấy mươi phần nhân tính chi hoa, mới cảm giác được tinh thần trở về bình tĩnh, mất khống chế cảm giác dần dần tiêu tán trong linh hồn Hắc Ám còn không có hoàn toàn thanh trừ, nhưng chỉ còn lại một lớp mỏng manh, đã không ảnh hưởng tới hắn. Đây là ruột nhận nghiêm trọng nhất một lần ô nhiễm, cơ hội đến mất khống chế bên dưới, Hắn biết rõ, một khi tinh thần mất khống chế, linh hồn sức chống cự liền sẽ toàn diện tăng lên dã, linh năng sụp đổ, ô nhiễm liền sẽ cấp tốc ăn mòn toàn bộ linh hồn. Hắn vừa rồi cử động, vô cùng nguy hiểm, nhưng ruột cũng không hối hận, hắn bắt lấy cuối cùng ba cái tin tức trọng yếu, sơ hỏa chi lô thần, còn có hắn không nói song Hắc Ám cấm kỵ vị trí, lại thêm nguyên sơ lang ngộ, khói đen đầu nguồn, ruột đã có thể sơ bộ chấp vá ra hoàn chỉnh đồ án. Có những đầu mối này, hắn tin tưởng chỉ cần đợi một thời gian, tiêu diệt khói đen bí mật, liền đem triệt để ở trước mặt hắn bại lộ. Nhưng bây giờ không phải nghĩ sâu thời điểm, rốt đem cự nhân xương sọ lời nói một mực ghi tạc trong đầu, đang muốn lúc rời đi, đột nhiên trong đầu lại xuất hiện một thanh âm. "Chớ đi, rụt các hạ." Rụt trong lòng giật mình, thanh âm này, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, không phải liền là cự nhân vương ồ mỹ sao? Nhưng là, nó vì cái gì theo trong linh hồn của hắn truyền đến? Rốt ánh mắt lập tức trở lại một cảnh, nhìn thấy để hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Linh hồn tế đàn bên trên, trong tường thủy tinh, ồ mỹ vận dục trong linh hồn. Bay ra một điểm linh quang, một cô mảnh liệt ngôi sao khí tức theo linh quang vệt đuôi khuếch tán, tràn ngập trong một cảnh. "Ngươi là Omi?" Rốt Khiếp sợ hỏi, hắn đột nhiên hồi tưởng lại cự nhân xương sọ, nguyên lai hắn nói tới đem vấn đề lưu lại đi hỏi Omi, là ý tứ này à. Linh quang có chút chớp động, Omi thanh âm lần nữa tại rốt trong linh hồn vang lên. "Là ta, rốt các hạ, thật cao hứng ngươi có thể trong thời gian ngắn như vậy đi tới cự nhân mộ địa, khởi ra cự linh phong ấn, ta vốn cho là cần đợi thêm mấy chục năm, nguyên tổ hắn là đem cuối cùng cự linh tiên đoán nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thể từ đó tìm tới một chút hy vọng sống." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: tia là nguyên tổ đầu lâu là hắn trong tàn khu duy nhất còn lại bộ phận nguyên bản đã bị vô thượng ý chí thần sứ cấp đi là ta giỏi cơ bảy thần cùng chủ cùng nhau đột lại mặc dù nguyên tổ linh đã triệt để tiêu tán nhưng cái đầu lâu này bên trong y nguyên lưu lại có không gì sánh kịp lực lượng làm ơn chắc chắn nó thu hồi rốt trong lòng giận mình lập tức bay đến cự nhân xương sọ trước mặt lại phát hiện toàn bộ xương sọ đều đã hóa thành bụi bậm hắn nhẹ nhàng đụng một cái to lớn xương sọ liền tùy theo sụp đổ nhưng hắn linh cảm cũng vào lúc này bị xúc động hắn đi tới trong cho tàn móc ra một cái nhân loại bình thường xương sọ đúng vậy rốt các hạ ôm thanh âm trong linh hồn nói Đây chính là nguyên bản gốc thể xương sọ. Dột suy nghĩ khẽ động, xương sọ liền bay vào một cảnh. Mất đi cái cuối cùng này trào trống, toàn bộ trận vực lập tức sụp đổ, khói đen lấy ngàn vạn lần tốc độ của tới, đem tất cả những thứ này bao phủ. Dột thắp sáng linh đăng, trên thân hồng quang tại ánh lửa chống đỡ dưới vững vàng chống lại khói đen sầm lấn. Ầm ầm. Đã biến thành phế tích cự nhân mộ địa lại bắt đầu sụp đổ, toàn bộ mặt đất đều lún xuống dưới, ngọn núi sụp đổ. Trong tiếng vang minh, nguyên bản bình nguyên cùng sơn mạch đã biến thành một cái vô cùng to lớn động sâu, hắn phạm vi lớn, liếc mắt không nhìn thấy đầu. Một điểm hồng quang từ phương xa cấp tốc tránh đến, chính là duỵ Hắn nhìn thấy Rốt bình yên vô sự về sau thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì? Rốt suy nghĩ phức tạp, biết trong thời gian ngắn giải thích không rõ, mà theo trước đó dị tượng đến xem, khẳng định còn dính đến bí ẩn cùng cấm kỵ, ở trong này không có khả năng nói ra. Dùn các hạ, nơi này hết thề đều kết thúc, chúng ta trở về đi. Dùn nháy mắt minh ngộ, gật đầu nói, được. Đúng lúc này, Bút Bê đột nhiên nói chuyện, nó nói cho Rốt, trong hắc vụ phát sinh loại nào đó kỳ dị biến động, bạch tháp quan chắc đến khủng bố hắt cám dị tượng, điều tra quân đoàn cũng theo đó phát giác được một vòng mới hắt chiều, nó quy mô vượt qua dị vãng bất kỳ lần nào. Lấy hiện tại chiến lược, Trô Di hẳn rất có thể ngăn cản không nổi, muốn bọn hắn mau chóng vội về. về. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, nói, "Dùn các hạ, vương thành gặp nguy hiểm, chúng ta phải nhanh trở về." Suy nghĩ khẽ động, Cổng Truyền Tống lập tức ở trước mắt triển khai. Dùn trong mắt ao ước thần sắc chợt lóe lên, đây quả thực là thánh lộ tựa tha thiết ước mơ năng lực. Nhưng tình huống khẩn cấp, hắn không hề nói gì, một bước liền bước vào. Rốt cũng theo đó trở lại vương thành. Thánh hỏa tế tự trận chống rống nung đường, không có bất kỳ ai, phương xa truyền đến to lớn linh năng ba động, hiển nhiên chiến đấu đã bắt đầu, thành vũ đã tiến về cửa thành bắc tham chiến vượt qua 200 triệu linh năng ba động thông thiên triệt địa, 25 phần căn bản nguyên nguyên luật dung động tất cả có được nguyên luật linh hồn, cái kia vô cùng cường đại hỏa chi trận vực ở phương xa triển khai, rốt không cần nhìn cũng biết, vô số quái vật đều trong nháy mắt bị thành vũ tiêu diệt. Dụn thân sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng chuyên chú, nói, "Rốt các hạ, ta đi chiến đấu." Không có chờ trở lại, thân hình của hắn liền hóa thành một sợi du li quang, xuyên qua thánh hỏa tế tự trận, lập tức phá không mà đi. Rốt thì tại chỗ ngồi xuống, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, chiến đấu có dư liền đủ. Trở lại mộng cảnh trong nháy mắt, rốt liền chú ý tới, mộng cảnh tình huống không tốt lắm trước đó ô nhiễm cũng không hề hoàn toàn thanh trừ trên mặt đất khắp nơi là màu đen lớn ký giống hoại tử làn da tổ trước một bộ phận ô nhiễm ăn mòn hoa chi hải mảng lớn linh hoa linh cỏ nhận hủ hóa sinh mệnh khí thức ngay tại cấp tốc đục nát chi thức chi thư ngay tại không ngừng dùng nữ thần chi lệ tịnh hóa ô nhiễm nhưng hiệu quả không tốt hủ hóa còn đang quyết đại chủ nhân không tốt ô nhiễm còn đang quyết tán nếu như thánh bạch thụ nhận ăn mòn liền hỏng bét chúng ta chỉ có thể sử dụng nhiều màu chi mộng tăng cường nữ thần chi lệ nếu không tịnh hóa không xong cái này tiêu hao liền có chút lớn mười phần nhiều màu chi mộng chính là một phần vĩnh hằng chi mộng nhưng nếu không cần, toàn bộ hoa chi hải bị ô nhiễm, tổn thất kia liền lớn. rồi không có nửa giây do dự, từ trong phương tiêm địa cầm ra ba nhiều màu chi mộng, giao cho chi thức chi thư, chi thức chi thư chợt liền bắt đầu cường hóa, hiệu quả mười phần rõ rệt. nhưng ô nhiễm mặc dù bị tinh hóa, nhưng bị ăn mòn linh tính thổ nhưỡng lại không thể phục hồi như cũ. nhìn qua sán lạn hoa chi hải bên trong xuất hiện mảng lớn màu đen ban ấn, chi thức chi thư ngự khí mười phần nổi loạn, chỉ có thể đem bọn chúng ném đi. quá đáng tiếc, đây đều là ta phí hết tâm tư, hao phí vô số linh tính cùng linh hồn cặn bã bồi dưỡng ra đến thổ nhưỡng. a a a a, hoa chi hải bên trong còn phải lại đào rơi một lớn phần tổn thất này quá lớn. đúng lúc này, a đệ sở đột nhiên hô, không cần đào. Chi thức chi thư cả giận nói, không đào sao được. người ăn a. a đệ sở cười lạnh nói, không sai, ta ăn. hắn nhảy lên nhảy vào hoa chi hải, miệng lớn thôn vẽ những nẻ màu đen mực nát vật. ha ha ha, đây thật là thượng hạng hủy hóa ốm ấy. nếu có thể càng nhiều hơn một chút liền tốt. rốt không có đi nhìn cái này mắt mù hình ảnh, nhưng ốm mỹ linh quang lại cảm thấy rất hứng thú. rốt các hạ, nếu như ta không có đoán sai, đây là một cái viễn cổ ác niệm linh hồn a. rốt gật gật đầu. Ô Bị sợ hai thản nói, khó có thể tin. Nhìn qua, cái này viễn cổ ác niệm tựa hồ làm phản. Rốt các hạ, ta quả thực không thể tin được. Linh hồn của bọn chúng đều là từ ác niệm nguyên tố cấu thành, theo trên bản chất đến nói, là tuyệt đối không có khả năng làm phản vô thượng ý chí. Ngươi là dùng biện pháp gì mới làm được điểm này? Có đồ vật gì có thể siêu việt linh hồn bản năng sao? Rốt ngắn gọn đáp, đại tiện. Ô Bị linh có chút lóe lên, đại tiện. Rốt không quá nghĩ xâm nhập cái đề tài này, hắn vội vàng hỏi, Ô Bị các hạ, ngài đem sở trưởng tình ngọn nguồn nói cho ta sao? Ô Bị thanh âm trở nên trang nghiêm. Rốt các hạ, ngài a. Hết thảy, nhưng ta hiện tại nhất là Hồng Chi Chiến Thần nói tới thắng lợi thời cơ là cái gì? Linh Quang ở trong không khí chớp động lên, một lát sau mới bắt đầu nói chuyện. À, đây là một phần không quá nguyện ý nhớ tới hồi ức. Tại Cự Nhân Vương Đỉnh Chi Chiến sau khi thất bại, chúng ta đều biết tận thế đã đến gần. Chờ một chút. Rốt vội hỏi, ngài không có tại Cự Nhân Vương Đỉnh Chi Chiến bên trong chiến tử. Cự Nhân Nhất tộc không có, vì vậy hủy diệt. Ô mị bình tĩnh đáp, không có, đây là một trận to lớn thảm bại, nhưng tại bảy thần cùng chủ dưới sự trợ giúp, có nhiều hơn một nửa tinh nhuệ trốn về Vung Thành. Bất quá, tất cả những thứ này đều là phi công. Bàn sơ khói đen đã cản quét tầng dưới, tất cả dây rủ đều đã vô hiệu, không có người có thể đối kháng không thể diễn tả khủng bố. Rốt vội hỏi, cự nhân Vương Đình Chi chiến đến cùng là làm sao thất bại? Các ngươi theo trong được sâu thả ra cái gì? Ổ Mị khẽ lắc đầu. Có quan hệ nó hết thảy chi tiết, đã theo trong trí nhớ của ta lao đi, ta đối mặt, là không thể đụng vào cấm kỵ, không thể nhìn thẳng tồn tại, không thể diễn tả khủng bố. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, mặc dù Ổ Mị không có nói thẳng, nhưng hắn mơ hồ có thể đoán được, Ổ cùng cự nhân nhất động, lúc trước đối mặt, là một cái cùng loại quỷ dị thủy tổ kinh khủng tồn tại. Nghĩ đến nhân ma chi chiến lúc y thế, Cổ họng của hắn bất chi bất giác trở nên khô khốc. Người khổng lồ kia nhất tộc là bởi vì gì hủy diệt? Ô Mi bình tĩnh đáp, bởi vì ta hủy diệt đã đến, không thể nghịch chuyển vận mệnh sắp giáng lâm, mà chúng ta duy nhất có thể làm sự tình chính là vì tương lai lưu lại hạt giống của hy vọng. Bởi vậy, ta tại cự nhân mộ địa lấy cự linh nghi thức, hiến tế tất cả tộc nhân, bao quát chính ta. Rốt cuộc họng không khỏi trở nên khô khốc, cự linh nghi thức có tác dụng gì? Ô Mi nhẹ nói, ngài hẳn phải biết cự nhân nhất tộc lịch sử a. Rốt gần gật đầu, Hồng Chi chiến thần bối bị át là cự nhân nhất tộc đầu nguồn, hắn đang ngã xuống trước đó đem tự thân linh hồn ngưng kết thành cự nhân thần kiếm, cũng giao cho Hựu Hựu ích. Nhưng để người kinh ngạc chính là, Hồng Chi Chiến Thần đồng thời còn lưu lại linh hồn vận sóng, mà phần này vận sóng chính là từ cự nhân Vương ô Mị kế thừa. Ô Mị bình tĩnh nói, tại Viên Cổ kỷ nguyên lần thứ nhất diện tuyệt nguy cơ, Hồng Chi Chiến Thần bối bị Atlantis vì lưu lại hạt giống của hy vọng, đem chủ hồn ngưng kết, hình thành không diệt thần kiếm. Hắn đem thần kiếm giao cho Hựu Hựu ích, thế là cự nhân thủy tổ sinh ra. Tại nguy cơ trôi qua về sau, hắn tay cầm thần kiếm, chạm diện quái vật, tinh hóa ô nhiễm, khai sáng gia viên. Về sau, hắn đem thần kiếm lực lượng phân cho bộ tộc, thế là. Cự nhân nhất tộc sinh ra. Rốt mở to hai mắt, khó có thể tin hỏi, ngươi nói cái gì? Ô Mị nhẹ nói, ngươi nghĩ đến không sai, rốt các hạ, cự nhân nhất tộc nguyên bản đều là nhân loại, bọn hắn bất quá là thu hoạch được cự linh nguyên luật, cũng đem nguyên luật sinh mệnh hóa nhân loại. Rốt chấn động trong lòng, đột nhiên, hắn nhớ tới đến một câu, nó là ô nhiễm chi huyết thần nói tới. Tất cả chính thần đều đã từng là nhân loại, mà cự nhân nhất tộc cũng là nhân loại. Cái kia, cái kia Hồng chi, chi chiến thần, Ô Mị nói, Hồng chi chiến thần buổi bị Atlant, cũng là nhân loại. Giờ khắc này, rốt trong lòng nhấc lên sóng biển mịt trời, thế nhưng là, nóương sợ lớn như vậy. Ô Mị giải thích nói, kia là hắn thần thể bước vào nguyên sơ cự linh, đồng thời có được thần thể cùng bản thể. Nếu như ta không có đoán sai, ngài cũng đã đi qua nhân ma chi mộ. Như vậy, ngài nên nhìn thấy hồng chi chiến thần lăng mộ, kia là bản thể hắn mộ, mà tại tử tận sơn mạch cuối cùng còn có một tòa cự nhân chi thần lăng mộ, kia là hắn thần thể mộ. Rốt giờ mới hiểu được, vì cái gì hồng chi chiến thần sẽ có hai tòa mộ. Bản thể cùng thần thể khác nhau ở chỗ nào? Bản thể là sinh mệnh bản nguyên thể, thần thể là lấy thần quốc hình thành thân thể, vô thượng ý chí thần sứ cướp đi chính là hắn thần thể. Ô Mì dừng lại một chút, tiếp tục nói, vậy sau. Cự nhân thủy tổ Vũ Huhu is tại qua nhiều bởi vì thần sơn chiến tử, nó linh hồn phá tán, thân thể bị ác niệm tích rời, chỉ còn lại một điểm tàn linh bám vào đầu lâu phía trên, tại về sau vô số trong năm, nó lấy loại phương thức này, chỉ dẫn cự nhân nhất tộc tiến lên, thẳng đến tại cự nhân vương đỉnh chi chiến bên trong triệt để vỡ lạc. Rốt ánh mắt nhìn về phía đã tổn lưu tại linh hồn tế đàn bên trong thật lâu cự nhân thủy tổ Vũ Huhu is một bộ phận linh hồn, cuối cùng rõ ràng vì cái gì nó linh hồn miêu tả cho tới bây giờ cũng vô pháp biểu hiện, khẳng định cũng là dính đến vị kia không thể diễn tả kinh khủng tồn tại. Đây chính là cự nhân nhất tộc sinh ra cùng diệt vong. Rốt châm mặc vài giây đồng hồ, hỏi, vậy ngài đâu? Âu Mỹ lạnh nhạt nói, tại Hồng Chi Chiến Thần Bối bị At Lệ tại ngưng kết chủ hồn đồng thời, hắn đem chủ linh triển khai, hình thành linh hồn bận sóng, nó quanh quẩn tại linh vụ cùng trong hư không. Tại vô số năm sau lựa cho ta, thế là ta trở thành cuối cùng cự nhân thần tuyển. Nhưng phần này còn sót lại hy vọng, ý nguyên không thể cải biến số mệnh bị diệt vong. Tại chiến bại về sau, bảy thần cùng giỏi gỡ kết thành đồng minh, tìm kiếm con đường mới. Dưới loại tình huống này, hủy Ám Chi Chủ sinh ra, hắn một trận để chúng ta nhìn thấy hy vọng. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn quá muộn, khói đen đã không cách nào ngăn cản. Tại sao băng chi chiến cùng thánh thụ chi chiến hậu, chúng ta biết, hết thể đều xong, cho dù chúng ta đem hết toàn lực tìm về nguyên tổ sơn sọ, bằng vào ta linh hồn vận sóng, thành công tỉnh lại nguyên tổ thần linh, thế cục này cũng vô pháp cải biến, khói đen tựa như thôn phệ hết thảy lỗ đen, ăn mòn thế giới của chúng ta, chúng ta tìm không thấy đối kháng nó biện pháp. Tại cái này tuyệt vọng thời khắc, chỉ có hủy ám chi chủ không hề từ bỏ hy vọng, hắn tin tưởng vững chắc chúng ta có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Ở loại tình huống này, nguyên tổ quyết định bắt đầu dùng cự linh nghi thức, hiến tế toàn bộ cự nhân nhất tộc, lấy toàn bộ tộc đàn vận thế làm đại giá, làm ra cuối cùng tiên đoán. Cái nghi thức này chính là một cái cự đại phong ấn, khi nó để lộ một khắc này, cuối cùng tiên đoán cũng liền sinh ra. Phong ấn thời gian, quyết định tiên đoán cường độ, để bảo đảm có thể tìm tới Tịnh hóa khói đen biện pháp, nguyên tổ cùng Hủy Ám chi chủ quyết định, phong ấn tại 100 năm sau lại để lộ. Đây chính là ước định của chúng ta, thắng lợi thời cơ. Nhưng chẳng ai ngờ rằng chính là, Hủy Ám chi chủ cũng vẫn lạc, thẳng đến vô số năm về sau, mới từ thu hoạch được cự linh nguyên lần này, một lần nữa để lộ. Cho đến giờ phút này, rốt cuối cùng mới hiểu được, vì cái gì tiền nhiệm ngẫm cảnh chi chủ không có để lộ, hết lần này tới lần khác là hắn, nguyên lai là bởi vì hắn nhóm lửa cũng tỉnh lại cự thần lực lượng nguyên nhân. Ô Mị nhẹ nói, nhưng tại cái này vô số năm sau, tình thế đã phát sinh cực lớn biến hóa, cuối cùng tiên đoán không biết là có hay không, có thể vì ngài chỉ hướng đường sáng, tại trong hắc ám, kỳ nguyên này, ngài đem đứng trước càng lớn thảo nghiệm. Nhưng bất luận như thế nào, hy vọng y nguyên tồn tại, quan minh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ cần nhân loại còn tại kéo dài, tính mạng của ta chi hỏa, linh hồn của ta chi quang, liền sẽ không dập tắt. Ta, mặt đại cự nhân chi vương Ô Mị, ở trong này, đem hy vọng cuối cùng giao cho ngươi, vị đại hủy á người. Hy vọng ngài có thể tiếp tục chưa xong sứ mệnh, cho chúng ta mang đến cuối cùng quang minh. Một giây sau, một cỗ cường đại run rẩy cảm giác tại rốt trong linh hồn dâng lên, ô bỉ trong linh hồn cự nhân thần kiếm tự động tách rời, hóa thành một sợi linh quang, bay vào cự thần lực lượng ngôi sao này bên trong. Ngôi sao? Chi thức chi thư cả kinh tiêu lên, ngôi sao đang tiêu đốt. Mánh liệt bạch quang bao phủ một cảnh, chấn động to lớn ở trên phương tiêm địa dâng lên, nguyên chi hải gợn sóng đang khuếch tán, mạnh liệt nguyên luật lực lượng tại rốt trong linh hồn quanh quẩn. Rốt chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có lực lượng tại hồn thể bên trong bành trướng, linh hồn trong hoa nguyên, cự thần lực lượng lưu lại di tích lại một lần nữa bắt đầu tiêu đốt. A, cự linh chiến thần nguyên luật, nó rốt cục trở về. Giờ khắc này, hồ mị ngữ điệu bên trong rốt cục có cảm xúc, đó là một loại dị thường phức tạp cảm xúc, tràn ngập kiêu ngạo cùng tiết lưới. Nó linh quang xẹt qua một đạo hình cung quy tích, bay vào viên kia nhân loại xương sọ bên trong. Một giây sau, xương sọ bên trong phóng xạ ra trước này chưa từng có to lớn hồng quang, đồng thời, cự thần lực lượng bắt đầu rung động dữ dội, phản phất tại cùng hồng quang cộng minh. Quy một chương 829, đại tân thăng. Trong không gian bỗng nhiên nổi lên vô số gợn sóng, chi thức chi thư hồ lớn, nguyên tri hại đang rung động. Một loại cường đại, viễn cổ thất lạc nguyên luật lực lượng ngay tại theo nguyên chi hải chỗ sâu dâng lên nó tại hướng trong ngộng cảnh hội tụ cự thần lực lượng chấn động càng thêm kịch liệt vô hạn hồng quang bao phủ ngậm cảnh trong mơ hồ ruột cảm thấy một loại khí tức quen thuộc kia là hắn đã từng triệu hoán qua hồng chi chiến thần hắn thân hình vô cùng bĩ nại hắn khí thế vô cùng hùng vĩ hắn lực lượng vô cùng xa xăm hắn liền đứng ở trước mặt của ruột phảng phất tại nhìn chăm chú hắn đột nhiên cự thần lực lượng đình chỉ chấn động toàn bộ ngậm cảnh hồng quang giống như nước thủy chiều hướng trong ngôi sao rung bánh lao tới đồng thời vô số cự nhân linh hồn từ trong phương tiêm đĩa bay ra dung nhập ngôi sao hồng quang bên trong cháy lên đi, ô bỉ hô, cự nhân anh linh, các ngươi sẽ thành linh hồn tuổi, lại cháy lên cự nhân huy hoàng. Linh hồn trong hoang nguyên, cự thần lực lượng hỏa diễm trở nên đỏ thẫm, cái kia đỏ là như thế tươi đẹp, như là máu, bọn chúng đang tiêu đốt đến cực hạn về sau, đang không mà lên, chuyển vào ruột linh hồn, tan tại cự thần lực lượng bên trong. Không biết qua bao lâu, hồng quang tiêu tán, nguyên chi hải gợn sóng tán đi, hết thề đều khôi phục bình tĩnh. A, rốt cuộc hoàn thành. Ô bỉ trong thanh âm tràn ngập mọi miệng, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại yên tĩnh ăn tưởng, phảng phất hoàn thành loại nào đó cực lớn sứ mệnh. Đây là tất cả tàn tro. Hết thể cự linh nguyên luật còn xuất lại, hy vọng phần này lực lượng có thể đối với ngài hữu dụng. Rốt nắm chặt nắm đấm, trước nay chưa từng có lực lượng cường đại ở trong linh hồn của hắn phụ trào, trói mắt hồng quang ở trước mắt hắn lấp lánh. Đây là tân sinh cự thần lực lượng, nó hội tụ tất cả còn xuất lại dư cho, ký thác hồng chi chiến thần bối bị athlete cùng toàn bộ cự nhân nhất tộc linh hồn. Cự thần lực lượng. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, linh rồi phía trên. Tinh năng: Hồng chi chiến thần. Tinh hồn: Cự linh. Cường độ: 250 ức. Nguyên: 2500. Miêu tả: Già sao giảm đổ xuống, sau lưng không có mờ ai. Hồng chi chiến thần, có được Hồng chi chiến thần hết thảy năng lực chiến đấu. Cự Linh, tụ tập càng cường đại linh hồn, tiến vào càng cường đại hình thái chiến đấu. Nên ngôi sao đã tụ tập hết thảy tàn cho, đạt tới vị thế cùng trạng thái cực hạn. Giờ khắc này, rốt trong linh hồn nhấc lên ngập trời sóng biển, cao tới 2500 nguyên năng, rung động cặp mắt của hắn. Đây là chưa bao giờ có số lượng, nó vượt qua ngộm cảnh tất cả nguyên năng tổng cộng mấy lần. Hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn vậy mà nhanh như vậy liền thu hoạch được 25 phần căn bản nguyên, bước vào nửa vương đỉnh phong. Còn có cái kia cao tới 250 tức cường độ, cũng vượt qua tất cả ngôi sao cường độ tổng cộng mấy lần. Đây chính là Hồng Chi Chiến Thần Di Sả Sao? Đây chính là Cự Linh Di Cho Sao? Nổ tung lực lượng ngay tại ruột trong linh hồn dâng lên. Trước nay chưa từng có linh năng ở bên cạnh hắn hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Liền ngay cả linh năng hải dương cũng xuất hiện một tia rung động. Chủ nhân, chủ nhân. Chi thức chi thư hô lớn. Ngộ cảnh, ngộ cảnh đang run rẩy, vô hạn nguyên năng ở trong rất ngạo phun trào. Chúng ta mạnh lên, chúng ta rốt cục mạnh lên. Rốt nắm chặt nắm đấm, hắn linh năng ngay tại cấp tốc tăng vọt, rất nhanh liền đến đến cấp mười cực hạn, bốn triệu ngàn khắc. To lớn lực cản bắt đầu xuất hiện, ruột giống như đâm đầu vào một cái lưới lớn. Linh năng bị loại nào đó không biết lực lượng áp chế tại giai đoạn này, không cách nào tiến thêm một bước tăng lên. Linh thời hạn chế, tri thức chi thư hồ lớn. Đây là khói đen linh thời hạn chế, chúng ta chạm đến cực hạn này. Rốt cắn chặt hàm răng, hắn không nguyện ý ở trong này dừng lại, lực lượng cường đại ở trong linh hồn của hắn nhấp đô, trầm thấp văn minh mơ hồ tại hắn quanh người vang lên, tựa như phun trào trước núi lửa. Lượng lớn linh năng kiểm chế tại trong linh hồn hắn, nhưng hắn vẫn không có đỉnh chỉ lực lượng linh hồn phóng thích, bọn chúng ngay tại thông qua hồn thể cùng quy luật, từng tầng từng tầng chuyển hóa trở thành nguyên sơ linh năng. Wen, không biết qua bao lâu, vô hình tiếng vang tại rốt trong linh hồn vang lên trong hư không lưới lớn bị hắn lực lượng xuyên thủng, khủng bố linh năng kịch liệt phun ra, một phát trùng thiên. 50 triệu, 55 triệu, không, 6000 vạn ngàn khác. Chi thức chi thư kích động hô lớn. Chủ nhân, ngươi thành công, ngươi linh năng cường độ đột phá đến 6000 vạn ngàn khác. Tuyệt đối không có sai, ta linh hồn so trước đó hoàn chỉnh nhiều, cảm giác của ta đã trở nên vô cùng mạnh cảm, ta có thể cảm ứng được, đó chính là 6000 vạn ngàn khác linh năng cường độ. Trùng thiên linh năng ba động ở trong giấc ngủ tàn ra, tựa như phá một trận linh năng bão bạo. Thương lai chi thư sơ ý một chút, bị thổi tới chân trời. A a a, lực lượng thần mạnh Chủ nhân thật sự là quá mạnh, không hổ là vĩnh hằng mệnh định chi thư chủ nhân. Aệ Sở cũng theo hủ hóa vật bên trong ngẩng đầu, lao đi khoe miệng, cảm thán nói, không hổ là ăn đại tiện người, đại tiện bên trong tràn ngập trí tuệ, mà trí tuệ của ta đã không người có thể địch, nếu không sao có thể làm ra dạng này lựa chọn chính xác. Vô thượng ý chí sớm muộn muốn bị chủ nhân đánh bại, cái này đầy trời khói đen, đều sẽ thành chủ nhân đại tiện, bị ta thoải mái ăn, oa ha ha ha. Giờ khắc này, ruột vui sướng trong lòng đã không cách nào ức chế. Tại không chế căn bản nguyên về sau, chí ít có một đoạn thời gian rất dài, hắn không tiếp tục thu hoạch được dạng này thoát thai hoàn cốt tăng lên. Hắn tại trước đó giai đoạn kia, đã yên lặng quá lâu quá lâu, cho tới bây giờ mới rốt cục đột phá giang vực. Cự thân lực lượng thật sự là quá cường đại. Đáng tiếc, cách đó không xa, bối bị ạt lẹt xương sọ khẽ thở dài một hơi. Vĩ đại cự nhân nhất tộc, tập hợp đông đủ tất cả còn sót lại lực lượng, cũng chỉ còn lại một ngọn hoàng trình căn bản nguyên, đã từng hùng chi chiến thần bối bị ạt lẹt, thế nhưng là tiến vào giai đoạn thứ tư kẻ vĩnh hằng, chỉ kém nửa bước, hắn liền có thể thoát khỏi ngụy thần danh hiệu, bước vào chuẩn thần lĩnh vực. Rốt quay đầu nhìn lại, cái kia xương sọ đã trở nên u ám không chịu nổi, cổ xưa cùng mục nát khí tức theo trên xương cốt tản ra, linh quang cũng đã dập tắt. Ồ mỉ các hạ. Rốt vội vẫn hỏi, ngài hiện tại thế nào rồi? Sương sọ mỉm cười nói, ta đã hao hết tất cả lực lượng, nguyên tổ xương sọ cũng giống vậy, nó đã trở thành một cái bình thường xương cốt. May mắn là ta cái kia hủ hóa linh hồn không có tính toán ở bên trong, chuyện này thực bên trên cũng không phải là lực lượng của ta, khói đen đã sớm đem nó hủ hóa, lấy nó hồn thể quy cách một lần nữa ngưng tụ lực lượng, chỉ là nhận phong ấn chế ước, không cách nào tự do hành động. Cái này ngược lại là một chuyện tốt, nó còn có thể vì ngài sử dụng, ngài lại một lần thu hoạch khói đen, phá hoại hắc ám. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, hiện tại ta chỉ còn lại một tia còn sót lại ý chí vần quanh tại xương sọ bên trên, đây là thuần túy tinh nguyên trải qua vô số năm sau cùng ta tàn linh kết hợp bộ phận, nó đã bị linh hóa, nhưng cũng chỉ thế thôi, ta không có bất kỳ lực lượng nào, ta trong trí nhớ còn sót lại hết thể ngươi đều đã biết được, ta tồn tại như là nến tàn trong gió, mặc dù ở trong giấc mộng tạm thời sẽ không sụp đổ, nhưng cũng không có bất luận cái gì tồn tại giá trị, rốt hơi có thất vọng, nhưng cũng không có quá để ý, ôm mị đã đem hắn hết thể tất cả đều hiến tế đi ra, nếu không không có khả năng có cường đại như vậy ngôi sao, đó cũng là một chuyện tốt, mời ngài ngay tại trong nội cảnh chứng kiến thắng lợi của ta đi đúng lúc này, chi tức chi thư đột nhiên nói, chủ nhân, có lẽ cái xương sọ này còn có chút dụng, đưa nó thả ở trên vĩnh hằng quảng trường, cũng có thể có cơ hội ngưng tụ ra một cái mới đặc thù pho tượng. mà khác, đừng quên ngài vừa mới thu hoạch được thủ hộ chi linh, nó có thể trong lúc chiến đấu triệu hồi ra ốm bị thủ hộ chi linh, cùng chúng ta kể vai chiến đấu chống cự khói đen sầm lấn. nó dừng lại một chút, tiếp tục nói, mặc dù thủ hộ chi linh lực lượng là từ mộng cảnh cung cấp, nhưng một vị cường giả ý chí cũng phi thường có giá trị, nó dù sao sớm đã thân kinh bách chiến, rồi lập tức tỉnh ngộ lại, cười nói, ốm bị các hạng, xem ra ngài còn không thể nghỉ ngơi. Sương sọ động khẽ động, tại xương cốt đánh chúng phát ra thanh âm, kia thật là vinh hạnh chi cực, vị đại hủy ám chi chủ. Rốt nhẹ nhàng nâng lên xương sọ, đưa nó thả tại vĩnh hằng quảng trường, ngay tại họ rụt cho cốt bên cạnh. Xương sọ cứ như vậy lặng lặng nằm ở trên vĩnh hằng quảng trường, ngước nhìn bầu trời. Mà Rốt xoay người, đi tới chi thức chi thư bên người, trầm giọng nói, sách, nếu như tính luôn tất cả ngôi sao, ta đã có được vượt qua 31 phần căn bản nguyên, đây có phải hay không là mang ý nghĩa, ta có thể ngưng tụ căn bản nguyên, thử nghiệm chạm đến nguyên sơ chi luật rồi. Chỉ cần có thể thu hoạch được một phần nguyên sơ chi luật, hắn liền chính thức bước vào nguyên sơ cường giả hàng ngũ." có thể đột phá cấp 17, có được cấp 18 linh năng. Tri thức chi thư trầm ngâm nói, "Chủ nhân, trong trí nhớ của ta không có có quan hệ nguyên sơ ngôi sao hết thảy tin tức, ta không biết mộng cảnh nguyên sơ như thế nào đạt thành, cái này có hai loại khả năng, liên quan ký ức đã hoàn toàn xóa đi, hoặc tại ta chưa thu hoạch được mảnh vụ linh hồn bên trong." Tương Lai chi thư vội la lên, "Chủ nhân, chủ nhân, ta có một cái đề nghị, ngài có thể hỏi tham dự các hạ, hỏa chi con đường là như thế nào hoàn thành căn bản nguyên thăng cấp, nặng ngưng nguyên sơ chi luật, đạt thành nguyên sơ, có lẽ đối với chúng ta có tham chiếu tác dụng." Rốt gật gật đầu, Tương Lai chi thư nói đến rất đạo lý xem ra vận mệnh chi khí cũng tăng lên trí tuệ của nó a vung ngươi hiện tại có thể thôn vệ vận mệnh chi khí sao tương lai chi thư hưng phấn gật đầu trang sách kích động lật qua lại giống một đầu chờ đợi thức ăn ngon cho con rốt quay đầu nhìn về phía phương tiêm địa cự nhân mộ địa tàn hồn vì hắn mang đến đại lượng vận mệnh chi khí bọn chúng tại dung nhập ngôi sao trước đó đem vận mệnh chi khí theo hồn thể bên trong bóc ra hiện tại phương tiêm địa bên trong khoảng trừng 102 phần vận mệnh chi khí đầy đủ tương lai chi thư ăn được một đoạn thời gian đến rốt lấy ra vận mệnh chi khí một phần một phần nút cho tương lai chi thư rất nhanh liền uy mười phần so với một lần trước càng nhiều. Ha ha ha, chủ nhân, ta lại ăn nó á. Tương lai chi thư cuồng tiếu nhảy vào trong linh hồn của nó, Hoàng Kim Chi thụ lộ ra càng thêm lớp ánh, cơ hội chiếm cứ nó linh thể một phần ba, làm ta tỉnh lại lần nữa, ta liền đem có thể tiến thêm một bước khống chế vận mệnh chi khí. Rốt cơi nhạt một tiếng, đi tới linh hồn tế đan trước, theo ốm mỉ tàn hồn bên trong lấy ra mộng cảnh mảnh vỡ. Chờ đợi thật lâu thời khắc rốt cục tiến đến, đây là hắn chuyến này mục đích chủ yếu một trong, mộng cảnh phục hồi như cũ, tầm quan trọng thậm chí vượt qua hắn tăng lên. Thái Dương Chi thắp mảnh vỡ, khi nhìn đến mộng cảnh mảnh vỡ hình thành đồ án về sau. Chi thức chi thư phát ra kinh thiên động địa hô to, nó cơ hồ là va vào rột trong ngực, ôm tay của hắn nhìn. Thật là thái dương chi tháp mảnh vỡ. Quá tốt. Đây thật là quá tốt. Thái dương chi tháp chỉ phân thành 3 khối mảnh vỡ, chúng ta đã thu thập 2 khối, đây là cuối cùng một khối. Chủ nhân, thái dương chi tháp khôi phục hoàn chỉnh, Mộng cảnh có nó vũ khí chính. Chúng ta sắp phục hồi như cũ. Chi thức chi thư kích động đến cả quyển sách đều đang run rẩy, nó phi thường rõ ràng. Thái dương chi tháp làm mộng cảnh hạch tâm nhất kiến trúc một trong. nó tr Dẫn đến mộng cảnh nhận cực lớn hạn chế, cho tới nay, mộng cảnh tất cả hành động đều nhận nghiêm trọng chế ước, nó căn bản không thể quy hoạch ra hoàn chỉnh lộ tuyến. Chủ nhân, nhanh, nhanh đi đưa nó phục hồi như cũ. Rốt trong lòng cũng là vô cùng kích động, bước nhanh đi tới Thái Dương chi tháp trước, trên tay khí xám lập tức bay ra, dung nhập thân tháp bên trong. Như mặt trời cường quang lập tức bao phủ mộng cảnh, Thái Dương chi tháp trở nên vô cùng lóa mắt, màu vàng tia sáng dọc theo thân tháp lan tràn, để mỗi một đầu đường vân cũng bắt đầu lấp lánh. A ha ha hoàn chỉnh Thái Dương chi tháp. Đây chính là hoàn chỉnh Thái Dương chi tháp. Tri thức chi thư vô cùng kích động, trang sách điên cuồng tại rụt trong tay huy động. Rụt cũng cảm thấy cái kia bàng bạc lực lượng, một loại khí tức mang tính chất hủy diệt tại thân tháp bên trong dâng lên, trên đỉnh tháp phóng xạ ra vạn trượng tia sáng. Một nhóm màu vàng văn tự ở trước mắt hiện hiện, độ hoàn hảo 39. Rụt chấn động trong lòng, Thái Dương chi tháp khôi phục, vậy mà để mộng cảnh độ hoàn hảo bạo tăng đến 39%. Phần này mảnh vỡ phân lượng, vậy mà như thế lớn. Rụt trong lòng mừng rỡ vô hạn, hiện tại mộng cảnh khôi phục hoàn chỉnh trên đường, lại bước ra một bước. Chuyến này cự nhân mộ địa chuyến đi, thu hoạch thật là quá lớn. Sau một lát, cường quang rơi xuống, Một tòa mới tinh mặt trời tháp cao hiện hiện ở trước mắt xuất hiện, nó so trước đó càng thêm cao lớn, mỗi một tầng trên thân tháp đều tuyên khắc đầy kỳ dị điêu văn, mặt trời kim quang tại trong những văn lộ này rủ đậu, để nó nhìn qua tràn ngập lực lượng. Một nhóm màu vàng văn tự ở trước mắt đột nhiên hiện hiện. Thái Dương chi tháp, lấy vô linh chi hồn vì nhiên liệu, vì nguyên năng làm khu động, dấy lên mặt trời hạch tâm, phóng xạ ra hủy diệt chi quang tháo, phá hủy hết thể địch nhân. Chi thức chi thư vui sướng hô, chủ nhân, Thái Dương chi tháp rốt cục có thể thiêu đốt vô linh chi hồn, ngài rất nhanh liền đem nhìn thấy nó uy lực chân chính. Từ giờ trở đi, ngục cảnh rốt cục có năng lực tự bảo vệ mình. Chúng ta rốt cuộc không cần sợ hãi linh giới quái vật tập kích. Chúng ta thậm chí có thể tiến vào những nguy hiểm kia khu vực, săn giết bọn chúng. Rốt nhẹ nhàng ngẩng đầu, bất luận như thế nào, tinh hóa ô nhiễm, tiêu diệt ô nhiễm đầu nguồn, luôn luôn một chuyện tốt. Mà lại, còn có thể cướp lấy càng nhiều linh hồn, để hắn càng nhanh trưởng thành. Còn chưa đủ. Chi thức chi thư hồ lớn, chúng ta còn muốn càng nhiều mộng cảnh mảnh vỡ. Chỉ có mộng cảnh khôi phục hoàn chỉnh, tinh hóa cao tầng linh giới hành động, mới có thể bắt đầu. Rốt đi tới thiên cầu chi trung trước, ngón tay sờ nhẹ mặt cầu, rất nhanh, tế tiếp mộng cảnh mảnh vỡ vị trí liền nổi lên. Cái này mộng cảnh mảnh vỡ không tại vật chất giới mà ở trong cao tầng linh giới, tri thức chi thư liếc mắt liền nhận ra được, Hủy diệt chi xảo, Là Hủy diệt chi xảo, chủ nhân, chúng ta kế tiếp khu vực, liền đi Hủy diệt chi xảo. Rốt gật gật đầu, bọn hắn tại ám ảnh ngắt giới đã lưu lại quá lâu, nhất định phải đi tới một cái khu vực. Nhưng đây không phải chuyện quan trọng nhất, rốt chờ đợi lâu như vậy, dừng lại lâu như vậy, tích xúc lâu như vậy, chỉ là vì một sự kiện. Hắn đi tới phương Tiêm Địa Linh hồn mặt, đầu ngón tay sờ nhẹ mặt kia. Linh hồn đêm tối ở trước mắt hắn hiện hiện, 20 ngôi sao ở trước mắt hắn lấp lánh, trong đó, tự thân lực lượng kia sáng nhất là Minh rượu, cơ hồ che đậy tất cả ngôi sao. Nhưng mà, ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía bọn chúng, mà là nhìn chăm chú linh hồn đêm tối. Nơi đó mơ hồ có vô số phù động áng quang, bọn chúng đại biểu cho có thể nhóm lựa ngôi sao, mà tại linh hồn của hắn đạt tới cực hạn lúc, đây là không nhìn thấy. Giờ khắc này, rốt trong lòng có một cỗ nhiệt khí sông thẳng lên đến. Hắn rốt cục đột phá cái này ràng buộc, hắn rốt cục có thể nhóm lựa ngôi sao mới. Chi thức chi thư cũng hô lớn, "Chủ nhân, chủ nhân, ngài có thể nhóm lựa 21, 22, 23 ngôi sao à? 24 ngôi sao cách chúng ta cũng không xa. Chúng ta dự định cự tinh thần, đều có thể nhóm lựa á?" Rốt nắm chặt nắm đấm. Ngay một khắc này, đưa chúng nó toàn bộ giấy lên đi, quy một trường 830, là thời điểm. Chi thức chi thư điên cùng lật qua lại trang sách, nó đã có một loại dự cảm mánh liệt, vĩ đại mộng cảnh chi chủ sắp trở về, thất lạc vỡ vụn mộng cảnh sắp trở lại đỉnh phong, trí cao vô thượng rốt bệ hạ, đem trở lại đến hắn mộng cảnh vương tọa phía trên. Mà hắn trung thực người hầu, mộng cảnh người quản lý, trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại bị trái sơ, cũng đem khôi phục nó nguyên bản diện mạo. Nó đã chịu đủ lấy một quyển sách hình thái tồn tại, chịu đủ bất luận là đi đường còn là nói chuyện đều muốn lật qua lật lại trang sách. Từ khi chủ nhân hứa hẹn tương lai sẽ phân ra thần tính để nó khôi phục nguyên bản hình thái lúc, nó vẫn chờ mong một ngày này. Mà bây giờ, một ngày này đã tới gần. Chi thức chi thư để nén xuống kích động đến lòng run dậy tỉnh, toàn lực cảm giác ngậm cảnh ngôi sao, bảo đảm tiếp xuống mỗi một viên tinh thần đều là thích hợp nhất chủ nhân. Nô, no, long chi cây không được, không có tác dụng. giả chi anh đối với hiện tại chủ nhân đến nói quá nhỏ yếu, trang chiếm một vị trí, trừ phi có thể tìm tới nó dư cho, bất hủ cự động chủ yếu gia tăng bền bỉ cùng lúc tác triển lớn dài không có ý nghĩa. Chủ nhân hiện tại đã đầy đủ bền bỉ. À, còn là thiêu đốt vận mệnh cùng quang chi thiên chiết, thích hợp nhất chủ nhân hệ thống, có thể đền bù chủ nhân lỗ thủng, gia tăng chủ nhân sở trường. Còn có một viên cuối cùng ngôi sao, ta muốn lựa chọn lớn nhất, có được dư thừa nhất cho cự tinh thần. Nếu không đối với chủ nhân tăng lên quá nhỏ. Ân, chính là cái này hôn độn tinh bích. Chi thức chi thư lập tức nhảy dựng lên, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng nó trực giác cảm thấy ngôi sao này đem đối với chủ nhân có tác dụng cực lớn. Chủ nhân, ta đã chọn tốt, thiêu đốt vận mệnh quang chi thiên chiết cùng hôn đốn tinh bích. Rốt gần gần đầu, trừ hôn đốn tinh bích bên ngoài. Cái khác hai ngôi sao hắn đã sớm biết được, nhất là Quang Chi Thiên Chiết, nó nguyên chất vật thiểm vũ chi quang đã ở trong phương tiêm bia thả thật lâu, đây là cái thứ nhất ạ mỹn là trong linh hồn chứa nguyên chất vật, nếu như linh hồn gánh chịu ngôi sao có hạn, hắn đã sớm nhóm lựa ngôi sao này. Chi thức Chi thư nói cho hắn, nhóm lửa thiêu đốt vận mệnh cần một phần thần linh hồn, 5 phần căn bản nguyên, 1250 phần tuổi linh hồn, 1250 phần hồn chi hoa. Nhóm lửa Quang Chi Thiên Chiết cần một phần thần linh hồn, 7 phần căn bản nguyên, 700 phần tuổi linh hồn, 700 phần hồn chi hoa. Nhóm lựa Hỗn Độn Tinh Bích cần một phần vĩ đại thần hồn, 30 phần căn bản nguyên, 3000 phần tuổi linh hồn, 3000 phần hồn chi hoa, tổng cộng 42 phần căn bản nguyên, 4950 phần tụi linh hồn, 4950 phần hồn chi hoa, cái này trước kia đến xem là không thể nào được đến ngày lượng tài nguyên, nhưng đối với hiện tại rốt đến nói, đã tại tiếp nhận năng lực phạm chủ bên trong. Hắn nhìn lướt qua phương tiêm địa, nhìn thấy phía trên nhất số lượng. Linh hồn cường độ 350 chỉ nữ, linh hồn ngôi sao 20, nhân tính 300 triệu, thân tính 57218, vô linh chi hồn hoa 135007. Bia bên trong 60 phần căn bản nguyên, 33 phần cường nguyên. 126 phần nguyên. Linh hồn tế đàn, không thể nào hiểu được hỗn loạn chi linh cự nhân thủy tổ hữu hù is một bộ phận linh hồn kẻ thôn vệ tinh không a mỹ đạ linh hồn thi tử chi thần linh hồn nhân ma linh hồn hỗn độn chi quỷ bệ ẩn dở tụn linh hồn cự nhân vương ô mì linh hồn vỡ nát. 6 phần cường đại vương hồn 18 phần vương hồn. Linh tính chi hoa 33382, nguyên năng 3198. Nơi cất giữ 5515 vạn phần linh hồn cắt bã, 651 vạn phần các loại linh hồn đặc chất hối, 252 đóa nhân tính chi hoa, 1762 phần ác ngộng nhiên liệu, 113 phần vận mệnh chi khí hai phần vĩnh hằng chi mộng, năm phần nhiều màu chi mộng, một khoa thần thạch, hơi, đặc thu vật phẩm, hai cái u ám chi thủ hộ, hắc huyết chi nhãn, ô hế chi tinh nguyên hạch tâm. nguyên chất vật, tự quên chi ám, tự quên chi khí, vượt sâu vết nước, thần minh chi sọ, thời gian chi thạch, sơn mạch chi huyết, vĩnh hằng chi vụ, hai phần nguyên sơ chi thổ, thiểm u chi quang. Nhìn thấy cái này kết tụ số lượng, ruột trong lòng có một loại cảm giác kỳ dị. Đây là hắn cố gắng kết quả, là hắn vô số chiến đấu thu hoạch. Đến bây giờ, cuối cùng đã tới sử dụng thời điểm. Rốt đi tới thần chi ốc bên trong, đem bốn phần tuổi linh hồn chế tác đi ra. Tổng cộng tiêu hao 49500 thần tính. Lớn như thế lượng tuổi linh hồn, cho dù bệ đá lấy cao nhất hiệu suất chế tác, cũng đầy đủ dùng nửa ngày thời gian, tại chế tác trong quá trình, thần tính kim quang cơ hồ xuyên qua phương tiêm địa cùng thần triễu, hình thành một tòa màu vàng trường tiêu. Khi nó hoàn thành thời điểm, thiêu đốt tuổi linh hồn đã xếp thành một tòa núi nhỏ, rốt đưa chúng nó ôm lấy, đi tới phương tiêm địa trước, cái chán sờ nhẹ mặt địa, thế giới xoay chuyển, hắn đi tới linh hồn hoàn nguyên. Cái thứ nhất nó lửa, là thiêu đốt vận mệnh Rốt đem thi tử chi thần linh hồn linh hồn đầu nhập trong cho tàn, lại theo thứ tự để vào 5 phần căn bản nguyên, 1250 phần cựu linh hồn, 1250 phần hồn chi hoa, màu xanh biếc ánh lửa đang ở trước mắt giấy lên. Thiêu đốt vận mệnh. Trạng thái: cố định thiêu đốt. Thinh năng: thiêu đốt vận mệnh. Có định lượng: 25 phần vận mệnh chi khí. Vì thế, Vĩnh Hằng chi hỏa. Cường độ: 500 triệu. Miêu tả: Vận mệnh, chúng ta đợi ngươi ý chỉ, nhưng chúng ta vĩnh viễn sẽ không chém đầu. Rút trong mắt sáng lên, thiêu đốt vận mệnh nguyên chất vận, lại chính là vận mệnh chi khí. Suy nghĩ khẽ động. 25 phần vận mệnh chi khí liền từ trong phương tiêm bia bay ra, rơi vào thiêu đốt ngọn lửa màu xanh biếc bên trong. Lửa trở nên càng thanh càng lục, cái kia kỳ dị mà tươi đẹp, có một loại dị dạng sụp đổ cảm giác. Thiêu đốt vận mệnh. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, linh rơi phía trên. Thinh năng: Thiêu đốt vận mệnh. Cường độ: 1.5 tỷ. Nguyên: 500. Miêu tả: Vận mệnh, chúng ta đợi ngươi ý chỉ, nhưng chúng ta vĩnh viễn sẽ không chém đầu, điên cuồng thiêu đốt. Thiêu đốt vận mệnh, thiêu đốt vận mệnh của ngươi, thu hoạch được hủy diệt chi hỏa, thiêu đốt địch nhân vận mệnh sau khi xem xong ngôi sao này tin tức cặn kẽ về sau ruột trong lòng hơi có nặng nề thiêu đốt vận mệnh là một cái phi thường hung ác năng lực nó lấy thiêu đốt tự thân vận mệnh phương thức phá hư địch nhân vận mệnh mà vận mệnh một khi bị phá hư liền sẽ sinh ra rất nhiều chuyện xấu tự thân tồn tại hết thể quy tích đều sẽ đi hướng sụp đổ có thể nói là một cái tính chất tự sát chiến thuật Sách, cái đồ chơi này có làm được cái gì ta cùng cái vật một đội một sao chi thức chi thư kiêu ngạo mà nói chủ nhân đừng quên chúng ta còn có một bản có thể thao túng vận mệnh tương lai chi thư chủ nhân phá diệt vận mệnh có thể từ nó tới chữa trị nhưng quái vật phá diệt vận mệnh liền không người để ý tới rốt trong lòng lập tức vừa tỉnh cười nói sách làm không sai ngôi sao này thật sự là quá hữu dụng hắn chợt đi tới viên thứ hai ngôi sao trước mặt đem hỗn độn chi quỷ bệ ẹn dở tùng linh hồn đầu nhập trong đó lại theo thứ tự đầu nhập 7 phần căn bản nguyên 700 phần tuổi linh hồn 700 phần hồn chi hoa cuối cùng đầu nhập thiểm ủ chi quang kia là nó nguyên chất vật thuần trắng gần như trong suốt lửa đang ở trước mắt giấy lên quang chi thiên thiết trạng thái nguyên sơ vì thế linh giới phía trên tinh năng quang chi dực cường độ hai tỷ nguyên 600. Miêu tả, ta nói, phải có ánh sáng. Quang chi Dực, mở ra quang chi Dực, lệnh gay hết thảy tính hủy diệt ba động. Rốt có chút gần đầu, ngôi sao này không sai, quang chi Dực là một cái phi thường mạnh mẽ thủ hộ năng lực, chỉ cần tại quang cánh chim phía dưới, đều sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Hắn đi tới một viên cuối cùng ngôi sao trước, đem cự nhân vương ổ mỹ linh hồn vỡ nát đầu nhập trong đó, lại đầu nhập 30 phần căn bản nguyên, 3000 phần tuổi linh hồn, 3000 phần hồn chi hoa. Một cái trước nay chưa từng có, ngọn lửa màu đen nhạt đang ở trước mắt dâng lên, nó tản ra cực độ tà dị khí tức, để rốt một trận coi là nó nhận ô nhiễm hỗn độn tinh bích, trạng thái cố định tiêu đốt, tinh năng vị diện chi thực, có định lượng ô huyết tinh nguyên hải tâm, Vì thế vĩnh hằng chi hỏa, cường độ 25 ức. miêu tả mặt trời tại chiếu giỏi ngươi thời điểm, ngươi cũng tại chiếu giỏi mặt trời, cơ hội trong nấy mắt, dứt liền thấy cái kia ô huyết tinh nguyên hải tâm, nó không phải vừa lúc tại trong ngộ cảnh sao? thứ này nguyên lai là nguyên chất vật a, sách đây là trùng hợp, còn là cố ý, chi thức chi thư cũng là kinh ngạc, nhưng nó rất nhanh điều chỉnh trạng thái, tiêu ngạo mà đáp, đương nhiên là cố ý, hết thảy đều tại tính toán của ta bên trong, ta linh cảm sẽ không lừa gạt ta. Rốt lập tức đem ô huyết tinh nguyên hạch tâm lấy ra, hắn nhớ kỹ nguyên bản nên có bao nhiêu cái, nhưng thả ở trong phương tiêm bia thời gian dài như vậy, không biết lúc nào đã dung hợp làm một thể. Làm ô huyết tinh nguyên hạch tâm bị vùi đầu vào trong lửa, màu đen nhạt đống lửa bắt đầu lay động, nó trở nên càng thêm trằn đấy. hỗn độn tinh bích, trạng thái, nguyên sơ. vì thế, linh rồi phía trên, tinh năng, vị diện chi thực, cường độ, 5 tỷ, nguyên, 1.500. miêu tả, mặt trời tại chiếu giỏi ngươi thời điểm, ngươi cũng tại chiếu giỏi mặt trời. vị diện chi thực sẽ ra vị diện hàng rào, mở ra không gian đứt gãy. Chế tạo ra hỗn độn tinh bích, phá hủy hết thảy tại hắn trong phạm vi linh hồn. Làm dồn xem hết ngôi sao này về sau, khiếp sợ trong lòng đã không cách nào ức chế. Vị diện chi thực vậy mà có thể xé ra không gian cùng bị diện, lấy không gian bản nguyên vật chất, hình thành một loại cực không ổn định, mang theo tính hủy diện hình cầu tinh bích, nó tại chế tạo hoàn thành trong nháy mắt, liền sẽ cấp tốc bắt đầu sụp đổ, tựa như lô đen, đem hắn trong phạm vi tất cả linh hồn toàn bộ phá hủy. Nó phi thường cường đại, chỉ ít liền rốt trước mắt nhìn thấy tin tức đến nói, là không có cái gì ẩn tàng hạn chế, khuyết điểm duy nhất chính là tốn năng lượng cực cao, hình thành hỗn độn tinh bích thời gian rõ rải, quái vật có khả năng sẽ đào thoát. Nhưng bất luận như thế nào, hắn lại có một cái áp đáy hòm hủy diệt thủ đoạn. Tại hoàn thành ngôi sao giấy lên về sau, Dỗn Liên bắt đầu chuẩn bị tỉnh lại. Sách, Ta nên trước tỉnh lại viên kia. Chi thức chi thư lật qua lật lại trang sách, rất mau trả lời nói, "Chủ nhân, thiêu đốt vận mệnh đơn giản nhất, quang chi thiên chiết cùng hỗn độn tinh bích phi thường trở ngại, có thể muốn tiêu hao thời gian rất lâu, còn chưa nhất định có thể thành công." Dỗn gật gật đầu, hắn cũng không muốn đợi thêm 12 cái giờ chung. Kia liền thiêu đốt vận mệnh đi. Hắn đi tới ngôi sao tháp trống trước, tỉnh lại ngôi sao này cần 4000 thần tính, nhưng đối với hiện tại Dỗn đến nói, cũng không phải vấn đề. Suy nghĩ khẽ động, màu vàng cầu vồng liền từ trong phương tiêm bia bay vụt nhập ngôi sao tháp cao, ngôi sao trung lớn bắt đầu chuyển động, rốt trước mắt lập tức lâm vào hắc ám, vận mệnh, hai cái to lớn, thiêu đốt văn tự hiện hiện ở trước mắt, vạn vật chi quý, cố định chi nhân, không thể phản kháng, không thể tránh lịch, bởi vì bất luận dây rùa như thế nào, bất luận như thế nào cải biến, đều đã là vận mệnh, ta, không phục, chống lại, dây rùa, đối kháng, phá hương, ta nhất định phải bóp nát vận mệnh, hắc ám tuyệt không phải kết thúc, ngươi, nhưng từng thay đổi qua vận mệnh, một trận lâu dài chờ mặc, thẳng đến hồi lâu sau, thiêu đốt văn tự mới lại lần nữa sáng lên. Phục tùng, giấy rùa, thuật theo, phá hương. Người thay đổi qua, tử vong của ngươi, ngươi hủy diệt, ngươi kết thúc, đều không còn tồn tại, đây là chưa bao giờ có hỗn độn, đây là chưa bao giờ có chống lại, dù cho vạn vật chi định lý, dù cho vũ trụ chi định số, ngươi ở sâu trong nội tâm ý nguyên không phục. A, ta nhìn thấy, trong linh hồn của ngươi, nội lơ lửng bốn chữ, nhân định thăng thiên. Mánh liệt ánh lửa ở trước mắt bộc phát, vô hạn liệt hỏa đem hắn bao phủ. Cơ hồ ở trong nháy mắt tiếp theo, huyễn cảnh liền biến mất, rốt phát hiện hắn đã đứng tại ngôi sao tháp cao bên ngoài. Sáng đậm kia sáng đem động cảnh bao phủ, nhưng vào đúng lúc này, nó không còn yếu dị mà là tràn ngập lực lượng, mỗi một phần quang đều đang thiêu đốt, ở trước mắt ruột hội tụ hình thành văn tự mới. Thiêu đốt vận mệnh. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, linh rơi phía trên. Tinh năng: Thiêu đốt vận mệnh. Tinh hồn: Vận mệnh kẻ phá hoại. Cường độ: 5 tỷ. Nguyên: 500. Miêu tả: Vận mệnh, chúng ta đợi ngươi ý chỉ, nhưng chúng ta vĩnh viễn sẽ không chém đầu, điên cuồng thiêu đốt. Thiêu đốt vận mệnh, thiêu đốt vận mệnh của ngươi, thu hoạch được hủy diệt chi hỏa, thiêu đốt địch nhân vận mệnh. Vận mệnh kẻ phá hoại, đối với vận mệnh có được càng cường đại lực phá hoại, phá hư vận mệnh của ngươi càng nhiều, ngươi mỗi một kích đối với địch nhân vận mệnh lực phá hoại cũng liền càng mạnh. ruột trong lòng mừng rỡ vô hạn, cường đại linh năng ở trong linh hồn của hắn phun trào, để hắn hận không thể lập tức liền vùi đầu vào chiến trường, diện sát hết thể đột kích khói đen cộng sinh thể. tại cái này kích động lòng người thời khắc, chi thức chi thương ngược lại trở nên bình tĩnh, nó đi tới ruột bên người, trang sách khẽ cong, nằm xuống, động tác mặc dù buồn cười, nhưng ngựa khí lại hết sức thận trọng. cũng nên vĩ đại mộng cảnh chi chủ, tái nhập cái thế giới này, mời ngài dẫn đầu chúng ta tiêu diệt hắn cám đi. ruột đè nén xuống trong lòng tình cảm, quay đầu liếc mắt nhìn phương tiêm địa, phía trên số lượng đã rực rỡ hàn lên, linh hồn cường độ. 503 ức. Linh hồn ngôi sao, 23. Nhân tính, 300 triệu. Thần tính, 3718. Vô linh chi hồn hoa, 130.057. Biệu bên trong, 18 phần căn bản nguyên, 33 phần cường nguyên, 126 phần nguyên. Linh hồn tế đàn, không thể nào hiểu được hỗn loạn chi linh cự nhân thủy tổ hữu hủ is một bộ phận linh hồn kẻ thôn vệ tinh không a mít là linh hồn nhân ma linh hồn 6 phần cường đại vương hồn 18 phần vương hồn. Linh tính chi hoa, 33.382. Nguyên năng, 5.798. Nơi cất giữ, 5.515 vạn phần linh hồn cắt b 651 vạn phần các loại linh hồn đặc chất hối, 252 đóa nhân tính chi hoa, 1762 phần ác ngộng nhiên liệu, 93 phần vận mệnh chi khí, 2 phần vĩnh hằng chi mộng, 5 phần nhiều màu chi mộng, một khỏa thần thạch, hơi. Đặc thu vật phẩm, hai cài u ám chi thủ hộ, hắc vết chí nhãn, nguyên chất vật, hơi. Linh năng cường độ đã vượt qua 500 ức, cái này ý thức hắn tuyệt đối linh năng cường độ, hẳn là cũng vượt qua 100 triệu ngàn khắc. Rốt cục, rốt cũng phóng ra một bước này, tại trước đây không lâu, 100 triệu linh năng cường độ, hay là hắn không cách nào với tới cao phòng, nhưng vào đúng lúc này, hắn cũng trèo lên, cái này cao phòng Mộng cảnh nguyên năng cũng một hơi bạo tăng đến 5798, mặc dù trong đó có 2100 phần nguyên năng là không có tỉnh lại, rốt trong linh hồn thực tế có thể khống chế nguyên năng là 3698 phần, cũng chính là 36 phần căn bản nguyên. Chủ nhân, chi thức chi thư hô, ngài linh năng cường độ còn có rất lớn tăng lên không gian. Chỉ cần chúng ta tìm tới càng nhiều mộng cảnh mạnh nữa. Nó còn tại kích động hô hào cái gì, nhưng rốt đã không có tâm tư đi nghe, hắn trực tiếp rời đi mộng cảnh, trở lại vật chất thế giới. Thánh hỏa tế tự trận bên trong, rốt mở mắt. Vô số linh năng ba động ở phương xa lấp lánh. Chiến đấu kịch liệt đưa tới gọn sóng ở trong không gian Dan Sen, một vòng này khói đen tập kích, tựa hồ dị thường cường đại, dùn đã rời đi Vương Thành, đi phương xa chi viện, thành vũ một người, tựa hồ có ngăn cản không nổi xu thế. Cái kia tản ra mục nát khí tức hắc ám linh hồn, đã đăng nhập Vương Thành cửa thành Bắc. A, là thời điểm. Quy 1 chương 831, quét ngang hết thảy. Vương Thành, cửa thành Bắc. Đây là chỗ gì ẩn phương Bắc môn hộ, mặc dù phương Bắc phòng tuyến bây giờ hiệu quả rất bình thường, nhưng bởi vì thánh hỏa tồn tại, thiên nhiên liền đối với quái vật có cực mạnh lực hấp dẫn, bởi vậy, Vương Thành y nguyên gánh chịu toàn bộ phòng tuyến hơn chính thành áp lực. Toàn bộ hắc ám đại bình nguyên bên trên, mênh mông hắc ám quái vật đều tại hướng trong vương thành tụ tập. Tại vĩnh dạ phía dưới, khói đen cường độ vượt xa bình thường, vương thành xung quanh đã sớm bị chân chính khói đen che phủ, vương thành tựa như hắc ám trên đại dương bao la một tòa đảo hoang, đang cuộn trào mãnh liệt xung kích xuống đau khổ chảo trống. Mà thanh vũ, chính là tòa này đảo hoang bên trên duy nhất hải đăng. Nhưng bây giờ, nàng cũng có chống đỡ không nổi dấu hiệu. Mênh mông khói đen cộng sinh thể một tầng lại một tầng mà vọt tới, hắc ám như thiểm điện khói đen hóa thân tại cái này hắc ám thủy triều bên trong xuyên qua, một chút cực kỳ cường đại tồn tại cũng hỗn tạp ở trong đó bọn chúng chỉ có một cái mục tiêu, đó chính là có Thánh Hỏa khí tức Thanh Vũ. Nàng mặc dù khống chế 25 phần căn bản nguyên, lại có Thánh Hỏa gia chỉ, nhưng quái vật thực tế quá nhiều. Mỗi một cái khói đen cộng sinh thể đều là có được cấp 16 linh năng trở lên diễn sinh thể, mặc dù bọn chúng linh năng cường độ bất quá 1 triệu, đối với hiện tại Thanh Vũ đến nói 10 phần nhỏ yếu, nhưng đến hàng vạn mà tính khói đen cộng sinh thể thêm vào cùng một chỗ, hắn linh năng cường độ tổng cộng đã vượt xa nàng. Nhưng Thanh Vũ làm có được cao hơn lực lượng tầng cấp cá thể, hắn ưu thế là có thể tiêu diệt từng bộ phận, nàng Hỏa Diễm Cự Kiếm thật dài, một kiếm xuống dưới liền có thể tiêu diệt hơn ngàn cái khói đen cộng sinh thể. Những này nhỏ yếu quái vật, liền cận thân tư cách đều không có. Nhưng là hắc triều vô cùng vô tận, còn có khói đen hóa thân cường đại như vậy quái vật. Khói đen hóa thân linh năng cường độ vượt xa khói đen cộng sinh thể, bình thường đều đạt tới cấp 17 cực hạn. 40 triệu ngàn khắc linh năng cường độ, liền xem như thanh vũ cũng không thể tùy tiện đánh giết, mà hắc triều càng là một khắc không ngừng. Bất luận thanh vũ đánh giết bao nhiêu, đều sẽ có càng nhiều khói đen cộng sinh thể vọt tới. Huống chi tại cái này vô tận thủy triều bên trong, còn có một ít đột phá cực hạn tồn tại. Bọn chúng là yên lặng ở trong hắc vũ vô số năm xa đoạn linh hồn, tại cái này đếm không hết trong thời gian. Bọn chúng hắc ám trong linh hồn lắng động vô số khói đen. Mặc dù tại tầng cấp bên trên bọn chúng chỉ là khói đen cộng sinh thể, nhưng chúng nó lực lượng vượt xa khói đen cộng sinh thể. Chính là bởi vì đối mặt khủng lộ như vậy áp lực, Thanh Vũ cũng chỉ có thể vừa lui lại lui, mượn nhờ Thánh hỏa uy lực đến suy yếu quái vật. Nhưng Thánh hỏa kia sáng cũng bị khói đen áp chế. Vĩnh giả phía dưới hết thể lựa lực lượng đều trở nên suy yếu, mà hắc ám linh hồn xâm lấn, thì càng thêm cường hóa loại này áp chế hiệu quả. Trừ phi Thanh Vũ hoàn toàn từ bỏ Vương thành mặt phía Bắc, để quái vật xâm nhập Vương thành, nếu không nàng không chiếm được bao nhiêu trợ giúp, mà trong Vương thành tuyệt đại đa số cẩn giả sớm đã đi chi viện chỗ gì ẩn khu vực khác, cả tòa vương thành chỉ có nàng một vị cường giả, tình thế mười phần không ổn. ngay tại thanh vũ do dự phải trăng tiến thêm một bước vận dụng thánh hỏa lực lượng thời điểm, thánh hỏa tế tự trận bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ cực kỳ cường đại linh năng ba động, cái kia trùng thiên linh năng chỉ trong nháy mắt đã đột phá cực hạn, đạt tới một trăm triệu. càng đáng sợ chính là cái kia nguyên luật lực lượng, thanh vũ cảm giác được một cách rõ ràng, vậy hiển nhiên vượt qua hai phần, chí ít có hơn ba phần cường độ. mặc dù bọn chúng có vẻ hơi giải rác, không có tụ hợp cùng một chỗ, nhưng uy lực của nó cũng không có nhỏ yếu bao nhiêu. là thánh lộ tới chi viện sao? Thanh Vũ ngay lập tức phản ứng, là dồn nói tới Thánh Lộ từ chính thức đội ngũ chi viên đến, nhưng rất nhanh nàng liền phát giác được, cái này linh năng bên trong có một loại nàng cảm giác vô cùng quen thuộc. Đây không phải Tiểu Dọt sao? Giờ khắc này, liền ngay cả gần đây bình tĩnh Thanh Vũ cũng bị chấn kinh đến. Mặc dù Dọt luôn luôn là lấy đột nhiên thức tính bùng nổ tăng trưởng mà sừng, nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới, hắn tại cái giai tầng này cũng có thể đột nhiên vượt qua như thế xa xôi một bước. Một giây sau, cố khí tức mạnh mẽ kia liền nháy mắt đi tới chiến trường. Thanh Vũ quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Dọt. Toàn thân hắn bắn ra cường đại linh năng hình sóng gần như khủng bố nguyên luật lực lượng theo trong linh hồn của hắn thả ra, để không gian cũng hơi vặn vẹo. Tiểu Rốt, nàng hô to một tiếng, trong giọng nói tràn ngập phức tạp cảm xúc. Giữa không trung, Rốt quay đầu lại, mỉm cười, "Thanh Vũ, ngươi không thể lại dùng nhỏ đến sưng hô ta." Thanh Vũ hơi sửng sở, cơ hồ là bản năng hỏi ngược lại, "Cái kia dùng cái gì?" "Lớn, cự, cứng rắn, dài, đều có thể." Rốt giang hai tay ra, môi nói ra một chữ, hắn linh năng liền nở lớn một điểm. Màu đỏ cường quang theo linh hồn của hắn xuyên suốt mà ra, như là máu tươi linh năng tại thân thể của hắn bên trong lan tràn. Trong một cảnh Sương Sọ cảm thán nói, à, thật khiến cho người ta hoài niệm. Hồng Chi Chiến Thần Lực Lượng lại một lần giáng lông. Tại thu hoạch được hoàn chỉnh Cự Nhân Thần Kiếm cùng Cự Nhân Di Sản về sau, Cự Thần Lực Lượng đã triệt để tiến hóa, hắn không còn cần triệu hoán Cự Nhân Thần Kiếm, bởi vì cái kia vốn là chính là Hồng Chi Chiến Thần Lực Lượng linh hồn, nó tinh năng đã biến thành Hồng Chi Chiến Thần, nó tinh hồn đã biến thành Cự Linh. Mà cái sau chính là Hồng Chi Chiến Thần vốn có nguyên luật, đặc điểm của nó chính là có thể ngưng tụ ra thật dài gợn sóng linh năng, những này linh năng có thể hình thành nó chiến thể, khiến cho có được không gì sánh kịp lực phá hoại. Chính là bởi vì như thế vốn bị atlet mới có hồng chi chiến thần danh hiệu. Mà bây giờ, ruột kế thừa cái danh sưng này, mặc dù hắn chỉ thu hoạch được hồng chi chiến thần Một phần 10 không đến lực lượng, nhưng tại cái này không quan trọng hắc ám kỳ nguyên, đã đủ để được sưng tụng chiến thần hai chữ. Oan. Hồng quang bao phủ chiến trường. Thiêu đốt lên huyết hồng tia sáng cự nhân đạp không mà đến, huyết hồng áo khoác ở phía sau hắn tung bay, huyết hồng trường kiếm trong tay hắn lấp lánh, hắn chỉ là vung lên kiếm, hồng mang hình thành gọn sóng liền bộ ra hạt triệu, đem cái này bóng tối vô tận, chém thành hai đoạn. Ha ha ha. Sương Sọ cười to nói, không sai, hồng chi chiến thần lại trở về. Rốt các hạ, mời thỏa thích chém giết hắc cám đi. Thất không có nhục sứ mệnh. Rốt châm giọng đáp, vung tay lên sông vào chiến trường. Huyết Quang lập tức ở trong hắc triều bùng phát, vô số khói đen cộng sinh thể trong nháy mắt liền chém giết, không có quái vật có thể ngăn cản Hồng Chi chiến thần phong mang. Hắn màu đỏ linh năng có được siêu cao mật độ cùng siêu cường lực xuyên thấu, tại rốt đỏ chiến thể trước mặt, khói đen cộng sinh thể tựa như là đầu hũ yếu ớt, nhiều khi hắn thậm chí không cần công kích, chỉ dùng đụng cũng có thể đưa nó đâm chết. Chỉ có khói đen hóa thân có thể để cho rốt huy kiếm, nhưng cơ hồ cũng chỉ là một kiếm, khói đen hóa thân liền bị chém thành hai đoạn mặc dù nó có được cường đại năng lực hồi phục, không đem nó triệt để tiêu diệt là không cách nào giết chết nó, nhưng thân thể chủ yếu kết cấu bị phá hư, khiến cho nó linh hồn năng lực phòng ngự đại giảm. Tùy theo mà đến màu vàng ánh lửa, thoáng qua liền đưa nó đốt thành cho bụi. Có rột về sau, thanh vũ áp lực giảm nhiều, nàng rốt cục có thể rảnh tay sử dụng nàng các loại năng lực. Cùng vương không giống, thanh vũ không có vương cái kia gần như khủng bố hỏa diễm cử kiếm, nàng am hiểu hơn lấy hỏa chi trận bực bao phủ chiến trường, tiêu đốt quái vật. Chỉ là dưới áp lực to lớn, nàng không cách nào làm như thế. Rốt, ta tới giúp ngươi một vòng màu vàng mặt trời ở trên chiến trường dâng lên kim quang cường lực xua tan khói đen mỗi một cái khói đen cộng sinh thể trên thân đều giấy lên lửa khói đen hóa thân cùng những cái kia cường đại quái vật gào thét muốn vượt qua dọt đến công kích thanh vũ nhưng qua trong dây lắt liền bị dọt chém giết dọt đúng lúc này thanh vũ hô nơi này giao cho ta đi ngươi đi chi viện lợi kiếm pháo đài tổ lỵ vị ạ cùng ám nguyệt muốn chịu không được dọt có chút gật đầu hắn đã đem tất cả khói đen hóa thân cùng cường đại cá thể đánh giết thuần túy khói đen cộng sinh thể cũng không thể đối với thanh vũ tạo thành nguy hiểm linh chu cùng một chỗ thân hình của hắn nháy mắt vạch phá bầu trời đi tới lợi kiếm pháo đài Tình huống nơi này do so vương thành càng thêm nguy hiểm, Hắc Ám Cơ Hồ đem tất cả những thứ này bao phủ, lợi kiếm pháo đài ánh lửa liền như làn nến tàn trong gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tát. Nguyệt Chi cự nhân cùng mấy trăm vị cường giả bị nhốt ở trong hắc triều, đến không hết quái vật điên cuồng đối với bọn hắn phát động công kích, tình thế đã vô cùng nguy hiểm. Nhưng ngay một khắc này, đột đến. Hồng Chi Chiến Thần gia nhập chiến trường trong nháy mắt, toàn bộ thế cục liền tùy theo xoay chuyển. Hồng quang tựa như thiên thần chi kiếm, xuyên thấu bóng tối vô tận, đem bao phủ thiên địa khói đen bộ ra. Cái này, tương đại như vậy linh năng, là thánh lộ tẩy viện con sao? Tô Lý Vi Angạc Nhân Hồ Bọn hắn vậy mà nhanh như vậy liền đến. Không, tỉ tỉ ngươi sai, Ám Nguyệt nhẹ nói, kia là rốt đại ca ca. Olivia dưới sự kinh hãi, kém chút cùng đệ đệ mất đi đồng bộ. Rốt, cái này, cái này sao có thể? 30 phần nguyên luật. Không, chỉ ít 35 phần nguyên luật, 100 triệu linh năng cường độ, làm sao có thể là rốt? Nhưng mà, bình quả chấn dị trở lại liếc mắt nhận ra được, hô lớn, là rốt huynh đệ, chính là rốt huynh đệ, cái kia hồng sắt thân ảnh, cái kia vĩnh nạn anh tư, cái kia vô địch khí thế, cái kia chiến thần thống trị lực, là rốt huynh đệ. Hắn lại mạch lên. Thanh âm của hắn lập tức gây nên một mảnh kinh minh rốt các hạ xuống đây rồi. kia là rốt các hạ sao? vĩ đại màu đen thùng cơm lại sáng tạo kỳ tích. giết, giết, mau cùng theo rốt các hạ giết quái vật. sĩ khí trong nháy mắt này đạt tới đỉnh điểm, nhân loại cường giả lập tức bắt đầu phản công. rốt cục chiến trường thế cục ổn định lại, tất cả cường đại quái vật toàn bộ bị hồng chi chiến thần chém giết. hắn ở trong hắc triều ngày càng ngạo nghệ, vũ khí chỉ không một nhưng ngăn cản. rốt, ô lỵ vị hạ cười đến mặt đều nở hoa, tỷ tỷ thật muốn cùng ngươi tái sinh một cái, ta tin tưởng thanh vũ bệ hạ sẽ không ngại. rốt sắc mặt tối sầm, ô tỷ tỷ, đừng nói đến ta giống cùng ngươi sinh qua đồng dạng. Rốt Đại ca ca, Ám Nguyệt nhẹ nói, nhanh đi chi viện địa phương khác đi, chúng ta tình thế rất bất lợi. Một vòng này hất triều khí thế hung hùng, so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần, toàn bộ chỗ gì ẩn phòng tuyến đều đã sụp đổ, khói đen bình trướng triệt để sụp đổ, chỗ gì ẩn toàn tuyến báo nguy. Ô lỵ Vi A lập tức nói, trước đi Đại Long Thành, phương tây bình trướng tuyệt đối không thể phá. Không, tỷ tỷ, Ám Nguyệt lại cầm ý kiến phản đối, ta mơ hồ cảm rất được, hai nạn hạch tâm tại tinh thủy tế đàn, ta nhìn thấy rủn cát hạ đã hướng cái hướng kia đi. Rốt Đại ca ca, ngài cũng đi đi qua đi. Rốt trong lòng run lên, đúng lúc này, Chi thức Chi thư đột nhiên cũng hô. Chủ nhân, chủ nhân, cái kia bất nam bất nữ quái loại nói không sai, hắn linh cảm rất mạnh, tin tưởng hắn. Rốt quát, sách, không cho phép thương hô ta như vậy đồng bạn. Hắn quay đầu, thần sắc bình tĩnh nói, ta biết, Á Nguyệt, ta liền tới đây. Linh chu cùng một chỗ, tại 100 triệu linh năng khu động xuống, chỉ trong chốc lát ở giữa liền đi tới tinh tụy tế đàn vị trí cứ điểm. Quả nhiên, rốt còn không có tới gần, liền cảm thấy trùng thiên khói đen, hắn nâng lên ánh mắt, tại linh hồn chi nhãn thị rớt xuống, tinh tụy tế đàn linh chi bình chướng đã toàn tuyến sụp đổ, nguyên bản khói đen trường thành toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái khủng bố lỗ đen, bên trong khói đen nồng đậm đã cao đến một loại khủng bố tồn tại, Là Ban Sơ khói đen. Trong ngục cảnh, Sương Sọ nhẹ nói, tại lô đen trung tâm, rốt các hạ, phải cẩn thận. Rốt chấn động trong lòng, hắn nhớ kỹ dùn nói qua, Ban Sơ khói đen chính là đáng sợ nhất, kinh khủng nhất khói đen, ở trong đó quái vật cũng là đáng sợ nhất. Quả nhiên, một trận vô cùng kinh khủng linh năng ba động, theo lô đen kia bên trong phát ra. Đây là cấp 18 linh năng. Rốt các hạ. Dùn thanh âm từ phương xa truyền đến, mang khó có thể tin chấn kinh. Là ngươi sao? Rốt hô lớn, là ta. Nơi này xảy ra chuyện gì rồi? Dù không kịp hỏi tham dọt lực lượng vì sao lại đột nhiên tăng vọt, Vội vàng nói nhanh, mau tới giúp ta, chúng ta nhất định phải bỏ dở tinh túy tế đàn. Khói đen trường thành xuất hiện phản vệ, Linh Chi bình chứa ngoài ý muốn tụ tập đến Viễn siêu dự tính cường độ khói đen, nó đã mất không chế, nếu như còn tiếp tục như vậy, khủng bố khói đen nguyên thể liền sẽ đạp không mà đến, chỗ Di Ân liền sẽ hủy diệt. Khói đen nguyên thể, rốt trong nháy mắt liền nghĩ đến nhân ma, lấy bọn hắn bây giờ lực lượng, lại đánh bại một lần cùng nhân ma ngang cấp cường độ cái vật, tựa hồ cũng không phải là việc khó. Trọng yếu nhất chính là, trải qua ngàn vạn năm cự linh ni thức đã dùng cuối cùng tiên đoán nói cho hắn muốn kết thúc vĩnh dạng, muốn đánh chết dẫn phát vĩnh giả khói đen nguyên thể. vậy cái này có phải là một cơ hội đâu? rốt lập tức đem hắn ý nghĩ nói cho dùn. đây là không có khả năng. rốt vội la lên, rốt các hạ, ngài căn bản không hiểu rõ khói đen nguyên thể đáng sợ, dựa vào chúng ta là không thể nào đánh bại nó. rốt phản bác, nhưng chúng ta đánh bại nhân ma. rốt biểu lộ đều văn mèo, cái tiêu nhân ma khẳng định không phải khói đen nguyên thể. rốt khẽ nhũ mày, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, lúc trước cũng là hồng chi chiến thần huyết ảnh, nói qua nhân ma chính là khói đen nguyên thể, đang muốn hỏi lại lúc, xương sọ đột nhiên nói chuyện rốt các hạ, nhân ma là từng bị trọng thương, nó thần quốc không trọn vẹn, háo ám thần lựa suy yếu. rốt cả kinh nói, ô bị các hạ, ngài còn có dạng này ký ức, xương sọ so đáp, đúng vậy à, một phần không thế nào trọng yếu trí thức, tại các ngươi nhắc lên nhân ma lúc, ta mới nhớ tới, nó vốn là tồn lưu tại nguyên tổ linh hồn gợn sóng bên trong, tựa hồ lúc trước trọng thương tịnh phong ấn nhân ma, liền có nguyên tổ một phần lực lượng. rốt trong lòng đống nhiên trầm xuống, hắn biết, nghe theo dùn đề nghị là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn thực tế không nguyện ý từ bỏ cơ hội này. đang do dự lúc, tương lai chi thư đột nhiên từ đó nhảy ra ngoài. ha ha ha, chủ nhân. Ta lại một lần hoàn thành tiêu hóa, trong linh hồn của ta tràn ngập đối với vận mệnh linh cảm. Rốt quát, tới thật đúng lúc. A Vung, nhanh cho ta tiên đoán, chúng ta có khả năng đánh bại sắp đạp không mà đến quái vật sao? Tương lai chi thư nháy mắt bắt đầu lật qua lật lại trang sách, vận mệnh kim quang giải đầy cả gian phòng. Nó bây giờ lực lượng đã xưa đâu bằng nay. Chủ nhân, chủ nhân, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm, nhưng không phải là không có khả năng, không phải không thể chiến thắng. Các ngươi có thắng lợi thời cơ. Giờ khắc này, rốt trong tay nắm đấm cơ hồ muốn đem không gian đều bóc nát. Dùn các hạ tin tưởng ta, tin tưởng trực giác của ta không nên tắt tinh thủy tế đàn đánh giết khói đen nguyên thể nếu như là ruột bên ngoài bất cứ người nào nói ra lời như vậy ruột liền sẽ nháy mắt phán định là hắn là viễn cổ ác niệm hoặc tận thế giáo đồ nháy mắt xuất thủ đem hắn đánh giết nhưng hắn là ruột sáng tạo vô số kỳ tích ruột được đến không biết viễn cổ tồn tại thừa nhận ruột một bước liền vượt qua đến nửa vương đỉnh phong ruột cho nên ruột nội tâm tại trải qua cực kỳ kịch liệt đấu tranh về sau lựa chọn tin tưởng hắn tốt hắn trực tiếp theo tinh thủy tế đàn xung quanh trong bóng tối ngày ra ngoài thủ vệ tại tế đàn xung quanh là vô số cường đại khói đen hóa thân, bọn chúng cũng không có truy kích mà là tùy ý duỗi rời đi. Theo duỗi rời đi, tinh thủy tế đàn rất nhanh liền hoàn toàn bị khói đen hóa thân bao khỏa, nguyên bản bị mở ra lỗ hổng nháy mắt biến mất, tầng tầng hắc ám ngọng ngẹt, căn bản nhìn không ra tế đàn nguyên bản hình dạng. Nhưng bất luận là ruột còn là ruẩn, đều không tiếp tục nhìn một chút. bọn hắn chỉ nhìn chăm chăm tế đàn phía trên khủng bố lỗ đen. Siêu cường linh năng ba động ngay tại theo lỗ đen trung tâm bộc phát, đó là một loại không thể nào hiểu được lực lượng, ruột căn bản không thể phân biệt ra được nó cường độ, liền cùng lúc trước nhân ma đồng dạng, ba động cường độ càng lúc càng lớn. Đại địa đang nghênh mình, bầu trời tại rít lên, tam giới đang run rẩy. Rốt cục, một cái vô cùng bóng đen to lớn, theo trong lô đen đạp không mà đến. Quy một chương 832, tuyệt vọng cùng hy vọng. Không gian nhận nghiêm trọng vật mèo, tựa như một cái không thể thừa nhận vật nặng giẫm tới. Rốt tập trung toàn bộ tinh thần, linh hồn chi nhãn xuyên thấu khói đen bên ngoài bảng trướng khói đen, thấy do nó chân thân. Kia là một cái cực kỳ vật mèo quái vật, nó có một cái cự đại, mang theo vô số xúc tu cùng bọc mù đầu, khô quắt trên thân thể không có tay chân, chỉ có tầng tầng lớp lớp xương khô, như là thực vật dây leo màu đen điều trạng vật theo xương khô bên trong xuyên qua đi ra xoắn thành núp ních súc tu, tựa như một cái biến lớn dị, nhận nghiêm trọng vặn vẹo bạch tuộc. Đó chính là trong truyền thuyết cường đại nhất khói đen cộng sinh thể, nghe nói lấy ban sơ khói đen làm hạch tâm hình thành khói đen nguyên thể. Nó tại bước ra lô đen một khắc này, sau lưng cái kia vô số khói đen liền tùy theo pha tán, nhưng hắc cám lực lượng cũng không có yếu bớt, ngược lại đạt tới một cái trước này chưa từng có cao phong. Vô khói đen nguyên thể tất cả súc tu toàn bộ mở ra, cái kia không biết siêu cường lực lượng tùy theo bộc phát, chấn động to lớn lấy nó làm trung tâm lan ra ra, không gian tựa như gợn sóng điên cuồng động đưa. Khói đen mãnh liệt phu tán hình thành một cái cự đại, xoay tròn cấp tốc đen vòng, đem bao quát tinh thủy tế đàn toàn bộ khu vực toàn bộ bao phủ. Hắc vực, hắc vực phạm vi mở rộng. Trong một cảnh, chi thức chi thư gấp hồ, đây là khói đen lĩnh vực, lực lượng của chúng ta nhận rất mạnh áp chế. Chủ nhân, nếu không chạy trốn a, quái vật này quá mạnh. Rút mắt ngơ, hắn tất cả tinh thần đều tụ tập tại cái kia bóng đen to lớn bên trên, linh năng vận chuyển tới cực hạn, hồng chi chiến thần cường quang, tại tiên hồng chi lệ dưới sự gia trì, toàn lực đối kháng khói đen đàn mọn. Không bạch trong nháy mắt mở ra, đem hắn trạng thái neo định tại mạnh nhất thời khắc, dùn cũng bộc phát ra toàn bộ linh năng. Toàn thân hắn đều biến thành đỏ thẫm cương hỏa hình thái, như là dung luyện thép dịch ánh lửa tại hắn trong thân thể lan lộn, vượt qua 500 triệu nan khắc linh năng phóng lên tận trời, cùng bạo năng lượng liên hồi không gian và bẹo, để hết thể đều trở nên mơ hồ không rõ. Nhưng là, cường đại như thế linh năng, ý nguyên bị khói đen nguyên thể áp chế. Cái kia cùng nhân mà không có sai biệt không biết lực lượng, hiện nhiên là so linh năng tầng cấp cao hơn tồn tại. Cấp 18 linh năng. Jun Trầm giọng nói, phi thường cường đại thân lực, quả nhiên là có được nguyên sơ chi loại khói đen nguyên thể. Ô, quái vật phát ra khủng bố ô minh thanh. Cái kia không gì sánh kịp lực lượng lại lên một bậc thang, đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Thiên địa đều đang chấn động, không gian và mèo, linh giới gợn sóng tại vật chất giới đều có thể thấy rõ ràng, nguyên chi hải gợn sóng đã sôi trào đến rít lên. Phương viên mấy trăm vạn giật khói đen, đều đang điên cuồng hướng nơi này tụ tập, hấp cảm lực lượng ngay tại kịch liệt tăng cường. Không được, rùn hô lớn, khói đen nguyên thể còn tại tụ tập càng nhiều khói đen, hắn lực lượng còn tại tăng lên, ta nhất định phải bên trên. Phanh! Hắn xong quyền một kích, nổ tung ra ngàn vạn cương hỏa, cái kia rực rỡ liệt diễm chi hoa tạm thời xua tan khói đen. Nhân cơ hội này, rùn bay thẳng mà lên chính diện xung kích khói đen nguyên thể, với anh, chấn thiên chập trùng tản ra, đại điệu tựa như chống ra nhảy vọt, không gian như là dây ra búng ra, vượt qua 500 triệu ngàn khắc linh năng bay thẳng khói đen nguyên thể, khói đen nguyên thể phát ra to lớn dí đảo, xúc tu bên trên đột nhiên ngưng tụ ra khủng bố hắc ám lực lượng, cùng dồn chính diện chạm vào nhau, chiến đấu trong nháy mắt khai hỏa, nguyên chi hải bên trong nhấc lên ngập trời sóng biển, nguyên luật va chạm để hết thảy tồn tại đều trở nên sai lệch, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại cái kia một đoàn nóng bỏng cương hỏa cùng khủng bố hắc ám, dọa từ trước tới nay chưa từng gặp qua khủng bố như vậy quái vật, chính là nhân ma huy thế cũng khó có thể cùng nó so sánh. Nhưng là dưới lại có thể chính diện cùng loại này tồn tại chống lại. Đây trời cương hỏa y nguyên có thể tại dạng này cường đại hắc ám áp lực dưới nọ rộ. Nguyên sơ chi luật mang đến siêu cường trận bực là hoàn toàn khác với căn bản nguyên. Mặc dù chỉ là không hoàn chỉnh một phần rất nhỏ, nhưng nó dù sao cũng là vũ trụ sáng thế chi sơ lực lượng ở trên vị thế xa xa cao hơn căn bản nguyên trận bực. Rốt có một loại cảm giác, đây mới thực sự là nguyên luật lực lượng tạo thành trận bực. Tại phía dưới, toàn bộ đều là loại nào đó thiếu kém tàn thứ phẩm. Cho dù khống chế hai ngọn căn bản nguyên rủi cũng không ngoại lệ. Nhưng là thánh đổ tới cương hỏa chi vương kiếm cũng không phải chỉ có bề ngoài, hắn lấy hai ngọn hoàn chỉnh căn bản nguyên tạo thành siêu cường nguyên luật lực lượng, lại có thể chính diện xung kích nguyên sơ chi luật mà không rơi quá lớn hạ phong. Chủ nhân, trong một cảnh, chi thức chi thư hô, dù nguyên luật đối kháng là lớn hạ phong, hắn có thể đứng vững nguyên nhân chủ yếu là hắn siêu cường linh năng, hắn hiện tại là siêu phụ tải vật chuyển, một khi linh năng chuyển yếu, hắn liền muốn toàn diện bị thua. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, không kịp do dự, lập tức cũng gia nhập chiến đấu. Hồng chi chiến thần mặc dù chỉ có một triệu linh năng, nhưng tại chiến thần trạng thái, hắn linh năng cao độ ngưng tụ có siêu cao cường độ cùng siêu cường tính xuyên thấu, đơn thuần lực phá hoại mà nói, cũng không thua ở dùn. Mà lại, chính diện có dùn đứng vững, hắn chỉ dùng tiến công là được. Chỉ thấy lấp lánh hồng quang giống như một viên màu đỏ sao trời đụng vào bành trướng trong khói đen, rốt buộc phát ra toàn bộ linh năng, triển khai điên cuồng công kích. Hắn mỗi một lần trọng kích, đều vận dụng chiến thần thể toàn bộ linh năng, lại tại chân lý gia trì, mỗi một lần là hoàn mỹ cực hạn chuyển vận, tích liệt hồng quang xuyên thấu bao phủ tại khối đen nguyên mặt ngoài thân thể khối đen, nặng nhẹ mà đánh vào trong thân thể, đánh thẳng vào cái kia khủng lô hắc ám linh hồn. Dạng này lực phá hoại chuyển vận, đã siêu vi dùn đồng thời ruột tiện tay vung ra số vòng đại linh triều để mà cam đoan bọn hắn linh năng duy trì tại trạng thái đỉnh phong không hổ là ruột các hạ giờ khắc này ruột trong lòng tràn ngập mừng rỡ cái kia tiềm ẩn một kia hoài nghi cùng lo lắng cũng theo đó tan thành mây khói trực giác của hắn quả nhiên không có sai chúng ta thật sự có khả năng chiến thắng cái này khói đen nguyên thể tại ruột công kích mạnh liệt xuống khói đen nguyên mặt ngoài thân thể xương khô bị nổ tung lộ ra một tầng núc ních ướt đẫm hắc ám vật chất không được ruột trong lúc đó ý thức được không đúng một cỗ lực lượng càng thêm cường đại ngay tại theo khói đen nguyên thể trong thân thể thả ra một loại ưu ám yên lặng sắp chết màu xám khí tức bắt đầu ở trong không gian trăng ngập đó mới là khói đen nguyên thể bản thể xương khô chỉ là phong ấn một giây sau khói đen nguyên thể phát ra kinh thiên dị đảo bay ra xương khô ở trên bầu trời phát sinh dị hóa vô số hắc khí theo xương khô bên trong thả ra hình thành từng đạo kia trước màu đen đó chính là khói đen hóa thân tình thế lập tức nhanh quay ngược trở lại mà xuống khói đen nguyên thể chỉnh thể lực lượng lại lên một cái tầng cấp bay múa xúc tu do so trước đó cường đại mấy lần ép tới ruồn không thở nổi không tốt lắm trong ngục cảnh chi thức chi thư hô hắn trận vực không cách nào mở ra hắn linh năng không cách nào đột phá khói đen nguyên thể phong tỏa hắn bị áp chế lại. tại linh hồn chi nhãn trong tầm mắt, ruột thấy rõ, đoàn tiên nóng bỏng cương hỏa bị cường đại hắc ám lực lượng đè lại, mỗi một lần va chạm, dùn đều sẽ bị đẩy lui một bước, mà cương hỏa cho quyền, lại cản không ra cái kia đáng sợ hắc ám xúc tu, vậy ra hỏa hoa cũng là thoáng qua dập tát. bất quá, ruột mặc dù bị áp chế lại, nhưng hắn lại một mực giữ vững tự thân muôn hộ, bất luận khói đen nguyên thể như thế nào công kích, đều không thể công phá đoàn, đoàn kia nóng bỏng cương hỏa. nhưng là cái kia đếm không hết khói đen hóa thân, lại hướng hắn đánh tới, ruột nháy mắt liền lâm vào chùm vây bên trong. hồng chi chiến thần mặc dù cường đại, nhưng khói đen hóa thân quá nhiều, mà lại. Ở bên trong hắc vực, khói đen hóa thân cường độ trên phạm vi lớn gia tăng, để hắn mệt mọi ứng phó. Rốt các hạ." Trong một cảnh, Sương Sọ đột nhiên nói, rốt các hạ, ta ngửi được một tia khí tức quen thuộc, nó đến từ Nguyên Tổ Sơn Sọ, nếu như ta không có đoán sai, cái này khói đen nguyên thể, rất có thể là sa đoạ viễn cổ thần." Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, lại có một tia ẩn ẩn may mắn, viễn cổ thần cũng không phải là không cách nào chiến thắng, chỉ cần không phải quỷ dị thủy tổ tồn tại khủng bố như vậy, liền không khả năng không tồn tại thắng lợi thời cơ, tương lai chi thư cũng liền không có khả năng làm ra như thế tiến đoán. "A vung, ngươi có thể tìm tới thắng lợi thời cơ ở đâu sao?" Cái quái vật này như điểm, là cái gì? Tương lai chi thư điên cuồng lật qua lại trang sách, vận mệnh khí tức tại trong linh hồn của nó lấp lánh, ăn xuống nhiều như vậy vận mệnh chi khí về sau, vận mệnh của nó lực lượng đã viễn siêu lúc trước, nhưng là, y nguyên không cách nào nhìn tấu khói đen nguyên thể vận mệnh, ngược lại bị bởi vì cưỡng ép tham dò mà đưa tới phản phệ bị xé thành mình đầy thương tích. A ha ha ha ha, ta nhìn không thấy, ta nhìn không thấy. Không không không không, ta nhất định phải nhìn thấy, mặc kệ không phải cái gì. Chi tức chi thư đem động cảnh phòng hộ tăng lên tới cao nhất, lấy giảm bất tương lai chi thư nhận phản vệ, nhưng cũng không có tác dụng quá lớn. Đúng lúc này, Sương Sọ đột nhiên nói, "Rốt các hạ, ngài đối với chiến thần thể sử dụng còn chưa đủ thành thạo, ngài đối với chiến thần kỹ nghệ lý giải còn chưa đủ khắc sâu, đột chi linh năng là cứng rắn kiếm, là vô hình quang, là đối mặt mạnh hơn địch nhất lúc, cũng có thể lấy mạnh kích yếu lực lượng." Câu này nhìn như mâu thuẫn, lại đột nhiên điểm tỉnh rốt. Hắn trong lúc đó ý thức được, hắn còn không có hoàn toàn phát huy ra Hồng Chi chiến thần uy lực, cái này siêu cường mà có siêu cao dao động linh năng, không nên chỉ có trước mắt uy lực. "Ôm mỹ các hạ, ta làm như thế nào sử dụng?" Sương Sọ đụng động xương cốt, xoạt xoạt xoạt xoạt đáp, "Ta chỉ là một vòng tàn linh, chỉ có thể đem một điểm lưu lại bản năng nói cho ngươi." chủ yếu hơn chính là ngươi tự thân cản nộ. Nó dừng lại một chút, bắt đầu giảng thuật nó tại đối mặt những địch nhân này lúc bản năng. Rốt tâm niệm địa thiểm, cấp tốc liền lý giải đến chiến thần thể là sớm đã ngưng tụ tốt linh năng thực thể. Đối với nó sử dụng, so sử dụng tự thân linh năng càng nhanh càng mạnh. Tựa như nắm chặt đã đúc tốt kiếm, hắn muốn dùng mũi kiếm đến sát thương địch nhân, mà không phải chua kiếm. Dưới sự chỉ dẫn của nó, rốt phương thức chiến đấu cấp tốc tiến hóa, hồng chi chiến thần uy lực càng ngày càng mạnh. Rất nhanh, hắn liền có thể tại chân lý dưới sự gia trì, một kích đánh giết một cái khói đen hóa thân. Rốt các hạ, ngài không hổ là nguyên tổ nhìn thấy hy vọng. Sương Sọ tán thán nói, ngài lý giải rất nhanh, xin tha thứ ta không có sớm một chút nói cho ngươi, trí nhớ của ta là vỡ vụn mà hỗn loạn, không có còn lại bao nhiêu, bất quá ngài phải chú ý, loại này sử dụng phương thức là sẽ hao tổn chiến thần thể, một khi hao hết, hồng chi chiến thần trạng thái cũng liền kết thúc. Rốt gật gật đầu, một lần nữa mở ra hồng chi chiến thần trạng thái, là cần hao phí cực lớn linh năng cùng lực lượng tinh thần, người bình thường rất khó trong khoảng thời gian ngắn mở lại hai lần. Nhưng hắn có không bạch cùng lẫm liệt chi thành, hoàn toàn có thể làm được, cho nên không cần lo lắng. Tại dạng này hiệu suất cao giết chóc, rất nhanh, đầy trời khói đen hóa thân đều bị hắn đánh giết rốt lại một lần nữa phóng tới khói đen nguyên thể, long lánh ánh sáng đỏ như kiếm, mũi kiếm lấy mạnh đối với yếu, trực tiếp đâm vào thân thể nó. Vô Hồng quang tùy theo bạo liệt, đầy trời vật chất màu đen tả ra. Khói đen nguyên thể trên thân thể bị nổ tung một cái độ lớn. Đáng tiếc, xương sọ thở dài, linh năng có bản chất khác nhau, nếu không còn có thể tạo thành càng lớn phá hư. Nhưng dạng này đã đầy đủ, rốt nhiên cùng triển khai công kích, rất nhanh khói đen nguyên thể thân thể liền bị nổ mất mô. Nhưng là khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn chỉ là một giây sau, vô số khói đen chen chúc mà đến, sôi trào hắc ám ngọn nguyện đem khói đen nguyên thể tất cả tổn thương hoàn toàn khôi phục. Dỗ tâm, lập tức chìm đến đáy cốc. Trong một cảnh, chi thức chi thư gấp hồ, khói đen nguyên thể có được khó thể tưởng tượng năng lực khôi phục, chúng ta căn bản không có cách nào làm bị thương hắn. Đồng thời, khói đen nguyên thể lần nữa phát ra giết dỏng, hắn lực lượng tầng cấp lần nữa lên cao, xúc tu uy lực cực đại tăng cường. Thế cục cấp tốc chuyển biến xấu, cương hỏa bị áp suất, dùi đã có ngăn cản không nổi xu thế. Chủ nhân, không được, tiếp tục như vậy, chúng ta đều sẽ chết. Chế chi thức chi thư gấp hô, nếu không chất rút đi, chúng ta chỉ có thể tại thánh hỏa xuống cùng nó chiến đấu. Nếu không tại vô cùng vô tận trong hắc vụ, hắn căn bản không có khả năng bị giết chết, chúng ta không có khả năng chiến thắng nó. Giờ khắc này, ruột biết không thể đợi thêm, hắn phải dùng thủ đoạn cuối cùng. Hắn hít sâu một hơi, suy nghĩ lóe lên, xúc động thiêu đốt vận mệnh. Đây là duy nhất có thể cải biến thế cục năng lực. Viên này vừa mới nhóm lửa cự tinh thần lập tức trong linh hồn tản mát ra mảnh liệt cô ánh sáng màu xanh đậm. Một giây sau, vô hình đại hỏa tại linh hồn của hắn dấy lên, cung cấp tốc lan tràn đến trong hư không. Mảnh liệt ánh lửa che đậy hắn ánh mắt, giờ khắc này, hắn toàn bộ thế giới đều đang tiêu đốt. Không chỉ như này, Dược có một loại kỳ diệu cảm giác, hắn tồn tại Quá khứ của hắn, tương lai của hắn, hắn hiện tại, đều đang thiếu đốt. Một loại gần như sụp đổ khí tức bắt đầu ở trong linh hồn của hắn lan tràn, cũng kéo dài đến hùng chi chiến thần linh năng bên trên, để hắn linh năng cũng mang lên sụp đổ khí tức. Không bố như vậy, liền ngay cả tại trọng áp xuống ruộng cũng không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn. Một loại to lớn sợ hai cảm giác cấp tốc đánh lên trong lòng của hắn, để hắn nhịn không được thất kinh hỏi, đây, đây là cái gì? Sụp đổ vận mệnh. Không biết vì cái gì, đột nhiên trở nên tỉnh táo lại, hắn phảng phất tại dùng một loại rút ra thị giác nhìn xem chính mình, một loại dị dạng lạnh lùng ở trong tâm linh lan tràn. Phản phất hủy diệt cũng không phải là chính hắn. Hắn giơ tay lên, màu đỏ linh năng bên trên, đồng dạng cuốn quanh lấy loại này hủy diệt. Oanh! Hắn một kích đánh xuống, liền liệt sung kích lại một lần tại khói đen nguyên thể mặt ngoài nổ tung một cái động lớn, nhưng lần này khác biệt chính là, khí tức hủy diệt cũng đồng thời lan tràn đến thân thể của nó bên trong. Trong vô hình, vận mệnh của nó cũng bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm ầm ầm. Rốt triển khai điên cuồng công kích, mang theo hủy diệt chi hỏa linh năng mãnh liệt đánh thẳng vào khói đen nguyên thể tồn tại bản thân, huyết sắc cường quang xuyên thấu qua cái kia bóng tối vô tận, đâm vào cái kia vặn vẹo linh hồn phía trên. Hữu dụng. Đột nhiên Tương lai chi thư hồ lớn, hắn vận mệnh cường độ yếu bớt, vận mệnh của nó dần dần sụp đổ, ta có thể nhìn thấy, ta có thể nhìn thấy, a a a, kia là vô cùng kinh khủng tồn tại, hắn trên thân hắc khí, cắm thẳng nhập hư không, tản vào thế giới, hắn chính là ô nhiễm đầu nguồn, hắn cùng vĩnh dạ có thiên ti vạn lũ quan hệ, không, còn chưa đủ, ta muốn nhìn thấy càng nhiều, dột công kích trở nên càng thêm mãnh liệt, hủy diệt lực lượng không chỉ có tại phá hư dột vận mệnh, cũng tại phá hủy khói đen nguyên thể vận mệnh, nó mang đến rõ rệt cải biến chính là, một chút tính hủy diệt dị tượng, tại hắn cùng dột quanh người xuất hiện, vận mệnh hủy hoại dẫn đến hắn cùng dột tồn tại bản thân bắt đầu chết xuất, bọn hắn nguyên luật, bọn hắn linh năng, bọn hắn hết thảy đều trở nên không ổn định, cũng bắt đầu sụp đổ. Nó vô giải lực lượng, cũng bắt đầu tiêu tán. Rốt cục, tương lai chi thư xuyên thấu qua từng lớp xương ngủ, nhìn thấy nó tồn tại bản nguyên. "Chủ nhân, chủ nhân." Nó điên cuồng hô lớn. "Ta nhìn thấy, ta nhìn thấy, hắn là viễn cổ tử vong chi thần, là vị thứ hai bước vào vĩnh hằng chuẩn thần, nó là tàn lùi điểm cuối, không hủy chết mộ, có được triệu hoán ngàn vạn tử vong linh thể cùng trùng sinh năng lực, hắn đột điểm. Hắn nhược điểm là hắn đầu lâu. Rốt không chút do dự phóng tới hắn đầu lâu, kia là chỗ nguy hiểm nhất vô số màu đen xúc tu ở nơi đó huy động mỗi một cây màu đen xúc tu có sức mạnh mang tính hủy diệt chỉ cần bị đánh trúng liền có thể sẽ vỡ lạc nhưng không biết vì cái gì chỉ cần không tới gần những xúc tu kia cũng không có rất mạnh tính công kích hiện tại rồi biết vì cái gì chết đi xương mù nháy mắt bao phủ thân thể của hắn lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đem hắn đưa đến trước đầu hủy diệt trọng quyền chính đánh thẳng tại viên kia đầu bạch tuộc bên trong hiệu quả ra ngoài ý định tốt đầu bạch tuộc nháy mắt băng liệt sụp đổ vận mệnh tựa như một cây lan nhã động đưa nón nghện đến chia năm sẻ bảy Càng nhiều khói đen vật tới, ý đồ đưa nó khôi phục, nhưng hủy diệt tồn tại, để loại này khôi phục mười phần không ổn định. Ha ha ha. Tương Lai Chi Thư cười như điên nói, vận mệnh sụp đổ, chính là tồn tại sụp đổ, đây là không có khả năng khôi phục." Hắn song. Chi thức Chi Thư phẫn nộ quát, ngươi cười cái rắm, chủ nhân tồn tại cũng đang sụp đổ, ngươi nhanh đi chữa trị. Chờ một giây ta đem ngươi xé." Tương Lai Chi Thư lúc này mới chú ý tới, chủ nhân vận mệnh quý tích cũng vỡ vụn không chịu nổi, nó vội vàng mở ra trang sách, kim quang phun ra, vô tận vận mệnh đại thụ bắt đầu thăm dò vào chủ nhân vận mệnh quý tích, chữa trị nó tổn hại. May mắn bây giờ tương lai Chi Thư đã có đầy đủ cường đại vận mệnh lực lượng, có thể ở một mức độ nào đó điều khiển vận mệnh. Trước kia nó có thể làm không đến điểm này. À, à à à, chủ nhân ngươi vận mệnh quy tích phá hư đến quá nghiêm trọng, ngươi không thể tái sử dụng năng lực này. Rõ đang muốn bỏ dở thiêu đốt vận mệnh lúc. Đúng lúc này, đột nhiên, một trận siêu cường ba động đột nhiên bạo phát đi ra, khói đen nguyên thể lực lượng cường độ trực tiếp tăng vọt mấy chục lần. Cẩn thận! Duôn hô lớn, thân hình nháy mắt liền hóa thành một sợi du lịch ánh sáng. Cơ hồ là một giây sau, vỡ vụn đầu bạch thuộc đại đại mở ra, tất cả xúc tu kéo dài thẳng tắp, lộ ra ở giữa giống như lô đen dâng hút. Vâng một đạo to lớn hắc quang phá không mà đến ngang qua mà đi lực lượng kinh khủng kia cơ hồ đem toàn bộ thế giới chém thành hai nửa rốt cách đó không xa du lịch quang phiền qua rùi theo trong không khí nổi lên hắn quay đầu thấy rõ rốt chưa kịp phản ứng bị hắc quang chính diện đánh trúng một cỗ to lớn khủng hoảng cảm giác lóe lên trong đầu rùi đã có mấy chục năm không có loại này cảm giác nếu như rốt bị giết hắn là không thể nào chiến thắng cái quái vật này bọn hắn thả ra khói đen nguyên thể chắc chắn hủy diệt chỗ gì ẩn nhưng mà tại hắc quang tiêu tán một giây sau hắn liền thấy một sợi thanh quang ở trong không khí triển khai cứa là một đôi vô cùng lấp lánh quang chi rực, mỗi một cây thuần trắng chân bóng lông vũ đều giống như từ nắng sớm cấu thành. Theo nó mở rộng, hoàn hảo không chút tổn hại rột ở trước mắt hắn xuất hiện. giờ khắc này, dùn tâm mới trở xuống đến. rột các hạ, đây là ngươi năng lực sao? nó thật sự là rất không thể tưởng tượng nổi, vậy mà có thể ngăn cản dạng này tính hủy diệt một kích, là ta cùng ngươi cộng đồng chiến đấu quá ít, không đủ ăn ý. Dùn coi là rột đã sớm chuẩn bị, nhưng trên thực tế chỉ thiếu một chút, rột liền bị đánh trúng. hắc quang tới quá nhanh, vận mệnh vỡ vụn hắn, không kịp né tránh, cơ hồ là bản năng, rột mở ra quang chi thiên thiết. Quang chi dực, mở ra quang chi dực, lệnh gây hết thể tính hủy diệt ba động. Quang chi dực trong nháy mắt triển khai, đem hủy diệt tổn thương toàn bộ lệnh gây ra ngoài. Giờ khắc này, ruột thật là tại biên giới tử vong đi một lượn, Nếu như hắn phản ứng chậm nữa nửa giây, hắn tuyệt đối sẽ hình thần câu diện. May mắn nhóm lửa quang chi thiệt chết, ruột lòng còn sợ hãi. Không hổ là ta hữu dụng nhất ngôi sao, thật quá cường đại. Tại quang chi dực xuống, sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Khuyết điểm duy nhất chính là tiếp tục thời gian quá ngắn, liên cái này ngắn ngủi vài giây đồng hồ, hao phí to lớn linh năng quang chi dực liền tàn lụi. Xem ra cũng không thể quá dựa vào nó. Rốt nghĩ thầm, nếu không linh năng hao hết cũng là chờ chết. Dương mắt nhìn lại, tại dùng ra cái này siêu cường một kích về sau, khói đen nguyên thể cũng theo đó bắt đầu sụp đổ, đầu bạch thuộc chia 5 x bảy, khô quắc thân thể sụp đổ. Khí tức cường đại cấp tốc suy sụp. Rồi không thể tin hô, chúng ta thắng sao? Chúng ta thắng lợi rồi. Nhưng rốt sắc mặt lại cấp tốc trầm xuống, bởi vì hắn chú ý tới, quái vật tạo thành hắc vực cũng không có tan đi, khói đen còn tại hướng nơi này tụ tập. Mà trong mộng cảnh cũng không có thu hoạch đến linh hồn. Không được. Rồi đột nhiên sắc mặt đại biến, gấp hô. Rốt các hạ, khói đen nguyên thể không có chết. Duy nháy mắt xuất thủ, thường hực Cương hỏa đống nhiên đánh vào khói đen nguyên thể tản khu bên trên, bạo liệt lực lượng đem hắn hoàn toàn nổ nát. Nhưng là trong không khí có một đạo bình chướng vô hình ngăn lại hắn lực lượng. Rốt liếc mắt liền nhìn ra, kia là không thể phá hủy thần nguyên nền bóng, là hết thề cổ thần cuối cùng phong ngự. Mà khói đen nguyên thể suy sụp khí tức, ngay tại chậm rãi từ bên trong dâng lên. Chủ nhân, Hoàng Bát, tương lai chi thư hô lớn. Hắn tại trùng sinh, hắn linh hồn, hắn thân thể đều tại theo vỡ vụn bên trong khôi phục. Khói đen nguyên thể đang dùng loại phương thức này đúc lại hắn vận mệnh. Càng Hoàng Bát chính là rốt cảm giác được một cách rõ ràng bao phủ bọn hắn hắc vực, ngay tại dần dần nắm chặt, hắc vực bên trong áp lực, ngay tại kịch liệt tăng lớn, cái kia khủng bố hắc ám, ngay tại đè ép linh hồn của bọn hắn. Đây là khói đen nguyên thể sa đoạn thần quốc. Trong một cảnh, xương sọ so nhẹ nói, đây là nó thần quốc lực lượng. Đây là viễn cổ thần thần quốc lực lượng, xa so với huyết thần thần quốc phải cường đại hơn, mà lúc trước nhân ma chi chiến lúc, nhân ma là không có loại năng lực này, Ô Obi nói cho hắn, nhân ma thần quốc bị trọng tượng, là trọng độ không chọn vẹn trạng thái. Nếu như bất luận những cái kia đặc thù nhân tố, cái này khói đen nguyên thể là so nhân ma càng thêm cường đại tồn tại. Nhất làm cho giọt không nghĩ tới chính là Viễn cổ tử vong chi thần vận mà có thể sử dụng trùng sinh phương thức đến đúc lại tần hủy vận mệnh. Đây là Viễn cổ tử vong chi thần năng lực. Chi thức chi thư vội la lên, hắn dùng loại phương thức này đến thiết lập lại hết thể tổn thương, đồng thời trở nên càng thêm cường đại. Vô tận khói đen ngay tại điên cuồng dót vào mảnh này hất vực, khói đen nguyên thể cái kia vỡ vụn thân thể, đang từ từ diễn hóa biến thành mới khói đen hóa thân. Mà Viễn cổ tử vong chi thần đem dùng khói đen ngưng tụ ra một cái thân thể mới, mới linh hồn, mới vận mệnh, tồn tại mới căn cơ. Mà ruột vận mệnh quy tích đã không đủ để hắn dùng lại lần nữa thiêu đốt vận mệnh. Phiền thói nhất chính là. Viễn cổ tử vong chi thần thần nguyên nền móng, so với bình thường cổ thần cường đại, căn bản là không có cách phá hủy. Coi như ruột vận dụng kẻ thôn phệ hắc cám phá thần, cũng chỉ có thể phá hư hắn tầng ngoài phòng ngự. Chính nghĩa chấp hành trương cuối cũng không thể sử dụng, bởi vì khói đen nguyên thể căn bản không có nhận chế đứt hoặc phong ấn. Trong một cảnh, chi thức chi thư hô lớn, chủ nhân, chạy mau a, chúng ta thắng không được. Giờ khắc này, ruột cũng từ bỏ, hô lớn, chúng ta chạy mau đi. Ruột các hạng muộn liền không kịp, nhưng ruột lại không hề bị lay động, hắn đã tiên đoán được thắng lợi phương thức. Hỗn độn tinh bích. Nó có được sức mạnh mang tính hủy diệt, chỉ là hình thành quá chậm, trước đó sử dụng, căn bản không có khả năng đánh trúng khối đen nguyên thể. Nhưng bây giờ, là hoàn mỹ nhất thời khắc. Vị diện chi thực. Xuất. Rốt xé ra vị diện hàng rào, một đoàn vô hình, trong suốt tồn tại, xuất hiện ở trong tay của hắn. Vật chất giới cùng linh giới giao giới trở nên mơ hồ, linh giới vật chất bắt đầu lan tràn đến trong vật chất giới. Xuất. Rốt mở ra không gian nứt gãy, hư không phong bạo bắt đầu gào thét, vô tận vị diện áp lực bắt đầu tràn ra, giờ khắc này, toàn bộ vật chất giới đều sinh ra nhìn không thấy truyền vị. Linh năng điên cuồng tiêu hao. Vì cam đoan vị diện chi thực vận chuyển bình thường, rốt đem còn lại thần tính toàn bộ đều dùng tại đại linh triều bên trên. Nguyên bản 3718 thần tính, thoáng qua liền chỉ còn lại 18. Rún mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía rốt. Tại lượng lớn linh năng quấn chú, toàn thân hắn đều lấp lánh linh kia sáng, mà trong tay của hắn, ngay tại hội tụ một loại hắn chưa bao giờ thấy qua lực lượng kinh khủng. Kia là cho dù tại vạn vật kẻ hủy diệt sổ rồ trong tay, cũng chưa từng gặp qua lực lượng. Rún rõ ràng trông thấy, không gian bị xé ra một đạo mấy trăm vạn dật vết nứt, vị diện cùng hư không ở giữa đứa gãy, trở nên càng thêm to lớn. "Trời ạ, ta quả thực không thể tin được." Đây rốt cuộc là dạng gì lực lượng? Nương theo lấy linh năng lấp lánh, một đạo vô hình tinh bích ở trong không khí triển khai, tựa như hơn một cái màu trong suốt bong bóng, dần dần đem toàn bộ khói đen nguyên thể bao phủ ở bên trong. Không thể không nói, nó khép lại tốc độ thực tế là chậm chạp, nhưng viễn cổ tử vong chi thần còn tại trùng sinh trong quá trình, không cách nào di động. Rốt cuộc, hoàn chỉnh tinh bích hình thành. Khi nó hoàn toàn khép lại một khắc này, không gian phát sinh kịch liệt đổ sụp, lấy tinh bích vì bên giới, trong đó vật chất giới liền giống bị đảo đi một thối, chỉ còn lại đen như mực hư không một loại khủng bố nguyên thủy khí tức hủy diệt ở trong đó càng quái, vô hình mà lộn xộn lực lượng ở trong đó bướ hơi. Đây là sáng thế chi sơ hủy diệt. Chi thức chi thư đột nhiên hô lớn. Hỗn độn tinh bích, là lấy không gian vận vèo tồn tại, ý đồ tại nó nội bộ sáng tạo một cái mới vũ trụ, nhưng bởi vì không có đủ lực lượng, cái này mới tiểu vũ trụ bên trong chỉ có nguyên thủy hủy diệt, không có tân sinh, đây chính là nó có thể hủy diệt hết thể nguyên nhân. Rốt nhìn chăm chú cái kia khủng bố trống rỗng, hư không phong bạo ở trong đó gào thét, lộn xộn năng lượng dần dần tiêu tán, nó chân chính tiếp tục thời gian, chỉ có 1 phần 1 triệu giây, còn lại chỉ là hủy diệt dư âm chỉ là sáng thế chỗ cho tạm, nhưng coi như đây là một phần một triệu giây, cũng đầy đủ phá hủy hết thảy tồn tại. Wen, Hắc vực bắt đầu sụp đổ, xoay tròn đen vòng trực tiếp phá tán, khói đen không còn tụ tập, tan ra bốn phía. Đồng thời, một đạo to lớn khí xám theo trong không khí hiện hiện, tắm vào ruột trong linh hồn. Viễn cổ tử vong chi thần hạ tụ linh hồn, Vĩ đại thần hồn, có được 50 phần căn bản nguyên, có được 50 phần thần hóa nguyên chất vật, có được 60000 thần tính, có được 50000 phần ác mộng nhiên liệu, có được duy nhất nguyên chất vật vĩnh tử chi quang. Miêu tả tại gỗ Guren Thần Sơn chi chiến bên trong, luật vào phản bội mà vẫn lạc viễn cổ chi thần, nó tàn hồn yên lặng tại Hắc Ám Vương tọa phía dưới, trong năm tháng vô tận dần dần lộ sắc thành khủng bố khói đen nguyên thể, nó vốn nên vĩnh viễn yên tĩnh lại, nhưng bởi vì loại nào đó ngoài ý muốn nguyên nhân mà thức tỉnh, nó tuân theo vô hình chỉ dẫn đến phá hư sinh linh cuối cùng hy vọng, nhưng cũng bởi vậy lần nữa vẫn lạc. Trước lúc này, không ai có thể nghĩ đến bọn hắn có thể đánh bại khói đen nguyên thể, ở trong ý thức của bọn hắn, khói đen nguyên thể là vô cùng tương đại, không có khả năng chiến thắng tồn tại. Nếu như không phải tương lai chi tư tiền đoán, rốt đã sớm quan bế tinh thủy tế đàn, bỏ dở nó đến. Nhưng như vậy cũng không có dạng này thu hoạch. Xem hết tất cả những thứ này, rốt không khỏi thở dài, không hổ là khói đen nguyên thể linh hồn, vậy mà có được nhiều như thế thần tính, nhiều như thế ác ngộng nguyên liệu, còn có như thế nhiều căn bản nguyên cùng thần hóa nguyên chất vật, không đúng. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, vội hỏi: Sách, nó không phải khói đen nguyên thể sao? Không phải có được nguyên sơ chi luật cường đại tồn tại sao? Vì cái gì tại ta chỗ này còn có căn bản nguyên?" Tri thức chi thư trầm ngâm nói: "Ta chỉ có thể suy đoán, nguyên sơ chi luật là cần loại nào đó cường đại trảo chống, khi loại này trảo chống mất đi hiệu lực về sau, nó cũng liền vỡ vụn trở lại căn bản nguyên hình thái." rốt nhiễu mày, hắn mơ hồ ý thức được, nhưng tụ nguyên sơ chi luật khả năng xa so với hắn tưởng tượng còn muốn trở ngại. Nhưng bây giờ không phải nghiên cứu chuyện này thời điểm. Theo khói đen nguyên thể phá diện, bốn phía khói đen cường độ nháy mắt hạ xuống mấy chục cấp bậc, hắn rốt cục có thể thấy rõ tinh túy tế đàn. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên, tinh túy tế đàn không có lọt vào bất luận cái gì phá hư, ý nguyên tại vận chuyển bình thường. Nhưng cả tòa trong thành đã không có một người sống, tất cả chấn thủ tinh túy tế đàn chiến sĩ, toàn bộ bị ăn mòn biến thành quái vật. Cương hỏa trong lúc lập luận, rùi đã để bọn hắn nghỉ ngơi. Đối với một nhân loại linh hồn để nói, đây đã là tốt nhất giải thoát. Chủ nhân. Tri thức chi thư hô. tinh thủy tế đàn không nên mở ra, tại thu hoạch được hoàn chỉnh chìa khóa trước, linh chi bình chứng chỉ có thể mang đến phản hiệu quả. Rốt gật gật đầu, đi tới trên tế đàn, đưa nó quan bế. Run trầm giọng nói, rốt các hạ, vĩnh hằng chỗ tránh nạn phương án còn chưa hoàn chỉnh, khói đen trưởng thành làm bình chứng, có to lớn thai hoàng ngậm, loại này vận vào người rửa, không thể làm chúng ta bất kỳ thủ đoạn nào. Hắn đảo mắt một vòng, nhìn thấy mỏng nhạt khói đen, còn có cái kia đáng sợ chúng, rống, nó đem làm trận chiến đấu này vết tích, ngàn vạn năm tồn tại tại nơi đó, thẳng đến vô số năm sau, vị thế áp lực đưa nó san bằng. Ta thật sự là không thể tin được. Duyên không khỏi cảm thán nói: Chúng ta vậy mà thật chiến thắng khói đen nguyên thể, rốt các hạ, ngài thật sự là làm cho người rất không dám tin. Ta đã bách không chờ mong kỳ vọng, ngài có thể tới thánh lộ tới bên trong đến, cùng hỏa chi thánh đế cùng vạn vật kẻ hủy diệt xô dội gặp mặt một lần. Rốt cười nói, biết, vĩnh dạ đã kết thúc, có lẽ, ngươi viện trợ đội ngũ, rất nhanh liền có thể chống đỡ đạn tờ la bên trong an. Dùn kích động cầm giọt tay, ta mười phần chờ mong một khắc này đến, rốt các hạ, ta hiện tại càng ngày càng lý giải mòn rụi vì hạ các hạ cảm nhận, ta cũng có cái loại cảm giác này, thánh lộ tới cùng chỗ gì ẩn gặp mặt, có lẽ là nhân loại cuột khởi nguyên điểm. Như vậy Rốt đã nghe qua rất nhiều lần, hắn đã sớm miễn dịch, vừa cười vừa nói, cái gọi là nguyên điểm, bước ngoặt, kia là người hậu thế đánh giá, chúng ta chỉ cần từng bước một đi về phía trước là được. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt chuyển hướng phương xa. Rốt các hạ, chỗ gì ẩn các nơi áp lực y nguyên rất lớn, chúng ta nhanh đi viện trợ bọn hắn đi, Vinh Dạ sẽ không lập tức bỏ dở, có lẽ chúng ta còn muốn trong bóng đêm chiến đấu thời gian rất lâu. Rốt gật gật đầu, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, ngáy mắt đi xa. Rốt cũng không có quá lâu trì hoãn, mặc dù đây là một trận to lớn thắng lợi, nhưng cũng không có để hắn cao hứng quá lâu. Có lẽ chờ bọn hắn chính thức có được cùng khói đen đối kháng lực lượng về sau, hắn sẽ thật tốt chúc mừng một chút, nhưng không phải hiện tại. Tại chiến đấu kết thúc một khắc này, suy nghĩ của hắn đã chuyển rời đến viễn cổ tử vong chi thần hạ tụ linh hồn bên trong. Đây là một cái phi thường đáng giá nghiên cứu linh hồn, tại nó trong miêu tả, rốt nhiều lần đã nghe qua gỗ Đoan Thần Sơn xuất hiện lần nữa. Cái kia tựa hồ là một cái khủng bố nơi chẳng lành, tự nhân thủy tổ ở nơi đó vẫn lạc, viễn cổ tử vong chi thần ở nơi đó phản bội, liền ngay cả phồn tinh vương quốc hủy diệt, cũng là theo gỗ Đoan Thần Sơn bắt đầu. Bất quá, cho tới bây giờ, Dụ Ý Nguyên không biết nó vị trí cụ thể cũng không hiểu nó đại biểu cho cái gì. Càng đáng lưu ý chính là Hắc Ám Vương toạn, nó tựa hồ cùng Hắc Ám Nguyên Thể có loại nào đó quan hệ. Sách, ngươi có ý nghĩ gì sao?" Chi thức Chi Thư mở ra trang sách, trầm ngâm nói, "Cổ bản thần sơn có lẽ dính đến mấu chốt nào đó bí ẩn, chờ chúng ta bước vào Nguyên Sơ lĩnh vực, trở thành chân chính vương giả về sau, hẳn là có thể tìm tòi hư thực." Rốt hơi có bất mãn, "Chúng ta đã có thể đánh bại Khói Đen Nguyên Thể, vì cái gì không thể đi?" "Chủ nhân, trận chiến đấu này thắng lợi, có rất nhiều đặc thủ nhân tố, chúng ta cùng Khói Đen Nguyên Thể chiến lệnh, y nguyên vô cùng to lớn, hơi không cẩn thận, chính là vạn kiếp bất phục." tương lai chi thư cũng nói chủ nhân ta thử tiên đoán qua kia là một đoàn vô hình mê vụ ta căn bản chạm đến không đến nó cũng bất luận cái gì cùng nó có quan hệ tồn tại vậy căn bản không phải chúng ta bây giờ có thể liên quan đến khu vực rốt cũng nghĩ tới điểm này chỉ là không nghĩ tới tương lai chi thư liền một tia dấu vết để lại cũng không nhìn thấy bất quá hắn cũng không nóng lòng hắn biết hắn rất nhanh liền trở nên càng mạnh cuộc chiến đấu này để hắn thu hoạch 6 vạn phần thần tính hắn rất nhanh lại có thể nhóm lửa một viên vô cùng cường đại cự tinh thần chỉ cần đợi một thời gian bước vào nguyên sơ linh vực trở thành nguyên sơ cường giả cũng không phải là vấn đề mà lại Thánh lộ tẩy viện trợ rất nhanh liền sắp đến. Rốt còn có thể mượn nhờ bọn hắn lực lượng, đến thăm dò bí ẩn. Nhất là cự nhân chi thần trung cực trong dự luôn có quan hệ sơ hỏa chi lô thần hắc ám cấm kỵ vị trí cùng gỗ đơn thần sơn tin tức. Có lẽ, dù 10 phần tôn sùng vạn vật kẻ hủy diệt số rồ, có thể làm được điểm này. Còn có càng thêm cường đại ạt nổn. Hắn mơ hồ đã có một cái ý nghĩ mới, nếu như có thể thực hiện, có lẽ có thể đối với nhân loại có trợ giúp từ lớn. Nghĩ tới đây, rốt lại hưu tâm gấp. Hắn muốn cho chính mình nghĩ một cái uy phong một điểm danh hiệu, không phải người ta báo danh chữ là vạn vật kẻ hủy diệt diệt người sống nắng sớm chi quang, ngươi tự xưng màu đen thùng cơm, chẳng phải là rất hạ giá. Tại dạng này lộn xộn trong suy nghĩ, thời gian từng giờ từng phút đi qua. Ra ngoài ý định chính là tại đánh giết khói đen nguyên thể về sau, vĩnh dạ cũng không có dần dần yếu bớt, Hắc Triều Y nguyên một vòng lại một vòng đánh tới. Chỗ gì ẩn tại mất đi khói đen trường thành về sau, toàn bộ phòng tuyến đã hoàn toàn thất thủ, phòng ngự áp lực trở nên vô hạn to lớn, rốt, rủi, Taylor, Olivia, Á Nguyệt, ngày đêm buôn ba qua lại, cũng ngăn không được khói đen cộng sinh thể xâm lấn càng hòng bét chính là thánh lộ tẩy viện trợ từ đầu đến cuối không có đến mà thế giới chi chung lại không có sửa xong bọn hắn không cách nào lấy được cùng thánh lộ tẩy liên hệ thế cục trở nên càng ngày càng hỏng bét chỗ gì ẩn không thể không từ bỏ một khu vực lớn tiến một bước co vào phòng tuyến chỉ để lại đại long thành phòng chi thành cùng lợi kiếm pháo đài liền ngay cả tinh túy tế đàn cũng bị dọa chuyển về vương thành nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp phòng tuyến không thể vô hạn co vào chỗ gì ẩn vật chất bắt đầu thiếu thốn mặc dù thanh vũ rất nhanh mở ra tủ kho bổ sung lỗ hỏng nhưng lại nhiều tủ kho cũng có dùng hết một ngày tất cả mọi người vô cùng mong mọi thánh lộ tẩy chi viện đến nhưng thời gian một ngày lại một ngày đi qua, thánh lộ tẩy phương hướng, từ đầu đến cuối không có bất kỳ tin tức gì. bởi vì mấy ngày liền tác chiến, tất cả mọi người phi thường mỏi mệt, ruột càng là liền tỉnh lại ngôi sao thời gian đều không có. hắn mỗi ngày chỉ có nửa cái giờ chung ở trên ghế xích đu nghỉ ngơi, thời gian còn lại toàn bộ đều tại chiến đấu. chỉ cần có một khắc hắn không tại, lại sẽ có mấy cái cứ điểm thất thủ, hơn mười đầu sinh mệnh mất đi. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? trong mọi người nhất lo lắng, ngược lại là rủi. hắn hận không thể lập tức bay trở về thánh lộ tẩy vương thành, làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. lại qua một ngày. Hắn cũng nhịn không được nữa, mạo hiểm tìm tới rốt, đưa ra một cái kinh người đề nghị. "Rốt các hạ, ta cùng ngươi, lập tức xuất phát, trở về Thánh Lộ Thụy." Quy 1 chương 833, Thánh Lộ Thụy. Tất cả mọi người bị hắn kinh ngạc đến mê người, rốt cơ hội cho là hắn nghe lầm. "Dụ̀n các hạ, chúng ta làm sao đi Thánh Lộ Thụy? Không nói đường sá xa xôi, con đường hiểm ác ở giữa hắc vực làm sao thông qua? Ngay lúc trước không phải mượn nhờ Thánh Lộ tẩy Tiên Đoán hành, mới cưỡng ép thông qua hắc vực sao? Bây giờ nguyên bản Tiên Đoán thông lộ sớm đã cải biến, chúng ta xuyên thẳng hắc vực sẽ chỉ giam ở trong đó, đây không phải ngài nói cho ta sao? Chẳng lẽ muốn đường vòng?" Nhưng như vậy, chúng ta ít nhất phải đi ra 300.0000 ngàn dặm khoảng cách, thời gian căn bản không đủ." Đệ nhất phòng trưởng Đlin Trầm Ngâm nói, "Mặc dù chúng ta vừa mới đánh tan một đợt lớn Hắc Triều, nhưng nhiều nhất chỉ có 3 đến 4 cái giờ trùng tu chỉnh thời gian, nếu như chấp hành phương án thứ 3, lại từ bỏ 612 cái cứ điểm, 115 vạn bình phương ngàn dặm thổ địa, tiến thêm một bước co vào phòng ngự, tối đa cũng chỉ có thể tranh thủ một ngày." Thánh Hỏa Vương qua xuống, Thanh Vũ nâng má, mấy ngày liền tục chiến để nàng cũng lộ ra mười phần mọi mệnh, Vương Bảo bên trên bụi đất cũng không kịp thanh lý chỉ có một ngày à? còn muốn từ bỏ nhiều như vậy thổ địa? chúng ta thật vất vả xây dựng quan bỏ, đồng cỏ, nước trợ, công xưởng, đều muốn bị hắc ám bao phủ. Taylor gõ gõ lồng ngực, lấp lánh quang tại hắn tóc nhọn bên trên trợ lói lên. Ta gần nhất ở trong chiến đấu lại có thu hoạch, ta linh ở trong nguyên chi hải có xúc động, vô hình nguyên luật nhận đồng loại hấp dẫn, tại ta hồn thể bên trong tụ tập, cũng trong chiến đấu kịch liệt sinh ra cộng minh hiệu ứng. Ta quang chi cự nhân lại ngưng tụ ra một phần căn bản nguyên, quang chi quốc trạng thái có thể tiếp tục đến bảy cái giờ trung. Lý khẽ lắc đầu, coi như thế. Vậy quanh Quang chi Quốc đặc biệt chiến thuật cũng không đủ đạt tới chân chính hoàn chỉnh hình thái, nhiều nhất chỉ có thể tranh thủ đến 1 đến 2 ngày, cũng không đủ ở trong hắc vụ đi ra 300,0000 ngàn dặm khoảng cách, trừ phi cái này 300,0000 ngàn dặm một đường đều có lửa chiếu rọi. Đối mặt cái này một loạt trở ngại, dù lại sớm đã đã tính trước, trầm giọng nói, "Đủ, thời gian đủ." Ánh mắt mọi người đều trong nháy mắt quay lại. Mặc dù bọn hắn không thể nào hiểu được dùn, nhưng trong ánh mắt của bọn hắn đều mang vẻ chờ mong. Dùn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, trầm giọng nói, "Ta trong khoảng thời gian này đã suy nghĩ thật lâu, chỗ gì ẩn cùng thánh lộ tẩy ở giữa, lớn nhất chứng ngại chính là hai cái khu vực, một cái là chủ đại lục biên giới hấp vực, một cái khác chính là được xưng là trời xanh cấm kỵ khủng bố khu vực. Chủ đại lục hấp vực là phi thường đáng sợ mạnh khói đen tầng, bên trong khói đen hoạt động cực kỳ sinh động, mạnh có định lượng cùng vô lượng hóa không ngừng tại khu vực kia bên trong tiến hành, nguyên thủy khói đen có thể sẽ đột nhiên biến mất, cũng có thể sẽ đột nhiên xuất hiện, khó lòng phòng bị, còn có thể sợ quỷ dị chi hỏa, kia là nhận ô nhiễm nguyên rùa hắc hỏa, có siêu cường ô nhiễm, nó ở trong hấp vụ du đãng, nếu như bất hạnh gặp phải, linh hồn sẽ trong nháy mắt bị ô nhiễm vặt mèo. Sa, đoạn thanh quái vật. Trời xanh cấm kỵ nguy hiểm càng thêm minh xác, nơi đó tràn ngập ban sơ khói đen, khiến người vô pháp tin khủng bố ô nhiễm xuyên thấu toàn bộ khu vực, chính là nguyên sơ cường giả tại không có đủ phòng hộ dưới tình huống, cũng không dám bước vào, chúng ta hoài nghi ở trên thương cấm kỵ giải đất trung tâm, có cái vô cùng kinh khủng to lớn nguồn ô nhiễm, chính là nó chống đỡ lấy toàn bộ khu vực bị ô nhiễm. Trong truyền thuyết, chính là thần, một khi bước vào trong đó, cũng sẽ vật lạc, bởi vậy, vậy xưng là trời xanh cấm kỵ. Dũ lời nói làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề, nhưng tiếp xuống, hắn nói ra trọng điểm. Chỉ cần có thể xuyên qua hai cái khu vực này, còn lại khu vực Đối với chúng ta không có bất kỳ trở ngại nào. Đương nhiên, không có tiên đoán thành chỉ dẫn, muốn trực tiếp xuyên qua là không thể nào. Rốt gật gật đầu, hắn đã sớm để tương lai chi thư thử qua, nhưng loại này mục đích đáp án rõ ràng thức tiên đoán, đối với tiên đoán quy mô nhu cầu cực lớn, đối với dự ngôn linh cảm giác yêu cầu ngược lại không có nghiêm khắc như vậy, tương lai chi thư căn bản làm không được, trừ phi nó có thể khống chế một cái cùng loại bạch tháp như thế chuyên môn tiên đoán thần khí, còn cần tiêu hao lượng lớn tiên đoán tài nguyên. Căn cứ tương lai chi thư dự tính, muốn hoàn thành dạng này đại quy mô tiên đoán, chí ít cần tiêu tốn vượt qua 200 phần vận mệnh chi khí, đừng nói mộng cảnh cũng có. Cho dù có, xem nó là mệnh tương lai chi thư cũng căn bản không có khả năng dạng này lãng phí. Cái này so giết nó còn khó chịu hơn. Rung dừng lại vài giây đồng hồ, nói ra đám người chờ đợi đã lâu đáp án. Nhưng là ta theo trước đó trong chiến đấu tìm tới một cái linh cảm. Ta cùng ruột đang đối kháng với khói đen nguyên thể lúc nó tồn tại căn cơ sụp đổ, lùi về thần nguyên nền móng bên trong ý đồ trùng sinh. Lúc này do sử dụng một loại không gian mới lực lượng, hắn chét xuất không gian nứt gãy, tách ra vị diện hàng rào, lấy thế giới chi nguyên thủy hình thành một loại sức mạnh mang tính hủy diệt, đem khói đen nguyên thể, tính cả thần nguyên nền bóng cùng nhau hủy diệt. Ta cho rằng. Dùng loại phương thức này, sẽ ra không gian, phá vỡ vị diện hàng rào, theo hắn đứt gãy bên trong, liền có thể an toàn vượt qua hai cái khu vực này, thẳng tới Thánh Lộ Tẩy. Nếu như ta tính toán không có sai, trên thực tế dùng không được một ngày, nửa ngày thời gian liền có thể đến Thánh Lộ Tẩy. Một khi tiến vào Thánh Lộ Tẩy vương thành, rút các hạ linh trụ, liền có thể tại hai cái vương thành ở giữa mở ra, khi đó, Thánh Lộ Tẩy viện trợ liền có thể thông qua cổng truyền tống, lập tức chống đỡ đạn tở la bên trong an. Dùi đảo mắt một vòng, trong ánh mắt lóe ra dị dạng sáng tỏ ánh sáng. Cho nên, chư vị chỉ dùng kiên trì nửa ngày, cũng chính là 8 cái giờ chung thời gian. Ta cho rằng đây là hoàn toàn có thể được, thậm chí không cần từ bỏ quá nhiều cứ điểm. Giờ khắc này, Thánh Hỏa tế tự trận bên trong, lâm vào yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Rốt. Rốt cũng cảm thấy mười phần chấn kinh, hắn chưa hề nghĩ tới, Hỗn Độn tinh bích còn có thể dạng này sử dụng. Lúc trước lúc sử dụng, hắn chỉ để ý uy lực của nó, căn bản không có chú ý nó có thể đối không gian tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Sách, loại phương thức này có thể làm sao? Rốt hỏi. Chi thức chi thư chậm rãi lật qua lại trang sách, tại không phải lúc chiến đấu khác, nó luôn luôn tính toán lại cơ trí, lúc này sách là có thể tin tưởng. No ta nhớ được chủ nhân lúc ấy đối không gian trực tiếp xé rách, không đến mấy ngàn ngàn nhưng là nếu như đem áp suất đến một người trình độ, cái kia chiều dài liền có thể vượt qua mấy trăm ngàn ngàn Nếu như tính luôn không gian đứt gãy cùng vị diện hàng rào khé hở, một lần tính chế tạo ra hơn ngàn ngàn dặn thông lộ, tựa hồ cũng không phải là vấn đề. nó càng nói càng khởi kình, mà lại chỉ là vì chế tạo ra an toàn thông lộ, vị diện chi thực liền có thể không tiến hành đằng sau một bước, cũng chính là không cần ngừng kết ra hỗn độn tinh bích. như vậy linh năng tiêu hao cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. nô no. Dùn ra hỏa này có chút trí tuệ à? Mặc dù so ta kém rất nhiều, nhưng hắn ý nghĩ rất có tiên tiến tính. Các ngươi chẳng khác gì là lại lần nữa sáng tạo ra kẽ hở không gian bên trong thông qua, tại nửa hư không vị trí, không nhận khói đen ảnh hưởng, lại có thể cùng vật chất giới tọa độ neo định, hoàn mỹ tránh đi linh giới hỗn loạn không gian thuộc tính cùng hư không ảnh hưởng. Có thể làm. Tương lai chi thư hô lớn. Đúng vậy, có thể làm. Ta nhìn thấy, lá xanh đang lắc lư, ánh nắng đang lóe lên, chim bói cá tại khét yêu, đây là chính xác báo hiệu. Không sai. Chi thức chi thư lật qua lật lại trang sách, kích động hô. Ta nhớ tới, đang lựa chọn ngôi sao trước đó ta có một loại dự cảm, ngôi sao này đem đối với chủ nhân có tác dụng cực lớn. Không sai, nhất định là như vậy. Lúc kia, ta liền gặp phải đến giờ khắc này, ta đối với ngôi sao có một loại so tương lai chi thư tiên đoán càng trực giác bén nhẹ. Tin tưởng ta, không sai, chủ nhân. Giờ khắc này, rốt trong lòng tràn ngập vui sướng. Hắn ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt của mọi người, cho ra khẳng định trả lời. Có thể thực hiện, dự đề nghị là chính xác. Trong chốc ngắn này, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra nụ cười. Rút đè nén xuống hưng phấn nội tâm, trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Thành Vũ nhẹ nhàng vắt tay, thánh hỏa hỏa diễm rơi ở trên chán của bọn họ. Đây là mạnh nhất hỏa chi chúc phúc, ta có thể làm chỉ có những này, nguyện thánh hỏa vĩnh viễn phù hộ các ngươi. Hậu Cần tổng quản Vũ Lần Hòa Phong không ngừng đem các loại vật tư hướng rụt trong tay nhét. Lại nhiều mang một ít đi, rụt các hạ, đây là nhiên tố, đây là tuổi, đây là linh đăng. Rụt có chút hoắt tay, không cần, ta trong không gian tổn kho còn có rất nhiều, các ngươi không cần lo lắng, chỗ gì ẩn, kỳ tích xuất mã, chắc chắn mang về thắng lợi trị ánh dạng đông. Nói xong, linh năng cùng một chỗ, liền cùng quân cùng nhau bay ra thánh hỏa tế tự trận, hướng thánh lộ tử phương hướng bay đi. Trỗ Giỉ Ẩn tình thế nguy cấp như vậy, bọn hắn liền một giây đồng hồ cũng không nguyện ý trì hoãn. Chỉ trong nháy mắt, Trỗ Giỉ Ẩn bên trong hai viên cường đại nhất lưu tinh liền xẹt qua vương thành trên không, xông vào mênh mông Hắc Ám Đại Bình Nguyên bên trong. Ở vào Trỗ Giỉ Ẩn Bắc Bộ Hắc Ám Đại Bình Nguyên, là một mảnh cực lớn khu vực, từ nam đến bắc, theo đông đến tây, chỉ ít có mấy chục vạn ngàn dặm dài rộng, cơ hồ cùng tất cả trọng yếu địa vực đụng vào nhau. Tại dưới sự dẫn đầu, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới cái thứ nhất hiểm địa trước đó, quay chung quanh chủ đại lục bên ngoài hắc vực. Cái kia nồng đậm khói đen, cùng bình nguyên có rõ ràng biên giới. Chỉ là nhìn xem, rốt liền cảm thấy nguy hiểm. Rốt các hạ. Dun châm giọng nói, đây chính là hắc vực, nói đúng ra, là lớn hắc vực một cái xúc giác, ước chừng có 16 vạn ngàn dẫn dài, 2 ngàn vạn dẫn rộng, vắt ngang tại hắc cám Đại Bình Nguyên cùng vết kiếm sa mạc ở giữa, cũng ngăn chặn giữa chúng ta liên hệ. Rốt có chút gật đầu, suy nghĩ khẽ động, xúc động hỗn độn tinh bích. Vị diện chi thực. Xoát. Rốt hai tay răng ra, xé ra không gian. Vị diện hàng rào tại loại này đặt thù lực lượng xuống như là giấy mỏng giống nhau nhiều đất, nhưng hắn cũng không có đem vô hình không gian nắm ở trong tay chỉ là tận khả năng không chế phần này sẽ rách lực lượng xâm nhập không gian tầng dưới chót, mở ra vật chất giới cùng hư không ở giữa đứt gãy, để tại để bọn hắn đưa thân mà vào. Quả nhiên, tại hắn có ý thức thao túng xuống, vật chất giới tầng dưới chót không gian bị xé ra một vết nứt, hư không phong bạo từ đó lộ ra, mang theo khí tức nguy hiểm. Nhưng so sánh khủng bố khói đen mà nói, loại nguy hiểm này ngược lại không tính là gì. Rồi một bước bước vào trong đó, đón gió bạo hướng về phía trước bay nhanh mà đi. Rốt các hạng, mau tới, khói đen đã tại hướng nơi này thâm thấu, chúng ta chỉ có thời gian rất ngắn. Rốt vô cùng rõ ràng điểm này, không chỉ như này không bố vị thế áp lực cũng đang đè ép cái này khe hở, cùng bị hỗn độn tinh bích phá hủy không gian không giống. Nếu như không có vị diện chi thực lực lượng, đầu này vết rách sẽ ở trong thời gian rất ngắn khôi phục. Sương mù nháy mắt ở trên người lan tràn, linh giới chi chu mang theo ruột thân hình lọt vào trong đó. Hai vị nửa bước đã bước vào nguyên sơ cương giả, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại đầu này chật hẹp không gian thông đạo bên trong ghé qua. Bọn hắn phía trên là có vô tận trọng lượng chủ vật chất, giới, bọn hắn phía dưới là liền thời gian cùng không gian cũng không sinh ra vô tận hư không. dạng này kinh lịch chỉ sợ tại cái kia vô tận trong tuyết nguyệt cũng không có mấy người trải qua nhưng rốt nhưng không có quá nhiều cản hái, tinh lực của hắn toàn bộ tập trung tại vị diện chi thực bên trên, tất cả lực lượng đều đang chống đỡ đầu này lối đi hẹp. phía sau bọn họ, cái nước đã dần dần khép lại, thẩm thấu khói đen bị kẹp hợp tại trong không gian, cũng không biết là tốt là xấu. phía trước bọn hắn, lực lượng vô hình đang không ngừng xé ra mới cái nước, dùi không ngừng đối chiếu phương vị cùng toạ độ, sợ bọn họ mất phương hướng, vĩnh viễn thất lạc tại cái này hư không cùng vật chất giới ở giữa. không biết qua bao lâu, rốt cục dùi hô to một tiếng, đến, rột ngón tay hướng lên vung lên, lực lượng vô hình quét ra không gian ngăn trở, hai người liền theo không gian này trong khe hẹp này ra quay đầu nhìn một cái, cái kia khủng bố khói đen đã ở sau lưng bọn hắn. Mà bọn hắn đã đi tới một mảnh mới khu vực. Nơi này tràn đầy đá vụn cùng thâm cốc, chính là rủn nói tới vết kiếm sa mạc. Rủn nhìn qua tâm tình vô cùng tốt, cười nói, "Rốt các hạ, chúng ta tại vết nước không gian bên trong tốc độ, gần như đạt tới chúng ta tình trạng hết tốc lực, thậm chí so với chúng ta ở trên Hắc Ám Đại Bình Nguyên tốc độ di chuyển còn muốn càng nhanh một chút, nếu như hết thể thuận lợi, có lẽ không cần nửa ngày, 6 đến 7 cái giờ chùng, liền có thể đến Thánh Lộ Thụy." Rốt ngắm nhìn mênh mông phương xa, cái kia vô tận khói đen che đậy hết thảy. Chúng ta còn có bao xa? phía trước chính là trời xanh cấm kỵ, xuyên qua nó, khoảng cách thánh lộ tẩy không xa. Rốt kiêm chế trong lòng cái kia cơ hồ sôi trào máu tươi, tăng thêm tốc độ bay tới đằng trước. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới vết kiếm sa mạc cuối cùng. Dừng lại. Jun châm giọng nói, phía trước chính là trời xanh cấm kỵ, bắt đầu từ nơi này đi. Rốt nhìn về phương xa, nhưng không có nhìn thấy càng mạnh khói đen. Nơi này khói đen ở trong nguyên chi hấp vụ, chỉ có thể tính tương đối cường đại. xa xa không cách nào cùng lúc trước khói đen nguyên thể bước ra lỗ đen lúc cái kia khủng bố ban sơ khói đen so sánh. Ở đâu? Trời xanh cấm kỵ 10 phần đáng sợ, chúng ta chỉ là tới gần, đều có thể gặp được nguy hiểm, nơi này đã là tiếp cận nhất an toàn của nó khoảng cách. Rốt gật gật đầu, hắn linh năng còn đầy đủ, thực tế không được, hắn còn có thể sử dụng đại thức tỉnh. Suy nghĩ khẽ động, vị diện chi thực lần nữa có hiệu lực, vị diện hàng rào bị xé nứt, không gian nứt gãy bị mở ra, hai người lần nữa ấy nhảy vào trong khe hẹp, bằng nhanh nhất tốc độ ghé qua. Có lần trước kinh nghiệm nguyên nhân, lần này ghé qua so trước đó càng thêm thuận lợi, rốt thậm chí cũng không kịp sử dụng đại thức tỉnh, bọn hắn sẽ xuyên qua trời xanh cấm kỵ, đi tới Minh Ngông vô bờ tòa lớn trên bình nguyên. Đây là Phi Long bình nguyên dùn trong giọng nói cũng không nén được nữa kích động. Thánh lộ tây ngay tại phía trước, không có cái gì có thể ngăn cản chúng ta. hắn buộc phát ra toàn bộ lực lượng, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về phương xa bay đi. rốt theo sát phía sau, trong lúc thoáng qua, bọn hắn lại bay qua 20.000 dặm. rốt cục, rốt cảm thấy, khói đen ngay tại chợ thành nhạn, trong không gian mơ hồ xuất hiện lửa khí tức. đến, chúng ta đến. dùn kích động hô, chúng ta thành công, chúng ta trở về. rốt các hạng, chúng ta thôi động vận mệnh, chúng ta cải biến vận mệnh. ha ha ha ha, nhân loại, nhân loại lịch sử muốn hướng trước bước vào cực kỳ trọng yếu một bước. Ánh lửa ở trên người hắn bắn ra, tốc độ của hắn đến cực hạn, đến mức ruột linh chu cũng thiếu chút đều theo không kịp. Lấy dạng này siêu cao tốc phi hành sau một lát, rốt trước mắt, khói đen càng lúc càng mờ nhạt, lửa khí tức càng ngày càng rõ ràng. Đó là một loại vô cùng quen thuộc mà xa lạ khí tức, nó càng thêm rộng lớn, càng thêm khổng lồ, mơ hồ cùng thiên địa tương liên, lại xuyên qua một toà sơn mạch, một mảnh đầm lầy, một cái bình nguyên, khói đen rốt cục tiêu tán vô tung. Ngắm mắt nhìn lại, phương xa trên đường chân trời, cái cương hắc cá mái vòm phía dưới hiện ra một mảng lớn ánh lửa, nó kéo dài vô hạn, một mực kéo dài đến nhìn không thấy phương xa. Đến, đến. Duyến hô, tựa như một cái trở lại quê hương người xa quê, trở lại mẫu thân ôm ấp hải đồng. Tốc độ của hắn tăng thêm một bước đến siêu việt cực hạn cực hạn, cương hỏa tia sáng tại không khí bắn ra, quá nhanh tốc độ đem hắn vệt đôi kéo đến thật dài, hắn chỉ dùng một giây liền bay qua 3000 ngàn dặm khoảng cách, đi tới cái kia huy hoàng ánh lửa trung tâm. Nửa giây về sau, ba phủ tại Xương Mù bên trong rụt cũng tới đến nơi đây. Nhìn xuống dưới, đây là một tòa thành lập ở trên bình nguyên cự thành, nó bán kính vượt qua 900 ngàn dặm, vô cùng huy hoàng kim quang theo nó trung tâm phát ra, vậy xuống tại cự thành mỗi một góc. Cự thành bên trong, khắp nơi đều là chiều cao khác biệt kiến trúc. Săn sát nối tiếp nhau lâu, đều nhịp phòng, tinh tế đường đi tựa như là nghiên cứu viên họa tác, lấy một loại khiến người cảnh đẹp ít vui phương thức hướng bốn phương tám hướng tản ra. Đến không hết dòng người đứng đường đi, bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Cái kia hai đạo ánh lửa bắn ra bốn phía lưu tinh, thực tế là quá dễ thấy, bọn chúng phát ra tiếng bạo liệt cũng thực tế là quá lớn. Giờ khắc này, rốt trái tim điên cuồng nhảy lên, cấp tốc chạy xiết huyết dịch để đầu của hắn đều có chút mất đi. Không hề nghi ngờ, đây chính là thánh lộ tậy vương thành. Một giây sau, vô số đạo lưu tinh theo cả tòa vương thành bốn phương tám hướng dâng lên, hướng về bọn hắn bay tới đồng thời ruột cảm thấy một cái vô cùng cường đại trận bực ngay tại mở ra mấy trăm đạo linh hồn vỡ sóng khóa chặt bọn hắn trong mơ hồ còn có một cái vô cùng cường đại ánh mắt theo tinh không phương xa ném trở về là ta rùi vội vàng hô lớn là ta cương hòa rùi không phải địch nhân nháy mắt sau đó cường đại trận bực rơi xuống đi nhưng khóa chặt linh hồn của bọn hắn vỡ sóng còn có cái kia đạo vô hình ánh mắt đều không có dịch chuyển khỏi rùi đội trưởng một cái cự đại thanh âm kèm chút đánh vỡ rùi mà nhĩ là ngươi sao ngươi làm sao trở về rồi linh quang tản ra một đạo lưu tinh đi tới trước mặt bọn hắn kia là một cái tráng hán khôi nô, nhìn thấy hắn một khắc này, rộn con mắt kém chút mù, da hỏa này toàn thân cao thấp chỉ mặc một cái túi đúng quần, vượt qua 360 trăm thịt mỡ treo ở trước ngực lắc lư, thâu ngắn tay trên đùi tất cả đều là lông đen, liền giống bị khói đen hủ hóa một triệu năm sau hình thành tăng trưởng không bình thường vậy. Amanda, là ta, ta trở về. Ruồi hô lớn, rất nhiều kéo, gạp vỉn, tiểu, tiểu ếch lìn, phi lô mi. Theo cái này đến cái khác danh tự, một khỏa lại một khỏa lưu tinh ở trước mặt rộn xuất hiện. Bọn hắn đều là chiều cao khác biệt, vòm mập tiến gây nhân loại, linh hồn của bọn hắn đủ mọi màu sắc, tràn ngập sinh linh khí tức. Quyết không có chút bị ô nhiễm vết tích, bọn hắn đều có được loại kia cùng nhân ma hoặc khói đen nguyên thể không thể nào hiểu được lực lượng, chứng minh bọn hắn đều bước vào nguyên sơ lĩnh vực, có được nguyên sơ chi luật, là ngay tại bước về phía chuẩn vương cảnh giới cứng giả. Duyệt, một cái vóc người cao gầy nữ nhân khó có thể tin hô, nàng có một đầu tóc dài màu lam, giống như tuyết ra thịt, nhưng ngọc thạch đôi mắt có so toàn bộ ruột còn dài đôi chân dài, cùng siêu việt ruột tưởng tượng, nhưng không kịp túi đúng quần cử hình quy mô. Tại sao là ngươi? Ngươi làm sao trở về? Chúng ta rõ ràng không có thu được bất kỳ tin tức gì, còn có, ngươi trở về tại sao không nói một tiếng? vì cái gì không liên hệ vương thành đài quan sát làm hại chúng ta tưởng rằng cường đại kẻ xa đoạn sầm lớn tỷ tỷ ta liên phân đều không có kéo xong liền vỡ ra trong một cảnh a vệ sơ mở mắt liếc mắt nhìn nô no, nữ nhân này có chút ý tứ chủ nhân giúp ta làm tới nà vân nói xong hắn lại nhắm mắt lại còn có gia hỏa này là ai ai nha thật đẹp trai tiểu nam hải ruổi là ngươi con riêng sao phí lỗ mi ngươi mất ở chỗ này lại dám lực lượng rất mạnh chí ít vượt qua ba phần căn bản nguyên nguyên luật loại hình phong phú quy cách khó lường giải rác phân bố là tinh hỏa danh sách Dạng này cường giả thánh lộ tẩy bên trong là có ít. Hắn còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều phát sáng lên. Một vị đỉnh cấp cường giả, không có khả năng theo trong hư không sinh ra, sau lưng của hắn, tất nhiên có một cái cường đại văn minh. Một cái xuất hiện ở trong thánh lộ tẩy, nhưng bọn hắn không biết đỉnh cấp cường giả, chỉ có một khả năng. Run tăng hắng một cái, thận trọng nói, "Chư vị, suy đoán của các ngươi không sai, ta chính thức giới thiệu một chút." Rốt còn chưa kịp ngăn cản hắn, hắn liền nói ra miệng. Hắn chính là chỗ gì ẩn kỳ tích, công thoát nước vương giả, ngàn vạn thiếu phụ trợ săn, không thể diễn tả bạo thực giả, màu đen thùng cơm dột giờ khắc này không khí ngưng kết, rốt tức giận đến kém chút một quyền đánh qua, duẩn ngươi từ nơi đó thu thập những này quỷ danh hiệu. duẩn đáp ý nói, Olivia nói cho ta, nàng nói ngươi coi đây là tiêu ngạo. hắn quay đầu đi, trầm giọng nói, chư vị, ta là bước lên cực lớn phong hiểm, vượt qua vô số trở ngại, mới trở lại thánh lộ tẩy, ta là quá kích động, mới quên thông qua linh năng đưa tin trước thời hạn nói cho các ngươi biết. ta có vô số lời nói muốn nói, nhưng không phải hiện tại. vương thành đội ngũ tri viên, cho tới nay đều không có chống đỡ đạn tở la bên trong an vương thành, chỗ gì ẩn tình thế phi thường nguy cấp, chúng ta cần lập tức viện trợ bọn hắn tuối đúng quần gãi gãi đầu hỏi rùi chúng ta làm sao viện trợ chỗ gì ẩn tại 11 vạn ngàn giật bên ngoài cách trời xanh cấm kỵ cùng hất vực tiên đoán thành hiện tại ngay tại chú ý tinh hùng, vực sâu cùng xa đoạn chi chu không có cách nào giành tay còn có chúng ta chung cực kế hoạch tóc lam nữ lập tức ngắt lời hắn đội ngũ chi viên vì cái gì không tới đại mục thủ cho bọn hắn lựa chọn chính là trải qua tiến một bước yêu hóa con đường bọn hắn vòng qua nguy hiểm nhất trời xanh cấm kỵ theo vô tận chi hải đi qua theo thời gian để tính hẳn là đã sớm đến rùi tao mày nói các ngươi không có cùng bọn hắn liên hệ sao khi tiến vào vô tận chi hải trước hết thể tốt đẹp, tiến vào vô tận chi hải về sau, hết thể linh năng liên hệ đều gián đoạn, nhưng đây không phải bình thường sao? ai có thể ở trong vô tận chi hải bảo trì linh năng thông tin? cái kia linh vụ đâu? linh vụ lấp lánh đâu? tóc lam nữ khẽ nhíu mày, khả năng bọn hắn không có thời gian dùng đi, khá là phiền toái. run châm mặc mấy giây, nói, cái vấn đề này về sau bàn lại, trước cùng chúng ta đi thánh hỏa tế tự trợ, còn có thông báo đại mục thủ, muốn hắn lập tức xây dựng đội ngũ chi viên. tóc lam nữ đôi mắt lóe sáng lên, đứng ở chỗ này mỗi người đều không phải ngu xuẩn, dùi ăn bài như vậy, hiển nhiên chỉ có một cái khả năng, chỗ gì ẩn bên trong? có tuyệt cấm vạn vật cấp bậc cổ truyền tống. Duyên mỉm cười, không, là có được có được tuyệt cấm vạn vật cấp bậc cổ truyền tống người. Ánh mắt của mọi người, trong nháy mắt đều chuyển qua ruột trên thân. Ngươi là nói, không chờ bọn hắn nói xong, Duyên liền mang theo ruột hướng Vương Thành Trung Tâm bay đi. Ở trong quá trình này, hắn giới thiệu một chút sau lưng chúng cường giả. Không hủy chi tinh ạ mạn đạ, bóng tối thợ săn rất nhiều kéo, cự nhân sát thủ gà vỉn, chết chi quan tiểu, không linh chi nhận tiểu ẩn lìn, lam sắc lĩnh vực phi lô bọn hắn đều là Thần Hòa Giáo Hội Kỵ Sĩ Đoàn Tinh Luệ Kỵ Sĩ. Rốt kinh ngạc hỏi, "Ta nhớ được ngài là thần hỏa giáo hội đệ nhất kỵ sĩ, Thánh lộ tới sắp xếp thứ 9 cùng giả, ngươi mạnh hơn bọn họ sao?" Dụn cười nói, "Đương nhiên, mặc dù bọn hắn đều ngưng tụ nguyên sơ chi luật, nhưng đều tại giai đoạn thứ nhất, ta phải cùng ngươi nói qua, giai đoạn thứ nhất trở xuống nguyên sơ cùng giả, đều không phải là đối thủ của ta, muốn chiến thắng ta, ít nhất phải 6 phần nguyên sơ chi luật trở lên." Rốt khiếp sợ nhìn xem Dụn, trước kia hắn khái niệm 10 phần mơ hồ, không hiểu rõ lắm Dụn pháp lượng, nhưng hiện tại xem ra, Dụn chiến lực hiển nhiên còn xa hơn vượt xa quá tưởng tượng của hắn. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy 10 phần không hiểu Dùn các hạ, đây là vì cái gì? Ngay chỉ có hai ngọn căn bản nguyên, lại có thể chiến thắng có được năm phần nguyên sơ chi luật cường giả, nguyên sơ cường giả lại còn không có một vị đỉnh phong nửa vương cường lớn. Dùn cười giải thích nói, ta là trường hợp đặc biệt, ta linh năng phi thường cường đại, cũng cực kỳ đặc thù, truyền thuyết ta cũng là một vị nhân loại chi sinh, nhưng không có chứng thực. Sau lưng, túi đúng quần chen miệng nói, Dùn đội trưởng là bởi vì đặc thù nguyên nhân mới không có bước vào nguyên sơ, nguyên bản lấy hắn lực lượng, sớm nên tiến vào nguyên sơ. Dùn lắc đầu, đừng nói, ạ mạn đại. Dùn các hạ, ta muốn nói, chỉ nhìn nguyên sơ chi luật có được lượng là không đủ khách quan nhất là quái vật chúng ta chiến thắng khói đen nguyên thể mặc dù chỉ có 2 phần nguyên sơ chi luật nhưng hắn chân thực vi năng chí ít tại ta 10 lần trở lên chúng ta có thể chiến thắng nó là vạn hạnh bên trong vạn hạnh một cái tóc đỏ mặt tròn thiếu nữ kinh ngạc hỏi các ngươi đánh bại một cái khói đen nguyên thể đội trưởng ngài quá lợi hại đi jun cười cười tiểu y lìn chuyện này sau này hãy nói trong ngay mắt bọn hắn liền đi tới thánh lộ tới thánh hỏa tế tự trận đây là một cái vô cùng hùng vĩ kiến trúc chiếm diện tích chỉ ít so chỗ gì ẩn lớn hơn gấp mười lần đỏ rực hình nửa vòng tròn kiến trúc tựa như thiêu đốt hỏa diễm xông thẳng tới chân trời ở trong quá trình này vẫn luôn có người hướng bên cạnh bọn họ tụ đến. Duy từng cái giới thiệu, đây đều là thánh lộ tẩy giáo vụ nhân viên, bọn hắn đều là phụng đại mục thủ mệnh lệnh mà đến, không ngừng đem đổ đầy các loại vật liệu không gian giới chỉ đưa cho Duy. Đại mục thủ đâu? Rốt nhỏ giọng hỏi. Duy cười nói, đại mục thủ có chuyện trọng yếu hơn, hắn không lộ diện, chỉ dùng tinh thần trò chuyện. Đột nhiên, một cái không linh mà thanh âm trầm thấp ở bên tai của Rốt vang lên. Ngươi tốt, đến từ chỗ gì ân ngàn vạn thiếu phụ thợ săn, ta là thánh lộ tẩy hỏa giáo hội đại mục thủ. rất xin lỗi, ta không thể cùng ngươi gặp mặt, chỉ có thể dùng loại phương thức này cầu thông. Rốt kèm chút một ngụm lao huyết phun tới. Rủ báo nhiều như vậy ngoại hiệu, ngươi làm sao liền ghi nhớ cái này một cái? Đây. Ngài tốt, Thánh lộ Thầy đại mục thủ, ta đại biểu chỗ gì ẩn chi vương Thanh Vũ, hướng ngài Vân an, nguyên thánh hỏa vĩnh viễn che chở chúng ta. Đại mục thủ trong thanh âm có chút có ý cười. Chúc một ngày tốt lành, ta đại biểu Thánh lộ Thầy Vương, thần hỏa giáo hội thánh đế, hướng chỗ gì ẩn chi vương Thanh Vũ gửi tới thành kính chào hỏi, nguyện mặt trời vĩnh viễn chiếu sáng người ta, nguyện huy quang một ngày kia rơi khắp thế giới. Đồng thời, xin tha thứ, Hỏa chi thánh đế không cách nào cùng ngài gặp mặt, chi viện chỗ gì ẩn sự vụ, từ ta toàn quyền phụ trách, mời ngài kiên nhẫn chờ. Đội ngũ chi viên đem tại nửa khắc đồng hồ về sau tập kết, rốt trong lòng mừng rỡ vô hạ, lễ phép đáp, "Cảm ơn ngài, đại mục thủ." Đại mục thủ cười nhạt một tiếng, câu trả lời của hắn cùng run đồng dạng. "Rốt các hạ, trợ giúp các ngươi, chính là trợ giúp chúng ta, tại đối mặt đáng sợ như thế cùng bố hắc ám lúc, nhân loại nếu không thể đoàn kết nhất trí, diệt vong chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi." Rốt tựa hồ cũng nghe thấy đại mục thủ thanh âm, vừa cười vừa nói, lời này thật một điểm sai đều không có, chỗ gì ẩn là một cái vô cùng vĩ đại văn minh, bọn hắn trải qua vô số lần diệt vong thảm nạn lại vô số lần theo hủy diệt trong phế tích đứng lên, trong bọn họ có thật nhiều chúng ta chưa bao giờ có đủ vận. Mặc dù bọn hắn lực lượng nhất thời không bằng chúng ta cường đại, nhưng bọn hắn cũng có rất nhiều có thể trợ giúp đến chúng ta đủ vận. Hắn dừng lại một chút, đảo mắt một vòng, nói: lần này chỗ gì ẩn chuyến đi, thu hoạch của chúng ta vô cùng to lớn, thậm chí vượt qua chỗ gì ẩn thu hoạch. Đám người biểu lộ khác nhau, đều có chút khó mà tin được. Theo trước đó linh năng ma trận, bọn hắn đã biết được chỗ gì ẩn đại khái tình huống, căn bản cũng không có nghĩ tới từ trong chỗ gì ẩn thu hoạch được cái gì. Rùn cũng không nhiều lời. Hắn đẩy ra cuối cùng một cái đại môn, đi tới một cái 10 phần cung điện to lớn bên trong. Đường kính của nó chí ít vượt qua 100,000m, độ cao chí ít cũng có 10,000m, 10, nội bộ còn có một cái cự đại vô cùng kiến trúc, theo ngoại hình đến xem, đó mới là thánh hỏa vị trí. "Tốt, chúng ta liền ở chỗ này chờ đợi đi, Hỏa Chi Thánh Đế ngay tại trong yên lặng, chúng ta không thể tiến vào Hạch Tâm Thánh Hỏa khu vực." Tiếng nói vừa ra, Rốt Mơ hồ chú ý tới, cái kia đạo vô cùng cường đại ánh mắt theo trên người hắn dịch chuyển khỏi, một lần nữa trở lại trong tinh không. "Đây là Hỏa Chi Thánh Đế ánh mắt sao?" Rốt nghĩ thầm. Đồng thời Cảm thấy một trận vô cùng hùng vĩ lại tràn ngập nhiệt lực khí tức, kia là đệ lục giai thánh hỏa khí tức. Nó nháy mắt chạy khắp ruột toàn thân, để linh hồn của hắn như là ngâm tại trong nước ấm, hao tổn linh năng vô cùng ngắn tốc độ khôi phục đấy. Rốt kinh ngạc nhìn xem thánh hỏa phương hướng, không hề nghi ngờ, đây là Hỏa Chi Thánh Đế chúc phúc. Hắn nhất định là chú ý tới bọn hắn, chỉ là bởi vì nguyên nhân nào đó, không có cùng bọn hắn câu thông. Cùng cái kia túi đúng cần nói tới cuối cùng kế hoạch có quan hệ sao? Rốt không có tùy tiện hỏi thăm, rơi vào trầm tư. Dù không ngừng cùng người bên cạnh cùng đại mục thủ giao lưu, ý đồ trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được càng nhiều vật chất. Rốt cổng truyền tống là có thời gian hạn chế, vượt qua thời gian hạn chế liền muốn trả một cái giá thật lớn, khoảng cách càng xa, trả giá đại giới càng lớn. Theo thời gian trôi qua, dù bên người tụ tập càng ngày càng nhiều người, toàn bộ thánh lộ tử trong vương thành nhân vật cao tầng đều đến nơi này, muốn thấy trong truyền thuyết chỗ gì ẩn thiếu phụ sát thủ tung quang. Rốt cảm thấy hết sức khó xử, không biết nên giải thích thế nào, bởi vì hắn phát hiện có càng ngày càng nhiều thiếu phụ tại hướng hắn mặt mày đưa tình, liếc mắt ra hiệu, thậm chí còn có người công nhiên hướng hắn biểu hiện ra thân thể bí mật. Thánh lộ tẩy tập tụ, như thế không bị cản trở sao? May mắn hiện tại công vụ bể bội, chi viện chỗ rỉ ẩn là đệ nhất đại sự, không ai dám đi lên công nhiên bắt chuyện, nhiễu loạn nhân loại đại sự. Cũng không lâu lắm, Dột cảm thấy một cái tồn tại cường đại từ đỉnh đầu bay qua. Hắn lực lượng mạnh, để Dột linh hồn nhận mảnh liệt tắc chế. "Duyển, ta đến rồi." Một cái hoanh minh thanh âm hô. Cơ hồ là một giây sau, hắn liền đi tới trong cung điện. Đây là một cái mười phần khôi ngô nam nhân, cánh tay của hắn so Dột cả người còn lớn hơn, cái đầu cực kỳ cao lớn, Dột đánh giá một chút, hắn muốn nhảy dựng lên mới có thể đánh tới hắn đầu gối. "Zomano, là ngươi a?" Dột mở ra linh năng, cho hắn một cái go ôm đụng vào trong nấy mắt, ruột cảm thấy cung điện đều run lên một cái. Sau đó, hắn chuyển qua thần, giới thiệu nói: Rô Mano, đây là chỗ Di ẩn kỳ tích, màu đen thùng cơm ruột. Rốt các hạ, đây là Thánh lộ Tẩy Diệt Long Thợ Sanjo Mano, thần hỏa giáo hội hàng ngũ như nhất hình người, hỏa chi danh sách vị tám, giai đoạn thứ hai nguyên sơ cứng giả, có được bảy phần nguyên sơ chi luật chiến lược ở trên ta. Rô Mano cẩn thận từng ly từng tí vuân tay, mỉm cười nói: Chúc một ngày tốt lành. Ruột các hạ, thật cao hứng ta có thể đại biểu Thánh lộ Tẩy viện trợ chỗ Di ẩn, ta cùng ta các dũng sĩ chắc chắn đánh nổ hết thể uy hiếp ngươi nhón quái vật. Phía sau hắn, giống như hắn cự nhân ầm ầm chân vào. Rốt bị khí thế của bọn hắn cả kinh nói, hắn ý đồ giang hai tay, nhưng phát hiện chỉ có thể nắm chặt hắn một ngón tay. "Hách, Mano các hạ, ta mạo muội hỏi một chút, các ngươi có cự nhân huyết thống sao?" Mano mỉm cười nói, "Đúng vậy, chúng ta đều là nửa cự nhân, tất cả chúng ta nguyên luật đều là cự linh nguyên luật." Trong một cảnh, Sương Sọ đột nhiên nói, "À, không nghĩ tới chúng ta còn có ưu tú như vậy hậu rồi à, thật sự là một đám ưu tú hải tử." Nó đánh giá bọn này cự nhân, không ngừng mà cảm thán, "Quá ưu tú, quá ưu tú." Rốt nhìn không được hỏi, "Ồ mỹ các hạ, Cự nhân không phải thu hoạch được Cự Linh Nguyên Luật nhân loại sao? Vì cái gì hình thể sẽ phát sinh cải biến? Sương sọ mỉm cười đáp, Cự Linh Nguyên Luật, một khi bước vào nguyên sơ về sau, liền sẽ cải biến sinh mệnh của ngươi bản nguyên, thân thể của ngươi sẽ xuất hiện to lớn hóa, mà những này cải biến, có đôi khi sẽ theo sinh mệnh truyền thừa mà truyền lưu xuống tới, đây chính là nửa Cự nhân, bọn hắn đang tu hành Cự Linh Nguyên Luật trên phương diện thiên nhiên có ưu thế. Thế nhưng là, ngươi tại sao là nhân loại hình dạng? Khi ngươi tiến thêm một bước khống chế Cự Linh Nguyên Luật về sau, ngươi liền có thể tự do biến đổi hình dạng, Cự Linh hình thái là ngươi thân thể, nhân loại hình thái là bản thể của ngươi. Những người khổng lồ này hậu duệ còn không có đạt tới loại trình độ này, bọn hắn quá chú trọng linh hồn tu luyện mà quên đi thân thể rèn luyện. Đối với Cự Linh Nguyên Luật Không chế còn kém một chút xíu, đây có lẽ là bọn hắn trường kỳ nửa bước không tiến lên nguyên nhân. Rốt trong lòng giật mình, Vội vàng đem mũ mì suy đoán hỏi lên. Rỗ Mano cùng hắn các dũng sĩ đều là chấn động, bọn hắn nhìn chăm chú lên mắt, đều từ đối phương trong đôi mắt nhìn thấy chân kinh. Không hổ là chỗ gì ân kỳ tích. Rỗ Mano thần sắc trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: Ngài sức quan sát thật sự là quá nhạy cảm, vậy mà có thể theo linh hồn một chút vết tích bên trong phát hiện chúng ta chỗ gặp phải khốn cảnh. Rốt khiêm tú nói, ngài nói đến không đủ chuẩn xác. Quan sát của ta lực cùng trí tuệ của ta nhạy cảm mà cao thâm. Ta thông qua ta vô tận trí tuệ chú ý tới. Các ngươi quá mức chú trọng linh hồn tôi luyện mà xem nhẹ thân thể rèn luyện. Chuyện này với các ngươi tiến một bước không chế cự linh nguyên luật, 10 phần bất lợi. Giờ khắc này, Rốt mãn đủ thần sắc đại biến, vội hỏi, ngài biết, ngài có biện pháp giải quyết? Rốt tăng háng một cái, đem ốm mì chi thức thuật lại một lần. Đơn giản đến nói, chính là dùng nhiều lực lượng của thân thể chiến đấu, đem linh năng giấu tại sinh mệnh mà không phải trong linh hồn. Rốt mãn đủ thần sắc nhiều lần biến ảo, sau một hồi lâu, hắn ngồi dậy, thật sâu hướng Rốt không người ta biết, cảm tạ ruột các hạ dạy bảo, lực lượng của ngài mười phần yếu ớt, nhưng ngài trí tuệ, vô cùng lấp lánh, dùi lại là kinh ngạc lại mừng rỡ. ruột các hạ, ta xưa nay không biết ngài đối với cự linh nguyên luật vậy mà hiểu rõ như vậy. ruột tăng hắn một cái, cái này, dù sao ta cũng có được cự linh năng lực. đúng lúc này, lại có một đoàn chiến sĩ nối đuôi nhau mà vào, bọn hắn lực lượng không có cường đại như vậy, nhưng đại bộ phận đều có được một phần căn bản nguyên trở lên. bầu trời dũng sĩ trung đội, tướng dùi các hạ đưa tin. xa mặt dũng sĩ trung đội, tướng dùi các hạ đưa tin. tháp nhọn dũng sĩ trung đội, tướng dùi các hạ đưa tin liên tiếp mấy chục cái trung đội thanh âm theo thứ tự tại trong cung điện vang lên tại thanh âm của bọn hắn rơi xuống về sau đại mục thủ cái kia thanh âm không linh lại ở trong không khí xuất hiện chỗ gì ẩn đặc biệt đội ngũ chi viên xây dựng hoàn tất ruột các hạn mời hiện ra ngài kỳ tích đi giờ khắc này toàn bộ cung điện đều trở nên vô cùng yên tĩnh liền ngay cả một hạt cho bụi rơi xuống thanh âm cũng có thể nghe tới tất cả mọi người xa xa tối lui cho ruột lưu lại sung túc không gian sợ cái gì hắn thi triển kỳ tích ruột hít sâu một hơi linh hồn xúc động linh chu tinh thần mèo định chỗ gì ẩn vương thành thánh hỏa suy nghĩ khẽ động cái kia lớp lãnh bạch quang liền ở trước mắt triển khai Công chuyên tống hoàn thành, chỗ gì ẩn thánh hỏa tế tự trận xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Một cỗ đồng dạng thần thánh, hùng vĩ, khí tức nóng bỏng dâng lên mà ra, kia là chỗ gì ẩn thánh hỏa. Hai cỗ thánh hỏa ở trong không gian quân cuộn, vậy mà cọ sát ra ánh lửa. Một giây sau, trùng thiên tiếng hoan hô chấn động vân tiêu. Trên mặt mọi người đều tách ra không gì sánh kịp cùng hỉ. Mà giờ khắc này, ruột cũng là lệ nóng doanh trọng, thanh âm của hắn cơ hồ nghẹn. Thanh, thanh vũ, là ta, ta đi tới thánh lộ thề, đội ngũ chi viên lập tức liền muốn đến. Thanh vũ kinh hỉ thanh âm theo một bên khác chuyển đến. Quá tốt, ruột, ngươi thành công, quá tốt. Chỗ gì ẩn có thể cứu, chúng ta sắp chống đỡ không nổi." Dỗ Mã Nộ nhấc tay nằm đấm, hét lớn một tiếng, "Các huynh đệ, xuất phát, chi viện chỗ gì ẩn." Hắn dẫn đầu bước vào cổng truyền tống, bởi vì thân thể quá lớn, hắn là nghiêng chui vào. Phía sau hắn đội hành hình dũng sĩ cũng là học theo, đợi đến bọn hắn chui xong sau, dũng sĩ trung đội liền bình thường rất nhiều, các chiến sĩ bằng nhanh nhất tốc độ tràn vào cổng truyền tống, hơn ngàn vị chiến sĩ cũng chỉ dùng mấy chục giây, ngược lại là đội hành hình cự nhân hoa thời gian rất lâu. Không thể tưởng tượng nổi. Đại mục thủ sợ hãi thán nói, "Cổng truyền tống y nguyên bình thường, đây tuyệt đối là trong truyền thuyết tuyệt cấm vạn vật cấp bậc cổng truyền tống." nhanh, nhanh, hậu bị đội ngũ lại đến, cung điện bên ngoài lại vọt tới một đám người viên, bọn hắn nhìn qua không hề giống chiến sĩ, càng giống là nhân viên kỹ thuật. nhanh, nhanh, nhanh, người cầm đầu hô, thời gian cấp bách, chúng ta muốn bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua cổng truyền tống, vì chỗ gì ẩn sửa song linh năng thắc cao, khôi phục đưa tin. đồng thời, lại có rất nhiều chiến sĩ chuyển đến càng nhiều vật tư, tận dụng mọi thứ hướng trong cổng truyền tống lấp đầy, những này là không kịp nhét vào tồn trữ không gian vật tư. rui giải thích nói, chúng ta tới quá gấp, đại mục thủ không có sớm chuẩn bị. một mặt nói. Hắn một mặt cầm trong tay không gian chứa đựng chiếc nhẫn giao cho một vị vật tư tổng thanh tra để hắn dẫn đi. Rốt trong lòng cảm động không hơn được nữa. Hắn biết tất cả những thứ này đều là chỗ di ẩn rất thiếu. Chỉ cần có những vật tư này, chỗ di ẩn chiến lược liền sẽ đạt được vượt qua thức tăng lên. Hắn dốc hết toàn lực duy trì lấy cổng truyền tống, nhưng bởi vì quá mức xa xôi nguyên nhân, tại cổng truyền tống tiếp tục thời gian đi đến cuối con đường về sau, rốt linh năng lấy tốc độ ánh sáng tiêu hao, chỉ kéo dài mấy chục giây liền bị ép bấn bế. Nhưng thánh lộ tẩy đã đưa đi đủ lượng vật tư, đầy đủ chiến lược, còn có đếm không hết ngoài định mức nhân viên có trợ giúp của bọn hắn, chỗ gì ẩn nguy cơ triệt để giải trừ, đồng thời, gián đoạn thật lâu đại tấn thăng, đem lần nữa mở ra. Kỳ tích a! Đại mục thủ thanh âm ở trong không khí quanh quẩn, tựa như nơi này tiếng lòng của tất cả mọi người. Rốt cảm giác được, bọn hắn nhìn về phía mình ánh mắt, tựa như thiêu đốt. Rốt nhẹ giọng hỏi, Rốt các hạ, mời ngài lặp lại trả lời ta một lần, cổng truyền tống lúc nào có thể mở ra? Rốt đáp, ngày mai, mỗi ngày một lần, mỗi tháng tổng cộng không cao hơn mười lần. Sợ hai tháng phục thanh âm tại trong cung điện lan tràn, đây là thánh lộ tẩy chỗ tha thiết ước mơ năng lực, là bọn hắn tại sâu nhất trong giấc mộng mới có thể có lực lượng. Đại mục thủ thanh âm vang lên lần nữa, rụt các hạ, xin cho phép ta hướng ngài biểu đạt ta kính ý, khoảng cách, cho tới nay là trở ngại nhân loại phục hưng lớn chốt, mà ngài đem cái này bạo ngược khoảng cách cho sát bằng. Đúng vậy a? Dù trong đôi mắt Thiêu đốt lên minh diệu ánh lửa, làm rụt đến ạt nổn về sau, tại Hắc ám kỷ nguyên may mắn còn sống sót ba cái hỏa chi vương quốc, liền không còn có trở ngại. Hắn giơ lên nằm đấm, dùng một loại chém đinh chặt sát, không thể nghi ngờ ngựa khí nói, nhân loại chắc chắn phục hưng, lựa chắc chắn chiếu sáng thế giới, cái này trầm tích ngàn vạn năm hắc ám cùng mục nát thế giới, chắc chắn bị chúng ta quét sạch sành sanh. Duy Quang cùng lựa nhân loại vạn tuế